nhìn xem kim cương tự tăng trúng nhóm từng cái xuống núi đảo mắt đi sạch sành xanh chỉ có phổ hoàng còn lưu tại trên núi đ ạ m đài sùng minh cũng không sợ hắn chơi xấu bởi vì lấy võ công của hắn muốn đuổi theo kim cương tự này một đám tàn binh bại tướng tuy nhiên thời gian nháy mắt ta hắn nhìn xem phổ hoàng hỏi ngươi không đi phổ hoàng lắc đầu nói hôm nay nếu ngay cả lão nạp cũng đi quay đầu hầu thí chủ sợ muốn đối kim cương tự thi lôi đ ỉ n h c h i nộ cho nên lão nạp chỉ có tọa hóa ở nơi này lấy lắng lại hầu thí chủ nội hỏa đ ặ n đài sùng minh sắc mặt âm trầm xuống nhìn xem phổ hoàng nói ngươi còn nghĩ cùng ta xuất thủ phổ hoàng vẫn lắc đầu, nói, sẽ không lão nạp như thế nào ngay trước thí chủ mặt lật lọng chỉ là vì ngăn ngừa về sau thanh vân trại hầu thí chủ g i ậ n chó đánh mẹo phật môn còn mời thí chủ tự mình xuất thủ k ế t lão nạp đánh mạng dứt lời phổ hoàng thần tăng ngồi xếp bằng đối đạm đài sùng minh tụng tiếng nhật vật đạm đài sùng minh nghe vậy khẽ giật mình lập tức cười lạnh nói đều nói các ngươi con lửa chọc nhất là gián xảo am hiểu nhất bo bo giữ mình chi đạo bây giờ xem ra quả là thế cũng tốt đã ngươi muốn tránh họa bản tọa thành toàn ngươi lại như thế nào không nghĩ tới vị này bao nhiêu năm không có ở trên giang hồ lộ mặt qua lão hòa thượng thế mà cũng là b á n thánh c h i thân nếu là l i ề u chết một cách chưa chắc không thể gây tổn thương cho đến hắn để lại cho hắn vết thương đại đạo hắn đã muốn chết ngược lại là chuyện tốt nghĩ đến đây đạm đ à i sùng minh mạnh mẽ huy trưởng hung hăng đánh về phía tan hết hộ thể cương khí phổ hoàng thần tăng ẩm phổ hoàng thần tăng cả người bay rớt ra ngoài sau đó trùng điệp té ngã trên đất nhưng mà khiến người kinh hãi là hắn vậy mà lại lần nữa ngồi dậy thế í khí chủ còn cần tốn nhiều chút khí lực, lao nạp giải thoát, tăng, sắc cực đặc sắc. nhiều thoát, phật, phổ hoang thần minh h tốn nạp tăng, sùng trợ mặt t giải di đài kỳ lao đạp để đạm mà là thể tu h á n t r ợ t nhớ tới theo hắc băng thai bí lục ghi chép kim cương tự kim cương bất hoại thần công luyện đến cực h ạ n thậm chí có thể lấy lục thân gánh b á c thánh nhân xuất thủ có thể làm mệnh thế nhưng là kim cương tự kim cương bất hoại thần công không phải đã thất truyền nhiều năm sao nếu là kim cương tự kim cương bất hoại thần công chưa mất đi đông vương thanh diệp căn bản không có khả năng đem kim cương tự đánh thành tạp h ế nghĩ đến đây đạm đại sùng minh cười lạnh một tiếng tất thân thể công lực tế xuất thân hình loay lên lăng không xuất hiện tại phổ hoàng thần tăng trên đầu sau đó hung hăng nhất trưởng đánh về phía phổ hoàng h u y ệ t bách hội làm nhân thể từ trên xuống dưới đệ nhất tử huyện đạm đài sùng minh không tin phổ hoàng thần tăng còn có thể đánh vác được một k í c h này chỉ là hắn không nghĩ tới hắn một trưởng này mang theo phá vỡ trời hủy địa chi thế đánh xuống về sau phổ hoàng thần tăng vậy mà ngẩng đầu lên đến trước kia chán tương đối ẩm phổ hoàng thần tăng lại lần nữa ké ngã trên đất miệng phun màu tươi nhìn thê thảm vô cùng nhưng mà đạm đài sùng minh trên mặt nhưng không có vẻ vui mừng ngược lại ưu ám đen chìm phảng p t có thể chạy ra nước lao lựa trước khi chết người còn nghĩ ông ta chán x ư ơ n g là nhân thể cứng rắn nhất xương cốt đánh vào phổ hoàng chán bên trên cố nhiên có thể trọng thương phổ hoàng có thể phản lực để đạm đài sùng minh đều có chút không thể chịu được vì hóa giải bắn ngược cự lực đạm đài sùng minh thể nội chân nguyên trí ít hao phí một thành phổ hoàng thần tăng cười khổ nói thí chủ đây là nơi nào lao nạp h u y ệ t bách hội đã sớm bị luyện kim cương bất hoại toàn thân tử h u y ệ t chỉ có chán h u y ệ t thần đ ỉ n h còn có lưu một k i a khe hở cũng là bởi vì bị tự kim cương bất hoại thần công tất truyền nhiều năm đạm đài sùng minh nghe vậy đến tận đây nhịn không được hiếu kỳ nói kim cương bất hoại thần công tất truyền vậy là phổ hoàng thần tăng rủ xuống tầm mắt thản nhiên nói phật môn tổ sư có thể sáng tạo kim cương bất hoại thần công lão nạp tuy không trên trời dưới rất duy ngã độc tôn chi khí phách cũng thì ra sáng tạo một bộ rèn luyện vô thượng lưu ly kim thân pháp môn chỉ tiếc cuối cùng không bằng ngã phật công đức vẫn có tí vết đạm đại sùng minh nghe vậy lại là giật mình kim cương tự bên trong lại có nhân vật như vậy bực này tư chất nếu là sinh ở thánh địa cái này phổ hoàng thần tăng hẳn là có thể thành thánh tuyệt đại nhân vật đáng tiếc nhìn xem khí tức hệ vải phổ hoàng thần tăng đạm đại sùng minh tâm bên trong bỗng nhân dân lên nói không nên lời khỏ ý dạng này tuyệt đại nhân vật chết ở trong tay hắn thật sự là một kiện nói không nên lời sảng khoái sự tình nghĩ đến đây đạm đài sùng minh sắc mặt dữ tợn sắc ý thiêu đ ố t sâu lại lần nữa tụ lên toàn thân công lực đột nhiên đánh về phía phổ hoàng thần tăng nhưng mà đúng lúc này lại một đường phật hiệu chuyển đến a di đ à phật một cái thân mặc nhi bảo thân ảnh bay vụt mà đến đột nhiên tiếp nhận đạm đài sùng minh một trường này lập tức bay rớt ra ngoài、Phúc. đúng là thiên hồng thần nhi nàng cũng bức phổ hoàng thần tăng theo gót vận dụng xả thân tự hồ chi pháp chỉ là Nàng toàn thịnh lúc khoảng cách nửa bước võ thánh vẫn có không ngắn khoảng cách, giờ phút này bí pháp, như cũ không cách cách, lúc bước có võ phổ ú súng t một kích, liền thụ trọng thương. Thúy này vận dụng như không nào minh. liền Nhi. đài bi bù pháp, đắp p cách Chỉ kích, h được cũ đạm hoàng thần tăng mỗi ngày cầu v ò n g thần nhi ngã xuống đất không d ậ y nổi sắc mặt động dung mà thống khổ cái này dù sao cũng là hắn bảo mượn a vì cứu hắn thoát ly phật môn không t i ế c mình xuống tóc làm n ị cô bây giờ lại vì cứu hắn xả thân một k í c h đáng hận à, đến nước này hắn cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời hắn cũng không thể xuất thủ vì phật môn nhưng mà đúng lúc này cái ngã trên đất thiên hồng thần nhi đông nhiên phát ra một đạo tiếng r i ê gì c h ỉ gặp nàng cách đó không xa mục nhân văn lăng không hư nắm hóa cương khí vì chảo hung hăng bóp ở thiên hồng thần n i trên cổ cười lạnh nói một đám gà đất chó sành cũng dám cùng ta hắc băng thai là địch muốn chết dứt lời mạnh mẽ dùng sức c h ỉ nghe răng rắc một tiếng thiên hồng thần n i đầu lại bị s i n h s i n h h á i xuống này một đôi sắp tránh ra con người gắt gao nhìn xem phổ hoàng thần tăng ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng cùng quan tâm một người m u ộ i m u ộ i đối minh trưởng an nguy quan tâm chương ba trăm chín mươi ba tiếng tiêu thúy nhi phổ hoàng thần tăng đến cùng hay là làm không được lục thân không nhận nhìn xem thở nhỏ lớn nhất dính mội mội của hắn vì cứu hắn chết thảm trước mắt phổ hoàng thần tăng rốt cục không còn ẩn nhẫn cũng bởi vì hắn bây giờ có không cần lại ẩn nhẫn lý do k i người h n quá đáng nam vô a di đà phật một tiếng trầm thấp phật hiệu tụng ra về sau nguyên bản đã thoi thóp gần như viên tịch phổ hoàng thần tăng đ ỗ n g nhiên vỗ mạnh một cái mặt đất cách đó không x a mục nhân văn thậm chí cảm giác được đại địa r u lên sau đó liền gặp phổ hoàng thần tăng một quyền đột nhiên công hướng bên cạnh đạm đại sùng minh mặc dù hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương nhưng thân là đương thời đứng đầu nhất nhân vật thiên phú thậm chí so hầu vạn thiên càng hơn một bậc tuyệt đại thiên tiêu phổ hoàng thần tăng chân thực thực lực nhưng thật ra là tại đạm đài sùng minh phía trên đương nhiên lúc này trạng thái hắn khẳng định giết không đạm đài sùng minh nhưng hắn m u ố n cũng không muốn giết đạm đài hắn muốn giết mục nhân văn một quyền đánh lui đạm đài sùng minh về sau phổ hoàng thần tăng liền ánh mắt quyết tuyệt bắn nhanh về phía mục nhân văn người này hắn tất chu chi chỉ là mục nhân văn lại so hắn nghĩ càng âm hiểm cũng càng g ả o quyệt hắn tại sát hại thiên hồng thần n i về sau phản phất cũng đã dự liệu đến phổ hoàng thần tăng sẽ phản công cho nên ngay lập tức hướng đạm đài sùng minh sau lưng tránh đi kỳ quái hơn chính là phổ hoàng thần tăng đuổi theo rõ ràng còn chưa giết hắn hắn lại gào lên thê thảm một chút ngã sấp xuống tại đạm đài sùng minh sau lưng trong miệng thốt ra một miệng lớn máu tươi về sau ngất đi bực này giang hồ thủ đoạn để cho dù đẩy bụng tiêu đốt hận phổ hoàng thần tăng đều sinh ra một tia không biết nên khóc hay cười cảm dắt tới nhưng cũng chỉ là một tia hắn như thế nào bỏ qua cái này gần trăm năm nay hận nhất người mắt thấy phổ hoàng thần tăng không dừng tay lại lần nữa đánh tới lúc đầu chán ghét mục nhân văn tự tác chủ trương đạm đài sùng minh nhưng lại không thể không xuất thủ nguyên bản trước tiên có thể nhẹ n h õ m giết chết phổ hoàng lại đối phó những người khác chính là dễ như t r ở bàn tay bây giờ lại chọc giận người lao tăng này hữu tâm mặc kệ nhưng hôm nay tự cho mình là đen băng đài t h ư ở n g vụ chi chủ đạm đài sùng minh còn không làm được thấy chết không cứu hoạt động mẫu chót là địch nhân lại không phải không thể địch lại thanh nhân chỉ là một cái bị hắn sắp đánh chết tàn phế lao đầu nhi cho nên đạm đài sùng minh không thể không cứu mục nhân văn một cứu nhưng mà mới hắn đơn phương xuất thủ chỉ cảm thấy phổ hoàng cứng rắn hướng một khối không đánh tan được tảng đá bây giờ song phương lần giao thủ này hắn lập tức thu hồi khinh thị trong lòng cao thủ xót、so、chiêu thường thường một chiêu liền có thể thấy cao thấp đ ạ m đài sùng minh nhìn ra được hắn không bằng phổ hoàng nếu không phải phổ hoàng là sử dụng cấm thuật cưỡng ép bảo trì bực này trả thái trước tạm để hắn hai trường hắn hôm nay thật chưa hẳn có thể chiếm được xong đi kim cương tự vì sao lại có như thế đến cao tăng đ ạ m đài sùng minh treo lên mười vạn chia tinh thần đến cùng phổ hoàng đ ộ i bính trong lúc nhất thời khó chiếm thượng phong mà đổi thành một bên tinh nguyệt tam làm nhân sư thái cùng hai vị tổng sư đỉnh phong lão ni vội vàng chạy đến nhìn thấy mặt đất đi đầu người thiên hồng thần nhi nao nhau rên dỉ một tiếng đau lòng muốn chết. gặp lại phổ hoàng cùng đạm đài sùng minh giao đấu trừ làm nhân sư thái đi thu l i ệ m thiên hồng thần nhi thi thể bên ngoài cái khác hai vị thần nhi thì nghiêm nghị gào thét lên thẳng hướng đạm đài sùng minh coi là thiên hồng thần nhi cái chết là bởi vì đạm đài sùng minh nguyên cớ đơn đấu một cái phổ hoàng thần tăng đạm đài sùng minh còn có thể giữ cho không bị bại có thể tăng thêm hai vị bất kể sinh tử được mất l i ề u mạng thần nhi đạm đ à i sùng minh nháy mắt phí sức đứng lên lập tức lớn tiếng nói lao mục hai cái này thối ni câu ngơi trước dẫn ra đợi lao phu giết phổ hoàng lại đem các nàng cùng nhau chém tận giết tuyệt mục nhân văn thở hào hẹn có chút cố hết sức nói tốt đạm đài trưởng lão lao phu hôm nay l i ề u chết cũng muốn đem những này hắc băng thai đại địch trừ bỏ dứt lời từ trong ngực móc ra dài hơn một xích tinh cương ống tròn đến ánh mắt âm chầm nhìn xem đối diện đánh thành một đoàn bốn người hắn chậm dãi vặn ra ống tròn đóng lại từ tay háo trong túi quần lấy ra một cái ngọc hồ lô mở ra sau khi cũng không nhìn đem toàn bộ ngọc trong hồ lô đ ồ vật toàn bộ đổ vào tinh cương ống tròn bên trong một chút mùi thối bay ra chỉ ngồi miệm mục nhân văn đã cảm thấy từng đợt buồn nôn buồn nôn c h o n g đầu hoa mắt trong lòng hãi nhiên bình thẳng ống tròn đột nhiên dùng toàn thân chân khí thôi phát ra ngoài trong lúc nhất thời vô số cây hiện ra đỏ sậm quang trạch cương c h â m mật như lông dê bắn trụm ra ngoài nhắm ngay phương hướng lại là đạm đ à i sùng minh phía sau lưng đạm đ à i sùng minh cơ hồ tất cả tinh lực đều đặt ở phía trước ngăn địch bên trên hay là tại vì mục nhân văn c h ú ý, nếu không tuyệt không về phần đây hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mục nhân văn sẽ ra tay với hắn phải biết phía trước phổ hoàng thần tăng thể sống chết muốn giết mục nhân văn này hai cái thần n i đồng dạng sẽ không bỏ qua mục nhân văn bởi vì mục nhân văn sinh hái thiên hồng thần n i đầu h ắ n có lý do gì phản bội tại cương châm cơ hồ tới người lúc đạm đ à i sùng minh mới phản ứng được thậm chí không kịp nghĩ nhiều vội vàng tụ tập chân khí ngăn tại phía sau nếu là tầm thường am khí cho dù là hắc băng thai tuyệt ti ê n tiễn cũng chính là mục nhân văn hiện tại trong tay am khí cũng tuyệt đối không cách nào phá mở đạm đ à i sùng minh phòng ngự thế nhưng là thêm thánh thi tán tuyệt ti ê n tiễn lại dễ như trở bàn tay phá vỡ đạm đ à i sùng minh chỉ có ba phần chân nguyên bố thành hộ thể cơ ư n g khí tuyệt ti ê n tiễn nhập thể về sau đạm đại sùng minh thân thể đột nhiên cứng nở vừa cái này hồ sơ miệng p h ổ hoàng thần tăng cùng hai vị tinh nguyện tam thần nhị công kích p h ụ đến Phàng, p h ổ h o à n g thần tăng một quay đầu không thể nào hiểu được nhìn xem mục nhân văn mỗi chữ mỗi câu hỏi n g ư ơ i đang làm gì mục nhân văn sắc mặt không thể so đạm đài sùng minh tốt bao nhiêu n g ự a khí đạm mặt nói ta đang làm cái gì ngươi không rõ sao ta tại hủy diệt hắc băng thai đạm đài sùng minh nháy mắt hiểu được con mắt t r ợ n to rất nhiều nói ngươi ngươi muốn vì con gái của ngươi báo thủ ngươi điên mục nhân văn cười lạnh một tiếng nói ta điên lão phu quay đầu đưa ngươi đạm đài ra nam nữ lao thiếu giết cái tinh anh ngươi điên không điên đạm đài sùng minh nhìn chằm chằm vào mục nhân văn con mắt đã bắt đầu đục ngầu không rõ sau cùng câu hỏi tại sao là hôm nay tại sao là lão phu cũng không phải hắn phải đạo m minh làm hại mục thảm, Mục đài đến hại giống cuối nói, sùng cùng, nhân văn thê nữ chết hảm, tộc nhân chết hết. Mục nhân văn thân thể lung lay, giống như cũng đến cuối cùng, hắn thê chết chết hết. thể lay, l tộc phu các loại quá nhiều năm, cũng không quá các cũng loại năm, đại sùng minh lung la lung lay nào về phía mục nhân văn có thể hắc băng thai độc vương lấy thánh nhân thi thể luyện chế thánh thi tán chính là thánh nhân cũng không muốn đụng vào thông sư nhập máu vừa chết Mục nhưng â n văn đem đ ơ thời tất cả thánh thi tán cho cả đều đưa đ ạ mà đ đạm đài sùng minh chết phổ hoàng trong lòng hận lại chưa bởi vì mục nhân văn ám toán đạm đài sùng minh mạt tiêu cứ việc phổ hoàng thần tăng bản thân cũng đem giàu hết đẹp tắt nhưng hắn cũng muốn tại viên từ trước giết cái kia xuất sinh nhưng vào đúng lúc này đột nhiên một trận tiếng tiêu chuyển đến âu nghẹn ngào nuốt tiếng tiêu như khóc như tố đệ phật trong trại nồng đậm đến cơ hầu ngưng kết sát khí cùng sát khí chậm rãi tiêu tản ấn ra một cái thân mặc bạch đi nữ tử phản phất giống như tiên nhân rơi vào phật trại đại môn c h i đ ỉ n h tuyệt không nhìn bất luận kẻ nào mà chính là thổi yếu ớt tiếng tiêu tại mảnh này tiếng tiêu bên trong lâm l i n h điện n g ũ nương hoàng hồng nhi chu tước đông vương y nhân n ô viện pháp khác bọn người cùng nhau đến Nhìn x dần dần tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong ban đầu cũng không có trông cậy vào kim cương tự lần này đại chiến trung thừa gánh quá nhiều vừa đến không tin được thứ hai dưới mắt kim cương tự cũng khó chọn trách nhiệm hy sinh vô í c h tăng chúng không phải lâm linh mục đích cho nên lâm linh không có đem kim cương tự an bại tại sơn trại phía tây mà chính là v ẫ n đ ể bọn hắn tại đông vật trại thế nhưng là không nghĩ tới sẽ là trước mắt c h à n g cảnh này tinh n g u y ệ t bồ t ắ t tiếng tiêu càng ngày càng có thể thôi hóa nhân tâm nàng chưa từng sát sinh tiếng tiêu của nàng cũng là mới thôi qua để người đánh sâu trong đáy lòng hóa đi s á c ý lấy nàng tông sư đỉnh phong thậm chí đã bắt đầu phóng ra này nửa bức cảnh giới thổi lên ống tiêu hiệu quả m ã n liệt chính là trọng thương trong người phổ hoàng thần tăng đều khó mà hoàn toàn chống cự thái sư tổ như thế nào dạng này mắt thấy phổ hoàng thần tăng lung la lung lay dãy rồi lấy muốn tiến đến chém giết đã ngồi ngay đó mục nhân văn p h á p khắc vứt bỏ trước q u á n niệm lập tức tiến lên nâng lên phổ hoàng khẩn trương hỏi phổ hoàng thần tăng nhìn xem p h á p khắc lao mắt hơi hơi một mình nói p h á p khắc đều là này tặc âm mưu nhanh đi chém giết hắn vì ngươi chết đi đồng môn sư trưởng sư m u n h cùng sư điện báo t h ủ p h á p khắc nghe vậy theo phổ hoàng thần tăng tay nhìn về phía mục nhân văn vừa mục nén giận ý đã thấy mục nhân văn con mắt căn bản không có nhìn bên này mà chính là chật vật thở hào hẹn nhìn về phía cửa chính p ư ơ n g hướng nhìn xem lâm linh bên cạnh đồng phương y nhân đức có nói y h i n h â n ông ngo ông ngoại vô năng chỉ có thể chỉ có thể làm đến bước này không năng thủ l ư ớ i đao đông phương thanh diệp ông ngoại ông ngoại chết không nhắm mắt thứ này về sau ngươi muốn ngươi phải bảo trọng tốt chính mình đông phương y nhân khiếp sợ nhìn xem đã từng trong lòng hận nó lanh huyết tàn khốc mục nhân văn nàng cực kỳ thông minh cảnh tượng trước mắt để nàng mơ hồ đoán được mục nhân văn những năm này tâm ý con mắt nháy mắt phiếm h ồ n g vội bước lên chưa nói ông ngoại ngươi ngươi làm sao thấy cảnh này lâm ninh cảm giác được có chút đau đầu lúc này tinh nguyện bồ tắc cũng phát hiện chàng diện tựa hồ không cần nàng đến giải quyết đình chỉ tiếng tiêu bay xuống đại môn lâm l i n h cùng điển ngũ nương bọn người liếc nhau về sau cẩn thận vượt qua một chỗ thi thể đợi nhìn thấy làm nhân sư thái ôm thiên hồng thần ni thi thể đều hít một hơi lạnh lâm l i n h tiến lên trước vị phổ hoàng thần tăng xem bệnh bắt mạch về sau sắc mặt khó coi lợi hại ngẫm lại hay là lấy ra tùy thân ngân châm thi lên châm tới chỉ là chỉ thi không đến một chén t r à công phu liền dừng lại đối pháp khác, lắp đầu, vô lực hồi thiên. pháp khác trong lòng buồn bực muốn chết hắn quay đầu mắt nhìn trên mặt đất mấy trăm bộ thi thể cắn g i n g nói thái sư tổ chẳng lẽ người đều tự quang phổ hiếp hoàng thần tăng con mắt khẽ hiếp một cái, trong lòng hối hận, con trong tăng lòng mắt một cái, sớm bây i ế t mục n h n văn tên xuất sinh n suốt à sẽ đến này, n một chiêu c ũ giờ sẽ không h để trí ả dẫn n g ư i đi.、Bây、giờ, vứt vân thanh bỏ Bây mà có thể việc này còn nói không được hoảng dù sao thi thể không khớp rất dễ dàng bị vạch trần hắn không để ý đến p h á p khắc mà chính là nhìn về phía lâm n i n h nói lâm công tử là l ã o nạp để trí hải mang theo còn thừa hơn trăm người đạo t ẩ u lão nạp đã đáp ứng lâm công tử lần này kim cương t ử sẽ thủ hộ thanh vân cho nên cho dù chiến tử vô số lao nạp liệu đến không thể luân hồi văn sinh cũng không có đạo tầu nhưng p ậ t môn truyền thựa không thể đoạn tuyệt tại lao nạp trí thủ cho nên lâm linh khoát tay nói thần tăng không cần nhiều lời việc này kim cương tự không có chỗ không đúng phổ hoàng thần tăng nghe vậy yên lòng phật trại bị kiếp nạn này là bởi vì đạm đài sùng minh cùng mục nhân văn hai người này đột nhiên tập sát đưa đến mà hắn sở dĩ lưu lại là bởi vì hắn nguyên bản cũng chỉ có một ngày tánh mạng lại thêm dạng này nặng thương tổn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ cùng nó đi theo đội ngũ còn liên lụy môn nhân đào t ẩ u không bằng lưu lại đ o ạ n hậu vừa đến có thể kéo lại đạm đài sùng minh thứ hai vạn nhất thanh vân trại kiếp nạn này bất diện cũng có thể có cái khoan ngựa lâm linh tuy nhiên không biết những này nhưng hắn luận được không lợ tâm chỉ nhìn kết quả đến cùng phát sinh chuyện gì thấy đông p h ư ơ n g y nhân tại phía bên kia khóc mục nhân văn lâm linh nhữ mạnh ỏ i phổ hoàng thần tăng cũng nhanh đến trước mắt hắn thở dốc sơ qua nói hắc băng thai một vị b á n thánh trưởng lão cùng đối diện này tặc tử đột nhiên tập sát s â n trại gặp người liền liền giết l ã o nạp đối diện trận hắc băng thai b á n thánh nghị lấy chết liên lụy ở hắn không muốn đối diện này tặc nhân lại đột nhiên đúng đối thiên hồng sư mội hạ thủ giết nàng lão nạp thấy sự giận dữ vì giết hắn cùng hai vị tình nguyện tam sư mội cùng nhau đối chiến hắc băng thai bàn thánh nhưng lại chẳng biết tại sao này tặc nhân lại bỗng nhiên đối vị kề bàn thánh xuất thủ người này tâm tư giảo quyệt tâm độc thực tế đang chết lâm ninh nghe vậy đại khái hiểu chút lại đi hướng đông phương Y nhân bên kia đông phương Y nhân đã khóc thành nước mắt người đã từng hận thấu xương trí thân vốn cho là là rùa đen rút đầu l á n h huyết vô tình tàn khốc không có nhân tính ông ngoại thế mà là chịu lục chờ đợi cơ hội tốt cùng nàng đồng dạng muốn bị tiêu diệt hắc băng thai vì nữ nhi báo thủ người tốt thấy lâm ninh đi tới đông phương Y nhân vội vàng khóc dòng nói lang quân nhanh mau cứu ông ngoại của ta nhanh mau cứu ông ngoại của ta lâm ninh nghe vậy xem bệnh xem bệnh mục nhân văn mạch hướng nghe kỹ một hồi về sau thở dài một tiếng lắc đầu nói hắn thương quá nặng liên tâm mạch đều đoạt tuyệt nếu không phải tổng sư đ ỉ n h phong nội tình cũng chống đỡ không đến lúc này mục nhân văn nghe vậy thật sâu nhìn lâm n i n h liếc một chút nói hảo hảo đợi y nhân chớ có cô phụ nàng lâm n i n h gật đầu nói yên tâm nàng là nữ nhân ta mục nhân văn lại nói coi chừng đông phương thanh diệp cùng tinh tư viễn cái này một đôi sư đồ so với các ngươi nghĩ ác hơn cũng càng vô s ỉ những năm này nếu không phải ta ẩn nhận không xuất hiện sớm đã chết ở trong tay bọn họ bây giờ gây trong tay các ngươi hắc băng thai trường lão phần lớn đều là cùng kinh tư viễn thậm chí là cùng đ ô n g p h ư ơ n g thanh diệp từng có mâu thuẫn cùng bất mãn người các người nhớ lấy thật đến quan trọng trước mắt đông p h ư ơ n g thanh diệp sẽ không cố kỵ quá nhiều hắn nhất định sẽ tự mình xuất thủ lâm ninh nghe vậy trong lòng run lên gật đầu nói ta biết mục nhân văn nhìn xem lâm ninh đột nhiên cười hai tiếng sau đó đầu một đạp không có tiếng hơi thở mục nhân văn sau cùng cười là bởi vì hắn biết lâm ninh chưa hẳn không thể cứu hắn nhưng không muốn cứu hắn hắn giết người quá nhiều giết người vô tội quá nhiều đối lâm ninh đến ó i hắn chết muốn so còn sống ít hơn nhiều phiền thức tiểu từ này so hắn lòng dạ cũng cạn không bao nhiêu có lẽ hắc băng thai quả thật muốn diện tại người này trong tay pháp khác đi tới mắt nhìn đã đều chết hết mục nhân văn đối lâm ninh trầm giọng nói tiểu thân ý n g h việc này chẳng lẽ cũng tại ngươi tính toán bên trong nếu như thế ngươi không c h í n h cống lâm ninh còn chưa mở miệng hoàng hồng nhi liền không thuận theo mắng à số hòa thượng ngươi nói chuyện chú ý điểm lần này nên chiến hắc băng thai tiểu lang quân là phái ta cùng cô cô ra ngoài trước nên địch tùy thời ám sát đại đương g i a tỉ tỉ thì đang đối mặt địch hấp dẫn địch nhân nhập mai phục trí địa về phần kim cương tự cùng tinh người ta tiểu lang quân căn bản đều không có lao động bọn họ chỉ để bọn họ chăm sóc một chút sân trại ai có thể nghĩ tới hắc băng thai mới ra nửa thánh còn không biết xấu hổ quân cái vòng tròn từ phía đông công sát tiểu lang quân chẳng lẽ còn có thể biết trước đại hòa thượng ngươi đến cùng có biết không tốt xấu đừng nói bọn họ tiểu lang quân biết ngươi tính cách trung nghĩa lo lắng ngươi không quan tâm trùng s á t ti n lên chịu chết ngay cả ngươi đều không vận dụng chớ nói chi là bọn họ ngươi nói ai không chính cống pháp khắc bị m a n g cho máu s ố i đầu một gương mặt mò đ ỏ thấm bất quá hắn cũng là bằng p h ẳ n g biết trách oan người tốt liền quỳ xuống đôi lâm ninh đập cái đầu úng thanh nói là ta bất tỉnh đầu chó oan uổng người tốt lâm ninh lắc đầu nói mau dậy đi vô luận như thế nào lần này đích thật là phật môn vì ta sơn trại cản nhất đại kiếp nếu không phải bọn họ ta cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì nhân lực có khí chỉ há có thể tính toán tường tận chuyện thiên hạ đại sư đem kim cương bất hoại thần công hoàn trả kim cương tự đi, về phần tinh nguyện ta bên kia ta cũng sẽ làm chút để ngủ bữa bữa lại nói chí hải phương trượng sợ là đã dẫn người đi xa đoán chừng bọn họ về sau cũng không muốn lại lưu tại trong sơn trại liền t ù y bọn hắn đi thôi không cần ép ở lại về sau ai cũng không muốn bại lộ tung tích của bọn hắn đối ngoại liền tuyên bố đều là hắc băng thai giết chết ẩn tăng hành tung của bọn hắn về sau bọn họ cũng có thể thuận tiện chút tuy nhiên thuộc trung cùng du lâm thành t ộ c lại còn có gần hơn mười vị tông sư tại lại thêm lúc trước bị trí hải giam lỏng này hai mươi vị đại sư ngươi có thể đi thử xem hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không gia nhập ngươi cái này mới kim cương tự trưởng môn giới trướng cái này ta sợ không thích hợp a p h á p khắc mặt mo đều đỏ nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt nhưng mà phổ hoàng thần tăng lại hư nhược tụng câu phật hiệu về sau nói p h á p khắc mới kim cương tự cũ kim cương tự đều là kim cương tự chỉ cần có thể kế thừa phật môn đem kim cương tự ngàn năm chỉ toàn truyền thừa tiếp sao lại cần để ý cũ mới nói đem chỗ cổ tay một chuỗi chẳng hạt run dày đưa cho p h á p khắc nói ngươi chấp này chẳng hạt ngươi những sư thúc kia tổ sư thúc các sư bá thì dễ nói chuyện chút mặt khác lão nạp còn có một chuyện muốn nhờ p h á p khắc cúng thanh nói thái sư tổ có biện pháp chỉ một mực nói chính là ta có thể làm nhất định làm được phổ hoàng thần tăng thanh â m càng thêm kinh mạng chậm rãi nói tìm được ngươi phương trượng sư thúc đem kim cương bất hoại thần công truyền cho hắn một phần mặt khác đưa lão nạp cùng trời cầu vồng sư mội cho cốt về quảng lăng mạnh ra an trí tại phần mộ tổ tiên pháp khác nhìn xem chậm rãi nhắm mắt lại phổ hoàng t h ầ n tăng n h ư mày thật dài than ra một hơi hai mươi năm ân đoán thị phi hôm nay kết sư phụ ngươi trên trời có linh thiêng chỉ mong sẽ không trách tội đệ tử lâm ninh ánh mắt lại không tại trong trại một mực nhìn ra xa phía tây hắn đang chờ đợi thanh vân trại lần này nguy hiểm đến cùng có hay không tạm thời đi qua trước mắt còn không xác định sau đó liền muốn nhìn hầu ngọc xuân hầu đại ca có thể hay không tại tần quốc đất liền nội địa rời sông lấp biển từ hôm nay trưởng h h a n vân t ạ trại đại i hội, chiến lớn lý ngày những này vì hộ vệ sơn trại mà chiến tử chúng xử tử mà pháp cho hộ vì vệ s siêu độ vong Linh, bọn họ, Trường lao trong các không khí ngột ngạt đáng sợ t r ư ờ n g lao các đã được đến tin tức tiến về thanh vân trại tông sư toàn quân bị diện thậm chí ngay cả tân tấn bán thánh đạm đài sùng minh đều thua tiền trước nay chưa từng có thảm bại t r ư ờ n g lao trong các giờ phút này lạnh như là hầm băng kinh tư viện tâm phúc trưởng lão mở đầu y thấy bầu không khí như thế kiềm chế tiếng ho khan nói theo tình báo hồi báo lần này tuy nhiên tiến về thanh vân trại trưởng lão cũng chưa trở lại nhưng kim cương tự hơn ngàn tên thăng nhân bao quát gần trăm t ô n g sư bây giờ chỉ còn lại hơn m ộ ư ơ i người vị cuối cùng phổ tự bối thần tăng phổ hoàng còn có tinh nguyện tam thiên hồng thần ni toàn bộ chí tử này thanh vân trại lâm n i n h thật sự là hèn hạ a đem phật môn lừa gạt đến sân trại nhưng lại làm cho bọn họ đi c à n chết việc này phải tất yếu tuyên cáo thiên hạ để thế nhân thấy rõ thanh vân trại s ắ t mặt lần này có phật môn cho bọn hắn c à n h a y lần tiếp theo xem bọn hắn còn có thể lừa gạt cái kia một vị dâu tóc trắng l o á n g ngay ngắn mặt t r ư ở n g lão bên cạnh mắt nhìn xem mở đầu u y chậm rãi hỏi lần tiếp theo đông vương trên núi còn có bao nhiêu t r ư ở n g lão có thể cung cấp lần tiếp theo lại hao tổn một nhóm xảy ra đại sự mở đầu u y ngay vậy sắc mặt t ẩ n ẩn không được tự nhiên nói từ t r ư ở n g lão lợi này liền qua a có thánh nhân tại hát băng thai có thể ra cái đại sự gì từ t r ư ở n g lão nhìn c h ầ m c h ầ m mở đầu u y chậm giọng hỏi ngươi là ngày đầu tiên khi t r ư ở n g lão sao hát băng thai hao tổn rơi nhiều như vậy cao đoàn c h i lực việc này g i u g i m được h o à n thành tư cùng tác hạ、Học、cung một khi hai nhà khởi xướng chiến tranh ai đi ngăn cản mở đầu huy không để ý tới cái này một m ả n h vụn những mày chất vấn từ trường khanh ngươi đến cùng có ý tứ gì là muốn cho ta đường đường đại tần thánh địa hướng một tổ sơn tặc túi đầu từ trường lao ánh mắt phẫn nộ nhìn xem mở đầu huy nói lão phu chỉ nghĩ nhắc nhở đại trường lão như lại hướng cái k i a trong sơn trại lớp nhân mạng cao hứng chỉ có t ắ c hạ học cùng cùng hoàng thành tư mở đầu huy ngay vậy một mặt t r ấ n kinh quả thực không dám tin nhìn xem từ trường lão kích động nói từ trường khanh ngươi thật muốn để ta đường đường thánh địa an thiệt t h i lớn như thế về sau như vậy thu tay lại ngươi không muốn mặt thánh địa còn muốn mặt chúng ta còn muốn mặt đâu、Ấm. từ trường khanh một trưởng vỗ ở bên cạnh kỳ trà cao bên trên đem một gỗ thật chắc kỳ sinh sinh đập thành phấn vụn nhìn hằm hằm mở đầu y nói bẩn thiệu tiểu nhân không bằng heo chó người còn muốn mặt thanh vân trại tuy nhiên giới tiền tri tật ngay cả kiếm thánh hầu vạn thiên đều không thể không ra biển đi xa để tránh bị chu vẫn lạc các ngươi lại vì mặt m ũ i không chờ hắn nói xong mở đầu y thanh âm s ắ c l ạ n h the t h ế nói nói bậy t á m đạo đại t r ư ờ n g lão là vì mặt m ũ i sao đại t r ư ờ n g lão là vì đoạt lại đất t h ụ đất t h ụ mất đi đại tần cùng sở quốc tại quảng u y ê n ác chiến lâu như vậy chết nhiều người như vậy hao tổn nhiều như vậy quốc vận liền tất cả đều ở phí diệt thanh vân trại liền có thể thu hồi đất t h ủ v ã n hồi cục diện người cái này l á o hồ đồ cái gì cũng đều không hiểu liền biết mủ nói nhảm người từ trường khanh nghe vậy giận dữ đang muốn phản bác chợt thấy đến hô hấp trì trệ đảo mắt nhìn lại liền thấy kinh tư viễn ánh mắt như đao nhìn xem hắn hiển nhiên hắn gây hấn cực lớn làm tức giận kinh tư viễn mở đầu h i đạt được trợ lực càng thêm lớn tiếng nói mấy lần trước không nói đến lần này sở dĩ không thể chỉ toàn công là bởi vì không nghĩ tới kim cứng tự tinh nguyện tam những cái tia con lừa chọc nhóm vậy mà lại vì thanh vân trại ra lực lượng lớn nhất lúc trước hai lần cũng không có dạng này chính là hiện tại ai có thể nghĩ đến thông phật môn những cái kia tặc nốc tại sao lại làm như vậy bất quá lần này thanh vân trại những tặc tử kia có phật môn chết h a y tiếp theo về ta liền không tin bọn họ còn có thể tốt như vậy vợ đợi nhất cử dẹp viên thanh vân trại đất thục liền vẫn là ta đại tần cứ như vậy từ trên xuống dưới ha không đều có một cái công đạo từ trường khanh khó thở ngược lại cười vừa định mở miệng có thể lúc này trưởng lao các bên ngoài trận có đệ tử khẩn cấp cầu kiến bẩm đại trưởng lão tần hoàng trong phái xe trong phụ vệ đến đây nói có cấp tốc sự tình muốn gặp đại trưởng lão kinh tư viễn nghe vậy khẽ t r o mày trầm ngâm s ứ qua nói mang vào nhiều lần trưởng lão trong các liền nhiều một vị thân mang hát sắc c ầ m ý nội thị sau khi đi vào cùng kinh tư viễn làm lễ thôi giọng the t h ế nói đại trưởng lão nô tỷ phụng bệ hạ ý chỉ đến đây cáo chi đại trưởng lão thanh một quận lan t h ạ c h quận truy bờ sông quận mười bốn quận bộc phát náo động có sơn tặc công phá q u ủ n thành đánh tan quân binh sát hại quan p h ụ q u â n lại cướp bóc quan kho lương thực cùng quân dân giới kinh tư viễn không nói chuyện mở đầu u y ngạc như nói sơn tặc công phá q u ủ n thành quân thanh phòng giữ đều là làm gì ăn có thể để cho lục lâm sơn tặc công phá kiến thành nội thị vội nói đây chính là bệ hạ phái nô tỷ đến đây nguyên do những cái kia lục lâm sơn tặc bên trong có tôn g sư làm nội ứng Bệ h ạ nói m ờ i hắc băng thai nhất thiết phải mau chóng bình loạn chu sắt làm loạn tôn g sư bên trong xe phủ cùng các nơi chức phương ti đều phát hiện thế gia h ả o cường bất ổn thái độ vạn chớ làm tần quốc dẫm vào tề quốc thế gia chi loạn vết xe đổ Bệ h ạ nói m ờ i đại trưởng lao chớ có quên sở quốc đại quân vẫn trú tại phía nam còn không có lui đâu nghe nói lời ấy trưởng lao trong các tất cả trưởng lao n h a u n h a u biến sắc mặt nếu chỉ là một chút sơn trại mau tặc bọn họ cũng không thèm để ý nhưng nếu quả thật bởi vậy dẫn ra thế gia làm loạn lại thêm sở quốc s i n sự cái kia phiền phức liền lớn mà lại tề quốc thế gia chi l o ạ n t r ô n vùi bao nhiêu gia tộc kinh tư viễn nghe vậy sắc mặt cũng là hơi đổi dưới mắt thanh vân trại đá cản đường đều bị đạm đ à i sùng minh cùng n à y bốn vị tông sư đình phong m ộ ư ơ i sáu vị cao phẩm tông sư bình định chỉ cần hắn tự mình dẫn người lại công một lần tất nhiên có thể nhất chiến bị tiêu diệt tặc tổ c h i t để đặt vững hắn đại trưởng lao vô thượng tôn uy thế nhưng là dưới mắt thế cục cũng chỉ có chức thả thả lại nói không thể để cho đ ạ i tần nội địa sinh loạn chờ hắn thu thập xong trong nước đám kia không biết sống chết mâu tặc lại cùng thanh vân trại hào hào lý luận thanh vân trại tụ nghĩa đường một loại nghĩ mà sợ cảm xúc tại công đường phiêu đãng ai cũng không nghĩ tới hắc băng thay thế mà mới ra nửa thánh còn âm hiểm vây quanh phía đông đến tiến công nếu không phải lâm ninh lúc trước bởi vì thuộc trung đại chiến lúc kim cương tự biểu hiện quá kém lần này không có trông cậy vào bọn này phật môn cao thủ tuyệt không an bài bọn họ đi phía tây ninh địch lần này nói không chừng xảy ra đại sự mọi người không dám tưởng tượng một nửa thánh xâm nhập sơn trại về sau sẽ phát sinh cái gì Xuân nhân, dân, nương, ninh nam nam còn đông phương nô viện cùng trong nhỏ sơn không người Di, trại tự một lao có các y、so cho dù lâm ninh có một bộ bật hắc hệ thống trên lý luận có thể vô hạn tăng lên có thể trong thời gian ngắn hắn lại như thế nào có thể được đến hải lượng điểm công đức trên thực tế hắn đã đầy đủ yêu nghiệt chỉ ít nếu không phải hắn cho dù đ i ề n ngũ nương t u y ệ t thế chi tư giờ phút này sợ cũng khó đột phá thông sư hắc băng thai tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ hoàng hồng nhi cắn cắn miệng môi mắt nhìn vẫn như cũ mắt đỏ đồng phương y nhân nói nói không chừng ngay cả đồng phương thanh diệp cái tiên lão hôn đản cũng sẽ xuất thủ lâm ninh ngẫm lại lắc đầu nói khả năng này rất nhỏ hầu thúc là lấy buồn kiếm nhập đạo trong lòng càng buồn thanh đạo càng sâu đông phương thanh diệp nếu là giám động thủ giết chúng ta hầu thúc thánh đạo chắc chắn sẽ tiến nhanh cho dù giết không được đông phương thanh diệp có thể đến lúc đó tần quốc hoàng thất đoán chừng cũng không thừa nổi người nào tần quốc một băng đông phương thanh diệp thánh đạo chi cơ cũng liền hủy hắn là cái cực người ích kỷ sẽ không làm như vậy chu tức nói vậy bọn hắn sẽ làm thế nào lâm ninh nói chúng ta thả ra tin tức đi nói lần này toàn bộ nhờ k i m cương tự cao tăng xuất thủ mới cho chúng ta tiêu trừ đại nạn dưới mắt lớn biện pháp sự tỉnh tế bai chiến tử tăng nhân hát băng thai hơn p â n nửa không cảm tâm bởi vì phật môn tăng nhân đã chết không sai bị lắm bọn họ có lẽ sẽ lại tổ chức một lần tiến công như hắc băng thai lại phái hai mươi tên cao phẩm tông sư đến đây chúng ta như cũng nguy hiểm mặt khác còn có hoàng thanh tư hiến trọng thanh â m trầm thấp nhắc nhở lâm ninh nghe vậy quay đầu cùng điền ngũ nương liếc nhau về sau thản nhiên nói lúc này không giống ngày xưa chỉ cần thánh nhân không ra chính là bán thánh lại đến cũng vô pháp đem ta thanh vân bức đến hiểm cảnh ta lão bà bây giờ thánh nhân vị hạ nam kính vạn đây là lần này đại chiến thu hoạch lớn nhất chương ba trăm chín mươi bảy không đơn giản trở lại tiếp theo chương trở về trang sách mặc chúc viện lâm ninh cùng điền ngũ nương chư nữ làm song sau trở về liền gặp xuân di đang rơi lệ t i xuân, xuân, xuân di khóc n g không thành tiếng một bên tiểu cựu nương mở to mắt to nhìn xem lâm ninh nói tỷ phu xuân di nghe nói rượu thu sư thái té xịu liền đi nhìn một cái kết quả liền nghe nói một trận các ngươi đánh thật thê thảm phật trong trại hòa thượng đều nhanh tử quang phía tây mà bên kia động tĩnh cũng cùng trời sập đổng dạng di liền sợ hãi ninh nam nam gật đầu phụ hòa nói càng nghĩ càng sợ hãi ta muốn đi tìm ngươi lại không để lâm ninh thấy xuân di sợ hãi run dậy biết nàng do sợ vỗ bờ vai của nàng ôn thanh nói hôm nay ta ngay cả cùng địch nhân đối mặt đều không có đối mặt là ngũ nương hồng, hồng nhi cùng nguyên nhi cũng không nhẹ nhanh ta liền tránh xa xa đào cái hố to đem những người xấu kia cho trôn a t i ề u nam ngươi đây là ánh mắt gì xem thường ta đúng hay không ngươi xem một chút tiểu i ể u nhi người ta đều là sùng bái nhìn ta ngươi đầu góc này đơn giản liền cho rằng động thủ mới là anh hùng ninh nam nam lần này không sợ ninh bị phê bình cũng không thay đổi chủ ý k i n h bị ngươi dù sao có sư phụ tại không sợ biểu ca an h ta lâm ninh không thèm để ý nàng thấy xuân di rốt c ụ c thở phào trong ánh mắt bí mật mang theo khen ngợi tán lâm ninh liếc một chút về sau vội vàng quan tâm tới điển ngũ nương mấy người tới tốt một phen bà từ tức hiếu về sau xuân di mới bỏ qua hoàn toàn không có phương diện này kinh nghiệm mấy cái cô nương sau cùng cảm khái nói linh lung mẹ nàng lần này là thật làm bị thương sinh sinh khóc ngất đi hai cái cũng là đáng thương nàng từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ là vị kia thiên hồng thần ni thu lưu nàng tự mình nuôi dưỡng nàng lớn lên dạy nàng võ công phạm phải sai lầm lớn cũng không chút thương t ổ n nàng còn để nàng sinh hạ linh lung sau mới xuống núi dạng n à y một người tốt lại bị kẻ xấu cho giết còn sinh sinh hái đầu nghiệp c h ư ờ n g a lời vừa nói ra đông phương ý nhân sắc mặt liền không lớn đẹp mắt bởi vì xuân di trong miệm hận cắn răng phỉ nổ cái kia nghiệp chứ người chính là nàng ô n ngoại nếu là cái khác sự tình nàng cũng liền nhẫn có thể nàng ông ngoại vừa mới chết kia là nàng trên đời này cái cuối cùng thân nhân một cái yêu thương nàng thân nhân đông phương y nhân nói xuân di nếu không phải ông ngoại của ta xuất thủ không ngừng thiên hồng thần ni sẽ chết phổ hoàng thần tăng sẽ chết phật trại ngay cả một người đều không thừa nổi tới phật trại chết xong đạm đài sùng minh liền sẽ tới này ngọn núi trại đến lúc đó ngay cả chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi ông ngoại của ta chịu đủ, nhiều lần ra tay giết người bản thân bị trọng thương chính là vì thủ tín bán thánh đạm đài sùng minh một lần cuối cùng giết chết hắn xuân di nghe vậy triệt để hồ đồ không hiểu hỏi ông mọi người ta mắng lại á c tặc lâm ninh nhẹ nhàng ôm ôm đông phương ý nhân e o nhỏ nhắn nói khẽ đừng kích động sau đó lại đối mọi người nói trên đời này nào có thuần t h í người tốt cùng người xấu chúng ta một mực cứu vãn lưu dân mách tính nhưng tại thế g i a trong mắt chúng ta cũng là tội ác tại trời người bọn họ thậm chí cho rằng sẽ có tốt nhiều nhân mạng bởi vì chúng ta mà chết tại trong mắt rất nhiều người mục nhân văn cũng chính là y nhân ông ngoại mười phần đáng ghét nhưng chính như y nhân nói nếu không phải hắn hôm nay là xảy ra đại sự nói đến hắn là chúng ta tất cả còn sống người ân nhân nhưng ở kim cương tự tinh nguyệt tam trong mắt hắn bắt đầu từ hoàng tuyển địa ngục bên trong leo ra á p ma mà kim cương tự cùng tinh nguyệt tam lần này có công lớn tại s â n trại ân lý ta không nên nói bọn họ nói xấu nhưng liền ta biết hai nhà tại sở châu đại thiện núi lúc môn hạ sư tiếp khách thu tô bức tử tá đ i ể n sự t ì nhi cũng không h p ả chưa t ừ nữ g xảy ra. Tại n h n g cái bức kêu bị trong ử tá t điển nhi nữ trong lòng phật môn liền t u y ệ t không gọi được người tốt đều là một lời khó nói hết sự tình xuân di nghe vậy hoài nghi nói không thể a thiên hồng thần ni ta cũng đã gặp nói chuyện qua làm nhân sư thái các nàng đều là người tốt vô cùng đâu lâm ninh cười nói Các nàng tốt, không có á c n n à thể n g có thể phía dưới đồng dạng có không ít nhận không ra người hoạt động quăng nửa trước năm cha ra tham ô thậm chí lợi dụng trong tay một điểm nhỏ quyền cấp người ta nàng dâu khuê nữ hại người người có khối người đều trừng phạt mười tám hay là tầm tầng, tầng lớp lớp cho nên a các ngươi về sau cũng đừng nói cái nào là quá xấu người kia quá tốt đối chúng ta sơn trại có lợi chính là người tốt kim cương tự tinh nguyện tam cùng ý nhân nàng ông n gọi lần này đều là người tốt đến tiến đánh chúng ta đều là người xấu thật vất vả giải quyết đối với mẹ chồng nàng dâu về sau lâm ninh thấy chu ni h ni ba ba nhìn xem hắn liền cười hỏi làm sao chu ni h ni là hắn rất nhiều trong nữ nhân tồn tại cảm rất thấp một cái nếu không phải nó nóng nảy vóc người phối hợp thanh thuần đồng nhan rất để người nào đó yêu thích không tung tay sợ đều bị cũng bị người lãng quên nàng nguyên bản cũng là nóng bỏng tính tình nghe lâm ninh đặt câu hỏi lắc đầu cười nói không chuyện gì mấy ngày nay ngươi không nhường ra môn bây giờ đi qua nên thả chúng ta ra đi Còn có chưa cũng có nhiều bệnh nhân chưa xem xong, cũng có rất nhiều muốn rất rất tái khám xem đúng â Lâm bây u qua Linh ngắm lại, lộ ngắm nói, tiếp qua hai ngày đi, giờ diện, ngày Hoàng Thành、Tư、đến bây giờ còn không có lộ diện, ta còn h có có Tư ta c t lo l ắ Đúng, linh lung đâu chu nhi nhi c ư ờ i nói mẹ nàng khóc trắng hai về nàng ở nhà giúp đỡ chiếu cố còn có đệ đệ của nàng cũng muốn nàng nhìn đúng ta không thể nhiều lời nên đi cho linh lung hỗ trợ nàng n à y đệ đệ cũng là cái tiểu ái khóc quỷ, mở mắt ra liền khóc nhắm mắt lại cũng khóc linh lung nói cha nàng đều muốn đem đệ đệ của nàng cho ném xuân di xen vào nói đó là bởi vì linh lung mẹ nàng sữa không đủ hai tử quá lớn mạnh ăn không đủ no mới khóc cũng là không có cách nào khác à ninh nhi ngươi không phải biết y t h u ậ ta cho linh lung mẹ nàng hạ cái thuốc sữa phương nhi à. ngươi không biết linh lung mẹ nàng cùng nàng cha không giống nàng một mực không thế nào ăn ăn mặn trước kia vẫn được kim cương tự tinh nguyện tam đến về sau nàng liền lại không có chạm qua thức ăn mặn như hôm nay cầu vồng thần nhi không nàng liền càng không thể ăn thịt tan canh lâm ninh nghe vậy rút rút khoe miệng tại một đám đối tượng ánh mắt quái dị hạ gật gật đầu nói ta biết quay đầu viết cái toa thuốc xuân di cũng phát giác bầu không khí không đổi đến bận bị mất bỏ mới lo làm c h ú nói các ngươi không cần sợ ngày sau dòng x ư a của các ngươi khẳng định đều đủ chúng nữ phu tử núi trong nhà tranh phu tử ngồi t h ẳ n g vị khương thái hư cùng một lão giả chia ngồi hai bên lão giả cùng quanh thân hạo nhiên chính khí phu tử khác biệt hắn tuy nhiên trầm mặc ít nói nhưng ánh mắt lại l a n g lệ c h i cực phu tử trầm g i i nói nho nhỏ một cái thanh vân trại đã hao tổn hắc băng thai hai vị bản thánh cao thủ bốn năm mươi vị t ô n g sư trưởng lão khương thái hư bữa bữa nói đã là thương cân độ cốt nguyên khí đại thương xếp hợp lý sở mà nói là chuyện tốt vẫn không có mở ra miệng lão giả bông nhiên nói thanh vân trại dựa vào cái gì có thể giết bản thánh phu tử chưa nói nhìn về phía khương thái hư khương thái hư nói thai sung cái chết là bởi vì hắn thọ nguyên gần lại bị thanh vân trại âm thầm hạ thí tiên tán kỳ độc không có chính diện đ ư ơ n g đối sinh sinh mài chết lão giả trầm giọng nói thế nhưng là đạm đài sùng minh vẫn chưa tới một trăm tuổi chí ít còn có năm mươi năm thọ nguyên khương thái hư lắc đầu nói ta đây cũng không biết có lẽ là bởi vì phổ hoàng tần h tăng cái này phật môn cao nhân là cái nhân vật cực kỳ lợi hại ở trên người hắn ta cảm thụ không g a sâu cạn lão giả nghe vậy m i mày nói tử t h ê n lấy vo công của người chính là tông sư đ ỉ n h phong cũng sẽ không để ngươi cảm thụ không ra sâu cạn tới đi phu tử thản nhiên nói phổ hoàng tất vì bàn thánh nếu không ngày đó liền là đồng vương thanh d i ệ p giết chết nhưng là kim cương tự như thế nào vì thanh vân trại ra như thế lực lượng lớn nhất cơ hồ tử thương hầu như không còn đâu có thể đánh phu tử cũng không thèm để ý chỉ cần chưa thành thánh cho dù là bàn thánh cũng vẫn là có biện pháp giết chết chết có thể để kim cương tự dạng này ngàn năm phật môn cam tâm tình nguyện lấy cái chết tướng trợ theo phu tử cũng quá mức đáng sợ chút lão giả thiếu hạ thấp người nói phu tử không bằng từ ta đi một lần thanh vân tìm tòi nghiên cứu cái rõ ràng đi khương thái hư nghe vậy khẽ giật mình vội nói tiên sinh hay là từ ta đi a thanh vân trại dưới mắt tất nhiên như lâm đại địch không muốn bằng thêm hiệu lầm cho thỏa đáng lao giả này chính là phu tử lưu cho hắn át chủ bài b á n thánh c h i thân là người ghét á c như k i ể u cương chính c h i cực nếu là hắn đi thanh vân trại chưa hẳn thấy quen lâm linh này một bộ diễn xuất vạn nhất lên xung đột liền rất khó ổn phu tử nhìn ra khương thái hư lo lắng cười nhạt một tiếng nói xây trường lại để tự yên đi thôi hắn cùng thanh vân trại có cũ thuận tiện hỏi ra nói thật tới vị kia lâm tiểu hữu rất là không đ nghĩ đến hoàng thành tư người cũng tại v ò đầu không hiểu bên trong đi ha ha chương ba trăm chín mươi tám lần lượt đến đây trở lại tiếp theo chương trở về trang sách ừ m ai tụ nghĩa đường bên trong đang cùng sở quân huyện hướng tiểu tiểu thương nghị d â n sự nghe được hồ đại sơn đến đây thông báo lâm l i n h ngoại ý muốn nói hắn tới làm cái gì hồ đại sơn đúng thanh nói ta nơi nào hiểu được lâm l i n h nhìn hắn có chút phục hiệu cười nói làm sao tứ thúc t i ê u tiểu tử cho người khí thụ hồ đại sơn mắng bây giờ những n à y đồ dê con mất dịch tội tắc không lớn võ công một cái so một cái cao nói chuyện đều dùng lỗ mũi nhìn trời n ư ơ n g mỗi một cái đều là yêu nghiệt lâm ninh đứng d ậ y ha ha cười nói núi nhỏ không phải cũng không tệ nhà đi cái này có cái gì tốt khí vị tiên là hoàng thành tư tiểu b a vương về sau muốn thành thánh tự nhiên ngạo khí chút hồ đại sơn nghe vậy chỉ trệ thở dài một tiếng nói núi nhỏ trước kia nhìn xem cũng không tệ lắm có thể cùng các ngươi mấy cái này so sánh ngay cả tiểu hôi hôi cũng không bằng sợ u â n luyện cùng hướng tiểu tiểu hai người là biết tiểu hôi hôi vì sao h ư ớ người n g cũng nghe hồ đại sơn nói mình nhi tử không bằng một con chó hai nữ nhịn không được cười ra tiếng hồ đại sơn nghe tiếng cười lớn buồn mực tuy nhiên trở ngại hai cái cô nương thân phận hắn chỉ tức giận hừ một tiếng lâm ninh cho sở quân luyện hai người nháy mắt hai người bận bịu chuyển tới sau cắt đi hai người về phía sau lâm ninh cùng hồ đại sơn nói tứ t h ú c bây giờ núi nhỏ cũng lớn ngươi liền không nghĩ lại tìm cái tứ thầm đây ngươi cũng nói núi nhỏ so tiểu hôi hôi cũng mạnh không bao nhiêu ngươi dứt khoát một lần nữa muôn cái tiểu nhân đến hồ đại sơn k h í cười mắng ngươi cái này khỉ tiểu tử mình một phòng lại một phòng hướng trong phòng thu người cái này cũng thôi sao còn để người khác cũng giống như ngươi không phải là sợ người、cười. lâm ninh kém chút chết cười Là cùng cùng t làm, làm là hồ ư t h đại sơn kỳ quái nói lâm ninh thở dài một tiếng nói mấy năm này thiên thai không ngừng người thai họa liền lại càng không cần phải nói đơn độc trong đó ban đầu một trận đại chiến liền chết không biết bao nhiêu người nhất là nam nhân địa phương khác chúng ta không còn được nhưng hôm nay trong sơn chạy mấy vạn bạch tính còn có thuộc chung mấy triệu người nữ nhân chiếm hơn phân nửa đối với khôi phục nhân khẩu cùng nguyên khí đối phát triển lớn mạnh đều bất lợi cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp đốc xúc dân chúng thành thân sinh con nếu có thể người làm phiền muốn cổ vũ nam nhân cưới nhiều nhiều sinh đối với những cái k i a m ọ i người miệng gia đình chúng ta muốn thưởng cái này chính sách liền từ tam thúc cùng tứ thúc các ngươi bắt đầu việc này liên quan đại nghiệp tứ thúc vây giờ ngươi dù sao cũng nên minh bạch ta lấy nhiều như vậy phòng lao bà dụng tâm lương khổ a hồ đại sơn bị cái này không muốn mặt đánh bại im lặng nói ngươi tam thúc tìm lưu quả phụ là sinh hoạt ngươi tìm nhiều như vậy xinh đẹp nha đầu là làm gì chính ngươi trong lòng rõ ràng hai chuyện khác nhau ngươi đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi t i ể u tử hư này tâm tư có phải là bây giờ gia nghiệp càng lúc càng lớn chúng ta mấy cái này lão già kia đều thành lao phế vật chỉ có thể cùng trên thảo nguyên lão công châu đồng d ạ n trừ lai giống sinh nghe con bên ngoài không có tác dụng khác chật chật chật lâm linh cả kinh nói thứ t h ú c ngươi bao lâu cũng bắt đầu đ ộ n g đầu góc chuyện tâm nhãn cái này cái này đều bị ngươi nhìn ra hồ đại sơn mặt đen nói không phải ta nói người ta chờ ở bên ngoài ngươi tại điệu này cùng ta kéo cái gì nhặt đâu lâm linh cười ha ha nói t ứ t h u c ngươi là không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt ta cho ngươi xuất khí chuyên môn phơi một phơi cháu trai kia ngươi còn không biết tốt xấu được thôi ngươi đi mời hắn tiến đến chính là hồ đại sơn tiếng g ử quay đầu rời đi sợ hai chờ lâu một hồi muốn bị tức chết không quá nhanh đi ra cửa mới quay đầu lại hỏi nói thật cần ta đưa cho ngươi đại nghiệp làm làm gương mẫu lâm n i n h hạ m i n h đã lâu không gặp khí sắc không tệ ngồi lâm n i n h nhìn xem một đôi lông mày trồi hạ tròn mắt như gà hạ bình trong lòng mỹ cười chào hỏi hắn nhập tọa h ạ n bình vốn là sở quốc hoàng tộc quý tộc lại bởi vì thiên tư tuyệt đỉnh bị đời này hoàng thân vương chọn chúng thu nhập quan môn đệ tử t hoàng ậ m chí trở thành h trở đời sau thành â n Vương người ứng cử, tự nhiên ngạo song. Hắn mắt nhìn tụ nghĩa đường bên trên vô cử, tự mắt tụ khí b tuyển n tư ban đầu cũng là tam đại trong thánh địa xa hoa nhất một tòa khắp nơi hiện lộ rõ ràng thiên gia khí tượng đương nhiên không phải nho nhỏ một tòa tụ nghĩa đường có thể so sánh gặp hắn cái này tính tình lâm n i n h đầu lông mày vẩy một cái nói sơn trại nghèo nàn dù có trà thô nước s u ố i nghĩ đến cũng nhập không được ngươi tiểu bá vương miệng liền không dâng trả miễn cho lãnh đạm khách quý lại không biết tiểu bá vương hôm nay đến tham ta sơn trại có gì muốn làm hạng binh ngay vậy cười khẩy nói Tiểu tặc quá Sơn k hạng bình i ế t lễ, k h á c im lặng chứng mắt lâm ninh tuy nhiên thấy lâm ninh không chút nào sợ hại hắn hơn phân nửa thưởng đột nhiên cười lên ha hả lâm ninh yên lặng nhìn xem cái này xấu bức cười to hạng bình cười một lát bỗng nhiên dừng lại chứng mắt lâm ninh nói trong lòng ngươi đang mắm ta đứng hay không lâm ninh không kiên nhẫn đêm nay hắn nhiệm vụ nặng đây nào có thời gian cùng một cái nam nhân xấu xí rông dài dày vò khớp khổ đi thẳng vào vấn đề hỏi đến cùng làm gì chẳng lẽ thấy hắc băng thai tại ta sơn trại ăn t i ệ t tỏi các ngươi cũng muốn đến b a vào hạng binh một đôi bệnh mụn cơm nhìn xem lâm ninh hỏi các ngươi là thế nào âm rơi đạm đài sùng minh lâm ninh cười nhạo nói âm rơi đạm đài sùng minh là ta tự tay xử lý tính đến thai sùng ta đã xử lý hai cái rơi thánh hạng binh nghe vậy vừa mở mắt nhìn xem lâm ninh nói ngươi mới bất quá trung phẩm tâm sư có thể xử lý bản thánh lâm ninh cười ha ha nói hạng、Bình、nếu không tin đều có thể mời ngươi hoàng thành từ b á n thánh đến đánh một trận thử một chút hạng bình cười lạnh nói không cần b á n thánh bản vương liền có thể cùng ngươi đánh sinh tử do trời định như thế nào lâm ninh ha ha nói đối phó ngươi còn cần ta xuất thủ ta để tiểu thiếp của ta tới đi ta xuất thủ quên khi dễ ngươi hạng bình im lặng nói ngươi nói là ma giáo pháp vương chu tước lâm ninh bên cạnh mắt nhìn hắn nói các ngươi đây đều biết hạng bình thở d à i ra một hơi nói lâm ninh bản vương cái gì đều không phục ngươi liền phục ngươi tìm lương môn bản sự trên đời này tuổi trẻ nữ tông sư sợ là đều bị ngươi lay đến trong nồi liền không thể cho chúng ta lưu mấy cái lâm linh ngữ trọng tâm trường nói hạng m ì n h mọi thứ cũng không thể cơ cầu dù sao đây là cái xem mặt thế đạo hạng bình nghe vậy giận dữ ngươi nói bản vương d á n g rất xấu đánh giám ta mẫu hậu nói ta d á n g dấp thiên hạ đệ nhất tuấn tốt tốt tốt người thiên hạ đệ nhất tuấn được thôi ngươi so với chúng ta sơn trại tiểu hôi hôi còn tuấn nói chính sự đi đến cùng làm gì đến không có việc gì đi dạo mà nói ta liền không phục hồi ta xuất thân nghèo nàn còn phải lao động kiếm sinh hoạt đâu lâm linh qua loa nói lệ hắn thái độ này lại làm cho hạng bình cười nói còn chưa từng người dám như thế nói chuyện với bản vương t hạng bình trầm giọng nói lâm ninh bây giờ kim cương tự đều nhanh chết hết không có ta hoàng thành tư tướng trợ thanh vân trại làm sao có thể gánh vác được hắc băng thai đợt tiếp theo áp hơn công sát chỉ cần ngươi chịu cùng bản vương hợp tác bản vương đảm bảo hắc băng thai tuyệt đối không cách nào làm bị thương thanh vân trại lâm ninh thở dài một tiếng nói vì sao trên đời này người luôn luôn tự mình đa tình lại luôn luôn tự cho là đúng đâu hạng binh việc này không cần nói thêm tha thứ ta không tiễn xa sau này còn gặp lại đi hạng binh sầm mặt lại bệnh mụn cơm trừng một cái liền muốn phát tác đã thấy hồ đại sơn lại lần nữa xuất hiện đối lâm nói, ninh nói tiểu ninh t ắ t hạ học cung vị kia khương công tử cũng t ớ i m u ố n gặp n g ư ơ i chương ba trăm chín mươi chín hợp tác trở lại tiếp theo chương trở về trang sách khương huynh m a u mời tụ nghĩa đường trước cửa lâm ninh mời khương thái hư đi vào cái này diễn xuất để còn chưa rời đi hạng binh có chút bất bình đều là thánh địa truyền nhân bằng cái gì nặng bên này nhẹ bên kia gặp lại lâm ninh cùng khương thái hư đâu ra đấy có qua có lại như cái người bình thường hạ cổ không có chút nào vừa rồi cùng hắn ở chung lúc như vậy tùy ý liền rất khó chịu vừa rồi hắn cảm thấy lâm ninh cùng hắn đồng dạng không câu n g ệ t i ể u tiết có thể lúc này liền biến thành là đối hắn kinh thị đây không phải xem địa phim hạ đồ ăn a chẳng lẽ hắn đường đường hoàng thành tư tiểu ba vương liền so khương thái hư t h ấ p một đầu không đáng lâm ninh lấy lễ để t i ế p đón cho nên tại lâm ninh giới thiệu hắn cho khương thái hư nhận biết lúc hạng bình nặng nề hừ lạnh một tiếng khương thái hư tự nhiên nhận ra hạ bình đợi lâm ninh giới thiệu tôi khẽ c lại không muốn hạ n g bình nghe vậy mặt càng đen ba phần thương thái hư là ư nghe ô Lâm n i vậy trầm lâm sơ qua nói cũng là không phải là không thể hợp tác chỉ là không biết thanh vân trại đến cùng như thế nào liên sát bản thánh như chuyện như thế còn có thể phục chế tự nhiên không cần nếu là không thể cùng tác hạ học cùng hợp tác cũng chưa hẳn không thể ngoa tạo hạ bình đáy nổi mặt đen bên trên đôi mắt nhỏ kém chút không coi trợ bạo t r ứ n g mắt khương thái hư tức miệng m n g to khương tử huyên ngươi còn muốn mặt không muốn mặt là bản vương tới trước cùng thanh vân trại nói chuyện hợp tác có người cái gì n h à n sự so với hạ bình khương thái hư liền thần tú quá nhiều nhẹ nhàng cười một tiếng để n g ư ờ i như một xuân phong tán một tiếng thần tiền c ô n tử cứ việc nụ cười này rơi ở trong mắt hạ bình muốn đập chó nắp bét khương thái hư ôn thanh nói chính trạch không cần tức giận lâm lang quân rốt cuộc muốn cùng ai hợp tác tự có hắn đến định lấy lâm lang quân tài trí chẳng lẽ sẽ bởi vì ta một l ờ i m à biến hay sao hạng bình đầu tiên là tiếng hử lập tức vừa giận xem khương thái hư lâm linh tài trí sẽ không như thế đó chính là nói hắn là đần độn ngụy quân tử hạng bình giận mắng một tiếng lâm ninh châm ngòi ly ra nói nếu không hai người đánh một trận hạng bình liếc mắt hỏi ai thắng thanh vân trại cùng ai hợp tác khương thái hư cũng nhìn qua lâm ninh cười ha hả nói hợp tác cái gì coi như có thể hợp tác nhưng chia đều đất thuộc sự tình lại chớ sách đây chẳng qua là chuyện tiểu lâm hạng bình lựa chọn lông mày trổi nói h á c băng thai lại đến một nhóm cường công các ngươi thanh vân trại chịu nổi thương thái hư con mắt nhắm lại nhìn xem lâm linh đối với thanh vân trại càng ngày càng mơ hồ thực lực không ngừng hoàng thành tư quan tâm t á t hạ học cùng kinh hãi sau khi đồng dạng hiếu kỳ lâm linh sắc mặt n h ạ t nhạt cười nói đỡ hay không được đều là ta thanh vân sự tỉnh chớ nói chỉ là một cái h á c băng thai chính là thiên băng địa liệt thanh vân có ta lâm linh có thể tự định thiên lập đ ị a hạng bình không đến hư đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi nương tử điển ngũ nương có phải hay không đến tông sư đỉnh phong cảnh giới lâm linh sách m thanh bất mắn hỏi lời này của ngươi có ý tứ gì lâm lan quân nghĩ đến khiến chính hoàn toàn chính xác đột phá tới tông sư đỉnh phong a khiến chính chỗ tập chính là kiếm chủng việt học kiếm đạo thông thần đến tông sư đỉnh phong cảnh liền có thể phản chống đỡ thánh thanh vân trại cuối cùng thành khí hậu lâm linh nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu nói nguyễn lai khương huynh hạng h u n h các người đều đã biết cũng thế lấy tam đại thánh địa nội tỉnh không biết hướng ta sơn trại xếp vào bao nhiêu thai mắt biết những này chẳng có gì lạ nghe lâm ninh thừa nhận về sau mới đã chắc chắn hạng bình cùng khương thái hư s ắ p mặt lại biến hai bọn họ mới chi ngôn chỉ là thăm dò chính bọn hắn đều chưa hẳn tin tưởng điển ngũ nương có thể tại chỉ là thời gian hai năm bên trong vượt qua vô số võ giả cả một đời đều không đạt được cảnh giới đương nhiên chính bọn hắn tiến cảnh cũng không chậm dù cho không có điển ngũ nương như vậy yêu n g h i ệ t cũng là thường nhân xa xa không cách nào với tới nhưng hai bọn họ đều là thánh nhân thân truyền đệ tử có một tọa thánh tư nguyên cung cấp bọn họ tiêu hao long tỷ mễ cùng các loại bảo dược không nói rộng mở cung ứ n nhưng cũng xưa nay không thiếu thanh vân trại có thể làm đến tình trạng này ai có thể nghĩ, vậy mà là thật thấy hai người bộ dáng khiếp sợ lâm ninh ha ha nói nhắc tới cũng là h ổ thẹn ta đường đường nam tử hán bảy thước nam nhi tốt thật không nghĩ đến dạ dày không được tốt không thể ăn cừng r á n chỉ có thể ăn bám hạng bình cùng khương thái hư cùng nhau im lặng còn muốn mặt sao lâm ninh cười ha h a cười nói khương huynh này đến cũng là vì cha rõ ta thanh vân hư thực mà đến a khương thái hư trầm ngâm sơ qua về sau gật gật đầu nói không dối gạt lâm l a n g quân thanh vân chạy liên tục hai lần diện sắt bản thánh thiên hạ trấn kinh nếu không biết rõ nguyên do nhân tâm khó có thể bình an lâm ninh đầu lông mày gậy nhẹ nói nhân tâm khó có thể bình an ta thanh vân trại chưa từng chủ động công kích qua tam đại thánh địa bây giờ các ngươi cũng làm thanh nguyên do lại chuẩn bị như thế nào là chuẩn bị giống ngàn năm trước như thế dùng kế mưu hại kiếm thánh vẫn là chuẩn bị giống tám mươi năm trước như thế vây quét dược v ư ơ n g cốc vây quét ta thanh vân thương thái hư lắc đầu nói như thanh vân không thánh một cái có được tông sư đ ỉ n h phong liền có thể siêu phàm chống đỡ t h á n h nhân sân trại hoàn toàn chính xác bất lợi cho trung nguyên an b ì n h nhưng bây giờ thanh vân đã có hầu thánh tại như vậy thánh nhân liền không tốt ủy tiện ra tay hoàng thành tư đồng dạng không thể hạng bình niệm a i nói hình như ngươi tắc hạ học cung liền có thể đồng dạng lại hỏi lâm ninh nói ngươi vừa rồi nói có thể hợp tác hợp tác thế nào hợp tác đánh quảng nguyên lâm ninh lắc đầu nói nghĩa nguyên quận muốn từ sở quốc đến đánh đương nhiên tề quốc đến đánh cũng đi nhưng đánh xuống về sau muốn giao cho thanh vân À, hoài Hạng Bình quả thực hoài nghi mình lỗ thai. Khương Thái Hư cũng có chút không hiểu nhìn về phía lâm Ninh. Lâm ninh h cũng nói ra điều kiện quả điều có của Lâm Lâm lỗ ra về đương nhiên tiền đề muốn tuân theo chúng ta luật pháp lấy thế gia huân tức hoặc văn vị miễn lao dịch thuế phú loại chuyện tốt này khẳng định không tồn tại nhưng ta có thể cam đoan đất thục lao dịch thuế phú tuyệt đối so trung nguyên tam quốc thấp thế nào có hứng thú sao nói cười ha hả nhìn về phía khương thái hư tề quốc thế gia c h i l o ạ n càn quét hơn phân nửa tề quốc phá nhà vô số nhưng mà tề quốc chiếm diện tích nhiều nhất kỳ thật cũng không phải là tầm thường thế gia cùng hào cường mà chính là tất hạ học công trường lão viện phía sau vô số đại gia tộc những gia tộc này mới là tề quốc chân chính đại lão hổ mặt khác còn có hoàng tộc tôn thất cũng đều là chiếm diện tích nhà giàu m khương thái hư không phải không dám thanh lý những người này nhưng cái này cần thời gian cùng đầy đủ giám sát tề quốc thế gia chi loạn đã bình định lại nghĩ dựa vào vô tự bạo lực cường hành phá hủy các đại thế gia không thực tế nói cho cùng thế gia sĩ tộc là tề quốc lập quốc căn cơ thật muốn một mực cường hành phá hủy tề quốc bản thân cũng liền không còn tồn tại mà lại khương thái hư đã phát hiện tề hoàng đang không ngừng lung lạc những lực lượng này những cái kia chống đi nơi vô chủ lại bị lại lần nữa thi ân tại đại thế gia cho nên hắn cần một cái trước tiên có thể đem tề quốc căng cứng tình thế làm dịu xuống tới giảm sốc chi đ ị a các loại làm dịu tình thế về sau lại dùng thủ đoạn đem những đại lao k i a hổ từng cái đều trục chết đất t h ủ đích thật là cái cực tốt giảm sốc chi đ ị a chỉ là lấy tề quốc trước mắt chi quốc lực muốn từ tần quốc trong tay đoạt được nghĩa nguyên quận gần như không có khả năng hạ bình thấy lâm ninh chỉ lo cùng khương thái hư thương thảo g i ậ n tím mặt nói lâm ninh n g ư ơ i dám khinh thường ta hoàng thành từ xem thường ta sở quốc lâm ninh không thèm để ý hắn nổi giận quay đầu hiếu kỳ hỏi sở quốc cũng có hứng thú thế nhưng là các ngươi không phải mới bị tần quốc đánh bại sao hạng binh mặt đen lên đang muốn nói cái gì đột nhiên lâm ninh thấy sở quân huyện vội vã tiến đến t h ở hồng hộc cũng không dừng lại trầm rãi liền muốn phải gấp âm thanh mở miệng tuy nhiên nhìn thấy có người sống tại lại nhắm lại miệng lâm ninh cười nói ta thanh vân không có gì không thể đối người nói có chuyện gì một m ự c nói sở quân huyện nghe vậy trong lòng b u ồ n c ư ờ i nàng mấy ngày nay tại tụ nghĩa đường phụ trách là đ ố i tây tần tin tức thu thập và chỉnh lý vị này tiểu làng quân rõ ràng hơn phân nửa đã đoán ra nàng muốn nói lời mới nói lớn như vậy nghĩa nghiêm nghị nhặt cả hạ hô hấp sở quân h u y n thanh âm ngọt ngào nói công tử phía tây mà truyền đến tin tức tần quốc cảnh nội mười lăm tòa quận thành phát sinh chiến sự các nơi lục lâm hào kiệt đồng loạt ra tay công phá quận thành bị tiêu diệt q u â n b i n h mở ra quan kho cướp đi q u o n lương tần địa đ ạ i loạn hạng binh giống như không h i ể u thương hương tiếp ngọc trứng mắt nhìn sở quân luyện nói lục lâm sơn trại tạo phản có cái d á m d ủ n g hát băng thai phái ra ba cái tôn g sư nhiều nhất ba ngày liền có thể đem những cái kia loạn tặc tặc thủ chém tận giết tuyệt sở quân luyện đôi mắt đẹp co r ụ t lại mắt nhìn cười không n g ớ t nhìn qua n à n cổ vũ lâm linh sau đó cười lạnh một tiếng nói lục lâm chi loạn chỉ là món ăn khai vị các nơi lục lâm chi loạn nhưng tiếp xuống thanh một quận tam sơn quận các loại quận thành lại nhiều bị các nơi thế gia cầm giữ nghĩ đến các hạ có thể minh bạch điều này có ý vị gì lâm n i n h ha ha tiếng cởi khẽ đối phương thái hư nói khương minh xem ra tể quốc thế gia c h i l o ạ n muốn tại tần quốc tái hiện lấy tần quốc xâm nghiêm luật pháp những thế gia này làm như vậy đều là chu tộc không tha tội chết bọn họ dám làm như vậy nghĩ đến cũng là bị bờ ộ gấp không thèm đếm x ỉ a như thế nào muốn hay không cùng ta thanh vân trại hợp tác một lần cầm xuống quảng nguyên đủ dân có thể nhập thục h ư ơ n g thái hư trầm lâm sơ qua hỏi nhược tê nước cầm xuống quảng nguyên có thể hay không đổi về du lâm một ư ơ i tám thành cùng tòa này thanh vân trại nghĩa nguyên q u ậ n vốn là cột lớn chính là du lâm quảng nguyên bình sơn một ư ơ i tám thành cộng lại cũng so ra kém nhưng là lâm ninh ngẫm lại nói ra thương minh thứ l ỗ i du lâm bình sơn quảng dương ba thành tạm thời còn không thể trao đổi sơn trại liền lại càng không cần phải nói cái này dính đến từ thảo nguyên thu hoạch được ngựa cùng châu cày đại sự về phần cái khác một ư ơ i năm thành ngược lại là có thể hạng b ì n h lập tức nói nếu là ta sợ quốc đánh xuống quảng nguyên ngươi lấy cái gì trao đổi lâm ninh cười nói trừ cho phép sở dân có thể nhập thục mưu sinh bên ngoài ta còn có thể cùng các ngươi tiến hành chiến mã giao dịch hạng binh ngay vậy một nháy mắt đôi mắt nhỏ kém chút trợ bạo sở quốc tại quảng nguyên vì sao chiến bại tại tần từ trước đến nay bá đạo sở quốc hùng binh chẳng lẽ không sánh bằng tần quân chưa hẳn nhưng là tần quốc có chiến mã như sở quốc có hai mươi vạn thiết kỵ lại thêm có một không hai thủy quân thiên hạ ai còn có thể ngăn cản sở quốc hùng bá thiên hạ thương thái hư hơi nhũ lên lông mày tới trương bốn trăm tiếp nổ trở lại tiếp theo chương trở về trang sách chiến mã tần tuất làm sao dám danh xưng chiến lược thiên hạ lệ nhất phải biết thiên hạ binh khí chi lợi thủ đậy là tề quốc mà sở quốc chiến t h u y ề n càng là có một không hai thiên hạ nhưng mà tần quân lại là tam quốc công nhận quan trạng nguyên một cường quân bởi vì tần quân có chiến mã tại đương thời chiến mã xây dựng kỵ binh nhất là trọng giáp kỵ quân cơ hồ cũng là vô địch biểu tượng chớ nói cái khác chính là tông sư đ ỉ n h phong cao thủ nếu là chính diện đối mặt công kích lên trọng giáp kỵ binh cũng ứng đối không mấy trăm kỵ xung kích đương nhiên tông sư đình phong cao thủ chắc chắn sẽ không lần độn chính diện đối chiến bởi vì đánh không lại chạy luôn có thể chạy mất nhưng hai quân đại chiến một khi giao phong cũng không phải là nói đi liền có thể đi lúc này một khi trọng giáp thiết kỵ công kích căn bản không ai cản nổi đây chính là thiết kỵ chi lực mà đối với trung nguyên tam quốc đến nói thiết giáp dù đắt nhưng cũng không phải quá khó sự t ì n h chân chính khó xử ở chỗ thiếu khuyết chiến mã tam quốc bên trong chỉ có tần quân có đầy đủ chiến mã tổ kiến kỵ binh quân đoàn cái khác chính là ngay cả tể quốc đều không được mà s ở quốc thiếu nhất lập tức s ở nhân c h i dũng tuyệt không thua kém người tần túng cứng cỏi không đủ nhưng bá đạo chỗ còn hơn như đến mười vạn chiến mã tạo thành kỵ binh quân đoàn hình ảnh kia chỉ ít hương thái hư không muốn suy nghĩ hạng b ì n h trừng trong mắt nhìn lâm ninh nói ngươi có chiến mã lâm ninh ha ha cười cười nói bắc thương khả h á n đổ môn h á n cùng ta là bái làm huynh đệ chết sống lao bà h á n hồ ninh át thị cùng nương tử của ta quan hệ không tệ t ắ t mãn điện thậm chí còn cho rằng ta cùng nương tử của ta là hốt tra nhị chuyên nhân bởi vì chúng ta từng chiếm được hốt tra nhị chỉ điểm hắn còn đưa tặng công pháp cho chúng ta bây giờ nhất tuyến thiên hướng bắc mấy trăm gần nghìn dặm thảo nguyên đều là địa bàn của ta thượng diện có không ít dê bọ ngựa cho nên ta xác thực có không ít chiến mã hạng binh nuốt miệm nước bọt để tránh đến rơi xuống lại hỏi ngươi muốn làm sao giao dịch bao nhiêu bạc một con ngựa ngươi cũng đừng b á n quá đắt bạc ta muốn bạc làm gì lâm ninh buồn cười nói hạng b ì n h hỏi vậy ngươi muốn cái gì lâm ninh ha ha cười nói ta muốn công tượng c á c thức công tượng bao quát thợ đóng tàu trông thấy nụ cười tại hạng b ì n h trên mặt n g ư n g kết k h ư ơ n g thái hư lại nhịn không được cười ra tiếng đối sở quốc mà nói thợ đóng tàu liền cùng hùng bá phương bắc tần quốc trong mắt chiến mã đồng dạng đều là tuyệt đối không thể t i ế t ra ngoài quân quốc căn bản làm sao có thể lấy ra giao dịch hạng binh cắn răng nói ngươi sợ không phải nghĩ đến a lâm n i n h nhìn xem thần sắc hắn im lặng nói nhìn xem ngươi này tính tỉnh từng cái trừ trừ tắc tắc chẳng lẽ ta được các ngươi tạo thuyền thuật liền sẽ cùng các ngươi sở quốc là địch to như hạt đậu con mắt quả nhiên thấy không rõ thế giới lớn đến bao nhiêu tại hạng bình còn chưa nổi giận trở mặt trước lâm n i n h quay người lại nói đi theo ta hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem thiên hạ này đến cùng lớn đến bao nhiêu khương thái hư con mắt khẽ hít một cái cùng hạng bình đối mặt mắt về sau đuổi theo tiến đến hạng bình ngẫm lại cảm thấy trở mặt không nhất thời vội vã cũng theo sau tại tụ n h ĩ đường phòng khách riêng có một chương không nhỏ dư đồ họ chính là tần t ể s ợ cùng đất thủ nhưng cái này có cái gì những địa phương này khương thái hư cùng hạng bình đều biết đã thấy lâm ninh quay đầu lại hướng hai người cười nhạt một tiếng lập tức vung mạnh tay lên một cỗ kỉnh khí v ọ t lên đem treo ở dư đồ trên dưới trái phải bốn phía tấm màn đen màn trướng thổi rơi nhìn thấy tấm màn đen màn trướng sau đồ vật khương thái hư cùng hạng bình thông suốt đọc d u n g cùng một chỗ liền lên trước mấy bước lâm ninh cong lên khỏe miệng cười lạnh nói cái này mới thật sự là thiên hạ khương thái hư chậm rãi đi đến lâm ninh bên cạnh ánh mắt một tấc một tấc nhìn xem treo trên vách tường thật to dư đồ nói khẽ lâm lan quân những này đều là ta sở h ộ i hết thảy đều vì người truyền thụ đáng tiếc đến nay ta cũng không biết ta người sư phụ này đến cùng cái gì lai lịch có lẽ quả thật như phu tử lời nói là thánh nhân phía trên thiên nhân đi đây đều là hắn nói cho ta trong đầu của ta tự nhiên m à vậy liền biết những thứ này hầu thúc chính là ta thanh vân kiểm thánh lần này đi xa ra biển chính là vì từng cái đo đạc những địa phương này tuy nhiên ta có thể nói cho các ngươi biết liền trước mắt đã thăm dò qua địa phương đến xem những địa phương này mười phần tám chín đều là thật thiên hạ chi lớn đâu chỉ gấp trăm lần tại trung nguyên b u t người tam quốc vì tranh đoạt một thành đất đai một quận vì tiêu hao quý giá nhân khẩu thế mà cố ý bước lên đại chiến để tài phú quốc lực bằng bạch lãng phí hết ta nói cho các ngươi biết những này đều không phải vùng đất n g h è o nàn có nhiều chỗ cây lúa thậm chí có thể một năm bà quen nơi đó một chút thổ dân đã lười vừa nát lập tức đem chủng tử hướng mặt đất một vầy liền lại không để ý tới chính là dạng này như thường có thể sống rất tốt dạng này thổ địa chẳng lẽ không càng đáng giá chúng ta có được làm gì tầm nhìn hạn hẹp chỉ đem ánh mắt đặt ở trung nguyên trí đ i ệ đánh cái ngươi chết ta sống đâu khương thái hư sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái này dòng dòng d tập trung tinh thần nhìn xem ánh mắt bên trong thường có dị sắc hiện hiện lại không biết tại suy nghĩ cái gì hạng bình thì ngay thẳng nhiều trong ánh mắt căn bản không che lấp tham lam nếu là hắn có thể được đến những địa bàn này nếu là sở quốc có thể chiếm cứ gấp mười lần so với hiện trạng sở quốc giang sơn vậy hắn thánh đạo sẽ xa bước năm đó thái tổ cao hoàng đế sở bá vương nhìn thấy hai người khác biệt biểu hiện lâm linh trong lòng thở dài thương thái hư có lẽ càng trần một chút càng phù hợp nho ra trung dung chi đạo nhưng mà liền khai cương thác thổ mà nói tham lam mới là lớn nhất ngọn nguồn động lực trên thực tế chỉ cần đủ cương đại cũng không cần lo lắng quá nhiều lâm ninh suy đoán thương thái hư nhất định cũng động tâm nhưng hắn khẳng định tại vườn dầu như thế nào hưng vô nghĩa chi binh như xuất sư vô danh chẳng lẽ không phải vô đạo chi sư theo nho gia đại đạo đến nói loại này xuất sư là muốn thất bại cho nên lâm ninh mục tiêu hoán đổi thành hạ n g bình nói hạ n huynh a nhìn thấy sao dạng này rộng lớn thiên hạ mới hẳn là mục tiêu của chúng ta chỗ cùng dạng này thiên địa so sánh chỉ là đất t h u ộ c lại tính được cái gì lấy hạ huynh chi tài tinh thần đại hải mới là ngươi thánh đạo truy cầu vị trí hạng bình lại không phải người ngu tức giận nói đất thục không tính là gì vậy n g ư ơ i lén lút đem đất t h u ộ c cho chiếm l à m g ì lâm ninh cười nói ta được nhiều nuôi một số người mỹ i a không phải vậy dựa vào cái gì đi ra ngoài các n g ư ơ i tam quốc biêu hô hô đem nhân khẩu coi là vương hữu bước lên chiến tranh đến tiêu hao nhưng đối với ta đến nói liền các ngươi hiện tại nhân khẩu lại nhiều gấp m ư ờ i đều không đủ k h ư ơ n g thái hương n g h i hoặc vậy ngươi nói những cái kia tân pháp lâm ninh nghiêm mặt nói k h ư ơ n g minh nhất mã quý nhất mã chúng ta về sau khai thác ra đi mục đích vẫn là vì để bách tính có thể được sống cuộc sống tốt mà không phải vì vô béo những cái kia nằm sấp trên người bách tính tùy tiện hút máu không để y dân sinh hút máu con rệm những người này chưa trừ d i ệ t thế lực của bọn hắn càng lớn chiếm thổ địa càng nhiều chỗ hại lại càng lớn mà lại không đem những cái kia yêu tinh hại người diệt trừ nhân khẩu liền không khả năng bắt đầu tăng trưởng những người này cầm giữ thổ địa cơ hồ độc quyền hàn môn tăng lên đường tắt vô số có tài năng hàn môn đệ tử mới có thể không chiếm được phát huy dạng này thế đạo làm sao có thể thành tựu chúng ta sự nghiệp vĩ đại người hai vị đều là muốn địa vị có địa vị muốn năng lực người có năng lực hẳn là đều có đầy đủ trí tuệ minh bạch ta lời nói chương này dư đồ các ngươi hẳn là đều có thể ghi nhớ là ta tặng không cho các ngươi các ngươi có thể phái người đi tìm hiểu một chút nhìn xem ta lâm ninh lời nói đến cùng là thật là giả các loại sau khi xác nhận lại đến cùng ta thương nghị đợi khương thái hư cùng hạng bình vội vàng sau khi rời đi đi ề n ngũ đương hoàng hồng nhi chu tước t r ư n ữ đi vào tụ nghĩa đường tụ nghĩa đường chuyện phát sinh sớm đã bị sở quân huyện các loại tụ nghĩa đường hành tẩu cho thời gian thực truyền đến mặc trúc viện chúng nữ vừa đến hoàng hồng nhi liền không nhịn được nói tiểu lan quân đã những địa bàn này đều là vô chủ không bị phát hiện ngươi làm gì muốn nói cho bọn hắn biết bọn họ biết bức tranh này hạ không chính sẽ đi chiếm lâm ninh ha ha cười nói chính bọn hắn đi chiếm sợ là phải bị thua thiệt những địa phương kia cũng không phải là nơi vô chủ nếu là dựa vào bình thường thao tác đi c h í n h phạt nô、no, sợ sẽ chết rất thế thảm năm đó những cái kia r a trắng nếu là không có súng đạn sợ là sẽ phải bị châu mỹ đại lục bên trên người anh điêng xuyên thành lợn sữa treo lên nướng tề quốc cùng sở q u ố c đương nhiên rất lợi hại nhưng nếu sắp mở cương mở đất thổ biến thành tiêu hao chiến đây tuyệt đối là được không đủ mất v ề phần tại sao muốn ném ra ngoài cái này kiếp nổ tới đó là bởi vì diễn tần cần ba nhà hợp tác tốt nhất có thể được đến bộ kia thiên đ i ệ tam tài đại trận chương bốn trăm linh một mệt n ọ c trở Lại tiếp theo chương trở về trang sách diễn t ầ n c h ư nữ đều bị giật mình tân quốc có t h á n h địa h ắ c băng thai tại mà h ắ c băng thai bên trong có t h á n h nhân tại chí ít còn có thể lại sống một hai trăm năm bình thường mà nói đến võ t h á n h cảnh giới này chỉ có thể chờ đợi lấy chết ra trừ cái đó ra chỉ có nhất pháp chính là t ề tụ tam đại t h á n h địa ba vị t h á n h nhân lấy thiên địa tam tài đại trận chủ t h á n h t ự có t h á n h đến nay t h á n h nhân cũng là đi hai con đường này vất lạc có thể h ắ c băng thai vị kia đông phương t h a n h diệp bản thân liền là thiên địa tam tài đại trận một góc như thế nào lại mình giết mình đông phương y nhân nhắc nhở thiên đ ệ u tam tài đại trận tam đại thánh đ ệ u các lĩnh một mới trận nhãn tắc hạ học cung là trời chữ hắc băng thai vì đ ệ u tự mắt hoàng thành tư làm người chữ ngươi coi như đền trời người hai trận nhãn phát môn không có đ ệ u chữ cũng phải không ra đại trở tới lâm linh bên cạnh mắt nhìn nàng dương dương đầu lông mày nói có khả năng hay không đem đ ệ u tự mắt trộm ra ta không phải nói ngươi tự mình đi trộm ngươi một khi hiện thân hắc băng thai tuyệt đối ra không được đến lúc đó chúng ta còn phải liều sống liều chết đi cứu ngươi ý của ta là ngươi có hay không biện pháp sắp xếp người đi trộm đông phương y nhân giận cười nói lao tặc trụ sở cả tòa đông vương trên núi chỉ có chút ít ba bốn người có thể đi lên ta đã rất nhiều năm không có đi lâm ninh nghe vậy hầm hực cười một tiếng nói quả nhiên là ý nghĩ h a o huyền đã đường này không thông chúng ta liền muốn biện pháp khác kỳ thật diệt tần cùng diệt đông phương thanh diệp cũng không phải là một chuyện diệt đông phương thanh diệp quá khó diệt tần ngược lại dễ dàng chút tân diệt lại đối phó đông phương thanh diệp không coi là quá khó sự tình điền ngũ nương khẽ c a o mày nói tam đại thánh địa nhìn như lẫn nhau có mâu thuẫn thế nhưng tương hô y tồn thương thái hư cùng hạng bình chưa chắc sẽ đồng ý ngươi mưu đồ lâm ninh cười nói như không có hôm nay chỗ thấy nghe thấy bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý nhưng có này tấm thiên địa ở trong gầm trời đồ ha ha cái gọi là tương ái tương sát lại tính được cái gì hạ bình t i a tiểu tử cũng là cái giá tâm bừng bừng lục thân không nhận hôn thế ma vương khương thái hư ơ nhìn g n xem khương gia hạ c h à n g cũng liền suy đoán ra tâm tính của hắn chỉ cần để bọn hắn kiểm chứng tứ hải bên ngoài rất có triển vọng bọn họ sẽ còn quan tâm hắc băng t h á i chết sống nô viện hé miệng khẽ cười nói lan quân ngươi vì sao như thế căm thủ tần quốc lâm ninh lắc đầu nói ta cũng không căm thủ tần quốc vừa vặn tư phản ta còn rất khâm phục tần quốc pháp trị chỉ là bọn họ pháp trị quá khắc nghiệt khắc nghiệt đến khiến người giận sôi tình trạng lấy pháp trị nền tảng lập quốc là cực tốt sự tỉnh thế nhưng là lấy khốc pháp được dân liền biến thành mười phần kinh khủng sự tỉnh lại thêm chúng ta cùng hắc băng thai lại không cứu vang chỗ trống cho nên không thể chờ bọn họ t h ô n g thả lại sức lại đến hại chúng ta trên đời này tốt nhất phòng ngự chính là tiến công cho nên chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường điền ngũ nương nghe nói lời ấy có chút cùng một vị chậm rãi gật đầu nói tiểu ninh lời ấy không sai thiên hạ tốt nhất phòng ngự chính là tiến công đã ngươi quyết định chủ ý vậy nên làm thế nào ngươi nói là được bây giờ sơn trại có ta có hồng nhi có chu tước còn có y nhân a viện các nàng tuy nhiên nhân số còn xa so ra kém thánh địa nhưng cũng có thể làm rất nhiều chuyện lâm ninh ngượng cười âm thanh nói cụ thể nên làm như thế nào ta trước mắt còn không có nghĩ thông suất thấu các loại nghĩ thông suất thấu hoàn thiện lại cùng các ngươi nói gặp hắn hình như có chút không có ý tứ đ i ề n ngũ nương hơi hơi cong lên khoe miệng nói ngươi chớ có suy nghĩ nhiều nếu không phải có ngươi tại sơn trại hiện tại sẽ là bộ rắn gì trong lòng ta n ắ m chắc chúng ta nhiều con sẽ đánh đánh rất riết không có ngươi chắc chắn sẽ rất thảm chúng nữ đều là tâm tư linh tuệ người nghe huyền ca mà biết nhà ý hoàng hồng nhi hỉ hỉ cười nói tiểu lan quân nếu không có ngươi ta bây giờ không ngừng báo không được t h ủ hơn nữa còn tại bị cựu k i ế p chân khí chỗ tra tấn thậm chí đã thất thần trí thành hoàng cảm giác như thế tên điên cũng nói không chừng đ ấ y chứ nói xong lời cuối cùng nàng đã thu lại hơn phân nửa nụ cười ánh mắt chấp động nhìn xem lâm n i n h h i ệ n nhiên động chút chân tình chu tước đi theo thở dài nếu không phải lâm lang bằng ta lại há có thể g i ế t đến thai sung ngày đó kỳ thật ta đã người bị thương nặng lâm lang nếu không xuất hiện có lẽ đã một người chết tại di hồng lâu bên trong hóa thành bạch cốt cũng không ai phát hiện nô viện thì nói quân chi tài nhưng cùng nhật nguyệt đồng huy chúng nữ ghé mắt thuyết phát này quá m ứ ca lâm linh tranh thủ thời gian ngăn lại nói quá khen quá khen chư vị hiển thê đều quá khen tiểu sinh ta đây chỉ là chính chỉ có khả năng chăm chú đi đối đại mỗi người các ngươi nam nhân mà vốn là nên phải vì nữ nhân phụ trách cho nên các ngươi không cần cảm động ngược lại là mỗi lần đều muốn làm phiền các ngươi xuất lực làm chút chém chém giết giết nguy hiểm công việc ta thật trong lòng có thẹn hoàng hồng nhi cười ha hả nói đến đi có cái gì tốt ấ y n ấ y thật làm cho chúng ta nuôi dưỡng ở tơ vàng trong lồng đương r a tước cho ngươi hát khúc khiêu vũ này mới nên đối với chúng ta hổ thẹp đâu người khác không nói liền nói tỉ tỉ không phải lần này lực chiến một lần chỉ dựa vào một người thu hành nơi nào có thể nhanh như vậy liền đến cảnh giới c ỡ này chu tước cũng cười nói am hiểu động thủ liền động thủ am hiểu mưu lược liền bày mưu tính kế đều có phân công ngươi ra chủ ý biện pháp cao minh chúng ta mới có thể lấy ít thắng n h i ề u lấy yếu thắng mạnh mới có thể càng đánh càng lợi hại chúng ta nếu vì tứ chi ngươi chính là ở giữa đầu không có ngươi cũng không thành chúng ta liền đều xuống không lâm ninh cố nén rất lâu hay là nhịn không được để lên tiếng đến cười nói nói như vậy ngược lại là các ngươi chiếm thật là lớn tiếng n mới cùng ta phi chúng nữ đối cái này đắc ý vong hình người gắt điền ngũ nương mắt nhìn sắc trời bên ngoài đã t ố i xuống từ tốn nói t ố t có việc ngày mai lại nói thời điểm không còn sớm đều trở về nghỉ ngơi đi nói xong đứng dậy hướng phía ngoại bước đi tuy nhiên đi hai bước về sau phát hiện người nào đó không có đuổi theo lại dừng lại chân quay đầu nhìn sang lâm ninh giật mình trong lòng đột nhiên cảm giác được trên xà nhà khả năng có đồ vật gì n g ự a đầu đang nhìn phản p h ấ t không thấy được điền ngũ nương ánh mắt lúc này hoàng hồng nhi kèm chút cười bể cả bụng đẩy hắn một thanh nói mau đi đi ngươi hôm nay tỷ tỷ mật chết chúng ta mấy người thay nhau chiến nàng chợ nàng ma luyện kiếm đạo bây giờ đến lượt ngươi lâm ninh ngượng cười hai tiếng nói ta mấy ngày nay không tiện thân thể có chút không thoải mái phi hoàng hồng nhi lại xì một ngụm s á n g r i n g ngươi chớ có có tạp nghiệm chỉ nhất tâm lĩnh hội âm dương đại đạo như thế nào lại không thoải mái võ công sẽ chỉ càng ngày càng cao cũng càng c ư ờ n g đại lệ ngươi từng trận chỉ lo quấy dối nhiều chúng ta mình cũng mệt mỏi gần chết nói xong lời cuối cùng mấy nữ hải tử đều mặt đ ỏ n ô viện lớn nhất không thể chịu được bực này lời nói gương mặt xinh đẹp đỏ bừng giống như thải hà lâm ninh một bên cùng sau lưng điền ngũ nương đi ra ngoài một bên lắc đầu thở dài nói hôm nay khẳng định không thể quấy dối không ngừng đổi u một cái chàng từ đâu các ngươi cũng thế cho dù cái hình người này của ta l o n g thủy mễ dùng tốt cũng không thể bông tay bông chân manh dùng a ta không chờ hắn hổ ngôn loạn ngữ nói xong liền cảm giác được người bỗng nhiên bay lên nguyên lai、like、là ngũ nương thực tế nghe không vô cái này không cần mặt mũi không biết xấu hổ không biết thẹn c h i ngôn một tay đem hắn mang theo tại tháng này đêm h ạ để hắn tiếp tục trang bức để hắn bay chương bốn trăm linh hai khó thành thánh trở lại tiếp theo chương trở về trang sách phu tử trên núi ngày xuân phu tử núi đã tràn đầy hương thơm chi sắc từ ngoài cửa thu hồi trông về phía xa ánh mắt phu tử khen tông sư đình phòng tiểu nha đầu kia coi là thật được xưng ơ tụng là kỳ tại n g ú trời t tóc trắng b á n thánh trưởng láo lại c a o mày nói phu tử này thanh vân trại sự t ì n h có chút yêu khí nho nhỏ một cái sân trại từ cái kia đến nội tình có thể cung cấp nổi một người tại ngắn ngủi trong vài năm đi đến một bước này coi như nha đầu kia tư chất so t ử huyền c n tốt có thể thanh vân trại lại từ đâu đến lòng thủy mễ khương thái hư cũng không hiểu khẽ lắc đầu lại nghe phu tử tiếng cười khẽ nói thế gian chi lớn gì kỳ không có năm đó ma giáo đệ nhất tổ sư úc văn trợi lại từ đâu bên trong đến lòng thủy mễ đâu khương thái hư tâm tư linh t ấ u một điểm tức thông kịp phản ứng cao mày nói Phu thử, chẳng tử, là ẽ điển đi ngũ nương đi cũng l ma giáo thanh à đạo? giáo Lúc trước ma giáo tổ sư Úc tổ tự sư ma Văn n i ê n thánh về s u đ ừ g nói t á thánh n tình tiến, sau cùng ngay h đạo sau cả vân ị cũng trại có lẽ cũng không biết việc này bực này bí văn cũng chỉ tại tam đại thánh địa bí bản bên trong lưu truyền những người khác nhất là ngoại nhân cũng không biết không muốn phu tử lại lắc đầu mỉm cười nói ư c văn t r ờ i là thua ở cựu k i ế p công pháp bên trên cựu k i ế p tên là thiên công kỳ thực còn chưa hoàn thiện bất quá hắn cũng coi như được là cái thế nhân kiện nhưng mà so với vị giáo chủ kia phu nhân cũng chính là dược vương cốc vị tổ sư nào bà bà c h u mẫn ú c văn trời liền không coi là cái gì c h u mẫn mới thật sự là khoáng thế kỳ tài đâu nó chỗ tinh nhiên cho ra âm dương hòa hợp nói chính là phù hợp thiên địa t r í lý đại đạo mà giáo giáo chủ có thể thành thánh hơn phân nửa công lao đương quy nàng này k h ư ơ n g thái hư nghe vậy động dung nói tiên sinh cái này âm dương hòa hợp đạo lại như thế đến phu tử gật đầu nói thế gian cỡ nào sinh linh không phút dây dương chính là thiên địa đều phân âm dương căn khôn dược vương cốc vị tổ sư nào bà bà coi là thật có một không hai chỉ tiếc vi tình sở khốn gây thương tích quá sớm qua đời không phải vậy thành tựu của nàng xa không phải úc văn trời có thể so sánh thương thái hư sắc mặt đậu dùng trầm ngâm sơ qua về sau lại trầm giái hỏi phu tử đã dược vương cốc gâm dương đại đạo như thế đến năm đó tam thánh bị tiêu diệt dược vương cốc không phải từng chiếm được bách thảo kinh g a mà lại so thanh vân trại đạt được càng hoàn chỉnh vì sao đệ tử chưa nghe nói qua đạo này phu tử lắc đầu nói tuy được kinh này lại không người có thể luyện thành luyện thành pháp này điều kiện thực tế hạ khác bán thánh trưởng lão trầm giọng nói như pháp này bên trong có thành thánh tri pháp lại khó cũng so chính thống thành thánh dễ dàng gấp trăm lần phu tử ha ha cười nói lại nghe ta nói tới muốn tu đi âm dương đại đạo cần trước đem bách thảo kinh tập đến đại thành c h i cảnh nếu không ngay cả càng trải qua dễ mạch đều làm không được mà đem y thuật luyện đến trình độ nào chính là năm đó dược vương cốc bên trong chỉ đếm được trên đầu ngón tay các ngươi khi biết tập võ thành tựu cao thấp chỉ nỗ lực không đủ càng nhiều kỳ thật vẫn là thiên tư tập y cũng giống như thế mà am hiểu hạnh lầm c h i đạo thiên tài bình thường khó được tiếp theo nếu là âm dương hòa hợp đương nhiên phải phân âm dương chính là một nam một nữ võ công cảnh giới muốn tương tự tối thiểu nhất phải lớn cảnh giới tương tự thí dụ như đều là công sư nhưng trừ cái đó ra còn muốn cầu giữa nam nữ muốn lẫn nhau tâm phòng thẳng thắn điểm này lại thêm nhất trọng độ khó khăn đây cũng thôi khó khăn nhất người còn tại điểm thứ ba mặc dù là cả hai đồng tu nhưng luyện thành âm dương đạo người kỳ thực lên tá phụ chi công thời điểm k h e n chốt thậm chí muốn cam làm đỉnh lô ba điều kiện chỉ chọn một không khó có thể ba đều chiếm được lại là khó càng thêm khó có học y thiên phú người chưa chắc có tập võ căn cốt có tập võ thiên phú lại chưa hẳn âm dương phối hợp như không có âm dương phối hợp lại như thế nào đồng tu lại như thế nào cam nguyện kính dân có như thế hạnh lâm thiên tư người như thế nào lại cam làm kính dân bực này kỳ thuật chính là dược vương cốc bên trong trăm ngàn năm qua đều chưa có người luyện thành cho nên gần trăm năm nay tam đại trong thánh địa đều không người có thể tu thành đạo này lại là không lớn vị tiên lâm tiểu hữu lại có này tạo hóa tam đếm nghe bên trong học cũng có không ít người đối vị tiên lâm tiểu hữu diễm n ộ cảm thấy hoang đường đối nhiều như vậy tuyệt đỉnh nữ tông sư cảm mến với hắn cảm thấy không hiểu có thể hắn thông âm dương đạo lại cam tâm kính dân kỳ thật hết thệ cũng liền không kỳ quái thanh vân trại bây giờ đã có điển ngũ nương lại có lâm tiểu hữu dạng này kỳ nhân tại cũng coi là chân chính siêu nhiên nghe phu tử nói xong như thế thao thao bất tuyệt về sau khương thái hư trầm ngầm sơ qua lại hỏi tiên sinh đã lâm lang quân thông âm dương đại đạo này điền ngũ nương nhưng có thành thánh cơ hội lời vừa nói ra phu tử sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng lên nói những ngày qua đến ta cũng suy nghĩ hầu vạn thiên thành thánh c h i pháp có thể hay không kéo dài nhưng nghĩ chi liên tục vẫn như cũ cho rằng đạo này không thể phụ khắc hầu vạn thiên chính là tìm đường sống trong chỗ chết nhưng lại không chỉ như vậy là mọi người ở giữa đến buồn sự tỉnh từng kiện tích lũy đến sau cùng đến một cơ hội cuối cùng mới có thể nhất cử phá phàm hòa thánh mà ngàn năm trước kiếm thánh lại khác biệt theo học c u n g tổ sư bí điện ghi chép kiếm thánh t ẩ u hỏa nhập ma băng vong về sau tam đại thánh địa thánh nhân về sau đều tới kiếm chủng quan sát kiếm thánh b ế quan chỗ ra kết luận coi như kiếm chủng chưa phát sinh phản loạn nó nữ không bị trạm thủ tại mật thất trước cửa kia em mờ thánh kỳ thật cũng sẽ không thành công đồng dạng sẽ t ẩ u hỏa nhập ma thương thái hương nghe vậy hơi n h ữ cao mày bữa bữa nói tiên sinh tam đại thánh địa vì sao làm như thế t u n g kiếm thánh thành thánh lại có thể thế nào thảo nguyên song thánh còn bị đánh chết v ẫ lạc chẳng lẽ liền sợ một cái kiếm thánh tội gì giết nhân ái nữ ban thánh trưởng lao trầm giọng nói thử viên, chớ có nghĩa khí thánh nhân mỗi lần xuất thủ tiêu hao khủng bố đến mức nào người khác không biết trong lòng ngươi khi minh bạch thiên đ ị a tam tài trận vốn là n ị c h thiên tri trận có thể ít dùng tự nhiên khi ít dùng phu tử chi lệ liền ở trước mắt phu tử lại k h o á t tay ha ha cười nói tử viên chẳng lẽ coi là s á t kiếm thánh ái nữ chuyến đi là tam thánh gây nên thương thái hương nghe vậy khẽ giật mình vị tiêu ban thánh trưởng lão cũng sửng sốt cùng một chỗ nhìn về phía phu tử phu tử lắc đầu nói sai kiếm tia thánh ái nữ là bị kiếm thánh vị kia giang hồ có kiếm ma danh xưng đại đệ tử tự mình t r a n thủ vì cái gì chính là thánh nhân sở cầu chi vô tình đại đ là trung nhất tại kiếm thánh một vị đệ tử s ắ t kiếm thánh ái nữ về sau lại tự tận ở mất thất trước cửa đáng tiếc hắn cũng không biết kiếm thánh kiếm đạo từ bắt đầu liền chú định không có khả năng thành thánh thương thái hương nghe vậy r ù xuống tầm mắt nói khẽ điền ngũ nương sợ tu hành chính là kiếm chủng truyền thừa như thế nói đến nàng hẳn là cũng có thành thánh bán thánh trưởng lao tiếng hử nói một cái nho nhỏ sơn tạo cổ có một cái hầu vạn t i ê n đã là chọc thủng trời tạo hóa lại ra cái nhưng tại thánh nhân trước mặt né ra kiếm đạo kỳ tài nếu là còn ra một thánh chẳng lẽ không phải n g tiên sợ quốc hoàng thành tư so với khương thái hư lúc này nhẹ nhàng hạng bình lại như kiến bỏ trên chảo nóng bởi vì tại hoàng thành tư hoàng thân vương đại điện bên trong hoàng thân vương hạng trụ đang cùng hắc băng thai người đồng phương thanh diệp nói chuyện nói chuyện nội dung đúng là thương nghị hoàng thành tư cùng hắc băng thai cùng nhau xuất lực diện thanh vân trại sau đó hai nước cùng chia đất t h ủ đồng thời giúp sở quốc đoạt lại bá vương cung đổi lại thanh vân chi hành trước hạng bình tự nhiên cũng không dị nghị nhưng bây giờ hắn lại không nguyện ý gặp qua đại hải sự rộng lớn như thế nào lại chỉ thỏa mãn đạt được một dòng nước cạn hạng bình còn chuẩn bị lấy vạn quốc chi cương thổ giúp đỡ khai thác thành thánh đại đạo、ừ. gặp ngươi trên mặt không cam lòng c h i sắc chẳng lẽ hoàng thành tư tiểu b a vương đối với cái này nghị khắc thương ý đang lúc hạng bình trong lòng chán g h é t lúc chẳng nghe một đạo thanh âm trầm thấp từ phía trước chuyển đến chương bốn trăm linh ba bị thương trở lại tiếp theo chương trở về trang sách giới giới tiểu vương nào có cái gì dị nghị chỉ là hiệu kỳ hắc băng thai cao phẩm tông sư sợ không có quá nhiều a tiểu vương trước đó còn tại thanh vân trại nghe nói đại tân đất liền một mươi bảy m t ư ơ i tám tòa quận thành đều xảy ra vấn đề bị lục lâm công phá về sau lại bị các đại thế gia chiếm lấy tề quốc thế gia chi loạn giống như muốn tại tần quốc xuất hiện lại đông phương t h á n h nhân ngươi còn có tâm tư đi d i ệ t thanh vân trại coi như ngươi có lòng này thủ hạ cũng không có nhiều người như vậy a người ít mặc kệ có lại phái hơn mười cái đi đây không phải là đi d i ệ t thanh vân trại kia là tại cho thanh vân trại đưa đồ ăn thân là đời sau hoàng thân vương bản thân cũng là sở quốc quý tộc dù cho đối mặt đ ô n g phương thanh diệp hạ bình cũng sẽ không thái quá e ngại phải biết tầm thường tông sư cao thủ cho dù là tông sư đình phong tại thánh nhân trước mặt cũng chỉ có nơm nớp lo sợ phần đông phương thanh diệp bên cạnh mắt nhìn xem hạ bình lãnh đạo nói t h quốc thế ra chi đoạn b ấ t quá là một trận trò cười a là vị kia khương thái hư thụ thanh vân t r ạ i mê hoặc lợi dụng loại quân ép diệt vô số thế gia hảo cường hoạt động ngay cả chính khương gia đều không bỏ qua hắn đã nhập ma đạo địa bộ như vậy há có thể giấu giếm được người trong thiên hạ về phần nhân thủ hát băng thai cao thủ dù tổn thất không nhỏ nhưng thân ta bên cạnh lão buộc lại còn có không ít hạng binh nghe vậy mắt nhỏ chớp chớp lại không lại mở miệng thánh nhân bên người lão buộc người bên ngoài hắn không biết có thể hoàng thân vương bên người lão buộc hắn lại biết đến cùng có bao nhiều đáng sợ quân nhân ở giữa cảnh giới rất trọng yếu nhưng quyết định thắng bại cảnh giới chỉ là một trong số đó thậm chí không phải trọng yếu nhất một cái nhân tố hạng bình nhập sơ phẩm tông sư cánh lúc từng cùng hoàng thân vương bên người cành cổng lao tốt đối chiến một chiêu t i ế t bại nhập trung phẩm tông sư về sau lại lần nữa đối chiến một chiêu liền bại nhập cao phẩm tông sư sau tái chiến vẫn chỉ một c h i ê u bị thua mà tên kia l a o b u ộ c chỉ là trung phẩm tông sư vượt cấp đánh nhau chiến thắng đối thủ hạng bình cũng có thể nhưng lại phải hao phí cực lớn khí lực mà hoàng thân vương bên người một lá bục lại có thể một chiêu đem hắn bị thua bên trong trích l ệ h ắ n tự nhiên minh bạch cao thủ như vậy nếu là có mười cái tám cái hạng bình cảm thấy cũng muốn đủ thanh vân trại uống một bình nếu là hoàng thân vương lại bị thuyết phục này bất quá hắc băng thai muốn thật đi liều tựa hồ cũng không có gì dù sao bây giờ bức kia quý giá dư đồ đã bị hắn ghi nhớ thật làm cho hắc băng thai cùng thanh vân trại lưỡng bại c â u thương nói không chừng về sau còn có thể thiếu cái đối thủ cạnh tranh một đôi lông mày trồi hạ tiểu nhãn châu tự đi dạo về sau đối hoàng thân vương hạng trụ cười nói có người liền tốt có người liền tốt chất nhi cáo lui dứt lời quay người rời đi đợi hắn sau khi đi đông vương thanh diệ p trên mặt lãnh đạo hiện hiện một vòng q á i dị nói thường nghe hoàng thành tư tiểu bá vương vũ dũng bá đạo có một không hai thế hệ tuổi trẻ chỉ là không hi bây giờ xem ra chuyến n g ô n quả nhiên có nhiều sai lầm hạng trụ lắc đầu cũng không muốn nói chuyện nhiều việc này hắn trầm n g â m sơ q u a nói đông phương minh thanh vân trại chi t h a i họa cuối cùng tuy nhiên tại hầu và thiên chứ bỏ hầu và thiên những người còn lại tuy nhiên giới thiện ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời đông phương thanh diệp lãnh mặt nói không phải ta nóng đội chỉ phu tử trên núi vị kia thay đổi chủ ý hạng trụ nghe vậy đầu tiên là khe giật mình lập tức liền kịp phản ứng lắc đầu nói không trách cơ lão huynh biến chủ ý đông phương minh ngươi liên tục hai lần xuất thủ hay là lấy thánh lân phảm cơ lão huynh làm sao có thể không kiên kị hắn về phía sau k h ư ơ n g t h á i Hư không chịu nổi đồng phương huynh thủ đoạn lưu lại một cái hầu vạn thiên là cố ý kiểm chế ngươi húng chi liền trước mắt mà nói thanh vân trại cùng hầu vạn thiên cũng chỉ cùng hắc băng thai có thủ thấy đông phương t h a n h mặt lá sắc khó nhìn lên hạ n g trụ k h o á t tay cởi nói đông phương huynh chớ có gấp cơ huynh cũng không phải muốn lâu dài như thế đợi khương thái hư thành thánh về sau có thể tự chu hầu vạn thiên biến số này hầu vạn thiên tu chính là hữu tình nói bi tìm kiếm tuy nhiên dưới mắt nhìn uy lực càng hơn một bậc nhưng mà trong lòng của hắn có lo lắng sơ hở liền nhiều lâu dài không thể rất nhiều chuyện không phải đi xa bên ngoài liền có thể tránh đi đông phương thanh diệp nghe vậy nhìn ra hạng trụ đối với hắn đề nghị c h i ngôn cũng không có hứng thú bao nhiêu trong lòng biết vị này sợ cũng lên để thanh vân trại kiềm chế hắc băng thai cùng tần quốc suy nghĩ trong lòng l ạ n h giận trên mặt cũng càng thêm đạm mạc chỉ là lãnh n ạ o như hắn cũng khinh thường nhiều lời cái gì đạm mạc nói câu thanh vân trại c h i hoạn đến cùng tại ai trên thân các ngươi sẽ biết dứt lời thân hình dần dần biến mất tại vương điện bên trên đợi đông phương thanh diệp ly mở không bao lâu hạng bình liền lại xuất hiện hắn khó nén hưng phần nói vương thúc thanh vân trại trong tay có cái thứ tốt hạng trụ nhàn nhạc tướng thanh hỏi thanh vân trại vị kia đi có p hạng ả i là đột t phá t r ì thấy p h o hạng bình như thế điên cuồng bộ dáng rút rút khỏe miếng quát tính tâm thanh vân chạy ném ra ngoài một mùi ngươi liền mắc câu hạng binh nghe vậy như là một chậu nước lạnh ngược lại trên đầu mắt nhỏ đều p h í m h ồ n g cắn răng nói vương thúc chẳng lẽ lâm ninh tên vương bắt đẳng kia dám l ừ a gạt ta hạng trụ thở dài một tiếng nói vừa mới người ta còn khen ngươi có lòng dạ có nao tử lúc này lại hải ngoại có thế giới khác không giả thế nhưng không phải tốt như vậy chiếm cứ chứng khí mọc thanh bụi quanh năm suốt tháng đến tỉnh thiên đều không có mấy ngày thâm lâm dày đặc khắp nơi đều là r ắ n độc manh thú lại hoặc đại hạn hán tri địa nơi đó d ã nhân ăn lông ở lỗ nhưng lại biêu hán tri cực ngươi chuẩn bị dùng bao nhiêu nhân mạng đi lớp hạng bình ngay vậy thất vọng nói này thanh vân trại tiểu tặc quả nhiên là lửa chúng ta trách không được k hương thái hư này ngụy quân tử không thế nào động tâm hạng trụ cao mày nói không nói chuyện khác hạng bình b ộ i nói nói chỉ là lâm ninh không chịu đáp ứng điều kiện của chúng ta điền ngũ nương thành t ô n g sư đình phong liền không sợ tối băng đài lại phái người đi công bất quá hắn nói có thể hợp tác có thể cho phép đủ dân cùng sở dân nhập thuộc nữ sinh mặt khác hắn còn nói nhớ cùng chúng ta làm giao dịch làm cái gì giao dịch hắn nói có thể dùng chiến mã đến đ ổ i chúng ta tạo thuyền thợ thủ công ba ngày sau mặc trúc viện sắc mặt tần l n tái nhật lâm ninh ngồi tại k h a n h tay hành lang hạ phơi nắng bên người ngồi sồn một cái tiểu cô nương cùng một đầu thật là lớn chó đen tiểu cựu nương nhìn xem lâm n i n h cười hì hì nói tỷ phu ngươi nghỉ ngơi tốt không có a ngươi sao ban đêm ngủ ban ngày còn muốn nghỉ ngơi nha chúng ta ra ngoài đùa nghỉ nha lâm n i n h buồn bã nói tiểu cựu nhi ngươi còn nhỏ không hiểu tỷ phu vất vả tỷ phu thật là ngày đêm vất vả không phân ngày đêm đâu lại nói tỷ phu cũng không có đang nghỉ ngơi mà là tại suy nghĩ chủ tính đại sự kinh tiên động điện tiểu cựu nương cười hì hì nói tiểu nam nói tỷ phu lớn nhất người tỷ tỷ các nàng mới là thật đáng thương vất vả tỷ phu chỉ biết ngoài miệm h ư ớ n người lâm ninh dò xét mắt nói sẽ chỉ miệng tiểu nam nàng biết cái gì suốt ngày chỉ biết ăn lấy tiểu cựu nhi trí tuệ của ngươi hẳn là sẽ không tin nàng lời nói ngu xuẩn a tiểu cựu nương vui vẻ gật đầu nói đương nhiên sẽ không t ỷ phu không có chút nào lười giống như ta tuy nhiên không nhìn thấy làm chuyện đúng đắn nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến đi làm đấy a viện tỷ tỷ đều nói rất nhiều chuyện muốn trọng tâm không n ặ n g đi chúng ta tâm ý đến liền thật sao lâm ninh bữa bữa, hắn hỏi cười ngọt lịm tiểu cựu nương nói ngươi làm sao không đi ra l u ồ n địch tiểu cựu nương tiễu n ô i nói lúc đầu nói tiểu nam hôm nay cùng ta đi bờ sông bắc ba, ba. sau đó đi trong rừng hài nấm nấu một nồi t ố t canh có thể nàng nghe phía sau kiếm trùng truyền đến đánh nhau thanh â m nói t ỷ t ỷ các nàng lại tại luyện võ muốn đi nhìn liền đem ta vứt xuống lâm ninh nghe vậy sắc mặt lại bạch ba phần run giọng nói t ỷ t ỷ ngươi t ỷ t ỷ ngươi các nàng lại tại đậu thủ tiểu cựu nương gật đầu nói đúng vậy à tiểu n a m nói t ỷ t ỷ bây giờ hảo lợi hại tuy nhiên còn phải lại luyện một chút nói muốn nắm giữ lực lượng cái gì ta cũng không hiểu tỉ phu ngươi hiểu không lâm ninh cười t h ẳ n một tiếng gật đầu nói hiểu tỉ phu hiểu sâu tận sương tủy ha tiểu ninh ngươi sao thành bộ dáng như vậy đang nói chợt nghe ngoài viện chuyển đến tiếng cười lâm ninh nghe vậy nhất thời đại hỷ cười ha ha nói đại ca trở về cả ngươi vào tần đảo loạn đại tần tám trăm i n dặm sơn hà không được an bình hầu ngọc xuân đong đưa quạt giấy mỉm cười mà vào tuy nhiên đợi lâm ninh bước nhanh lên ra ngoài nhìn thấy hầu ngọc xuân đầu vai qua loa băng bó miệng vết thương đỏ thám cùng trên mặt trắng bệnh sắc mặt nhất thời khó nhìn lên Chương 404, không nữa. Đại ca, không thương ngươi ngư nỡ. Đại đây Ai là? tổ hắn cười nói ta tại tần quốc cảnh nội náo ra động tĩnh lớn như vậy hát băng thai nếu là lại không có chút động tĩnh cũng quá coi thường bọn họ à lâm ninh lắc đầu nói đại ca lấy thân thủ của ngươi cùng tài trí chỉ cần không quay về hát băng thai phía ngoài lực lượng tuyệt không có khả năng ngăn chặn ngươi hầu ngọc xuân nghe vậy gượng cười âm thanh nói ta liền biết không gạt được tiểu ninh ngươi thế nhưng là không có cách nào khác c ta ba phen mấy bận căn d ạ n đánh vỡ quận thành đến thóc gạo liền tranh thủ thời gian đào núi hoa tử nhưng có người cũng là không nghe không có cách ta chỉ có thể trở về khuyên cái này mới khuyên kém chút đem mình cho góp đi vào bất quá hầu ngọc xuân thở dài một tiếng nói sắp thực nên nghe lời ngươi ta lần này đi không những không thể vãn hồi tình thế kết quả đ á m ụ tiêu h u n h đệ còn vì cứu ta đều chết sạch sẽ lâm ninh tức giận nói cái gì vì cứu ngươi bọn họ không cứu ngươi cũng muốn chết sạch sẽ năng lực cùng lòng tham không thể xứng đôi chết không có gì đáng tiếc hầu ngọc xuân buồn b ự c n ó i đừng nói như vậy nếu không phải ta xối d ụ c bọn họ đi công thành cũng chưa chắc xảy ra chuyện như vậy quên mệnh số như thế cuối cùng phần lớn người đều chạy được cứu m ệ n h lường luôn có thể vượt đi qua lâm ninh một bên cho hắn thi trầm một lần nữa băng bó vết thương vừa nói đại ca tuy n q ố c hiện thành tại loạn thai băng mất nhiên g tuyệt không có khả n n h h Tuy i ngươi cũng đừng hy vọng quá cao h á c băng thai chân chính tông sư cao thủ xuất động một cái đại quân tiến về về sau những quân phản loạn k i a không nổi lên được quá lớn s ó n g gió lâm l i n h a âm thanh cười nói đại ca ngươi làm người nhậm hiệp nghĩa khí quảng giao quần hùng tiên hạ là giang hồ số một đại ca nhân vật có thể ngươi không hiểu nhân tâm hôm nay m ờ i mấy quận thành thành phá thất thủ là chuyện nhỏ thế ra dám can đảm tự mình cầm giữ quận thành mới thật sự là đại sự đại ặ t trước trước, ở năm năm năm l o sự tình này c ó thể t ư ở người t ợ n Nói g sao? ra trò đều là c ư Nhưng hôm nay thế gia đã dám đưa tay, cái này chứng minh tần quốc căn cơ nó xâm nghiêm luật pháp, ở thế gia trong lòng hôm thế pháp, thế đưa gia gia dám xâm tay, luật cái đã đã quốc cơ ở biết ắ t đầu g a động, trở nên bất lực đứng lên. Đại ngươi vì thành lập được tần pháp uy nghiêm tần quốc cùng hắc băng thai trả giá bao lớn đại giới cùng nỗ lực tiên h lý chi đê bây giờ chúng ta ngay tại đại tần tòa này tương ép tê phía trên sinh sinh đục ra một con kiến đến trong động đợi một thời gian tần quốc tất vong mà ở trong quá trình này cũng là đông phương thanh diệm thánh đạo dần dần suy yếu cho đến sụp đổ quá trình hầu ngọc xuân nết miệng cười nói thiểu ninh hay là ngươi đủ lâm a lâm ninh lắc đầu nói nếu không có đại ca ngươi nhóm giúp ta ta lại có thể làm thành chuyện gì nói lâm ninh đem n g â n châm rút ra nói t ố t t ố t sinh tính dưỡng mười ngày liền có thể khôi phục vừa vặn đại ca ngươi cùng chị dâu trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều mấy ngày nay hảo hảo bông lỏng nghỉ ngơi chút thời gian hầu ngọc xuân nói dưới mắt có thể nhẹ nhàng một chút h á c băng thai sợ không dễ dàng như vậy bỏ qua a lâm ninh ha ha cười nói đại ca cứ yên tâm đi nghỉ ngơi đi hát băng thai không bông tha chúng ta ta còn không bông tha bọn họ đâu đại ca ngươi đi trước nhìn một chút chú ba n đêm người một nhà cùng một chỗ ăn lẩu t ố t hậu sơn kiếm trùng đừng đánh đừng đánh mắt thấy điện ngũ nương cùng hoàng hồng nhi chu tước đông phương y nhân ba người chiến thành một đoàn các loại chân nguyên bay tán loạn lâm ninh tâm đều đang run mặc dù hắn cũng minh bạch đây là điện ngũ nương tại ma luyện quen thuộc cảnh giới của n à n g lực lượng nhưng vẫn là nhìn hắn quất thẳng tới hơi lạnh gặp hắn đến hoàng hồng nhi bọn người nhao nhao thu tay lại dễ cận điện ngũ nương khe tao mày nói làm sao lâm ninh tiếng ho khan nói đại ca trở về còn thụ không nhẹ thương tổn tổ bất quá hắn lần này đến ngược lại là cho ta một chút mạch suy nghĩ nghĩ rõ ràng làm như thế nào đối phó tần quốc tiêu hao bọn hắn thực lực cho nên mới cùng các người thương nghị một hai điện ngũ nương giãn ra tu mi nói nên làm như thế nào ngươi nói là được lâm ninh nói chúng ta không thể tổng ngồi đợi hắc b a n g thai công tới vừa vặn dưới mắt tần quốc nội loạn hắc b a n g thai lại nguyên khí đại thương chúng ta có thể tại cơ sở này bên trên để bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g điện ngũ nương n g ắ m lại nói ngươi là muốn m cho chúng ta chia ra đi tần quốc chiến loạn tri địa ám sát hắc băng thai phái đi tông sư lâm ninh gật đầu nói không sai đại ca mang về những cái tia quận thành tin tức bây giờ chiếm cứ quận thành thế g i a cũng còn rất khắt chế cũng rất tật nhẫn nghĩ đến hắc b a n g thai cũng sẽ không ở tiết điểm này bên trên trắng trận giết chóc thế g i a thế g i a hảo cường đồng dạng cũng là tần quốc lập thế căn cơ giết bọn hắn ai đến c h ấ n thủ quận thành cho nên các ngươi đi giúp bọn họ một thanh hắc b a n g thai phái người về phía sau tuy không có trắng trận giết chóc nhưng cũng nhất định sẽ lập uy sẽ d i ê u võ dương ai chờ bọn hắn đ ù a n g h ị c h đủ v ì phong lại chết ở nơi đó hắc b a n g thai nghĩ bất động ngoan thủ cũng khó khăn những cái kia chiếm cứ quận thành gia tộc nhìn thấy hắc băng thai người tới bạo chết tại bọn họ trước mặt sợ cũng sẽ tuyệt lưỡng lự tâm h tư tình thế một chút liền sẽ kích thích a các ngươi đều như vậy nhìn ta làm gì đ i ề n ngũ nương cũng nhìn không được cong lên k h o e miệng cười nói tiểu đ i n h ngươi thật đúng là đủ âm hiểm hoàng hồng nhi cười khanh k h á c h nói tiểu lang quân cái này gọi tài trí hơn người thật muốn như thế một pha trộn tần quốc không phải náo nhiệt một trận không thể đông phương y nhân đố lanh nói lần này ta cũng xuất thủ lâm ninh cười nói ngươi vừa xinh đẹp lại thông minh tuy nhiên tính tình chịu chút nhưng luận thông minh trí tuệ cũng là nhất đẳng、đúng. người liêm tức thuật học như thế nào đông phương y nhân lúc đầu nghe trong lòng còn tại m ừ n g t h ầ m có thể sau khi nghe xong một câu về sau gương mặt xinh đẹp nhất thời đêm đen tới nhất là nghe được hoàng hồng nhi tiếng cười sau liêm tức thuật là hoàng hồng nhi lao tử cũng coi là ngút trời kỳ tài đời trước ma giáo giáo chủ hoàng thiên sáng tạo một môn rất được phát môn nếu là tốt như vậy học hát băng thai cũng không đến nỗi bởi vì cái này bí thuật ăn nhiều như vậy đau khổ đông phương y nhân dụng tâm suy nghĩ một hồi lâu thời gian ngay cả nhập môn đều làm không được lâm ninh vậy một cái đầu lông mày nói người muốn ra tay cũng không phải không thể nhưng muốn ước pháp t ă n trương đông phương y nhân lúc đầu coi là không có cơ hội nghe lâm ninh lưu lại khe hở vợ nói cái kêu ba t r ư ơ n g lâm ninh nghiêm mặt nói nhất định muốn minh bạch gần nhẫn so tùy tâm sở dụng bộ phát quan trọng hơn cũng càng sáng suốt phát cáo thông khoái thế nhưng dễ dàng xảy ra chuyện người muốn xảy ra chuyện cả nhà đều được chạy tới cứu ngươi đông phương y nhân dựng thẳng lên đôi mi thanh tú đến t r ừ n g mắt lâm ninh tuy nhiên thấy lâm ninh không nhường chút nào bước chỉ l ặ n g lặng cùng nàng đối mặt không khỏi nhộ trí gật đầu nói ta cũng không phải xuân vận biết lúc nào nên phát cáo lúc nào nên nhẫn đạo đài sùng minh nói minh bạch bây giờ hắc băng thai đối ta cũng sẽ không coi trọng mấy phần ta sao còn chính sẽ hướng bên trong đụng lâm linh cười nói quả nhiên thông minh thứ hai động thủ về sau vô luận thành bại một kích tước đi tuyệt không thể nhìn xem không thành công lại trở về bồ đào điểm này trọng yếu nhất ngươi nếu là làm không được cũng đừng ra ngoài bởi vì một khi lâm vào vây quanh ngươi nhất định sẽ xong đời ta không nỡ bỏ ngươi xong đông phương y nhân nghe vậy trong lòng ấm áp lại gặp một bên hoàng hồng nhi tại nháy mắt ra hiệu làm q u á i tướng tiếng hử không có lên tiếng phản đối xem như ngầm thừa nhận lâm linh cười ha, ha nói một điểm cuối cùng xuất thủ về sau ba người các ngươi đ ừ n g hướng thanh vân trại phương hướng trở về ta nghe ngươi cùng đại ca đều nói này kinh tư viễn không phải phản loại một khi xảy ra chuyện hắn chưa hẳn sẽ không ngờ tới chúng ta thủ đoạn cho nên nhất định sẽ phong k í n trở về đường các ngươi giết hết sau nếu là trực tiếp từ phía tây trở về liền có khả năng tự chui đầu vào lưới cho nên muốn đi vòng một đoạn đường các ngươi bắc thượng phải xuất kỳ b ấ t ý bắc thượng sau ra thảo nguyên lại trở về về nhà lâm ninh dứt lời chính các loại đông phương y nhân hoàng hồng nhi cùng chu tức đáp ứng lại nghe điển ngũ nương thoảng qua ngạc như nói ba cái ta không xuất thủ sao lâm linh ngượng cười âm thanh nói nương tử đại nhân nếu là xuống núi vạn nhất đến cường địch ta bên này có chút khó làm a ta từ trước đến nay nặng c ô n g đ ứ c không lớn nhận tâm giết sinh đ i ề n ngũ nương không cao hứng bạch lâm linh liếc một chút sau đó nghe hoàng hồng nhi cười khanh khách nói tiểu lan g quân ngươi không phải là cố ý đuổi chúng ta đi ra ngoài mà lâm linh nghe vậy quả thực ngạc nhiên cái này kêu cái gì lời nói nếu không phải thời cuộc gian nan địch nhân quá mức cường đại vi phu lại sao bỏ được để các ngươi đi bôn ba giết người ta ước gì các ngươi mỗi ngày canh giữ ở trong nhà ta nhiều bồi bồi các ngươi lâu a ba hoàng hồng nhi chu tước cùng một chỗ ghét bỏ lên tiếng đ ô n g phương ý nhân cũng cảm thấy b u ồ n cười ngược lại là đ i ề n n g ũ nương mắt phượng hoành hoàng hồng nhi liếc một chút bây giờ đều thành người từng trải toàn ra cùng một chỗ lúc nói chuyện ngược lại là càng ngày càng không có cố kỵ lâm ninh cười ha ha nói đi một chút cùng đi long môn khách sạn để núi nhỏ tử cho chúng ta đặt mua cái nồi lớn tử hào hào ăn một bữa cũng làm cho đại ca cho các ngươi nói k ỹ càng một chút các quận thành tình huống lựa chọn tốt hạ thủ đối tượng chương bốn trăm linh năm lấy thánh lân phàm trở lại tiếp theo chương trở về trang sách long môn khách sạn đại tổng quản hồ tiểu sơn đen khuôn mặt an bài mấy cái phụ nhân như nước chạy hướng lầu hai bao lớn thời gian đ ư n nổi lầu nguyên liệu nấu ăn đồng nhân không đồng mệnh nghĩ hắn hồ tiểu sơn năm đó cũng là trong sơn trại công nhận có ít tuổi trẻ tuấn kiệt chứ phương trí chú thạch lý hiên mấy cái nào có người có thể cùng hắn so bao nhiêu nhà muốn đem khuê nữ gà cho hắn hắn cũng không nhìn ở trong mắt lúc ấy người nào đó thanh danh so con rệ cũng được không bao nhiêu nhìn nhìn lại hiện nay hắn đường đường thanh vân trại đầu mấy tên tuổi trẻ tuấn kiệt đã phai mở cùng người khác vậy luân lạc tới cho một cái con rệ bưng trà đổ nước bất quá n g ắ m lại hai năm qua tên kia làm ra thành tích hồ tiểu sơn cũng không thể không thừa nhận hắn không phải con rệm hắn là yêu nghiệt trong dạp hầu ngọc xuân nghe xong lâm n i n h kế hoạch về sau hít vào ngụm khí lạnh cười nói tiểu linh ngươi đây là chỉ sợ thiên hạ bất l o ạ n đâu lâm n i n h thở dài một tiếng thương xót nói ngươi còn không biết tính tình của ta quét rác sợ thương tổn sâu kiến mệnh yêu quý bươm bướm che đậy đ ế n xa ngây thơ thiện lương dối tinh dối mù phật môn đều không có ta từ bi mọi người nghe vậy cười một tiếng mạ qua thế nhưng là liền ngay cả hoàng hồng nhi đông phương ý nhân mấy cái miệng lưỡi lệnh lợi chua ngoa đều không nói gì lâm ninh như không đảm đương nổi câu nói này thiên hạ hoàn toàn chính xác không có người thứ hai có thể gánh chịu nổi hầu ngọc xuân cười nói ta cứ như vậy nói chuyện người làm như vậy đến tần quốc nghị không đại loạn cũng khó khăn hắc băng thai sợ là muốn huyết tẩy những cái kia thế g i a hảo cường lâm ninh cười ha ha rủ xuống tầm mắt nói trung nguyên đại chiến lúc tần quốc liền bức tử không biết bao nhiêu thế g i a hảo cường tiêu hao hết bọn họ tốt đưa ra tư nguyên đến làm dịu áp lực bây giờ lại hung hăng giết một phê những cái kia thế g i a sẽ chỉ càng thêm nội bộ lục đục đến dân tâm người được thiên hạ rất nhiều người đều coi là đây là câu lời nói xuông ha ha rất nhanh bọn họ liền biết câu nói này tuyệt không chỉ là một kiện lời nói xuông nóng hổi cái nổi tản ra hương nồng khí lãng nước mắt một ngày điển ngũ nương bọn người từng cái cầm đúa tốc độ gần thành ảo ảnh bất quá một đám ăn hàng nhóm cũng không phải chỉ lo ăn nô viện dùng khăn lau sạch nhẹ nhẹ xuống khoe miệng nhìn xem lâm ninh khẽ cười nói đợi giang sơn lên khói lửa sơn hà đem vỡ vũ lúc liền có thể nhìn ra dân tâm có hữu dụng hay không đông phương y nhân khinh thường nói thứ dân như hẹ dân tâm tính được cái gì quốc triều đại sự xã tắc vận mệnh đều nằm trong thượng vị chi thủ đợi hôn quân tham quan cùng thế ra hảo cường đem thiên hạ hỏa hỏa thùng trăm ngàn lỗ không chịu được nổi lúc. liền sẽ nói cho bị chèn ép thư dân quốc sự gian nan muốn bọn họ vì nước kính dân nhiều nộp thuế giao xong thuế sau lại ra mệnh còn nói cái gì trước có nước lại có nhà c h i ế n tử quang vinh dạng này hôn trướng lời nói đợi hao hết thứ dân chi huyết trọng trình non sông về sau hưởng phúc thụ dụng hay là những cái kia thế ra cùng đế vương tướng t ừ n g nhóm cùng thư dân có cái gì tương quan cũng chỉ có tiểu ninh mới quan tâm những cái kia thư dân lâm ninh cười nói ý n g h nhân ngươi chớ có xem nhẹ bất tính đồng phương y nhân lắc đầu nói ta không có xem nhẹ bọn họ nhưng là ta đi nhiều như vậy địa phương nhìn nhiều người như vậy cũng liền tiểu ninh ngươi nơi này bách tính c o i như do lý lẽ nghe lời ngươi những tên tố khổ kia đại hội cũng coi như hữu dụng có thể thiên hạ đại đa số bách tính kỳ thật đều là ngơ ngơ ngác ngác hoặc là ham món lợi nhỏ lợi mà quên đại nghĩa người chỉ cần có thể sống sót dù là cậu thả nó thân bọn họ cũng phần lớn sẽ cậu thả x u ố n g dưới trông cậy vào bọn họ dân tâm không có đại dụng mọi người nghe vậy phần lớn không phản bắt được bởi vì đông phương y nhân nói nhưng thật ra là sự thật thiên hạ bách tính nước vạn có thể đại đa số thả rằng khi lưu dân chết đói cũng không có tạo phản đánh cược một lần d u khí dù cho đói dễ từ t ư ăn chỉ cần có người đột nhiên phát cháo bọn họ liền sẽ quên cử hận trong lòng còn có cảm kích lại không biết thiên hai mặc dù có thể hận nhưng chân chính để bọn hắn lang bạt kỳ hồ nhưng thật ra là nhân c h i họa đối với đông phương y nhân lâm linh cười ha ha ánh mắt lại trở nên có chút hoài niệm buồn vô cớ đứng lên giống như đang nhớ lại cái gì hắn nói đều không sai hôm nay thiên hạ tuyệt đại đa số dân chúng đều còn tại ngu mội trạng thái dưới chưa vỡ lòng nhưng là bọn họ lại sẽ không vĩnh viễn ngu mội số dưới nguyên canh đồng vân trại dân trong trại b á c tính còn ngu mội sao đông phương y nhân k h phục bọn họ mới nhiều một chút người so sánh thiên hạ trăm tỷ tỷ máy tính bọn họ ngay cả một phần bạn cũng chưa tới lâm ninh cảm thấy sàng khoái trong lòng khen lớn y nhân là cái tốt vai phụ ngự trọng tâm trường nói chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác còn nhỏ yếu liền giống với là tình tinh chi hỏa nhưng là chỉ cần chúng ta kiên trì chúng ta lý tưởng không sợ cương địch như vậy cái này tình tinh chi hỏa sớm đã có thể thiêu đốt toàn bộ vùng quê ha ha lạc lạc ha ha nguyên bản tại một mảnh tiếu mỹ tuyệt sắc bên trong t r ầ m mặc thiểu nôn mạc phỉ lúc này cũng không nhịn được cười lên nhẹ giọng hỏi tiểu ninh đây là nơi nào giọng điệu quái thú vị lâm ninh cười ha hả cười nói đây là lao sư ta giọng nói quê hương không nói nhiều không nói nhiều tóm lại các ngươi ghi nhớ chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy lên tốt hết thẻ cưới tại nhân dân trên đầu làm mưa làm gió vương bắt đản sớm muộn cũng sẽ bị hết thẻ quét vào bụi bặm lịch sử bên trong vừa dứt lời hồ tiểu sơn bưng nhất đại bàn hoàng hầu tiến đến đi đến lâm n i n h trước mặt mặt không chút thay đổi nói ngươi ta ghi nhớ mọi người thấy lâm n i n h miệng bên trong ngậm một đầu tiểu hoàng ngư trấn mắt hốc mồm nhìn xem hồ tiểu sơn n a o n a o cởi nở hoa lâm linh đối với lúc trước những cái tia núi hai đời nhóm tuyệt đối được cho áp bách tuy nhiên cũng đều minh mạch hắn áp bách lại không phải là đối những người kia trả thù mà chính là vì tài bồi thả hai năm trước hồ tiểu sơn tuyệt đối không thể lo liệu lớn như thế một khách sạn cũng phụ trách cùng trên thảo nguyên nên đón mang đến điều hành vật tư cứ việc hồ tiểu sơn phương trí lý hiên chu thạch bọn người phần lớn rời xa lánh binh mang tướng thế nhưng là quyền lực lại không gần một nửa chia ngược lại n h a u n h a u độc đương lên một mặt tới đây cũng là phương lâm hồ đại sơn các loại lão một bối không tiếp tục đến cửa làm ở mỹ ngược lại hao tâm tổn chi phí sức hỗ trợ xuất lực nguyên nhân nhưng ít ra từ mặt ngoài đến xem một mực bị đến kêu đi hét động một tí vấn mắng một trận hồ tiểu sơn thuộc vệ bị chèn ép nhân dân các loại hồ tiểu sơn xuống dưới về sau hầu ngọc xuân cho mạc phỉ kẹp đuôi núi q u ẩ n để đuôi xuống sau nói không thể khinh thưởng hắc băng thai tất nhiên phát hiện nội loạn bên trong có ngoại bộ tông sư thân ảnh muốn nói kinh tư viễn không có phòng bị ngươi tin không lâm ninh lắc đầu nghiêm mặt nói đương nhiên không tin hắc băng thai ở bên kia sợ là đã tấm lưới mà đối đãi bất quá tuy nhiên cái gì lâm ninh tiếng cười nói nói đến hay là đại ca lần này ra sức một chút tiêu phiên mười tám tòa c ủ thành kể từ đó chúng ta có thể thao tác chỗ trống liền một đi không trở lại Nhi, nhi tấn quốc đông vương sơn trưởng lao trong các mấy chục trưởng lao đều tại bất quá nguyên bản trùng trùng điệp điệp chừng hơn trăm tối thiểu nhất trung phẩm trở lên tông sư đội hình bây giờ nhìn lại là thưa thất không biết trưởng lao các mặt phía bắc chính tường bên trên treo một bộ to lớn dư đồ phân bố tần quốc các quận thành vị trí trong đó có mười tám tòa quận thành bị tô lại màu xám kinh tư viên đứng c h ắ p tay đối dư đồ nói ba chiêu quận cổ nước quận thiên một quận là cái này mười tám quận bên trong thanh thế vừa phải quận thành bản tọa liệu thanh vân trại nhất định sẽ không bỏ qua lần này gây sóng gió cơ hội bọn họ tất nhiên xuất thủ nhưng là bọn họ cũng sẽ sợ hãi rơi vào ta hắc băng thai mai phục bên trong cho nên đoạn không sẽ chọn dưới mắt thanh thế manh liệt nhất cùng tầm thường nhất chi điện cho nên cái này ba quận là khả năng cao nhất b ả tọa tự mình phụ trách tọa chấn ba chiêu quận cổ trưởng lão cùng tùy trưởng lão phân biệt tọa chấn mặt khác hai quận cổ họ trưởng lão trầm giọng hỏi đại trưởng lão như tặc nhân không tại cái này ba quận sinh sự lại nên như thế nào kinh tư v i ệ n thảm n h i ê nói n cho dù bọn họ không đến cái này ba quận cũng không có gì bản tọa liệu định đã hầu ngọc xuân đã trốn về thanh vân trại như vậy việc này tới sinh sự hơn phân nửa hay là ma giáo hai vị kia yêu nữ coi như các nàng không đến cái này ba quận tại các nàng trốn trở lại trên đường đi bản tọa cũng bày ra thập diện mai phục lần này tất để thanh vân trại nợ máu trả bằng máu thế nhưng là các nàng l i ễ m t ứ c ma công thực tế đáng ở đâu t ù y trường lao nhữ mày nói kinh tư viễn chậm rãi rủ xuống tầm mắt nói yên tâm đi tuy nhiên gia sư sẽ không lấy thánh l ấ n phàm tự mình xuất thủ nhưng là chỉ điểm một chút hành tùng của các nàng hay là làm được chương bốn trăm linh sáu ngự tính phía trước trở lại tiếp theo chương trở về trang sách đại ca theo ý kiến của ngươi hồng nhi các nàng nên lựa chọn cái kia vài tòa thành lâm ninh thỉnh giáo hầu ngọc xuân bản thân ngay tại hắc b a n g thai đợi qua không thiếu niên tại hắc b a n g thai lúc lại không an phận c ự c ít đợi tại đông vương trên núi hàm dương thành đi dạo hết liền tam sơn ngũ nhạc khắp nơi đi đi dạo du lãm sắc đẹp ngược lại là so đông p ư ơ n g y nhân cái này người tần còn muốn quen thuộc hơn một chút húng chi cái này mười tám tòa còn thành nguyên là hầu ngọc xuân t h i ê u phiên hầu ngọc xuân nghiêm túc nghĩ một lát sau chậm rãi nói ta coi là cổ nước quận ba chiêu quận còn có thiên một quận tương đối phù hợp lâm n i n h lại hỏi này cái kia vài tòa thành khí thế lớn nhất lớn mạnh cái kia vài tòa thành trì nhỏ nhất thế g i a yếu nhất hầu ngọc xuân cười nói miệng rồng quận nhựa cây môn quận vẫn còn ấm xa quận ba quận thanh thế t h ị nhất n h cái này ba quận nguyên là tần quốc đất liền số một số hai bên trên quận lần này có thể công phá cũng là phí chút tâm tư còn nữa quận thành bên trong người cũng không nghĩ tới thế mà lại có thành phá một ngày cái này ba quận nguyên là có tông sư tòa trấn nếu không phải chúng ta thanh vân trại chiến tích như thế đến để hắc băng thai tổn binh hào tướng ba vị này t ổ n g sư nói không chừng lại còn không về hắc băng thai nghị sự cũng là số phận ba quận giàu có quận vọng c h i tộc không ít tuy nhiên hai ba năm qua nhất là năm ngoái trung nguyên đại chiến bộc phát c h ỉ ít bốn thành quận vọng thế g i a phá nhà tương đối làm lòng người rét lạnh chính là những này phá nhà c h i tộc tài phú thổ địa đều bị thu về quan bên trong sau đó thưởng cho tại đại chiến trung lập công người lại thêm nhiều lần tăng thuế tìm kế thậm chí đã thu được mười năm về sau thuế ép rất nhiều danh gia vọng tộc khổ không thể tả tề quốc thế ra chi loạn cho bọn hắn không ít d ũ n g khí lục lâm phá thành phá hủy quận thành phòng giữ đại doanh lại cho bọn hắn rất nhiều d ũ n g khí cho nên bây giờ dám âm thầm diệt lục lâm không có diệt song triệu đỉnh quan viên thực chất khống chế quận thành thậm chí tự hành trùng kiến phòng giữ đại doanh về phần yếu nhất đại khái cũng là cho thành quận cùng ngọc c an quận đi vốn chính là hạ quận nghèo lại nhân khẩu không nhiều cho nên nơi đó tiểu thế ra cùng thân hào nông thôn nhóm tuy nhiên lén lút làm chút hoạt động a lâm ninh nghe vậy cười nói như vậy sau cùng hai cái này bại trừ đi mặc kệ có hay không ai phục dày vỏ đứng lên cũng không có gì tốt chỗ về phần thanh thế thịnh nhất mấy cái kia cũng bại trừ Mặc c kệ hầu ú n không, băng g ta thai hay có hắc đi đ ra t ngọc binh mai giàu chi địa, triều cùng như đỉnh sẽ không không để ý tới. Đông phương y nhân phụ, thế tới. ta liền đi tiểu có địa, để ý y vậy hậu chúng liền tử. Ừm. xuân giống như cười mà không phải cười nhắc nhở âm thanh đông phương y nhân tiếng hử lạnh lùng chừng hầu ngọc xuân liếc một chút về sau lại có chút ủy khuất nhìn về phía lâm ninh nếu không phải gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó nàng như thế nào cùng một cái h ậ u tử túi đầu lâm ninh trấn an cười khẽ với nàng về sau nghe hầu ngọc xuân ha ha cười nói quên trực tiếp như thế nào gọi bây giờ hay là như thế nào gọi đi đại sư tỷ ngươi đối ta láo hầu nhà có mạng sống tri ân thật muốn chọc giận ngươi sinh khí cha ta cũng sẽ không tha ta coi như coi như các luận ca đông phương y nhân không linh tỉnh không cần tiểu ninh gọi ngươi đại ca ta cũng cứ gọi ngươi đại ca chính là ngươi muốn quả thật nhớ k ỹ lúc trước ta viện thủ tri ân đều trả lại tiểu ninh liền tốt dám đảm đương người tàn nhẫn kẻ hung ác kẻ vong ân bội nghĩa ta tốt tốt tốt lâm ninh bận bị khuyên nhủ vị này cô mãi mãi nói thêm gì đi nữa liền càng ngày càng khó nghe hầu ngọc xuân lại cười ngựa tới ngựa lui nhìn xem lâm ninh cười nhanh không thờ nổi bá một chút mở ra quạt giấy quạt gió nói tiểu nổi kaka -ka ta chính là không nghĩ ra lấy kaka -ka ta lỗi lạc dung mạo phong lưu anh tư hài hước thú vị ăn nói mọi thứ đều tuyệt không giới ngươi làm sao cũng chỉ có tẩu tử ngươi một cái cảm mến tại ta nhìn nhìn lại ngươi ngay cả ngay cả đại sư tỷ dạng này cao ngạo đ ỉ n h thiên nữ h à i tử vì ngươi thế mà có thể làm đến một bước này kaka -ka ta là thật phục phục đầu giảm xuống đất lâm ninh ôi cho ăn l ò n g t h à n h khiêm tôn cười nói đại ca ngươi đây thật là quá khen ngươi đệ mội các nàng chỉ là chọn chúng nhân phẩm của ta quý giá đáng giá phó thác ta cùng đại ca ngươi so à không năm đó hàm dương thành một trăm linh tám trong thanh lâu lão đại ngay cả ta thanh vân trại nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố những tiểu trại đều nghe nói qua đại danh của ngươi ngoa t ạ o hầu ngọc xuân lập tức không cười t r ị n h trọng cho mạc phỉ giải thích nói t i ể u phi ngươi đừng nghe tiểu tử này nói mò năm đó ta lưu lạc thanh lâu tuyệt không phải làm sằng làm bậy vì mà chính là vì mà chính là vì thể nghiệm và quan sát dân gian khó khăn các ngươi ngẫm lại nếu không phải như thế ta như thế nào lại bên trên tiểu tử này đương đương lên cái này cứu khổ cứu nạn vạn gia s i n phận mặc phỉ bởi vì trên mặt có dọa người vết thương cho nên một mực mang theo mạng che mặt chính là lúc ăn cơm cũng chỉ đem một góc để lộ giờ phút này nghe hầu ngọc xuân cũng chỉ ha ha khẽ cười một tiếng lắc đầu hầu ngọc xuân thấy chi trong mắt lóe lên một vòng thương tiếc năm đó chưa sinh đại biến lúc mặc phỉ tính tỉnh lại là so đông phương ý nhân cùng hoàng hồng nhi còn tinh lịch tinh lịch đâu bây giờ lại lâm ninh thấy bầu không khí ẩn ẩn không đúng bận điệu trở lại chuyện chính nói về phần đại ca nói của nước quận ba chiêu quận còn có thiên một quận cũng không thành、ừ. hầu ngọc xuân không lo được yêu thương mặc phỉ n h ữ mày ngạc như nói cái này ba quận làm sao không thành lâm linh ha ha cười nói ngươi cũng nói kinh thư viễn tên kia mười phần gian trá âm hiểm luận mưu trí tài trí không thua gì ngươi như vậy ngươi có thể nghĩ tới ngươi cảm thấy hắn có thể hay không nghĩ đến h ồ n g ngọc xuân lâm linh thu liễm lại nụ cười trên mặt nghiêm mặt nói đáng tiếc hắn không biết ta tài trí kỳ thật muốn so hắn tưởng tượng còn muốn cao hơn một bậc nguyên nhi hồng nhi y nhân ba người các ngươi có thể tự chủ lựa chọn đối cái kia tòa quận thành hạ thủ trừ cái này chín tòa bên ngoài cái khác đều có thể nhưng có một chút nhất định muốn ghi nhớ về đồ nhất định không muốn ngại phiền thức tận lực quấn xa một chút tốt nhất trước hướng đi về phía tây một nghìn dặm lại bắc thượng sau cùng đồng còn đừng nói đông phương y nhân cùng hoàng hồng nhi liền ngay cả chu tước đều giật mình nói tiểu linh có cần thiết này à lâm ninh t h ở sâu nói để phòng vặt nhất đông phương thanh diệp cái kia không biết xấu hổ chưa chắc sẽ tự mình hạ tràng xuất thủ dù sao hắn đã lấy thánh l ấ n phàm đi ra hai lần tay cái này hai lần xuất thủ cũng không phải không có đại giới ta nghe khương thái hư nói chút phu tử đối với hắn làm trái quy tắc cực kỳ không vui đồng thời chuyện như vậy để đông phương thanh diệp khó xử qua nhưng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời lấy đông phương thanh diệp nước tiểu tính các ngươi không thành công thì thôi nếu lại ám sát thành công muốn nhẹ n h ó m rút lui lại không dễ dàng như vậy chỉ có suất kỳ bất ý trốn sang ngàn dặm mới có thể để cho tên vương bắt đạn kia tính toán thất bại lâm ninh nói tận hứng chợt thấy đ i ể n ngũ nương hơi hơi đối với hắn m y mắt hắn thuận theo ánh mắt nhìn liền gặp đồng phương y nhân sắc mặt có chút t ạ m đạm nhất thời hiểu được tuy nhiên đồng phương y nhân hận không thể đem đồng phương thanh diệp đánh thành chó rơi xuống nước thế nhưng cải biến không để cho là nữ nhi của hắn sự thật lâm ninh mở miệng một tiếng không muốn mặt mở miệng một tiếng vương bắt đạn mắng là thoải mái thế nhưng đem đồng phương y nhân cho cùng chửi đông phương y nhân trong lòng sẽ không vì đông phương thanh diệm sinh khí nhưng đối nhiễm phải dạng này một tầng suối quậy vẫn như c ũ khó tránh khỏi buồn khổ nhưng mà lúc này lại nghe lâm l i n h nhẹ giọng nói với nàng một mực quên hỏi ngươi một chuyện ta nương linh vị cung cấp ở đâu đông phương y nhân nghe vậy khẽ giật mình về sau v á h mắt đỏ nói chưa từng cung cấp qua mẹ nàng không có thời điểm nàng nhỏ như vậy cũng không hiểu những này những người khác trở ngại đông phương thanh diệm cũng không có khả năng nhắc nhở nàng đợi đến lớn chút trong lòng chỉ có hận ngược lại quên cái này một mạch vụn lâm ninh k h é cười một tiếng nói vậy thì chờ lát nữa trở về chúng ta cung cấp một cái ta cũng nên cho nàng lão người nhà đập cái đầu nói một tiếng tạ mới tốt ta sẽ nói cho nàng lão người nhà trên trời có linh thiêng ngươi bây giờ lớn lên qua rất tốt để nàng chớ lo lắng ta sẽ thay nàng lão người nhà bảo vệ tốt ngươi xưa nay lấy nạo khí kỳ nhân đông phương y nhân giờ phút này lại nước mắt rơi như mưa cả người đều có chút m ộ n g nhiên cảm động cảm giác mình sắc hóa hầu ngọc xuân đã khâm phục m u ố n chết cũng ảo não mình đã sớm nên nghĩ đến một chiêu này nếu là như vậy mặc phỉ tất nhiên cũng cảm động tri cực một bên khác hoàng hồng nhi lại sắc mặt cổ k h á i xem thường nổi nóng sau khi cũng có chút đầy ý chu tước nhỏ giọng hỏi nàng nguyên do hoàng hồng nhi lặng lẽ nói đây đều là lúc trước hắn hống qua chiêu số của ta bây giờ lại tới hống người khác bất quá đến cùng ta phía trước chương 407, n g o à i ý muốn trở lại tiếp theo chương trở về trang sách lại muốn đi ra ngoài đây mặc chúc trong nội viện nhìn thấy đến đây từ biệt ba người xuân di ngơ ngẩn không hiểu hỏi cái này còn chưa có trở lại hai ngày sao lại nhường ra môn a bây giờ nàng cũng biết trong nhà những cô nương này đều là bị lâm linh đuổi đi xoay quanh có thể như thế nào đi nữa cũng không thể không khiến người ta nghỉ ngơi mấy ngày a thấy xuân di con mắt nén giận chừng đến lâm linh bận bịu cười làm lènh nói lại là ta không phải chủ yếu là chủ yếu là cái gì nha xuân di không nghe ngắt lời nói con gái người ta khăng khăng một mực của ngươi ngươi liền muốn yêu quý sủng ái người khác ngươi đem c ắ p nàng phái đi ra c h é m c h é m giết giết ta liền không nói cái gì các ngươi đều là l u y ệ n võ động lòng người coi như không phải mảnh mai tiểu thư thế nhưng không phải thiết nhân à. ngươi liền có thể sức lực sai sự tuyệt không hiểu sự tình nhìn xuân di tựa hồ thật sinh khí lúc đầu cười hì hì hoàng hồng nhi bận bịu giải thích nói di không phải như vậy tiểu ninh hắn đương nhiên cũng không hy vọng chúng ta lại vội vàng ra ngoài thế nhưng là thời sự không chờ người hắc băng thai xem chúng ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hận không thể cắn nát xương cốt của chúng ta uống máu của chúng ta đều khiến bọn họ lấn đến cửa đến quá ăn t h i t t h i cho nên chúng ta muốn công ra đi gần đây vừa vặn có một cái cơ hội tốt vô cùng cho nên tiểu ninh mới không thể không để chúng ta xuống núi nhìn xem mặt mũi tràn đầy rực rỡ hoàng hồng nhi xuân di sắc mặt cũng hòa h ó a lại đối lâm ninh thở dài tốt bao nhiêu nữ hải tử ngươi nếu là không biết c h â n quý cả một đời hảo hảo yêu thương chính là lao gia phu nhân ở thiên tri linh đều muốn giận ngươi nhìn thấy ba nữ hải tử không oán không hối thay lâm ninh bán mạng xuân xuân di lần lượt lôi kéo ba nữ hải từ tay liền ngay cả xưa nay tình cảm rất nhạt đông phương y nhân nàng đều đau yêu vô vô m u bàn tay của nàng dặn dò ta cũng không hiểu cái đại sự gì chỉ một điểm các ngươi ra ngoài có thể ngàn ngàn vạn vạn bảo trọng tốt chính mình mặc kệ xảy ra chuyện gì đều muốn lấy bảo toàn chính các ngươi làm đầu nếu là ninh nhi dám nói các ngươi các ngươi đã tới tìm ta ta cho các ngươi làm chủ các ngươi ban đầu không nên ra ngoài chém chém giết g i ế t về sớm một chút điều dưỡng thân thể trước kia sinh cái một mà nửa nữ đợi này ngày tốt lành mới bắt đầu ba người đều mặt đỏ chu tước còn tốt chút trong lòng đã sớm kế hoạch muốn sinh bà bảo phụ thân đại thù đ ã báo quang đời còn lại giúp chồng dạy con chính là tâm nguyện của nàng hoàng hồng nhi trong lòng ngược lại là còn đọc thánh đạo muốn đợi thành thánh sau tái sinh tuy nhiên nàng dù sao cũng là chuẩn bị đi đường tắc n h ậ p thánh sớm một chút sinh cũng không phải không được về phần đông phương y nhân thì hoàn toàn không có loại này chuẩn bị sinh con nàng cơ hồ chưa hề nghĩ tới cái này nghe xong nhìn về phía lâm linh ánh mắt quả thực như nước triển miên lâm linh đối nàng mỉm cười hoàng hồng nhi ở một bên nhắc nhở thời điểm không còn sớm chúng ta xuống núi đi tranh thủ đi sớm về sớm xuân di lộ ra mười phần nỗi buồn lâm linh dù cũng k ó bỏ nhưng vẫn là gật gật đầu đều là giang hồ nhi nữ lấy hay bỏ tự nhiên quả quyết tam nữ không cần phải nhiều lời nữa cùng mọi người cáo từ về sau cũng không cần đưa tiễn hay người biến mất không còn tam tích thấy các nàng tới lui vội vàng xuân di tiếng thở dài lại không cao hứng bạch lâm ninh liếc một chút tiểu cựu nương n u t h u ậ n đứng tại lâm ninh bên cạnh không ngôn ngữ ngược lại là ninh nam nam rất có giang hồ hào khí đối lâm ninh giòn tiếng nói biểu ca chờ mấy ngày nữa ta thành tổng sư về sau cũng xuống núi giúp ngươi giết địch ta một lần đánh mười cái đánh ngươi cái đầu xuân di tại ninh nam nam ghim đùi tóc đầu bên trên đánh xuống dạy dỗ ngươi mới bao nhiều lớn điểm một cái nữ hai tử cả ngày liền biết chém chém rết rết lâm linh hỏi điền ngũ nương nói tiểu nam hiện tại nhập t ô n g sư có phải là sớm một chút mới hơn một ư ơ i tuổi hải tử điền ngũ nương lắc đầu nói nàng trời sinh cũng là tu luyện trường sinh long tượng công người so hai người chúng ta đều thích hợp hơn hốt t r a nhĩ nếu như không chết thấy được nàng loại tư chất này cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thu nàng nhập môn trở thành đệ tử y bác tiểu nam tiến cảnh dù nhanh nhưng mỗi một bước đều mười phần vững chắc trường sinh long tượng công là một cái hóa vạn vật sinh linh tinh huyết cho mình dùng có thể gần như vô hạn cường hóa thân thể tuyệt thế thi công tại bác thương trên thảo nguyên trừ lịch đại tắc mãn điện chủ bên ngoài chính là điện chủ con cái ruột thịt cũng không có tư cách tu luyện tiếp theo cũng không phải người nào đều có thể sửa luyện lấy điện ngũ nương tuyệt thế t h i ê n tư tu luyện trường sinh long tượng công tinh tiến tốc độ cũng kém xa kiếm đạo của nàng tu vi so với ninh nam nam đến càng là kém xa tích t ắ p bởi vì nàng không thể ăn không có ninh nam nam loại kia trời sinh hang không đáy ruột và dạ dày nghe được mình sư phụ tán thành ninh nam nam đắc ý c h i cực tuy nhiên đột nhiên nghĩ tới một c h u y ệ n đến nắm lấy đầu hỏi lâm ninh cùng điện ngũ nương nói biểu ca sư phụ chờ ta đột phá tông sư về sau nghĩ về lâm truy nhìn xem ta nghĩ đại tị tiểu tam tiểu tứ còn có tiểu ngũ c á c nàng lâm ninh cười nói có thể à không cần chờ ngươi đột phá tôn g sư làm xong một trận này ta để người đưa ngươi trở về ninh nam nam có chi k h í không cần biểu ca chờ ta đột phá tôn g sư chính ta về tuy nhiên ta muốn dẫn xuân di cùng tiểu cựu nhi cùng đi nhà ta làm khách xuân di nghe vậy lúc đầu nghĩ oan trách tâm tư một chút biến ô m g ninh nam nam cái hót cười nói ngươi hơi lớn như vậy còn mang ta ninh nam nam nghiêm mặt nói di thật đến lúc đó ta có người lại ôm tiểu cựu nhi một hơi liền có thể chạy về nhà tiểu cựu nương nghe vậy mắt to đi dạo nói này mang không mang tiểu hôi hôi linh nam nam áo nào nói đầu nào đần chó quá lớn đứng lên còn cao hơn ta nếu là một cái tay ông m ư ờ i một cái tay ô m nó ta liền nhìn không thấy đường nếu là kéo lấy nó chạy ta sợ kéo chết nó a kéo chết chỉ có thể ăn thịt chó nổi lẩu nhà tiểu cựu nương h o à n g sợ mặt trắng vội vàng khoát tay nói hay là đường dẫn nó đường dẫn nó lại quay đầu hỏi lâm linh nói tỷ p h u a lâm truy thật t r ờ i rất vui sao tiểu nam tỷ tỷ nói nhà các nàng nghiêng thích hợp miệng liền có thật nhiều bán quà và t n có đường nhân có băng đường hồ lô còn có bánh quế cùng nước lục dương đầu lưỡi vụ sáng vụ sáng mắt to liền kém công khai nói cho lâm ninh hiện tại liền mang ta đi đi dạo một vòng nhà nhìn nàng hướng tới tiểu bộ dáng lâm ninh lòng mềm lún h ỏ i điền ngũ nương nói nếu không ta mang nàng đi lâm truy dạo chơi điền ngũ nương mặt lạnh lẽo tuy nhiên không chờ nàng mở miệng một bên xuân di liền tức chết đi được nói hồng nhi các nàng vừa mới xuống núi vì ngươi bỏ sinh n h ậ p chết ngươi quay đầu liền mang theo tiểu c ử u nhi đi đi dạo lâm truy t hưởng thụ náo nhiệt ăn kẹo bộ dáng đi lâm ninh bận đ i u nghiêm mặt đối tiểu cựu nương nói chúng ta cùng một chỗ chúc phúc tiểu nam cho nàng cố lên sớm ngày đột phá tâm sư Tiểu k ninh nam nam. Ninh nam nam hôm nay nàng g muốn h u y ăn mười đầu ra chư hàm dương ngoại thành đông vương trên núi phía phía đạo mạc vô tình đôi mắt bên trong hiện lên một vòng ngoài ý mới hán đệ tự ý bắt kinh tư viện ngưu tính lần này không ngờ đoán sai bữa bữa đông vương thanh diệp lại dằn xuống đến không có trực tiếp can thiệp bởi vì cho dù suy đoán phạm sai lầm nhưng ba người này còn tại kinh tư viên trong cục hắn muốn tiếp tục chờ đợi ánh mắt hướng đạo thứ ba khí tức phương hướng nhìn lại đông phương thanh diệp hờ hững trong mắt xuất hiện một tia nhẹ nhàng ba động lại cũng chỉ là l ó e lên một cái rồi biến mất ta đại đạo vô tình t h á n h nhân cũng không cần chương bốn trăm linh tám tần l o ạ n trở lại tiếp theo chương trở về trang sách thiên nguyên quận quận bên trong thế gia cùng quận vọng gia tộc quyền thế nhóm mấy ngày nay sống cũng không nhẹ nhõm lục lâm hát phong trại an gan hùm mật báo đánh vỡ quận thành thanh tẩy quận thành phòng giữ lại doanh giết quận trưởng các loại triều đình bổ nhiệm quân viên tuy nhiên đối bọn hắn không chút tổn thương nhưng cũng đem bọn hắn những thế gian à y quận vọng bức đến bên bờ vực mới không có đường lui rất nhiều người coi là bọn họ đ ỗ n g nhiên tiếp nhận quân thành gây dựng lại quan nha cùng quân binh là lòng mang gia tâm lại không biết bọn họ là sinh sinh bị bực ra căn cứ tần luật liên đ ố i chế độ quận thanh bị phá bọn họ những n à y trên thân đều có tần quốc tức vị người hoặc là chiến tử thủ thành hoặc là bởi vì chiến bại mà bị tru sát thậm chí càng liên lụy đến gia tộc khám nhà diệt tộc coi như triều đình bởi vì khởi sự vội vàng đối phương lại có tông sư tại có thể khoan thứ bọn họ một lần thế nhưng là thiên nguyên quận quan kho bị đánh vỡ để đám tia đang chết bọn sơn tặc c ư ớ p sạch chống không đây là m u ố n mệnh sự t ì n h a triều đình hai ba năm qua không ngừng đối thế ra q u ộ n vọng áp bách thêm trình lúc bắt đầu mọi người còn có thể đem những n à y thêm t r ì n h phân chia đến phía dưới bách tính trên thân có thể càng về sau bọn họ cũng làm mù lòa cũng nhìn ra được bách tính thật ép không ra thứ gì l ạ i ép cũng chỉ có thể ép ra một chút bùn đất tới cho nên chỉ có thể chính bọn hắn chảy máu nhưng mà liên tục mấy năm thiên thai đại hàn hán để cho tới bây giờ xa xỉ sống qua ngày danh gia vọng tộc cũng không có để dành quá nhiều vơ liếng bị liên rút hai năm máu nhưng lại gặp phải trung nguyên đại chiến tức thì bị hung hăng vơ vét mới bị hà tiện không thành a bởi vì kháng trinh bị xét nhà diệt môn gia tộc đâu chỉ ba năm nhà cho nên bây giờ mọi người là thật không có cái gì vừa liếng ngay cả tầm thường năm bên trong phú hộ cũng không bằng nhưng là quận thành quan kho bị cướp muốn lại hướng triều đình v a lương muốn duy trì đại tần vô địch đại quân cũng chỉ có một con đường có thể đi đó chính là các nhà tiếp tục chảy máu nhưng bọn hắn thật đã không máu có thể ra tái xuất là muốn chết người bị bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể bước ra một bước này tới hướng triều đình cho thấy bọn họ không muốn chết đối lý thái độ đến chỉ cần triều đình có thể cho thấy sẽ k h ô ngày t r cứu hôm nay bọn họ sợ hai nhất hắc băng thai quả nhiên phái người đến người đến hay là tông sư thiên nguyên quận lục đại thế ra một mươi hai quận vọng gia tộc quyền thế tại thiên nguyên quận lớn nhất cựu lâu vẫn thiên lâu mở tiệc chiêu đãi vị tông sư này mười tám vị gia chủ cùng nhau xin đợi đang vấn thiên cửa lâu trước chờ đang quận thủ phủ an giấc hắc băng thai tông sư giáng lâm bọn họ đã ở trước cửa xin đợi hai cách giờ nhưng mà vị tông sư kia vẫn chưa từng xuất hiện mười tám vị gia chủ trong lòng bi vẫn đan s e n nhưng là cầm đầu lý gia gia chủ nhưng trong lòng xin vui lặng lẽ nói cho cái khác mười bảy người đạo nếu là hắc băng thai muốn truy cứu bọn họ phá thành chi trách vị trưởng lão kia căn bản sẽ không tới này một bộ trực tiếp liền muốn mạng của bọn hắn bây giờ vị trưởng lão kia xếp đặt quan uy ra đỡ nói do triều đình cùng hắc băng thai cũng không phải là nghĩ diện tuyệt bọn họ nếu không cùng người chết làm bộ làm tịch làm gì uy nghiêm mọi người nghe vậy rất tán thành liền một mực xin đợi ở đây nếu là có thể hóa giải trận này kiếp nạn đừng nói đứng hai canh giờ cũng là đứng lên hai ngày hai đêm bọc rốt cục tại sát trời đem lúc hoàng hôn một thân ảnh chậm rãi xuất hiện cũng không phải là cưỡi ngựa ngồi kiệu mà đến mà chính là như là thiên nhân hạ phàm tự hỏi trời trên lầu chậm rãi đi xuống tới cái này phảng phất giống như thần tích một màn để thiên nguyên quận dân chúng nhao nhao nhìn mắt trở trọn cũng làm cho mười tám vị gia chủ kinh hồn t ă n g đảm mọi người cùng nhau cong xuống tham kiến giải lao đại nhân h á c băng thai trưởng lão đôi mắt giàn nua bên trong tràn đầy dày đặc chi sắc ấm lánh nhìn bọn này gia chủ liếc một chút về sau h ừ lạnh một tiếng đạo câu thật là lơ gan cầm đầu lý gia chủ nghe vậy trùng điệp dập đầu than thở khóc l chúng ta túng sinh một vạn cái đầu cũng không dám làm sảng làm b ậ y làm như thế chỉ vì phòng ngừa hát phong trại đám kia vô pháp vô thiên tặc tử phục đến nhưng cũng không biết làm tại sao bên ngoài truyền ngôn thành chúng ta có ý đồ không tốt giải lão đại nhân người bây giờ cũng tận mắt thấy chỉ chúng ta những người này tuy đều già yếu phế vật có thể cũng không phải ngu xuẩn sao dám có cái gì ý đồ không tốt khác lại không đề cập tới như trưởng lão như vậy nhân vật tuyệt thế vừa hàng lâm chúng ta coi như tụ lên trăm vạn đại quân cũng không đủ lão nhân ra người một ngón tay nghiền xa ta lý gia gia chủ tại thiên nguyên quận từng là tuyệt đối nói một không hai nhân vật lý gia cùng cái khác thế gia quận vọng khác biệt lý gia sở dĩ tại thiên nguyên quận cường đại như thế là bởi vì lý gia liên tục hai đời đều có t ử đệ tiến hắc băng thai trở thành đệ tử bằng vào hai vị này đệ tử chính là thiên nguyên quận quận trưởng đều muốn cho lý gia mấy phần chút tình bọn như thế uy nghiêm nhân vật giờ phút này lại p h ụ phục tại hắc băng thai trưởng lão dưới chân hẹn bọn x i n sống thế là cũng liền càng thêm đem hắc băng thai trưởng lão uy nghiêm vô hạn đời cao gặp hắn như vậy hiểu chuyện hắc băng thai trưởng lão trong lòng uy t i ế p không ít hắn tuy nhiên một sơ phẩm thông s thế nhưng là gần đây hắc băng thai tại một cái sơn trại trước mặt nhiều lần vấp phải chắc trở lúc trước một trăm n ă m đều chưa từng vẫn là cao phẩm tông sư nửa năm qua lại như là hạ như s ử i cảo chết một lứa lại một lứa quả thực chết không hiểu đấu cũng khiến người sợ hãi cao phẩm tông sư đều như thế mất mạng trung phẩm cùng sơ phẩm tự nhiên càng thêm kinh hồn tán đảm suốt o ạ i lúc đều như dẫm trên băng mỏng bất quá dưới mắt cái này hiểu chuyện người lại làm cho hắn lại tìm về đã từng hắc băng thai trưởng lao bên ngoài hành tàu lúc trí cao vô thượng cảm giác trong lòng thở dài về sau hắc băng thai trầm dõ quát đường, đường đất đai một quận ba bốn nghìn quận binh, tăng thêm các t r ừ n g hơn vạn binh mã vậy mà trơ mắt nhìn xem quận thành bị phá lý ra người dập đầu nói giải lão đại nhân minh đám nếu không phải đám k i a sơn tặc bên trong có cái tông sư cao nhân chúng ta p h ả m b ố i thực tế không pháp lực địch tuyệt sẽ không để bọn hắn đạt được ca phía sau hắn mấy vị gia chủ mơ hồ hiểu được vì sao vị này lý ra người mới như thế thổi phồng hắc băng thai trưởng lão t h ư ợ n h ư một trưởng lão liền có thể vô địch tại thế nguyên lai là tại cái này mai phục đâu quả nhiên vị tiêu hắc băng thai trưởng lão nghe vậy trì trệ lập tức nổi giận cười lạnh nói giỏi tính toán lại bực này lấy bàn tọa lý ra chủ kiến to lớn giận trong lòng ngược lại mừng thầm Bởi lý ra người nghe a i à vậy cơ hồ sợ vỡ mật hắn thậm chí đều không nghe ra sau lưng cháu trai này đến cùng là hắn tên cháu trai nào đông nhiên quay đầu liền muốn nghiêm nghị mắng chửi nhưng mà đối diện vị này hắc băng thai trưởng lão cũng đã giận dữ c ư ờ i to nói tốt tốt tốt tốt một cái vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh các ngươi quả nhiên là phản tặc một bên nói một bên tìm kiếm lấy lý ra người tôn tử hạ lạc chỉ là trong lúc nhất thời thế mà không nhìn ra phản liên phản đạo thanh em này lại xuất hiện nhưng mà để hắc băng thai trưởng lão kinh hãi hoảng sợ là đạo thanh em này thế mà liền sau lưng hắn xấu đây không phải lý ra người tôn tử là thanh vân trại sơn tặc ý niệm mới vừa nhuấm hắc băng thai trưởng lão đã cảm thấy hậu tâm chỗ đau xót lập tức hắn nhìn thấy đầu lâu của mình bay lên tần vương vô đạo hắc băng thai bạo ngược muốn hại chết chúng ta thiên nguyên thế gia vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh hôm nay chúng ta cầm vũ khí nổi dậy phản sụp sôi t h a n h âm cơ hồ vang vọng cả tòa thiên nguyên thành vô số người kinh hại muốn tuyệt gây nên rất nhiều bạo động mà vấn tiên trước lầu cũng loạn thành một bầy rất nhiều các đại nhân vật đều sát mặt trắng bệnh không biết làm sao nhìn xem cầm đầu lý ra người lý ra người giờ phút này con mắt khắp nơi tìm xung quanh cũng không có phát hiện lời mới vừa nói tôn tử đến cùng là cái nào thế nhưng là đến một bước này hắn còn có đường lui sao đem chuyện hôm nay cho hắc băng thai người nói bọn họ sẽ tin sao hắc băng thai lại đến người cũng sẽ không lại đối tốt với bọn họ nói khuyên bảo chỉ có huyết t ẩ y thiên nguyên mới có thể rửa sạch thiên nguyên quận đối hắc băng thai nhục nhã trọng lập tuy nghiêm lần này lại là liền mảy may khoan nhượng cũng không có lý ra gia chủ lý sĩ tính trong lòng hận muốn đ i ê n đôi cái khác danh gia vọng tộc gia chủ cao giọng nói đến một bước này không phản cũng chỉ có thể phản nếu không chúng ta cựu tộc hẳn phải chết không nơi tắm thân trở lại tiếp theo chương trở về trang sách thiên nguyên quận thanh thạch quận giải viên quận ba quận đột biến làm cho tam địa danh gia vọng tộc không thể không phản tần luật sông nghiêm phá thành đã là tội chết không chỉ ở đỉnh ý chỉ tự tiện theo thành lại là một tội như cái này hai tội còn có thể thương nghị như vậy âm mưu phục sát hắc băng thai trường lão cũng là dốc hết thương lan nước sông cũng tẩy không tịnh tội lỗi của bọn hắn đã trung thực nhận tội là chết hay là chém đầu cả nhà lăng trì xử tử như vậy bọn họ như thế nào chịu vươn cổ liền giết không bằng phản chí ít còn có thể sống lâu chút thời gian ba quận đủ phản đồng thời lập tức phái người đi cái khắc các quận cấu kết tiếp theo chính là tìm kiếm hạ thủ vị kia cao thủ nếu có cao thủ như vậy tương hộ bọn họ kiên trì thời gian có lẽ lâu hơn một chút chỉ là bọn họ nơi nào còn có thể tìm được đến bọn họ tốt t ố tử t tam chiêu quận kinh tư viễn mềm bên trong mang c ứ n g rắn dùng một môn thế g i a tất cả mọi người đầu lập uy khoan thứ đến đâu cái khác thế g i a một giết một thả liền đem tam chiêu quận hắn lại cao xả phụ như cũng làm khó không bột đấu gột nên hồ tam chiêu quận tuy là giàu có chi quận nhưng dù sao phía trước vơ vét qua ác bây giờ lại nghị xuất ra nhiều như vậy tiền bạc thóc gạo đến nhưng cũng khó khăn đang lúc tam t r i ê u q u ậ n một đám thế gia già chủ cùng hương lão nhóm khóc lóc kể lể khó khăn lúc kinh tư viễn lại đến ba quận xảy ra chuyện tin tức biết được thanh vân c h ạ y đến ba người lại tập kích chỗ không tại hắn bố trí thiên la địa vong quận t h à n h lúc kinh tư viễn dù t i ế t đ ố i nhưng cũng chưa thẹn quá hóa giận điểm ấy lòng dạ cùng dẻo dai hắn vẫn phải có chỉ là ẩn ẩn có chút giật mình thanh vân c h ạ y luôn luôn không theo lẽ thường ra bài bất quá cái này ba quận chưa phục kích thành công cũng không quan trọng hắn còn tại về hướng thanh vân trại đường về bên trong bày ra thập phương tuyển sát trận chỉ cần ba người này xuất thủ lộ diện liền không sợ bọn họ chạy tuy nhiên hắc băng thai thánh nhân không tốt tự mình xuất thủ lại có thể chỉ điểm bọn họ chính xác định vị địch đến phương vị có này liền đầy đủ duy nhất để kinh tư viễn không vui là lần này hắn lại tính toán thất bại dù không sợ trong các các trưởng lao nói này nói kia nhưng vẫn là lo lắng sẽ tại thánh nhân nơi đó mất mặt lượng dù sao đối đông phương thanh diệp đến nói hắn không phải đệ tử duy nhất lấy đông phương thanh diệp t h ọ nguyên dù cho lại điều giáo ra một cái mới đệ tử ý bác cũng không phải làm không được nghĩ đến đây kinh tư viễn trong mắt lăng lệ sát ý càng thiếu đốt không có tâm tư lại cùng thiên nguyên quận những người này dây dưa tiếp tâm tư lệnh lù nói tam chiêu quận vốn là đất lành nhưng nếu là quân lương t h bảo hộ các người cũng khoanh tay đứng nhìn liền chớ nên trách triều đình số tội cũng phạt trong vòng ba mươi ngày nam cảnh long đ à i đại doanh muốn nhìn thấy mười vạn hộ c u n lương nếu không hư hư lạnh một tiếng về sau kinh tư v i ệ n thân ảnh liền biến mất tại tam chiêu quận t r u n g thế gia vọng tộc gia chủ trước mặt tam chiêu quận chư thế gia quận vọng gia chủ nhóm từng cái sắc mặt trắng bệnh trong mắt tuyệt vọng càng thêm nồng đậm đến sau cùng dần lên điên c u ồ n g chi ý đại trưởng lão tâm phúc trương uy thấy kinh tư v i ệ n dẫn người đến vội cung kính chào đón bẩm đã phái ra ba mươi vị trưởng lão phân tán ra tới lui tìm hiểu chỉ cần các nàng lộ diện một cái liền sẽ có tin tức hồi báo tới k i n mà lại cũng không chỉ ở con đường này bên trên đặt mai phục ngoài ra còn có hai đầu gần dễ đi trên đường cũng đều các lưu ba cái cao phẩm tông sư chỉ cần vừa phát hiện bóng dáng của bọn hắn ngay lập tức sẽ có người truyền tin tới b ọ n họ không c ầ u giết đ ị c h chỉ cần dây d ư a kéo lại, t ổ n g còn có thể l à m được. k i nghe h tư viễn n vậy hài lòng gật đ ầ u n ấ t thẳng chứ t r ạ i t h ự lực c g i ả m lớn, l ạ i thu thập b ọ n họ, c ũ n g k h ô n g cần phí sức. trương Y cười nói, cũng nói, đại là trưởng lão tâm điệu n h â n h g ta tự nhiên có thể hơ khô thẻ tre ư ớ c đ m thanh vân trại tại đất thục nhân thủ thật là muốn l h m như vậy chẳng lẽ thanh vân trại liền c sẽ không h giết chúng ta tại đại tần các nơi g nhân thủ i là chúng ta hiếu sát vẫn là bọn hắn hiếu sát người trương y tức giận hừ một tiếng nói ta cũng không tin những sơn tặc kia dám đối tông sư phía dưới người hạ thủ bọn họ muốn chết các trưởng lao khác nghe vậy nhao nhao mắt nhìn m u i m u i nhìn miệng nhưng trong lòng không hẹn mà cùng oán thầm nói chương này uy trừ sẽ định n g ọ n thật mẹ nó là cái phế vật tông sư đ ố i người bình thường hắc băng thai ngay cả thánh nhân cũng dày ra mặt xuất thủ qua còn dám nói người ta kinh tư viễn liếc trương y liếc một chút thản nhiên nói sơn tặc g i c ỏ làm việc không có hạt gối nay nghị không phải vạn bất đắc dĩ không cần lại nói trương y ngoài miệm xác nhận trong lòng lại không ăn vào cực tức miệng mắng to thật sự là một đám at dại d i n g ngu xuẩn thanh vân trại mỗi lần lấy nhỏ đánh lớn như lấy chính quy thủ pháp tiêu d i ệ t xuất lực khó được tốt coi như lần này có thánh nhân tướng trợ để tinh thông liêm tức thuật hai cái ma giáo yêu nữ không chỗ có thể trốn chỉ có thể liền chết có thể thanh vân trại những người khác giết thế nào đã đám kia thật là tức cười sơn tặc khắp nơi lấy bách tính làm đầu liền b ư ớ c lên để ý chỗ hung nát đánh thanh vân trại nếu là trả thù đến tần quốc bách tính trên thân vừa vặn c h ọ thủng diện mục thật của bọn hắn đối phó một đám có thành tựu sơ tặc còn bó tay bó chân thật sự là tự mình chu ngắm lại trương uy lại nói ba người này nhất là ma giáo chu tức cùng thành nữ nếu có thể bắt sống tốt nhất cái này hai nương môn mà là thanh vân trại cái k i a rào quyệt tiểu tử thân mật tóm c á c nàng nơi tay không sợ này tiểu vương bắt không đi vào khuất phép thấy mọi người đều không có mở miệng trương uy có chút cười đắc ý cười liền nghe trước đó vu trưởng lao nói vậy liền làm phiền trường trưởng lao xuất thủ đem này hai nương môn mà bắt sống đi trương uy thanh vân trại thương lan bờ sông lâm ninh cùng điển ngũ nương sóng vai ngồi tại trên một tảng đá xanh lớn chân trời dáng chiều chiếu đỏ nửa mặt trời dáng đỏ đem hai người bao phụ tại hồng mang bên trong lâm ninh quay đầu mắt nhìn thanh lệ vô song thế tử ha ha cười cười điền ngũ nương bên cạnh mắt xem ra gặp hắn mặt m à y bên trong tràn đầy thích trong mắt v ư ợ n g thanh đạm ánh mắt cũng biến thành n u hóa chút đối mặt sơ qua sau hỏi tiểu ninh chỉ làm cho hồng nhi ba người các nàng giết một khí sau đó liền không để ý tới sẽ có hiệu quả sao lâm ninh hướng bên người nàng lại chuyển g ầ n chút vai sóng vai c h ó t mũi người người bên cạnh chuyển đến cực kỳ thanh đạm hương khí tâm hắn hài lòng t ú t đạo nương tử không biết bách tính có bao nhiêu khổ năm năm trước trung nguyên đại bộ phận quận thành bên trong một, đấu gạo mới văn, một con trâu cũng bất quá bảy lượng bạc bách tính giàu có lao có nuôi ấ u có chỗ theo cỡ nào hài lòng có thể về sau ba năm liên bắt đầu cấp tốc chuyển biến xấu càng ngày càng tệ đến bây giờ đại bộ phận quận thành bên trong một đấu gạo muốn năm lựa bạc châu châu cũng không cần sách người đều sống không nổi hốm chi là châu mà giá lương thực vẫn là nguyện nguyệt trướng tuần tuần trướng thậm chí ngày ngày trướng đừng nói bách tính muốn sống không đi xuống chính là các quận thế g i a quận vọng có thể thể diện sống sót cũng không nhiều ta để hồng nhi các nàng làm chỉ là nhóm lựa mấy khỏa hỏa trùng a thậm chí cái này mười tám quận cũng chỉ là từng khỏa hỏa trùng tần quốc triều đình cùng hắc băng thai nếu có thể kịp thời thư giãn phía dưới áp lực không muốn mạnh hơn t r i n h siêu cao thế u nặng cho bách tính một đầu sinh lộ có lẽ còn có thể lấy lôi kéo kế sách vì mưa xuân r ồ i tắt những ngày hòa trùng bọn họ như tiếp tục một mực dùng k h ớ c pháp áp bách hhh bọn họ coi như hẹn cỏ bách tính sẽ cho bọn họ một cái to lớn ngạc nhiên điền ngũ nương nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự tin bảy mưu tính k â lâm linh nhịn không được nhẹ nhàng đem c h á n tựa ở hắn đầu vai khỏe miệng cong lên một vòng đẹp mắt m ị m cười nói khẽ những việc này ta ngay cả nghĩ đều không có suy nghĩ qua cũng nghĩ không thông nghĩ không hiểu bất quá ngươi muốn làm cái gì liền đi làm tốt lại xấu lại có thể xấu tới chỗ đó lâm linh cười hhhh dùng mặt nhẹ nhàng vuốt ve đối phương lọt tóc ánh mắt lóe ra ngắm nhìn phía tây nói xấu sẽ không hư đi nơi nào điền ngũ nương hiếu kỳ nói ngươi liền không sợ đông phương thanh diệp không để ý đến thân phận tự mình xuất thủ ta vẫn luôn đang lo lắng đâu lâm ninh quay đầu sắc mặt t ẩ n ẩn kỳ quái nhìn xem điền ngũ nương nói ngươi sẽ không coi là hầu thúc thật cứ như vậy vừa đi chi à. không cho đông phương thanh diệp ghi nhớ thật lâu ta đều không yên lòng h u n g chi là hắn điền ngũ nương nàng đột nhiên rất h ế u kỳ trước mắt lòng này trên người đến cùng còn có bao nhiêu để nàng ngoài ý muốn tâm tư không có nói cho nàng trở lại tiếp theo chương trở về trang sách kỳ hì cô cô ngươi cũng phải tay hà nha tần quốc bên trong lục tư lương sân chân hoàng hồng nhi nhìn thấy chu tước toàn đầu toàn đôi đi tới không khỏi vui vẻ cười nói nơi này là ba người ước định gặp nhau chi địa tại ba người lựa chọn xuất thủ quận thành phía tây chu tước nhìn xem hoàng hồng nhi cười nói ngươi ngược lại còn nhanh hơn ta chút hoàng hồng nhi hì hì cười nói thiên nguyên quận cách nơi này gần nhà tuy nhiên vị t i ê u y nhân cô nương so ta còn gần nàng làm sao còn chưa tới cô cô muốn hay không chúng ta đi tiếp ứng một chút chu tước lắc đầu nói đã sớm định ra một cách liền đi sau đó ở chỗ này chờ l đến k là tông sư cảnh nhất là cao phẩm tông sư về sau đã mơ hồ có thể đụng vào cảm lộ đến mênh mông không bở thông thiên đại đạo bước qua một bước kia tiếp tục hướng phía trước cũng là một cái hoàn toàn khác biệt muôn màu muôn vẻ thế giới mà lại tông sư thọ năm trăm h thánh nhân thọ ba trăm cơ hồ tương đương lại sống thêm cả đời loại này dụ hoặc đối với bất kỳ một cái nào người thường mà nói đều có vô cùng dụ hoặc đây cũng là tam đại thánh địa có thể đem tông sư ước t h u ố c tại trong thánh địa để bọn hắn tiềm tu không được xuất ngoại trọng yếu nguyên do nếu không phải như thế mà trong thánh địa có thánh nhân càng lộ ai sẽ nguyện ý như ngồi chung lao bị vây ở trong thánh địa đại đa số cao phẩm tông sư trở lên võ giả đều sẽ càng lúc càng mở nhạt mạc vô tình nhất tâm truy cầu đại đạo giống thanh vân trại cái này toàn ra tuyệt thiếu nghe nói về phần hoàng hồng nhi lúc này còn có tâm tư nhạc chu an g ấ m chu tước cảm thấy nàng khoảng cách thánh đạo còn mười phần xa xôi nhìn sát trời ước định cẩn thận canh giờ liền muốn đến cô cô đến canh giờ nàng còn chưa tới chúng ta còn phải lợi à? hoàng hồng nhi ngửa đầu nhìn xem dần dần bóng đêm tăm tối lo lắng hỏi chu tước trầm mặc sơ qua về sau lắc đầu nói không giống nhau nếu là nói còn chưa dứt lời nàng đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên nhìn về phía phía đông nói tới nhiều lần liền gặp một thân ảnh đi nhanh mà đến sau khi hạ xuống chính là một thân lũ sắc đông phương y nhân cảm giác được trên người nàng sát ý nồng nặc cùng hết khí chu tước cùng hoàng hồng nhi lướt nhau sắc mặt đều ẩn ẩn khó nhìn lên hiển nhiên vị này tần quốc chí tôn đại tiểu thư hôm nay g i ế t không chỉ một người đông phương y nhân thấy các nàng sắc mặt không đổi xưa nay tùy tâm sở dục trong lòng lại ẩn ẩn có chút cảm thấy đ ố i lý nói gặp được hai cái người quen cho nên g i ế t nhiều mấy cái hoàng hồng nhi phụng t h ệ u không để ý tới nàng nếu là đông phương y nhân quả thật thất thủ tại t ầ n địa các nàng không cứu mà quay về cho dù đạo lý bên trên không lỗ nhưng trong lòng cũng sẽ khổ sở nửa đời người bởi vì đông phương y nhân chỉ là t r u n g phẩm tông sư nàng cùng chu tức một cái cao phẩm một cái tông sư đình phong cho dù ai nhìn đều là hai người bọn họ không có chiếu cố tốt nàng trước khi đi dặn đi dặn lại sau một kích vô luận là có hay không đ ắ p thủ lập tức đi ngay không nghĩ tới người này hay là làm loạn chu tước trong lòng bất đắc dĩ nàng đường đường thánh giáo pháp vương lúc này lại làm lên đại tỷ đầu nhân vật nói chỉnh tề trở về liền tốt chúng ta đi nhanh đi chậm thì sinh biến đã muộn một hồi đông phương ý nhân chưa nhiều lời gật gật đầu hoàng hồng nhi bĩu i bĩu i miệng nhỏ cũng không nói chuyện ba người một đạo hướng đi về phía tây đi đông p h ư ơ n g đỉnh núi chính ngồi xếp bằng đồng phương thanh diệp đông nhiên mở to mắt đ ạ n mạc trong hai con ngươi hiện lên một vòng tức giật tới hiển nhiên có chút sự tình vậy mà cũng vượt qua hắn mưu tính thanh vân chạy ba cái kia nữ tặc thế mà hướng đi tây phương ba người kia vô luận là đi về phía nam hướng bắc hay là hướng đông hắn đều có thể lý giải hết lần này tới lần khác ba người hướng đi tây phương h ắ c băng thai trưởng lao c á t tại phía đông tam điều trên đường thiết hạ thiên la địa võng chờ lấy các nàng xa lưới mà hắn thì tại bắc hướng cùng nam hướng bên trên bố trí mấy cái lao bục nấu nước pha t r à mà đối đại khách tới duy chỉ có phía tây vô luận là trưởng lao cắt vẫn là hắn đông phương thanh diệp đều không nghĩ tới đi thiết lập trạm ngăn cản bởi vì không có đạo lý lại vẫn cứ xảy ra sự cố nếu để ba người này dễ dàng đào thoát đi xa y bắt của hắn đệ tử kinh tư viễn mất hết thể diện không nói chính là hắn đều sẽ làm cho lòng người bên trong chế nạo nghĩ đến đây đông phương thanh diệp đạ mạc m trên mặt dần lên mây đen hắn đưa tới một l á o b ộ c phân phó hai câu về sau thân hình loại lên liền hư không tiêu thất tại đông vương trên núi cái gì đang đông đường bày ra sát trận chờ đợi chu tức ba người kinh tư viễn đến nghe lão b u ộ c truyền tin về sau một gương mặt nhất thời bốc cháy hướng đi tây phương kinh tư viễn giờ phút này cảm nhận được cái nào đó thời không biết được bọn p h bốn độ xích thủy sau lao tưởng trong lòng rung động lòng người tiếng lòng n h ả lên các trưởng lao khác sau khi nghe từng cái cũng là sắc mặt khó lường có người thống hận đường đường thánh địa vậy mà lại bị một tổ t ử sơn tặc trêu đùa đến nước này cũng có trong lòng người m a n g to đến cùng là một đám sơ n tặc sẽ chỉ âm mưu quỷ kế l é n lút đương nhiên cũng không thiếu cười trên nỗi đau của người khác hàng người kinh tư viễn tuy nhiên một cái hàng tiểu bối ỉ vào là thánh nhân thân truyền tại trưởng lao trong các làm mưa làm gió đả kích đối l ợ p sớm mấy năm trước liền có danh tiếng thật lớn kết quả liên tục ă n mấy lần thiệt t h i lớn mất hết thể diện thấy kinh tư viễn sắc mặt cực kỳ khó coi lão buộc thoảng qua cùng không n ờ i nói thánh nhân mạng lớn trưởng lão dẫn người nhanh hướng đi tây phương kinh tư viễn hiểu được hắn vị ân sư này vẫn như cũ sẽ không trực tiếp động thủ giết người hơn phân nửa chỉ là đem người ngăn lại lại từ bọn họ đ ộ n g thủ đối phó ba cái mao tặc vậy mà không thể không khiến thánh nhân tự mình xuất phát ngăn cản mà không chỉ là chỉ điểm phương hướng kinh tư viễn một t r ư ơ n g ra mặt trở nên nóng bỏng hắn m ặ t không chút thay đổi nói đã như vậy chúng ta lập tức xuất phát kinh tư viễn một bên trương u y nhẹ dọc hỏi đại trưởng lão vậy trong này còn muốn tiếp tục vải lưu giữ sao kinh tư viễn nghe vậy đột nhiên quay đầu hai con ngươi hung lệ trường trương y liếc một chút hù trương y liền lùi lại ba bước k i n h tư viễn lại không nhiều l ờ i thân hình dừng lại hướng tây đi nhanh mà đi các trưởng lao khác từng cái đều đứng dậy đuổi theo đợi chư trưởng lao tất cả lui ra về sau trương y sắc mặt một trận thanh hồng không chừng k h o á t k h o á t tay hướng sau l ư n g quát đều t ắ n đi từng đội từng đội tần tốt từ trong hẻm núi xuất hiện trong tay đều cầm c ứ n g n ỗ mà tại hai bên dốc núi dương diện từng khối thạch đầu rơi xuống lộ ra hai mươi cái đen xì đập khẩu bên trong theo thứ tự trưng bảy mươi đỡ bàn máy nỏ tinh cương chế tạo nỏ mũi tên tại dưới đêm trăng trán phong yếu đ t hàn mang lại hướng phía trước đi trăm dặm liền đầy đủ một nghìn dặm sau đó lại hướng bắc dẫn hoàng hồng nhi cùng đông phương y nhân hai người hướng tây đi nhanh mấy trăm dặm về sau sắc trời đã tối xuống tới tại một chỗ sông lớn xa suốt đặt chân đến tạm nghỉ cùng hai người nói hoàng hồng nhi cười nói hay là cô cô hiểu chuyện tiểu lan quân nói một nghìn dặm liền muốn đi một nghìn dặm không sai chút nào đông phương y nhân vốn đang mang một ít mỉm cười lúc này cũng không thấy hiển nhiên nghe ra hoàng hồng nhi mà nói bên n g o à i âm chu tước cầm hoàng hồng nhi không có cách nào khác tức giận nói nghỉ đủ liền tiếp tục đi đường sớm một chút quấn về sân trại sớm một chút biết tần quốc tin tức cũng không biết tiểu ninh đến cùng như thế nào mưu tính chỉ giết cái này ba cái tông sư đến cùng có tác dụng hay không hôm nay thấy quận thành nơi đó thế ra ra chủ đối h ắ c băng thai trưởng lão kinh sợ hèn mọn bộ dáng chu tước không cách nào tưởng tượng bằng vào những người này có thể làm ra cái gì để h ắ c băng thai thịt đau sự tỉnh tới tùy tiện lại phái cái tông sư sợ sẽ có thể giải quyết những này b ộ i mềm hoàng hồng nhi cười nói như thế nào không dùng được tiểu lang quân mưu tính sự tỉnh chưa từng thất thủ qua ba người không cần phải nhiều lời nữa một đường hướng tây mà đi mắt thấy ngàn dặm đường liền muốn đi xong ba người chuẩn bị chuyển hướng hướng bắc nhưng vào đúng lúc này một thân ảnh bỗng dưng ngăn ở ba người trước mặt nhìn thấy đạo thân ảnh này Chu như như đưa n lưng về phía ba người đạo thân hành kia liên động cũng không động đông phương ý nhân liền người bị thương nặng huệ phải nằm vật xuống thấy thế, thế chu tước hít sâu một hơi cùng hoàng hồng nhi liếc nhau về sau hai người hai con ngươi dần lên huyết xác hiện nhiên muốn vận dụng cấm chế chi pháp dù là đốt hết tinh huyết liều chết một kích cũng tuyệt không nguyện rơi vào cái này người vô xỉ trong tay duy nhất để các nàng tan nát c o i lòng chính là cũng không còn cách nào về nhà chương bốn trăm mười một nhất kiếm tây lai trở lại tiếp theo chương trở về trang sách thiếu ninh ngươi cùng sư thúc ước định cẩn thận các ngươi đã ngờ tới đông phương thanh diệp sẽ ra tay đ i ề n ngũ nương cũng là thông minh linh tuệ cô nương nhưng giờ phút này vẫn cảm thấy trí tuệ có chút không đủ dùng coi là đến cùng không bằng nam hải từ ánh mắt lâu dài đa mưu tốc trí lâm ninh mười phần hưởng thụ đ i ề n ngũ nương mang theo sùng b à i ánh mắt nhìn lên trên trời phồn tinh rơi vào mặt sông ha ha cười nói đối với chúng ta đ ế nói hắc băng thai dốc sức vây quét cũng không đáng sợ luôn có biện pháp ứng đối không dậy nổi chúng ta tạm thời bỏ mảnh này r a nghiệp lui mấy bước lại như thế nào cùng bọn hắn đánh du kích đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy kéo cũng có thể kéo mệnh bọn họ kéo đổ bọn họ duy nhất có thể lo người cũng là đông phương thanh diệp không muốn mặt tự mình hạ tràng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt n ư u trí có thể làm liền m ư ờ i p h ầ n có hạ một khi hắn xuất thủ dù là không phải tự mình ra tay giết chúng ta chỉ vây khốn ta nhóm chúng ta cũng đem rơi vào trong t u y ệ t cảnh cho nên hầu thúc tại thật đi xa trước muốn xuất thủ một lần cảnh cáo đông phương thanh diệp chớ có tìm đường chết điện ngũ nương ánh mắt thay đổi dần tu mi hơi nhũ lên nói nói cách khác lần này hồng nhi các nàng ra ngoài là đi làm mồi lâm ninh hù nhảy một cái v ộ i nói ta làm sao có thể để các nàng đi làm mồi điện ngũ nương trầm giọng nói các nàng như vậy ra ngoài chính mình cũng không rõ ràng sẽ đối mặt cái gì không phải làm mồi lại là cái gì lâm ninh thở phào khẩu khí cười nói các nàng làm sao có thể không biết nô、no, y nhân nơi đó ta không nói một khi nói nói không chừng nàng liền muốn đại khai sát giới cố ý đem đông phương thanh diệp dẫn ra tuy nhiên hồng nhi cùng nguyên nhi nơi đó ta đều thuyết minh lần này xuất ngoại một khi sự thành rời đi khả năng dẫn tới đông phương thanh diệp hiện thân nhưng ta cũng dặn dò qua các nàng thật gặp được đông phương thanh diệp tuyệt đối không nên l i ề u chết làm dáng một chút liền tốt không muốn quả thật đánh hắn xuất thủ bình thường đến nói đông phương thanh diệp hay là sẽ không trực tiếp xuất thủ dù sao hầu thúc vẫn còn ở đó đ i ề n ngũ nương ngay vậy chậm rãi gật đầu nói không sai chỉ là sư thúc muốn làm sao cứu các nàng cũng tự mình hiện thân sao chẳng lẽ hắn muốn cùng đông phương thanh diệp làm qua một trận hầu thúc có lẽ sẽ tạm thời ở vào hạ phòng nhưng đông phương thanh diệp muốn giết hầu thúc cũng tuyệt đối không thể yên tâm đi ta đều căn dặn tốt chu tước sẽ cho đông phương thanh diệp mang một câu lời gì chu tước nhìn xem đông phương thanh diệp đưa lưng về phía các nàng mà đứng cao lớn bóng lưng dù động cũng không động lại tựa như một mặt tường đ ồ n g vách sắt đứng ở giữa thiên địa uy hiếp các nàng không thể tiến thêm bất quá đông phương thanh diệp chỉ là đứng chắc tay liền chuyển qua thân thể đến mắt nhìn thẳng các nàng liếc một chút hứng thú đều không đáp lại nói rõ chỉ là không để các nàng đi lại k i n h thường tự mình xuất thủ chu tước nhìn trong lòng bực cười k i n h bị bực cười loại này diễn xuất không phải là lâm linh nói tới khi biểu tử còn nghĩ lập đền thờ càng làm cho người ta khinh thường sao đông phương thanh diệp nếu như đoạn ra tay giết các nàng ngược lại làm cho người coi trọng mấy phần chu tước cười lạnh một tiếng để hoàng hồng nhi đi chiếu cố tốt đông phương y nhân sau đó đối đông phương thanh diệp nói đông phương t h á n h nhân nhà ta tiểu làng quân ngờ tới lần này thánh nhân chắc chắn sẽ xuất hiện cho nên để ta mang một câu cho ngươi đông phương thanh diệp nghe vậy k h ẽ c h o mày khẩu khí thật lớn thật to gan hắn vẫn không có quay người đạo mặt nói ồ ta cũng muốn nghe một chút này sơn tặc muốn nói gì chu tước cười lạnh nói nhà ta tiểu làng quân để ta nói cho đông phương thánh nhân loại sự tình này lại có lần tiếp theo cũng đừng trách hắn đến cái cá chết rách lưới ngọc thạch câu phần đông phương thanh d i ệ p nghe vậy có chút muốn cười thản nhiên nói câu ta lại không biết một con kiến h ồ i muốn như thế nào cùng ta cá chết rách lưới ngọc thạch nói còn chưa dứt lời đột nhiên quanh thân khí thế đại thịnh quắt trói thai một tiếng thẳng ngại danh n g ư ờ i dám cường đại thánh nhân uy áp hạ tuy là sớm từng có chuẩn bị chu tước cùng hoàng hồng nhi hay là kêu lên một tiếng đau đớn bay rớt ra ngoài bất quá hai người không những chưa giận ngược lại mắt lộ ra sợ hãi lẫn chớ nói đông phương thanh diệp chính là nàng hai người đều có thể xa xa nhìn thấy một đạo thông thiên triệt địa to lớn kiếm mang giống như là muốn xé rách thước khùng từ tây mà tới nhưng mà mũi kiếm chỉ lại cũng không phải là nơi này mà chính là đại tần quốc gia hàm dương đông phương thanh diệp cả người hóa thân một đầu hát long lấy cực nhanh tốc độ phóng tới cái tia đạo vô sòng kiếm cương chỉ là mặc dù hắn tốc độ nhìn cũng không thấp hơn kiếm mang thậm chí càng nhanh lên một tuyến nhưng là cái tia đạo thông thiên triệt đ ị a kiếm khí chiếm tiền n n g cơ ưu thế cuối cùng nhanh hơn hắn một bước đến hàm dương thành rơi vào hoàng cung cửa cung đông hoa môn bên trên、vâng. Vô Văn song Hoa mang kiếm bay qua -Băng thai thánh nhân. đợi i ệ n r nhìn g o a m thấy n một đạo hắc long cương khí bay qua tần hoàng con mắt nhắm lại đờ đã nói tiếng bãi triều sau đó đứng lên đi hướng đằng sau tại một đám nội giam theo bảo vệ hạ t hoàng ẳ n g t hồng nhi tự nhiên đáp ứng muốn cướp lấy cong lên đông phương y nhân có thể chu tức đã trước một bước vác tại đầu vai thấy đông phương y nhân còn muốn dây rủi lấy mình đi cũng không lý tới sẽ vận khởi thân pháp ba người hối hả hướng bắc hành đi ba người rời đi không có vượt qua một nén hương công phu kinh tư viễn liền dẫn hơn mười vị cao phẩm tông sư đổi tới mọi người sắc mặt đều vô cùng khó coi m ấ y cái kiêu đạo khủng bố đáng sợ kiếm khí bọn hắn cũng đều nhìn thấy tự nhiên cũng đoán được xuất từ người nào chi thủ cùng bởi vì cái gì đáng hận đến cùng hay là đến chậm một bước nếu là tại đông phương thanh diệp ly mở trước bọn họ liền đổi tới hết thể đều đáng giá thế nhưng là dưới mắt náo thành bộ dáng như vậy lại không đem người lưu lại sự tình cũng quá khó coi hát băng thai từ ngàn năm nay chưa hề nếm qua lớn như thế t h u a thiệt càng chưa nhận qua như thế vô cùng nhục nhã cố trưởng lão người am hiểu nhất truy tung chi thuật nhìn một chút các nàng hướng phương hướng kia đi kinh tư viện không chịu từ bỏ cũng vô pháp từ bỏ đ kinh tư t r u n viễn khoát tay nói không muốn thúc không nên quay dậy cố trưởng lão làm việc cố trưởng lão nhìn xem trương uy cười lạnh một tiếng cẩn thận ngửi ư ngửi ư bên người khí tức phân biệt một lát sau hướng bác nhất trí mọi người sai, lại các nàng chuyển h n hướng g chạy. Mà n m vang tất cả lập tức một đoàn người đi hướng bắc liệu mạng truy sát mà đi chương bốn trăm một m ư ờ i hai ngoài ý mớn chật chật chật một điểm cơ bản pháp đều không giảng a lâm ninh cùng điển ngũ nương một đường đi về phía tây từ thảo nguyên hướng tần quốc mà đi đợi khoảng cách hàm dương tuy nhiên năm trăm dăm lúc vừa mới bắt gặp này tây đến một kiếm rơi vào hàm dương thành một màn đ i ề n ngũ nước dù cũng rung động nhưng trong lòng không tỏa s á n g tâm nói tiểu ninh chúng ta rời đi sơn trại có thể làm sao lâm ninh ha ha cười nói yên tâm có tinh nguyện bồ tát cùng tinh nguyện ta mấy cái cao phẩm tông sư tại bảo vệ sơn trại vấn đề không lớn h á c băng thai bây giờ cũng không tâm tư lại đi rút tuổi dưới đáy nổi chúng ta vừa vặn tới tiếp ứng hồng nhi các nàng bữa ánh mắt rơi vào vừa mới kiếm mang rơi xuống địa phương lần nữa cảm khai nói chả trách một thánh có thể chấn một nước sức công kích như thế này dù có trăm vạn đại quân tại lại có thể thế nào phòng bị a lâm l i n h tiếp t r ư ớ c không có thấy tận mắt vụ nổ hạt nhân nhưng đạn đạo diễn tập may mắn mắt thấy qua một lần loại kia rung động cùng hôm nay không hay thế nhưng là hôm nay một cách này là thuần túy nhân lực b ộ c phát ta tông sư đỉnh phong tiêu chuẩn hắn gặp qua tuy nhiên cũng uy lực cực lớn nhưng dù sao còn thuộc về nhân loại trong phạm vi bán t h á n h cố nhiên đáng sợ cũng tương tự không cách nào hóa thân đạn đạo phát xả giếng có thể thánh nhân loại này đấu pháp không có chút nào nhân tính có thể nói cũng thế tam đại vương triều từ ngàn năm nay ra không ít hùng tài đại lượng quân vương có thể mỗi một đời quân vương đều được chịu đựng một cái không nhận nó chế ước thánh nhân tồn tại không cách nào làm được trên trời dưới rất duy ta độ tôn có lẽ đây chính là nguyên do đi nghĩ đến đây lâm ninh ánh mắt chuyển hướng điền ngũ nương nói ngày sau ngươi nếu là cũng thành thánh cũng có thể phát ra dạng này một k í c h vậy liền không được điền ngũ nương lắc đầu nói lại có thể có cái gì đến một bước này chân chính địch nhân cũng không có gì chỉ có chính mình không ngừng đột phá thánh đạo đột phá chính mình lời nói xoay chuyển hỏi tiểu ninh sư thúc chẳng lẽ không sợ tam thánh mai phủ lâm ninh ha ha cười nói lúc này hầu thúc sợ đã chân chính đi xa ngoài và dặm đông phương thanh diệp bọn họ ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy thánh nhân tinh khí lang yên có thể thấy được nhưng cũng có khoảng cách phạm vi lúc này ta lo lắng không phải hầu thúc mà chính là hồng nhi các nàng theo lý thuyết là vạn vô nhất thất nhưng cũng lo lắng ngoài ý muốn nổi lên điền ngũ nương buồn cười nói lúc này ngược lại biết sợ vạn nhất đông phương thanh diệp một điểm phòng tuyến cuối cùng cũng không giảng thật đối với các nàng ba cái xuất thủ đâu lâm ninh lắc đầu nói sẽ không vừa rồi đông phương thanh diệp như vận dụng thánh lực xuất thủ hầu thúc liền không chỉ là tại ngàn dặm một bên ngoài xa xa một cách đơn g i ả n như vậy giờ phút này hắn chân thân đều muốn hiện thân tại hàm dương thành nội nói đến chúng ta hiện tại vẫn còn chân trần không sợ mang giày hoàn cảnh đông phương thanh diệp không đánh cực n ộ i tần hoàng cung nội đông phương thanh diệp nhìn xem tổn hại đông hoa môn sắc mặt đạm mạc đáng sợ tần hoàng đi vào trước mặt lại nhìn cũng không nhìn đống kia phế tích mà chính là đối đông phương thanh diệp mỉm cười nói thánh nhân chớ b u ồ n bực tuy nhiên một tòa hòn đá môn a nói đến thanh vân trại có một vị thánh nhân toa trấn trừ ta đại tần tề sở hai nước liên động tay dũng khí đều không có nghe hắn nói như vậy đông phương thanh diệp hơi hơi híp híp mắt nói v ậ hạ trung pi là ta tính sai đồng phương thanh diệp hối hận lúc trước kim cương tự lúc hắn liền không nên đ ộ n g thủ nên ẩn nhẫn một mực chờ đến phu tử thọ chỉ tả h ư u tuy nhiên ba năm năm thời gian với hắn mà nói tuy nhiên trong nháy mắt quang bốn tử trước kia đã đáp ứng tại thọ chỉ trước đem một kích cuối cùng lưu cho hầu và thiên trừ bỏ biến số này thế nhưng là không nghĩ tới hắn hai lần xuất thủ lại để phu tử biến chủ ý phu tử coi là thật đa mưu t ố c trí tâm cơ thành p h ụ c h i thâm khiến người đáng sợ chỉ bằng hắn chỉ là hai lần xuất thủ liền nhìn ra dã tâm của hắn phu tử phát giác cảnh giác kỳ thật cũng không sai đông vương thanh diệp vốn là xem phu tử chết sớm mười mấy năm là lớn nhất cơ hội đây là hắn nhất thống thiên hạ khai s á n g từ xưa đến nay đệ nhất thánh đạo cơ hội trời cho hắn thấy chớ nói khương thái hư này một bộ là làm loạn coi như khương thái hư có khả năng phá phàm n h ậ p thánh phu tử sau khi chết hắn cũng sẽ không cho hắn cơ hội này một khi phu tử thọ trung hầu vạn thiên v ẫ n d i ệ t tần quốc trước mất t h ủ lại cũng đủ thực lực tăng nhiều về sau lại chỉ huy xuôi nam nhất cử bại sở tuy nhiên gian nan nhưng không phải là không có hy vọng một khi thống nhất trung nguyên thiên hạ đông vương thanh diệp chính là vạn cổ đệ nhất thánh đáng tiếc、ca. thiên thu sự nghiệp vĩ đại phá hủy ở nho nhỏ một tòa thanh vân trại bên trên tần hoàng giống như nhìn ra đông phương thanh diệp hối hận hỏi thánh nhân tiếp xuống lại nên như thế nào ứng đối còn muốn tiếp tục tiêu diệt thanh vân trại sao đông phương thanh diệp không có trả lời một đôi đạm mạc vô tình m â u nhãn nhìn xem đống kia phế tích xuất thần trận này còn chưa cuối cùng đâu phu tử đỉnh núi phu tử thu hồi nhìn về phía phía tây ánh mắt nhẹ nhàng thở dài nói đến hắn vẫn còn có chút thọ tự hồ bị vật thương kỳ loại cảm giác hắc băng thai đường, đường ngàn năm thánh địa một chồng bị một cái sơn chạy bức đến mức này có đôi khi phu tử cũng không lớn minh bạch hắc băng thai đến cùng là chuyện gì xảy ra dù là không sử dụng thánh nhân lấy một thánh địa d ư ớ i đáy tích xúc dù là dùng tông sư đ ỉ n h phong cùng cao phẩm tông sư t r ồ n g cũng có thể trồng diện một tòa nho nhỏ sơn trại a làm sao rơi xuống dạng này một cái khó chịu tình trạng phu tử bên cạnh khương thái hư nói tiên sinh lần này thanh vân kiếp nạn lại qua sao khương thái hư có chút b u ồ n c ư ờ i ngay tại hai năm trước ai có thể nghĩ tới nho nhỏ một tòa bên tái sơn tặc xào huyện có thể cùng một tọa thánh vật tây còn có thể sống sót phu tử ôn hỏa nhân tha thứ ánh mắt nhìn khương thái hư nói tự n u y đợi ngươi thành thánh về sau có thể nguyện chu sát hầu và thiên khương thái hư nghe vậy thần sắc run lên trầm g i i nói phu tử nhược lâm linh trí tại hải ngoại đệ tử coi là n h i ề u một thánh địa chưa chắc là chuyện xấu phu tử ánh mắt dần dần trở nên phức tạp hỏi nhược lâm tiểu hữu quả thật tại hải ngoại mở ra đại thiên địa nói không chừng sẽ xuất hiện không chỉ một hầu và thiên n g ư ơ i cho rằng đến lúc đó hắn sẽ dung hạ được tam đại thánh địa sao khương Thái h ư nghe vậy sắc mặt ngưng trọng tri cực suy nghĩ một lát sau nói ra phu tử thanh vân có thể hướng ta tác hạ học cùng vì sao liền không thể hướng hải ngoại nếu như có màu mơ chi thổ địa đủ dân cũng có thể cày cấy lấy tự dưỡng thanh vân có thể lớn mạnh học cung cũng có thể lớn mạnh bây giờ thanh vân trại tuy có một thánh nhưng luận nội tình học cung vẫn như cũ gấp mười gấp trăm lần tại nó đệ tử coi là như học cung t r ư ở n g lão nguyện đem mỗi cái gia tộc rời đi hải ngoại trong nước rất nhiều khó giải chi nạn liền rất dễ giải quyết nếu sớm biết có đường này khương thái hư thậm chí cũng sẽ không để khương gia đi chủ động hy sinh để khương gia ra, ra biển đi mở cương mở đất thổ há không tốt hơn nhưng mà phu tử lại lắc đầu nói hải ngoại dù có màu mơ chi thổ làm thế nào có thể vô chủ tranh đoạt thổ địa khó tránh khỏi muốn động đ a m binh hương giết chóc sự tình vì thổ địa đi giết thổ địa c h i chủ như thế nào nhân nghĩa vương đạo c h i sư cho nên bọn họ sẽ không đi thương thái hư nghe vậy sắc m ặ t t ạ m đạm hắn biết phu tử nói những lý do này đều chỉ là lý do là những trưởng lão kia dùng để chắn hắn lý do những trưởng lão kia chân chính không muốn gia tộc đi nguyên nhân là bọn họ tại trung nguyên vốn là có đầy đủ thổ địa đầy đủ địa vị dựa vào cái gì còn muốn ra biển đi chạm gai khoác cức khai thác sinh đ i ệ cho nên cuối cùng vẫn là muốn đạo thủ thương thái hư ánh mắt dần dần kiên định xuống tới thánh đạo chỗ ngay cả khương gia hắn còn có thể hạ thủ h u n g chi cái khác v ề phần hầu vạn t i ê n đ á n g chém không đ á n g chém lại nhìn về sau đi trên thảo nguyên hoàng hồng nhi thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút tận tận n h ữ n g mày đôi gánh vác lấy đông phương y nhân chu tước nói cô cô những người này đều dài mũi cho a làm sao một mực đuổi sát không thả kỳ quái hai ta đều sẽ liêm t ấ c thuật bọn họ là thế nào phát hiện chúng ta tung tích chu tước còn chưa lên tiếng tại nàng trên vai đông phương y nhân lại lạnh lùng nói thả ta xuống đi chính ta đi bọn họ là truy tung ta ta đi dẫn ra bọn họ hoàng hồng nhi im lặng nói ta lại không nói ngơi liên lụy chúng ta người yên t ĩ n h yên t ĩ n h đi lúc này lại giày vỏ ngược lại liên lụy tốc độ chu tước mỉm cười chấn t n nói không có chuyện gì phát hiện liền phát hiện đi bọn họ đuổi không kịp chúng ta cất lực của bọn hắn lại không nhanh bằng chúng ta hả nói còn chưa dứt lời chu tước nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng lại thân hình nhất định dừng lại chân m e o lại mắt thấy hướng đối diện đứng thẳng ba cái l o buộc làm sao có thể chương bốn trăm mười ba chảm bọn họ là đông phương thanh diệp bên người chó đi theo hắn mấy chục năm cũng là đông phương ra tử sĩ vó công mười phần đáng sợ nằm ở chu tước phía sau đông phương ý nhân thanh â m lãnh đ ặ n nói lần này Nàng từ Chu phía sau lấy xuống tới, Chu không có cản, bởi vì Chu không có khả năng có người cùng từ Tức tới, Tức Tức Chu Chu có Chu có có phía khả sau rẽ rủi bởi lấy vì đạo ị c chiến. h phương nhân khi tự tới, Đồng xuống y sau l i đối với hai người nói, một hồi, hai người người đi, lại cái đều trốn tách không như chậm chạm, không h ra ta, cần một mề một t các quả lề á t Tức Chu cùng Hoàng Hồng Nhi đều ngay vậy, đều mặt mũi chẳng đầy khó xử. Đạo lý à mặt m ũ các nàng đều hiểu có thể quả thật để hai người vứt bỏ một cái người trong nhà đảm mệnh sau đó nơi nào bản giao qua được dù là người khác đều thông cảm chính các nàng cũng vô pháp đối mặt đi mau không phải vậy trễ đ nếu g phương y nhân sắc mặt trắng lắng, Nhưng nhân bệnh, ánh mắt lo lắng, liên thanh thuốc nói. Nhưng hồ thì đã trễ, ba cái lo bột, thân hình đột nhiên liên nói. y sắc mắt dục cái buộc, mặt tự trễ, đột ba b lo lo i đã n liền ảo, ề đ chiếm điểm, người vây vào giữa. Nếu một đem ba vây vào là h i ể u công việc người đến xem đây rõ ràng cũng là một tòa cùng loại với thiên điệu tam tài trận trận pháp dù là kém xa ban đầu trận pháp uy lực nhưng dù là chỉ có thể phát huy ra một phần trăm vi năng cũng đủ làm cho thánh nhân phía dưới bất luận cái gì võ giả đau đầu sợ hãi chu tước ánh mắt thú hàn đối hoàng hồng nhi nói bảo vệ nàng dùng phòng thủ làm chủ lúc đầu có chút khẩn trương lo lắng hoàng hồng nhi nghe vậy nhãn tình sáng lên lại không lại nhiều nói cùng chu tức liếc nhau về sau cẩn thận đem đông phương thanh diệp bảo hộ ở trong hai người ở giữa như không có vệ i t binh chỉ dùng phòng thủ làm chủ sớm tối hẳn phải chết chỉ có phá vây mới là thượng sách có thể đã chu tức nói như vậy vậy đã nói rõ tất có vệ i t binh tuy nhiên cao hứng song trong lòng lại có chút ghen ghét những sự tình này nàng cũng không biết đông p h ư ơ n g ý nhân càng không cần nhiều lời xem ra lâm ninh chỉ cùng chu tức một người cầu thương qua quả nhiên thích lớn một chút xinh đẹp vũ mị chút chính nàng dù cũng yêu mị có thể tuổi tác có hạn đến cùng không bằng chín mồi cô cô đ ư ợ sùng ái nhưng cũng chỉ như thế chua chua còn có một nguyên nhân hoàng hồng nhi trong lòng rõ ràng Đó đối đạo đại đến chính là chu tức cầu, thánh đạo không thù là lắm truy cầu. Đại thù đến báo về sau bây giờ một lưng ò n nghĩ giúp chồng dạy con sinh hoạt. Có lẽ loại này thuần thủy sinh ninh g giúp hoạt. thủy hoạt thái loại đối lâm ninh khẩu vị đi. Có dạy Sau lẽ lâm l khẩu độ, vị Ừ. vang lên rên lên một tiếng hoàng hồng nhi không tâm tư bảy n g h ĩ tắm nghĩ bởi vì ba vị lão bộ kết trận đem ba người công lực hội tụ cùng một chỗ hình thành một đạo thiết dũng t r ậ n sau đó hướng ở giữa đẻ xuống cảm giác kia liền tựa như bốn phương tám hướng đều là đại sơn sau đó chậm dai hướng ở giữa sụp đổ đẻ xuống hoàng hồng nhi Chu Tước còn c ả m giác t r ê n t h â n c ấ lực đông xuống, bản thân bị trọng thương bị đ phương y nhân thụ tự này áp, n h i ê n càng k hẹ ó nhịn hơn thụ, một ngụm màu tới. t h vùng à n n máu trước c Thảo n gánh y n Sông t h chịu đại bộ phận áp lực chu tức nhưng cũng dần dần mặt như giấy vàng Hoàng、hồng o à n g h nhi cao giọng gào thét một tiếng nói tiểu lăng quân t ỷ t ỷ các ngươi lúc nào đến nhà chúng ta muốn chịu không được ha ha gặp phải chính lúc này đông vương còn không có động tĩnh có thể phía tây lại chuyển đến một đạo kinh hỷ tiếng k ê ừ chỉ thấy mấy chục hắc băng thai t r ư ở n g lão truy tinh cản nguyệt đi nhanh mà đến nhìn thấy ba người bị nhốt đều mừng rỡ như điên l ã o thiên có mắt ta hôm nay như không cản được ba người này hắc băng thai mặt mũi liền muốn triệt để bị dẫm tại bùn nhau bên trong mất hết thể diện may mắn vẫn là bị cản lại đại trưởng lao đến cùng là đại trưởng lão thế mà tại mặt phía bắc đều bày ra thiên la địa võng không dạy nổi không dạy nổi trương y đối kinh tư viễn đại sướng bài hát ca tụng nhưng mà kinh tư viễn sắc mặt cũng không có quá đẹp mắt bởi vì chính hắn rõ ràng cái này lưới không phải hắn bày ra những người này hắn cũng sai khiến bất động bất quá vô luận như thế nào có thể cầm xuống ba người này hôm nay một trận này cầm hát băng thai cũng không tính là thua hát băng thai đám người c u n nghỉ trong trận chu tức ba người lại n h a u nhao trong lòng cảm giác nặng nề lâm vào tuyệt vọng nhưng mà trong lòng ba người nghĩ lại n h a n g l ò cảm giác nặng nghề lâm vào tuyệt vọng nhưng mà trong chính nàng, mà chính là liệu mạng cầu nguyện hy vọng viện quân tuyệt đối không nên tới l càng làm cho các nàng hơn lo lắng chính là hắc băng thai người vây khốn các nàng có thể hay không coi bọn nàng an nguy đến uy hiếp việt quân nghĩ đến đây chính là lao giang hồ chu tước trong mắt vẻ tuyệt vọng cũng càng đậm sợ điều gì sẽ gặp điều đó ý niệm mới vừa nhuốm đem trận pháp bao bọc vây quanh hắc băng thai t r ư trưởng lao bên trong kinh tư viễn đối ba vị lao bục nói hà bá tán trợn thả các nàng ra đi lao bục hờ hưng nói thánh nhân m ệ n h b a tặc đang chém kinh tư viễn nghe vậy con mắt hơi hơi hít mắt hạ sau đó cười nói sư phụ đương nhiên không thể không nghe nhưng đó là đang lo lắng các nàng ba cái chạy trốn điều kiện tiên quyết bây giờ ba người chắp cánh còn c sống so hà ế t c n nói, g hữu dụ. Lại bá ê n trong dù sao còn có ý nhân. Nàng có thể không nhận sư phụ, không nhận ta người huynh này, nhưng chúng ta không thể không nhận nàng nhà. thể ta ta thể sao dù sư sư có có ý phụ, Hà b ngươi cũng biết nàng dù sao cũng là sư phụ huyết mạch duy nhất phía trước này hai câu nói đều là nói nhảm một câu cuối cùng lại là đòn sát thủ để ba vị lao bộ u c sắc mặt đều ngưng t r ọ n g lên cứ việc đông phương thanh diệp cho bọn hắn hạ chính là tất sát lệnh không có để ý ba người này bên trong có hay không nữ nhi ruột thịt của hắn có thể đông phương thanh diệp không thèm để ý bọn họ lại không thể không thèm để ý cho nên ba người cũng không lý tới sẽ tại trong trận thổ huyết mắng to đông phương y nhân chậm rãi tán đại trận kinh tư v i ê n thấy chi đại hỷ vung tay lên hạ lệnh cầm xuống các nàng có các nàng nơi tay bản tọa liền không tin thanh vân trại đám k i u mao tặc sẽ không lên vội vàng đi tìm cái chết kinh tư v i ê n phía sau trư trưởng lão đồng dạng đại hỷ nhưng mà đang lúc bọn họ chuẩn bị động tác chu tước ba người lên liều chết một kích kéo người đệm lưng lúc đột nhiên ba bốn mươi cái hắc băng thai tông sư sắc mặt đ ố n g nhiên cùng nhau biến đổi lòng có cảm giác lại cùng một chỗ vô ý thức ngẩm đầu nhìn lên trời cái này xem xét lại là hãi nhiên muốn tuyệt chẳng biết l một thanh cổ xưa trường kiếm lăng không lơ lửng tối nay trăng tròn như bản sáng trong giới ánh trăng một nữ t ử áo xanh ba búi tóc đen phấn khởi mắt phượng như xương phảng phất giống như nguyện cung thần nữ bao quát chúng sinh và kiếm quy tông cổ xưa tự nhiên thiên chu thần kiếm thanh quang đột nhiên đại thịnh trong lúc nhất thời thậm chí khiến minh nguyện mất huy lập tức một thanh thần kiếm d ũ n h ư n g biến thành hai thanh hai thanh lại biến thành bốn thanh giống như chỉ dùng một cái hô hấp vô số kiếm nguyên phật tán lại che khuất thiên khung bầu trời đêm đáng chết kinh tư viễn thấy cảnh này muốn rách cả mỹ mắt đều không phải phế vật ở đây hơn mười vị tông sư kém nhất cũng là trung phẩm tôn g sư cái kia không phải đã từng thần kinh bắt chiến cùng cái khác hai đại cao thủ thánh địa giao thủ qua vô số lần ma luyện thành t i ể u tôn g sư bọn họ làm sao có thể không cảm giác được kiếm này trận tuyệt thế thần uy như thế nào như thế không sai tam đại thánh địa đều từng lưu truyền qua ngàn năm trước kiếm chủng kiếm thánh bằng vào sau cùng một kiếm có thể tôn g sư đ ỉ n h phong chống lại võ thánh nhưng truyền n ôn vẫn luôn chỉ là truyền n ôn về sau đến kiếm chủng truyền thừa hầu và tiên kiếm đạo vô song mọi người cũng đều biết nhưng thiếu thốn thiên chu thần kiếm cùng một thức sau cùng trí cao kiếm ý hầu và tiên dù cho là tôn sư định phong cao thủ k ô n g phải chi uy cả thế gian hiếm thấy. nhưng mà hầu vạn thiên khoảng cách có thể chống đỡ thánh nhân chi uy trên lệnh còn rất xa đây cũng là h ắ c băng thai cho phép hắn t r ư ở n g tồn nguyên nhân khi hắn tiếp bắc thánh hốt cha nhi nhất trưởng mà không chết tin tức truyền về h ắ c băng thai về sau mới khiến cho h ắ c băng thai động giết hắn chi tâm mà bây giờ h ắ c băng thai chưa c ắ t trưởng lão rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là có thể chống đỡ thánh nhân chi uy một kiếm chạm một đạo thanh r u n sợ tiếng quát nổ vang bầu trời đêm ngay cả treo ở trên bầu trời ánh trăng giống như cũng vì đó run lên kinh tư viễn chấm dứt mạnh chi lực huy kiếm đánh tới trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là không tin đối phương có thể có lấy tông sư đ ỉ n h phong ngăn cản thánh nhân chi vi thực lực như có thể chẳng lẽ không phải đối phương có thể lấy tông sư đ ỉ n h phong phát huy ra thánh nhân một k í c h lực lượng thánh nhân một k í c h là thực lực gì rất đơn giản không tính trước đó có thể xưng hoang tưởng nhất kiếm tây lai hát băng thai võ thánh đông phương thanh diệp tại đại thiện núi nhất trưởng đánh xuống tại chỗ phế lây kim cương tự la hãn đại trận tự vệ bốn vị tông sư đình phong lại trọng thương một nửa thánh đây là bởi vì kim cương tự la hán đại trận danh bất hư chuyện nếu không kết trận đông p h ư ơ n g thanh diệp nhất trưởng đánh xuống những hòa thượng kia tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ bao quát phổ hoàng thần tăng phạm nhân làm sao có thể phát ra thánh nhân chi uy sau khi hắn huy kiếm đánh trúng đạo thứ nhất kiếm n mỗi lúc thân thể đột nhiên một trận hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc trường kiếm trong tay cơ hồ rời khỏi tay làm sao có thể đây chỉ là ngàn vạn trong kiếm nguyên một đạo mà thôi lại để hắn người t ô n g sư này đỉnh phong nhận đều như thế phí sức hắn còn như vậy húng chi những cái kia cao phẩm tổng sư cùng trung phẩm tổng sư ý niệm mới vừa、nướng. kinh tư viễn bên thai liền đã chuyển đến tiếng kêu t h ả g thiết h ắ n đột nhiên quay đầu nhìn lại liền gặp cách đó không xa ba cái trung phẩm tông sư đã ngã vào trong v ũ máu bị từ trên trời giáng xuống kiếm nguyên sinh sinh đóng đinh trên mặt đất mà cái khác cao phẩm tông sư cũng nhiều đã bị thương đến tận đây kinh tư viễn lại không hoài nghi thanh vân trại vị này yêu nghiệt nữ tặc đến tông sư đình phòng có thể phát ra thánh nhân một kích mắt thấy trên trời còn có giống như vô cùng vô tận mưa kiếm kinh tư viễn trong lòng sợ hãi nơi nào còn dám chần trở nghiêm nghị quát rút một đám hắc băng thai trưởng lão từ không dám chỉ hoãn từ cái n h o nhao liệu mạng ra bên ngoài bỏ chạy thánh nhân ai dám chọi cứng bất quá cũng có không sợ chết này ba vị thánh nhân bên cạnh lão bục nhận được là tất sát lệnh mới nếu là kinh tư viễn giải quyết chu tước ba người bọn họ cũng thì thôi bây giờ xuất hiện bực này biến cố kinh tư viễn bọn người có thể làm bệnh bọn họ lại không thể ba người khiên qua một đợt kiếm nguyên về sau cũng không lo được lại b ả y trận trực tiếp hướng chu tước hoàng hồng nhi cùng đồng phương y nhân hạ thủ chu tước cùng hoàng hồng nhi còn có thể hai người còn có thể h ứng phó một hai có thể đông phương y nhân lại không phải rất là khéo nàng lúc đầu bởi vì lúc trước công kích đông phương thanh diệp nhận bán ngược tổn thương nội thương nghiêm trọng mới lại bị ba cái lão bộc u trận pháp huy áp thương thế tiến một bước tăng thêm lúc này đối mặt lão bộc u truy sát gần như không sức phản kháng chu tước cùng hoàng hồng nhi cũng chỉ có thể làm được tự vệ hữu tâm cứu nàng lại bất lực lúc này lại nghe cựu thiên tri thượng hừ lạnh một tiếng hơn trăm đạo kiếm mưa bỗng nhiên dung hợp thành ba đạo so tầm thường kiếm nguyên lớn gấp mười kiếm nguyên như lưu tinh đột nhiên hướng ba vị lão bộc u công tới ba người không d á m k i n h thường sắc mặt nghiêm trọng tụ lên toàn thân công lực ngăn cản kiếm nguyên nhưng mà đúng vào lúc này chu tước sắc mặt bỗng nhiên có chút cổ q á i bởi vì ba đạo vô thanh vô tức mũi tên tại đây trời kiếm nguyên vô tận uy áp hạng lặng lẽ tiến vào tới ba vị lão b ụ c đang bận kịch liệt đối kháng cầm trăm đạo kiếm nguyên dung hội mà thành ba đạo đại kiếm nguyên một cái khác non nửa chia tinh lực thì dự phòng chu tước hoàng hồng nhi hai người tự nhiên là không để ý tới cái khác khi tam lao dốc hết toàn lực muốn ngăn lại ba đạo kiếm nguyên lại quay đầu một kích đánh giết chu tước ba người lúc lại đột nhiên thân thể đột nhiên một trận trong mắt hiện hiện hai nhiên không hiểu chi ý như thế nào như thế ba trăm bức có hơn lâm ninh cầm bá vô cùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn xem ba người động tác trên tay cũng không ngừng nghỉ lại lần nữa ng hướng bởi a c lao quỷ vì bản thiếu tiến kinh thiếu thốn quá nghiêm trọng nhất là cơ sở bộ phận thiếu thốn để hậu nhân rất khó tại không t h u n g lâu các bên trên luyện thành tuyệt kỹ Hết l vi ba đạo tiếng rên rỉ vang lên lâm ninh này ba đạo mũi tên nhập thể để ba vị lao buộc thụ trọng thương nhưng mà chân chính để ba người ly thụ thai hỏa ngập đầu hay là này hơn trăm đạo kiếm nguyên hội tụ mà thành to lớn kiếm cương tại ba người bởi vì đột nhiên bị thương phòng thủ thất bại lộ ra sơ hở lúc ba đạo to lớn kiếm nguyên thừa cơ chém xuống ba vị hung y tuyệt thế lao buộc ngay cả tiếng rên dị cũng không kịp phát ra liền bị bêu đầu chém giết một màn này rơi vào l i ề u mạng chạy ra kiếm trận kinh tư viễn bọn người trong mắt nhao nhao kinh sợ tuy nhiên khi thấy đ ầ y trời mưa kiếm vậy mà lặng lẽ chuyển hướng mũi kiếm nhắm ngay bọn họ một đám hắc băng thai trưởng lao vong hồn đại mạo lại không lo được thân hậu sự từng cái chạy hùng h ù n chỉ là lúc đến trùng trùng điệp điệp ba mươi bốn mươi người chạy trốn lúc lại ngay cả hai mươi người đều là miễn cưỡng góp đủ một kiếm chi uy khủng bố như vậy nhưng mà kinh tư viễn bọn người không nhìn thấy chính là bọn họ vừa mới trốn được không thấy bóng、dáng. cái k i a đạo phản phất giống như nguyện cung thần nữ t h â n ảnh liền từ giữa không trung rớt xuống thậm chí còn thần kiếm thiên chu đều cầm không ngừng lâm ninh một cái tiến bộ lăng không tiến lên tiếp được hao hết toàn thần công lực điển ngũ đương sau đó đối vừa kịp phản ứng hoàng hồng nhi cùng chu tức lớn tiếng nói mang lên y nhân chúng ta về nhà dứt lời trước một bước hướng đông đi nhanh mà đi sau ba ngày phu tử trên núi nhà tranh phu tử nhìn xem sắc mặt âm trầm đông phương thanh diệp h ò a phong khinh vân nhạc hoàng thân vương hạt r ụ mỉm cười nói ta đã ra hủ gần đất xa trời nhiều nhất năm năm ít thì ba năm liền đem cưới hạt đi tây phương thanh vân c h ạ y dù trừ hầu vạn thiên bên ngoài lại nhiều một kiếm thánh nhưng lấy ta xem ra cũng không tính là gì đại sự kỳ thật điền ngũ nương vị tiểu cô nương kia nhiều lắm là cũng chỉ có thể phát ra một thức a hoàng thân vương hạng trụ nhìn xem đông phương thanh diệp tấm kia mặt đen nhịn không được ha ha cười nói kinh tư viễn bản vương cũng đã gặp lòng dạ tâm cơ đều là nhân tuyển tốt nhất nguyên bản vương còn ao ước đài chủ có thể được như thế tốt đủ có thể nhận ý bác theo lý thuyết h ắ n không nên nghĩ không ra điều này ngày ấy như hắn lại kiên trì một lát dù là chạy ra nửa đường lại vòng trở lại công kích trực tiếp thanh vân cũng liền đem thanh vân cầm xuống sao liền bị người một kiếm dọa cho bể đ ô n g phương thanh diệp lánh hừ một tiếng trong lòng tiếng mắng phế vật trên mặt lại âm chầm nói kiếm chủng sau cùng một kiếm kia đợi vạn kiếm hợp nhất ngay cả n g ư ờ i ta đều có thể ngăn cản một thước nó uy c h i thịnh kinh tư viễn làm sao có thể cản có thể trốn về tánh mạng đã không sai chỉ là cơ minh hạ h u n h thanh vân trại phát triển đến hôm nay thậm chí mở ra lối riêng lách qua lòng tủy h mệ quy chế hẹn n h ư lại không áp chế sớm t ố i tất sinh đại họa hoàng thân vương hạng trụ hiếu kỳ nói đồng phương h u y n muốn như thế nào chèn ép thanh vân trại đồng phương thanh diệp nói thánh nhân không được tùy ý xuất thủ lấy thanh lân phạm đây là thánh nhân ở giữa lẫn nhau quyết định quy củ hầu vạn t i ê n cũng gật đầu đồng ý qua đã bây giờ vị tia đ i ể n ngũ nương cũng có thể phát ra thánh nhân một k í c h có được so sánh thánh đạo lực lượng cái tia sau nàng cũng không thể tùy ý xuất thủ nàng như xuất thủ tam thánh trung kích chi hạng trụ trần trờ nói có cần thiết này sao đông phương thanh diệp trầm giọng nói hạng huynh thánh nhân phía dưới còn có người là đ i ể n ngũ nương đối thủ sao dạng này một cái thánh nhân phía dưới lực lượng vô địch nếu không tiến hành hạn chế người nào có thể địch phu tử trầm g i i nói đông phương lão đệ tri ngôn chưa chắc không có đạo lý vậy liền hạn chế một t ứ c sau cũng tốt phú tỷ tỷ tử chương bốn trăm một mươi năm ngươi i n có thể làm gì được ta trở lại trở về trang sách phú tử vì sao muốn đáp ứng đông phương thánh nhân tri nghị đông phương thanh diệp cùng hoàng thân vương hạng trụ rời đi về sau Thương、thái hư không hiểu hỏi lấy đệ tử đối lâm lang quân cùng vị kia điền đại đương ra hiểu biết bọn họ không có khả năng đáp ứng loại sự tình này lại đông vương thánh nhân không ra người mà chính là để đệ tử cùng hạng bình ra mặt lẽ nào lại như vậy phu tử ha ha mỉm cười nói đông vương thanh diệp chỗ này dám để cho đệ tử đi thanh vân trại h ắ c băng thai người bên trên thanh vân này chính là mất mạng thời điểm v ề phần tại sao đáp ứng hắn đ i ề n ngũ nương đột phá tông sư đình phong đạt được kiếm thánh một thức sau cùng truyền thừa cùng thần minh siêu nhiên tại thế bán thánh cũng nan định nếu không tiến hành hạn chế thánh nhân không ra nàng chính là đương thời đệ nhất nhân thánh thái hư lắc đầu nói nếu chỉ không để cho nàng làm một thức sau cùng còn có một số khả năng nhưng để bọn hắn giao ra bách thảo kinh cũng tán thành âm dương bí pháp vì dâm tà ma đạo tuyệt đối không thể phu tử cười ha ha một đôi giản mua cơ chí nhưng lại ẩn giấu đi đạng mạc đôi mắt nhìn về phía thương khung bóng đêm giống như có thể khám phá ước vạn dặm cho đến vũ trụ chi chỗ sâu qua sơ qua mới trầm rãi nói đông phương thanh diệp là cổ ý gây nên hàn gốc dễ ý không những không phải muốn thanh vân trại từ bỏ âm dương bí pháp ngược lại là kích bọn họ giải thủ đạo này tốt nhất này điện ngũ nương có thể này đạo thành thánh khương thái hư thần tú linh tuệ hàng người nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình lập tức kịp phản ứng biến s á c mà nói đông phương thanh diệp là muốn cho điện ngũ nương các nàng dẫm vào ước văn trời vết xe đổ ước văn trời chính là ma giáo khai phái tổ sư công tham tạo hóa là ngàn năm trước trung nguyên thiên hạ tam đại thánh địa bên ngoài duy nhất đi ra nhất tôn v nhưng mà tôn này võ thánh lại là sử thượng bi thảm nhất nhất tôn võ thánh bởi vì hắn là dựa vào đi đường tắt dựa vợ hắn chu mẫn mà sáng tạo âm dương bí pháp cưỡng ép leo lên thánh vị mưu lợi người thành thánh về sau cũng chỉ là đương thời yếu nhất chi thánh mấu chốt nhất chính là ước văn tự nhiên thánh hậu mới là bi kịch bắt đầu mất đi cùng giai âm dương bí pháp trợ giúp hắn thậm chí ngay cả thánh vị đều duy trì không ngừng sau cùng tàu hòa nhập ma mà chết việc này chính là tại tam đại trong thánh địa đều chỉ ghi lại ở tuyệt mật hồ sơ bên trên chờ chút trưởng lão cũng không tư cách quan sát nhưng t ư ơ n g thái hư lại nhìn qua đồng phương thanh diệp th mà xem p h ụ tử tựa hồ cũng không có nhắc nhở thanh vân trại ý tứ đúng vậy a p h ụ tử không nhất thiết phải thế kẹt kẹt thanh vân trại mặc chúc viện đông x ư ơ n g chính phòng cổng m ở ra sắc mặt trắng bệnh lâm ninh từ bên trong đi ra lại mang tốt môn chờ trực bên ngoài hoàng hồng nhi chu tước bọn người cùng nhau vây lên đến đây đẻ thấp tiếng nói nhỏ giọng hỏi đại đương g i a như thế nào lâm ninh cười khổ lắc đầu nói còn phải lại nuôi một ngày mới được hoàng hồng nhi liễu lưới dội ra ngón tay khoa tay hạng nói đều đã ba ngày lâm ninh nghiêng mắt nhìn nàng l i ế c một chút nói ngày đó một kiếm kia uy lực như thế nào ngươi nhìn không thấy trên đời này nào có bằng bạch đến thần uy muốn vận ra một kiếm này liền muốn trả giá đủ nhiều đại giới lấy tông sư đỉnh phong chi cảnh s ử suất có thể so với thánh nhân một k í c h chi kiếm ngũ nương b u a n h thân tinh huyết kém chút không đốt làm có thể không hào h ả o tĩnh dưỡng sao hoàng hồng nhi bận bịu cười làm lành nói ta lại không nói cái khác cũng là quan tâm t ỷ t ỷ thân thể mà bữa bữa lại nhỏ giọng nói cũng quan tâm eo của người tử phi chu tước ở một bên nín c ư ờ i gắt n ô viện chu ni ni h linh l u n g tiểu đạo cô bọn người thì nhào nhào m ặ đỏ kỳ thật các nàng cũng đều quan tâm lâm linh ngự đang muốn nói cái gì bỗng nhiên thấy xuân di mang theo tiểu kiểu đường ninh nam nam đi tới bận bịu đẻ xuống một viên phóng đạm tâm quy củ cười nói di làm sao ngươi tới xuân di không để ý tới cái này mạnh vụn hỏi ngũ nương thế nào lâm ninh cười nói còn tại nghỉ ngơi tuy nhiên đến mai liền tốt không có việc gì cũng là thoát lực cũng không bị thương tổn ngươi đừng lo lắng xuân di thở dài một tiếng nói y ghi nhân nha đầu kia còn tại dưỡng thương bên này ngũ nương cũng ngủ mê không tỉnh ta có thể không lo lắng sao thiếu ninh a tiếp x u ố ngươi n g còn nghĩ làm cái gì ngươi nhất định phải dậy vỏ xảy ra chuyện mới bằng lòng sống yên ổn mấy ngày sau lâm ninh sắc mặt nóng lên bận điệu bảo đảm nói gì sau lần này ta c a m đoan lại không có dạng này sự tình tiếp xuống liền an phận sinh hoạt làm ruộng h á c băng thai dưới mắt đã không chỉ là nguyên khí đại thương đơn giản như vậy cơ hồ vứt bỏ hơn phân nửa c á i mạng nếu là còn dám đến q u o ả n dối lâm ninh cười đều có thể chết cười tuy nhiên đông phương thanh diệp lại tự đại cũng không sẽ phái người chịu chết có ngũ nước t ạ i chỉ cần thánh nhân không ra đến bao nhiêu đều là đưa đồ ăn mà lại h á c băng thai đến trước nay chưa từng có suy yếu chi địa nếu là tác hạ học cùng cùng hoàng thành tư không có một điểm động tĩnh vậy đơn giản thật xin lỗi ba nhà từ ngàn năm nay lẫn nhau ngầm xé nợ máu lần này tần quốc là thật sẽ đại loạn thanh vân trại lại có thể mượn cơ hội này trắng trận phát triển lớn mạnh t h u c trung ngàn dặm đất màu mỡ lại thêm du lâm một ư ơ i tám thành thổ địa dù là còn cho khương thái hư một ư ơ i năm thành vẫn như cũ có vài chục vạn mẫu ruộng đất cần trồng trọt mùa xuân đến thanh vân trại còn có vài chục vạn u r u n g đất cần r ồ n nhưng tiếp xuống mấy năm hẳn là đều không có gì trắng trợn cơ hội đặc thủ xuân di nghe vậy lại nửa tin nửa ngờ nói, quả thật. lâm ninh gật đầu cười nói thật chủ yếu là ngũ nương quá lợi hại một kiếm chạm nửa cái hắc băng thai lại thêm có hầu thúc bên ngoài uy hiếp thánh nhân bình thường không dám đậu thủ cho nên từ nay về sau chúng ta ngoại bộ áp lực trên cơ bản liền không có về sau liền có thể sống yên ổn qua những ngày an nhàn của mình xuân di nghe vậy vui mừng quá đỗi tiểu cựu nương cũng giơ chân vui cười nói tỷ phu vậy sau này ngươi đều có thể cùng chúng ta chơi nữa lâm ninh gật đầu nói chỉ cần t h ô n g thả đều có thể vừa dứt lời đã thấy sở quân luyện bước nhanh tự đứng ngoài chạy đến đối lâm ninh nói công tử dưới núi truyền tin gấp đến Tắc Thái Hư, Khương Công Tử, còn có Hoàng Thánh Tư Tiểu tới, học cùng Công còn có có hạ Khương Hư Khương Hoàng Hạng Bình lại tới, nói có chuyện lại đại Vương nói muốn gặp ngươi. gấp gặp Bá sự xuân di bọn người nghe vậy nhao nhao m ặ t không biểu tình nhìn xem lâm linh lâm linh g ư ợ n g cười âm thanh nói các ngươi yên tâm q u ả n bọn họ có cái đại sự gì ta cũng sẽ không tham dự vào xuân di tức giận nói ta là lo lắng ngươi lại muốn cùng người đậu thủ đánh lên nha dưới mắt ngũ nương chính nằm trên giường tĩnh dưỡng hồng nhi nguyên nhi các nàng cũng đều có chút t ư ơ n g tổn người đánh lên như thế nào đánh thắng được lâm linh có chút thật mất mà nói ta cũng là đường đường tông sư cường giả tuyệt đại cao thủ tuy nhiên ta sẽ không đậu thủ bởi vì ta tính tính tốt có tu dưỡng sẽ không tùy tiện cùng người chém chém g i ế t g i ế t quả thực là trò cười h ắ c băng thai nếu không phục hoặc là tắc hạ học cùng hoàng thành tư có vị nào không phục cứ việc tới thử xem thử các người nếu không xuất thủ trước thê tử của ta như thế nào sẽ vận dụng một thức sau cùng thiên hạ người nào có thể buộc chúng ta đến trình độ này nhưng nếu các ngươi quả thật đánh tới cửa còn không cho phép chúng ta tự vệ chỉ có thể mặc cho các ngươi đánh g i ế t hay sao thiên hạ nào có đạo lý như vậy còn có bách thảo kinh năm đó dược vương cấp cứu người vô số bao nhiêu lần ôn dịch bệnh hiểm nghèo đều vì dược vương cấp phá chân chính công đức vô lượng tụ a m Đại Thánh nghĩa đường bên trên đến nghe hai người ý đ ồ đến về sau lâm n i n h giận tí mặt tức miệng mắng to thương thái hư trên mặt vẻ xấu hổ thấp tầm mắt không nói tiểu ba vương hạng bình một đôi bệnh mụn cơm c h ớ p chớp đợi lâm n i n h sau khi mang xong nhắc nhở hắn nói uy đây là tam đại thánh nhân cùng bàn bạc sự tỉnh ngươi chẳng lẽ ngay cả thánh nhân cũng mắng lâm linh cười ha ha nhìn xem hạng bình hỏi nếu như thật vì thánh nhân khi trí công vô tư khi ân trạch thiên hạ nếu không chỉ là một cái có được cường đại vũ lực tục nhân a đã bất công vì sao không thể mắng ta mắng lại thế nào ngươi có thể làm gì được ta ngoa tào hạng bình im lặng nhìn xem lâm ninh trong lòng oán t ầ mắng m chẳng phải có một cái lợi hại lão bà sao châu cái lông gà a chương bốn trăm mười sáu văn n h á c chút trở lại trở về trang sách uy lâm ninh ngữ khí như thế xông làm gì cũng không phải ta nhất định phải làm như vậy lại nói muốn không có ngươi lao bà ngươi dám nói như vậy châu cái gì châu h ạ bình chừng mắt đôi mắt nhỏ nổi nóng、nói. hắn đời này còn không có gặp qua dám ở trước mặt hắn như vậy c h ả n h người đ ồ n g lửa lâm ninh buồn cười nói không có ta lao bà ta cũng là thiên hạ xếp hạng trước ba thần y n g h ĩ n g ư ơ i nếu là không có người này xuất thân chỉ dựa vào mình ngươi ngay cả cho ta sách giày cũng không xứng ngươi tin hay không ngươi ai ai thấy h i thấy hạng bình muốn trở mặt động thủ lâm ninh bận điệu nhắc nhở ta lão bà ngay tại đằng sau không xa nàng người này cái gì cũng tốt cũng là xem ta vì m ệ n h ngươi nếu là động thủ chọc giận nàng ra đem ngươi đánh c á n ngã gục đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi hạng bình đối cái thằng này triệt để im lặng một bên t ư ơ n g thái hư mỉm cười nói lâm lan quân cái thứ hai lại a về phần cái thứ nhất hay là có nhất định đạo lý đương nhiên nếu có người đến đây xâm phạm thanh vân trại khiến đang không cần lo lắng rất nhiều làm như thế nào xuất thủ liền làm sao xuất thủ nếu có người xâm phạm thánh địa thánh nhân đồng dạng sẽ không cố kỵ rất nhiều đồng dạng sẽ xuất thủ nhưng nếu đối ngoại t r i n h phạt đấu tranh lúc khiến chính vẫn làm m ố n thu liễm một h a i dù sao vạn kiếm quy tông mới ra có thể so với thánh nhân một kích thánh nhân phía dưới không ai cản ổ i không người có thể chống đỡ cũng không phải là chuyện may mắn lâm ninh ngẫm lại nói ta cũng không phải không thông tình đạt lý người, người vừa nói như vậy cũng có thể cân nhắc một hai bởi vì ta thanh vân trại chưa hề chủ động trêu chọc qua người khác cho tới nay đều là bị động phản kích về sau hơn phân nửa cũng là như thế c h ỉ ít trong vòng năm năm lời vừa nói ra thương thái hư cùng hạng bình đều biến sắc mặt năm năm là phu tử một cái đại nạn năm năm sau phu tử qua đời n h ư n thương thái hư vẫn chưa thành thánh như vậy liền mang ý nghĩa thiên địa tam tài trận c h ố n g chỗ kể từ đó hầu vạn thiên cũng liền không còn lo lắng có vấn diện nguy hiểm đến lúc đó thanh vân trại chẳng lẽ liền muốn có đại động tác lâm ninh nhìn xem sắc mặt đại biến hai người ha ha cười nói khương minh người hai u muốn năm n chờ vị không phải hạ a n vân h t người chính gì. ngu dốt sẽ không không rõ một khi để hắn chiếm đoạt cho nên thuộc ngàn dặm t h i quốc tần quốc quốc lực đại thịnh về sau bước kế tiếp hắn muốn làm gì tần quốc tính công kích quá mạnh dù là không có nước hạ đất tục cũng sẽ không là từ bỏ ý đồ phu tử còn tại còn tốt phu tử một khi đi về coi tiên mà năm năm sau hắc băng thai cũng đủ để tu dưỡng sinh tức khôi phục nguyên khí đến lúc đó tần quốc không tiến công tề quốc ta chữ lâm viết ngược lại dù sao tần quân chi uy hoàn toàn chính xác xứng đáng tiên hạ đệ nhất khương thái hư sắc mặt nghiêm trọng hạ n g bình thì chuyển mắt dò xét lâm n i n h qua sơ qua nói ngươi lo ngại à tần quốc tiến công tề quốc chẳng lẽ ta sợ quốc cũng là bất tài lâm linh cười lạnh một tiếng nói người à bản tính cho tới bây giờ đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tần quốc tiến công tề quốc là đang khi dễ tề quốc không có thánh nhân sở quốc tự có hoàng thân vương tại không sợ có diệt quốc chi lo sẽ hy sinh mấy chục vạn nhân mã hao phí vô số quốc lực đi giúp một cái tề quốc tha thứ ta hướng chỗ xấu nghĩ đến lúc đó tần quốc như mời sở quốc chia đều tề quốc sở quốc trên triều đ ỉ n h quyết tâm động người không làm được kế hàn số hạ n g bình tê hít một hơi lạnh mắt nhìn sắc mặt đạo mạc khương thái hư lại quay đầu nhìn về phía lâm n i n h mắng uy ngươi cái này miệng quá đ ư c à sở quốc như thế nào làm bực này vô chi sự tình lâm linh cười ha, ha nói sẽ không sao hạ bình còn nghĩ giải thích cái gì lại nghe khương thái hư hỏi lâm n i n h nói lâm lăng quân theo ý kiến của ngươi chúng ta lại nên làm như thế nào làm việc lâm n i n h nghiêm mặt nói khương minh cá nhân ta phỏng đoán ta có khả năng dự liệu được sự t ì n h phu tử tự nhiên cũng có thể nghĩ ra được nên như thế nào làm việc như thế nào cái chứng pháp hắn có lẽ rõ ràng hơn về phần đề nghị của ta tần quốc bây giờ nội loạn đã lên chỉnh tề hai nước nếu không tiến đến tri viện cái t i ê u đạo mỹ lệ phong cảnh bỏ lỡ cơ hội này lại nghĩ làm to chuyện sợ sẽ thì đã trễ khương minh ngươi lớn nhất minh mạch khoái thị chi loạn bên t r o n có hay không hắc băng thái thân ảnh nếu không phải ta thanh vân c h ạ y cùng hắc băng thai luân phiên đại chiến để bọn hắn nhân thủ r ẻ t r ư ờ n g mới từ khoái thị trong phản quân điều về không ít tôn g sư chỉ là một cái khoé già làm sao có thể lật lên lớn như thế song do đến khương thái hư trầm mặc không nói hạ b ì n h thì sắc mặt cổ quái nói lâm linh tiểu tử ngươi thật là đủ âm đem hắc băng thai đen n ử a tàn còn không bỏ qua còn đang đọc sau phiến âm phong lân quang không đem t ầ n quốc dạy vỏ tàn còn chưa xong a lâm linh hiếu kỳ nói là ta trước trêu chọc hắc băng thai sao mới đầu cũng bất quá chỉ là một điểm nhỏ nghỉ lễ thôi hắc băng thai liền giống với như chó điên cắn thanh vân trại không thả vị tiêu đông phương thanh diệp cũng đừng mặt tốt còn tự thân xuất thủ hai ba về nói đến ta cùng hạng huynh ngươi cũng có chút tiểu nghỉ lễ sao không gặp hoàng thành tư không muốn mặt đánh tiểu nhân đến lớn đánh lớn đến l í n giả hạng b ì n h giận cười nói ngươi cần phải điểm mặt đi cũng không phải ngươi cùng ta đánh cái ngang tay là lao bà ngươi không nói chuyện dù nói như thế hạng b ì n h trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ ai có thể nghĩ tới lúc trước một cái không đáng chú ý mâu t ạ c sân trại thế mà lắp mình biến hóa liền thành hôm nay cách c ụ một điểm đạo lý đều không có nếu là lúc trước hắn bị người châm n g i nhất định muốn cưỡng ép diệt thanh vân trại đến tìm về thể diện hoàng thành tư có thể hay không cũng rơi xuống hắc băng thai hôm nay chi quất cảnh nếu như đúng như đây vậy hắn hạ chàng tất nhiên thê thảm vô cùng khương thái hư suy nghĩ thôi đối lâm ninh nói lâm lang quân việc này chuyện lớn không phải một mình ta có thể là người còn muốn về núi báo cáo phu tử lại tính toán sau đúng còn có một chuyện hải ngoại c h i thổ xác thử học cung lịch đại phu tử đều từng có hải ngoại đi xa còn có chút học sinh đã từng ra biển du lịch ghi chép lại ven đường kiến thức chỉ là hải ngoại tri địa cũng không phải là vô chủ tri thổ nếu muốn mở đất thổ chẳng lẽ muốn h ư n g bá đạo chinh phạt tri sư hạng binh cũng nói ngươi cũng đừng hướng người hoàng thành tư cũng có tiền bối ra biển du lịch qua rất nhiều nơi đều không phải dễ tới bối phận thật muốn khai chiến muốn đi đến ném mấy chục vạn đại quân kéo dài nhiều năm mới có thể chiếm lĩnh loại này đại chiến kéo cũng có thể đem người kéo chết ngươi hẳn là đang làm chuyện xấu hại người a lâm ninh cười nói ngươi đ ừ n g giả bộ thuần liền ngươi loại tính tình này trang cũng trang không giống tam đại thánh địa ngàn năm truyền thừa cái gì đ ề u t hiếu cũng là không thiếu am hiểu quỷ tâm mắt lá quỷ ta có thể làm hại các ngươi v ậ phân hải ngoại chinh phạt đến cùng nên làm như thế nào các ngươi có thể tự từ từ xem nhìn ta thanh vân đi đầu bước đầu tiên chờ ta an ổn đem thị tan vào miệng bên trong các ngươi lại theo vào không là tốt rồi nhưng có một chút ta chắc chắn sẽ không hưng b á đạo chi sư vô tội tàn sát khương thái hương nghe vậy không khỏi tò mò nhìn lâm ninh không nghĩ ra hắn đến cùng muốn làm gì tuy nhiên không đợi hai người muốn hỏi lâm ninh lại cười nói đây đều là mấy năm sau sự t ì n h dưới mắt trọng yếu nhất chính là nhanh lên đem trung nguyên thiên hạ con sâu làm dầu n ổ i canh v ạ n ác chi nguyên cho làm hoàng bạo tần chưa trừ diệt trung nguyên thiên hạ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh hạng bình n ữ u mày nhắc nhở hát băng thai có thánh nhân tại làm sao trừ lâm ninh ha ha cười nói Ta chương ũ n g k ô n ràng tam đại thánh địa thánh đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là nghe nói là cùng quốc vận g gì rõ ra, tàm là là t đại điệu đạo chỉ quốc là xảy q u ố n trăm h thường nghe nói, thánh ư n nói, nhân g tại, có thể n một nước quốc vận.、Thế、nhưng là ta liền muốn, nếu là quốc Thế thánh thánh chém chém giết giết ta là mươi n quốc phải thể bảy cơ hội trở lại trở về trang sách mặc chúc viện đông x ư ơ n g tiểu chính đường lâm ninh bưng một b á t cháo từ ngụ đút cho điền ngũ nương kỳ thật đ i ề n ngũ nương giờ phút này sắc mặt đã khôi phục bình thường thậm chí còn có chút chân bóng xuân sắc nhưng lâm ninh kiên trì không để nàng xuống giường cẩn thận mà hầu hạ nàng đ i ề n ngũ nương cũng là nữ hài tử cho dù lý tính cảm thấy không cần thiết nhưng cảm tính bên trên vẫn vui sướng cao hứng hé miệng mỉm cười nhìn lâm ninh đi theo làm t ù y tùng trên giường dưới giường phục thị nghe lâm ninh nói xong mấy ngày nay chuyện phát sinh về sau đ i ề n ngũ nương nuốt xuống trong miệng cháo loãng ngẫm lại nói tần quốc cùng hắc băng thai bên kia chúng ta như vậy thu tay lại à lâm ninh b ữ b ữ trong tay kia ha ha cười nói thấy tốt thì lấy đi đông p ư ơ n g thanh diệp chuyên môn l Cùng phu t điện ngũ t h nương nghị định, về buồn cười nói cho nên ngươi để tắc hạ học cung cùng hoàng thành từ độc thủ lâm ninh lắc đầu nói ta không nói bọn họ đồng dạng sẽ hướng tần quốc trộn lẫn hát cát đặc biệt là hắc băng thai nguyên khí đại tướng tông sư số lượng giảm mạnh tình huống dưới nương tử ngươi chờ xem tốt thanh vân trại bốc lên như thế lớn hiểm ra nhiều như vậy lực ngay cả nương tử ngươi đều thoát lực t ụ t h ư ơ n g tại trên giường nghỉ ngơi ba năm ngày nếu không đem tần quốc quay cái long trời lở đất quốc vận đại suy thanh vân trại chẳng phải là lỗ lớn đồng thời tiếp xuống tuy nhiên chúng ta không còn chém chém g i ế t g i ế t nhưng cũng còn có k h á c biện pháp đến tiêu hao tần quốc quốc vận hiệu quả hoặc so chém chém g i ế t g i ế t càng tốt hơn biện pháp gì đ i ề n ngũ nương hiếu kỳ hỏi lâm ninh cười ha ha ra vẻ thần bị nói nương tử lại chậm rãi quan tri liền có thể điện ngũ nương mỉm cười một cái câu hỏi ý nghĩa nhân bên kia như thế nào lâm ninh nụ cười trên mặt trì trệ cười khổ lắc đầu nói không thế nào tốt long môn khách sạn nguyên bản ở tại mặc trúc viện đông phương y nhân sau khi tỉnh lại liền nhất định kiên trì muốn chuyển xuống núi nặng ở long môn khách sạn lý do là muốn cùng mạc phỉ làm bạn đông phương y nhân gian phòng bên trong mạc phỉ ngồi tại giường một bên nhìn xem sắc mặt trắng bệnh đông phương y nhân không biết nên như thế nào thuyết phục hầu ngọc xuân đứng tại cửa sổ bên cạnh trông về phía xa phía tây phong cảnh vẻ v cười nói đại sư tỷ không phải ta lại hướng ta tiểu hình đệ kia nhưng là hắn thật không phải không tin được ngươi mà chính là lo lắng ngươi ngươi nghĩ à chuyện này đó vốn là lưu giữ các n g ư ơ i tam đại giết một phiên thuận thế dẫn xuất đông phương thanh diệp tâm tư n g ư ơ i như biết còn không giết mắt đỏ n g ư ơ i giết nhiều không sao có thể v i n h đệ của ta lại sợ ngươi có cái sơ xuất mà lại hắn cũng không có lo lắng sai không có nói cho ngươi những này ngươi đều không có theo kế hoạch đến giết nhiều mấy cái nếu là nói cho ngươi này còn phải nhắm lại cái miệng túi của ngươi Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc đông phương ý nhân lạnh lùng quát hầu ngọc xuân nghe vậy cười ha ha một tiếng cũng không để ý lấy thân phận của hắn đương thời g á m dạng này mang hắn không cao hơn năm ngón tay số lượng chính là tự mình tiến về tam đại hoàng triều tam quốc hoàng thất cũng đều sẽ lấy lễ để tiếp đón không khác chỉ vì hắn có một cái thánh nhân làm cha có thể đông phương y nhân chửi liền chửi lúc trước hắc băng thai hạ độc phục sắt thiên kiếm sơn nếu không phải mạc phỉ khẩn cấp cầu cứu đông phương y nhân đông phương y nhân xuất thủ cứu rút đồng thời cho hầu ngọc xuân chỉ thanh vân trại có thể cứu mệnh con đường này hầu gia phụ tử lúc này sợ là xương cốt đều hóa sạch sẽ lại thêm đông phương y nhân mấy lần bảo hộ mạc phỉ phần ân tình này trọng tình nghĩa hầu gia phụ tử chưa hề quên cho nên đông phương y nhân đối với hắn không khắc khí hầu ngọc xuân nhận tuy nhiên nhận cũng muốn nói tiếp nói đến Các cái này toàn ra cũng thực giáo ngươi này toàn không tồi, lại nguy nan hiểm gốc. Ta này gốc, tồi, lại hiểm hai ta ra ma đại ệ mội thế mà đem ngươi ngươi, thế vứt không xuống. cùng có cứu đ vì Sau đương đệ càng gia mội là sư ự suất tuyệt chiêu, này lúc còn h giống n không có tỷ ỉ n h Đại sư t không sai biệt lắm đi hôm kia khương thái hư cùng hoàng thành tư cái kia tiểu bá vương cùng tiến lên thanh vân trại cho ta huynh đệ chuyển tam đại thánh địa cùng một chỗ hạ lệnh chỉ nói đông vương thanh d i ệ p nói về sau không cho phép đại đương g i a lại dùng một chiêu kia không phải vậy tam đại thánh địa trung chu diệt còn có ngay cả này bách thảo kinh cũng không để dùng hắc băng thai bốn phía lan truyền nói bách thảo kinh là cái gì dâm tà ma đạo tóm lại muốn bức tử thanh vân trại tâm còn không giảm mấy ngày nay ta nhìn ta huynh đệ kia tóc trắng đều nhanh sầu ra ngươi lại không yên tĩnh hắn thật là muốn chưa già đã yếu đến lúc đó đau lòng không phải là ngươi không cần phải thời điểm nguyên bản tức giận lâm linh không tín nhiệm nàng chuyện gì đều không nói cho nàng đông phương y nhân nghe nói hai ngày này lâm linh thế mà thụ như thế lớn ủy khuất cùng áp lực tức giận sau khi cũng đau lòng vánh mắt đỏ lớn tiếng mắng đông p h ư ơ n g lão tặc còn muốn mặt không muốn mặt hắn một người võ thánh đều mặt g à y vô xỉ bà phen mới bận lấy thánh lân phạm lúc này cũng có mặt không để điền tỷ tỷ xuất thủ hầu ngọc xuân vỗ tay cười nói lấy à, này hằng cũng là không biết xấu h ổ như vậy đông phương ý nhân huyết hắn một cái hỏi này tiểu ninh nói thế nào hầu ngọc xuân ha ha cười nói tiểu ninh nói ta đi bà nội hắn cái chân đông phương ý nhân mặc phỉ giận câu thật dễ nói chuyện hầu ngọc xuân tiếng ho k h à n nói tiểu ninh tính khí ngươi còn không hiểu đương nhiên không có khả năng tiếp nhận bực này điều kiện tuy nhiên cũng không thể toàn cự tuyệt dù sao tam đại thánh địa liên thủ mặt mũi vẫn là muốn cho một chút cho nên đến cùng hay là nhận tiếp theo đầu đại đương ra để mũi không thể tùy ý xuất thủ uy hiếp điều kiện ngay bình thường hắn cho tới bây giờ đều là cười ha, ha. nhưng chúng ta đều biết hắn thực chất bên trong có bao nhiêu kiêu ngạo từ xưa đến nay từ ngàn năm nay người kia dám cùng tam đại thánh địa đối n g địch chỉ có hắn dạng này ngông nên kiên cường một người bây giờ lại ta nhìn trong lòng của hắn không dễ chịu trên mặt dù không chút biểu hiện ra ngoài bất quá là hết thảy đều nhận ở trong lòng lúc này ngươi l y nhau tinh khí sợ không được tốt đi dù là biết rõ hầu ngọc xuân tại vì lâm ninh nói chuyện có thể nghĩ đến lâm ninh hình dạng đông phương ý nhân vẫn ngăn không được dây lệ chính lúc này đã thấy cửa phòng từ bên ngoài mở ra sắc mặt ẩn ẩn có chút cô đơn lâm ninh đi tới hầu ngọc xuân âm thầm cho hắn so c á i tán phu tử trên núi trong nhà tranh phu tử hỏi khương thái hư nói tử viên coi là học cung làm như thế nào làm việc có trưởng l ã o cho rằng học cung khi lấy ơn b á toán h á c băng thai từng âm thầm duy trì khoái thị chi loạn hành vi ti tiện nhưng ta học cung huy hoàng chính đạo vị trí không làm như thế khương thái hư không do dự cái gì thản nhiên nói lấy ơn b á toán thánh nhân dạy bảo như lấy ơn b á toán lấy gì báo đức khi lấy thẳng bà toán dùng đức báo đức phu tử chậm rãi gật đầu nói nói cách khác ngươi duy trì lấy thẳng bà toán khương thái hư bữa, bữa. đem lâm ninh lúc trước c h i ngôn b m báo sau cùng hỏi theo tiên sinh ý kiến năm năm về sau như đông vương thanh diệp quả thật có nhất thống vũ nội chi gia tâm đệ tử làm như thế nào ứng đối mới có thể giữ vững lịch đại tiên thánh các bậc tiền bối lưu lại tòa này tắc hạ hà cung phu tử nghe vậy t r ầ m mặc hồi lâu cơ t r í như hắn từng coi là đông vương thanh diệp sẽ không làm như thế không khôn ngoan sự t ì n h tam đại thánh địa tuy nhiên từ t r ư ớ c trong âm thầm đấu tranh nghiêm trọng t à n khốc nhưng đến thánh nhân vị cảnh kỳ thật lại là hô ứng lẫn nhau chỉ cần tam thánh tại bằng vào thiên đ i ệ tam tài đại trận liền có thể một mực trường khống lấy trung nguyên thiên h ạ nếu là thiếu khuyết một người liền không thể đảm bảo cho nên nhưng phàm là người bình thường cũng sẽ không vì nhất thời chi gia tâm đi xấu tam đại thánh địa vạn cổ c h i cơ nghiệp truyền thừa thế nhưng là cái này đông phương thanh diệp giã tâm quả thực quá lớn đã không tính là người bình thường như cho hắn cơ hội để hắn có thể chiếm đoạt ở trong cầm trời lớn mạnh hắn thánh đạo phu tử coi là đông p h ư ơ n g thanh diệp nhất định sẽ đi làm mà phu tử quá sớm đi về coi tiên khương thái hư không thể thành thánh trình tự tiếp trưởng tắc hạ học cùng không phải liền là cơ hội tuyệt vời sao chương bốn trăm mười tám cam đoan đông vương núi trưởng lao cát thái thượng đại trưởng lão kinh tư viễn sắc mặt cực kỳ âm trầm tâm phúc giải lao trương uy trên mặt cũng khó coi nhưng vẫn là mang theo cẩn thận nói đại trưởng lão triều đình bên kia truyền lời đến hỏi đến tột cùng nên như thế nào giải quyết cũng là quái thiên nguyên quận thanh thạch quận giải viên quận còn có tam chiêu quận những này quận thành thế ra từ cái kia lấy ra tông sư liên tiếp á m sát đại quân tướng lĩnh kết quả phái đi tiêu diệt phản loạn triều đình đại quân thế mà liên tục chiến bại còn lại mấy cái bên kia q u ậ thành nhìn thấy triều đình đại quân thế mà như thế không trải qua đánh có, không ít cũng bắt đầu muốn triều đình có chút gấp cho nên đại trưởng lão ngươi nói những cái kia thế ra ngày bình thường đem tôn g sư đều giấu y đâu kinh tư viễn l a n h đạm nói giấu cái r á m những tôn g sư này hơn phân nửa sẽ không là tần quốc trương u y phảng phất giống như hiểu ra tiếp theo khó có thể tin nói tể quốc cùng sở q u ố c điên bọn họ dám nhúng tay ta đại tần nội loạn một bên một vị trưởng l á o nghe không vô nói tể quốc khái thị chi l o ạ n lúc ta h ắ c băng thai cùng sở hoàng thành tư đều phái nhân thủ đi qua thêm lửa bây giờ đến phiên chúng ta đại tần người ta dựa vào cái gì không dám còn một tay hiện tại kéo những này có làm được cái gì hay là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nên như thế nào hóa giải đi trương y nghe vậy sắc mặt xanh lét đỏ sau một lúc người lạnh nói có vu trưởng l ã o tại chỉ là mấy tên phản lịch thằng hề tự nhiên không đủ đ ạ o ư phi vu trưởng l ã o không đợi trương uy nói xong liền râu tóc đều lập giận xì một ngụm sau đó mắng bẩn thiệu tiểu nhân đồ vô xỉ hắc băng thai đường đường ngàn năm thánh địa đều là hủy ở ngươi bực này sẽ chỉ đánh giám bẩn thiệu tiểu nhân trong tay lúc này đông vương trên núi tông sư cộng lại ngay cả trăm người cũng chưa tới ngươi không nghĩ đoàn kết cùng một chỗ cùng chung n ă quan còn ở nơi này xúi giục đánh g á m nếu không phải thời điểm không đúng lao phu không phải chém xuống của ngươi đầu chó không thể làm hắc băng thai có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái thái thượng trưởng lão một t r ò n g vu trưởng l ã o chắc lần này giận để trương uy vừa sợ vừa giận một gương mặt trắng bệnh cũng liền càng giống một cái mặt trắng gian thần bất quá hắn không có cãi lại không phải sợ vị này thái thượng mà chính là bởi vì hắn phát hiện t r u n g b u n h một ít trưởng l ã o nhóm thế mà nhao nhao phụ họa vu trưởng lão đốt lên đầu đến còn chán ghét nhìn xem hắn chỉ là một cái họ vu hắn không sợ có thể trương uy lại sợ hai phạm chúng nộ bận điệu hoảng hốt cười làm lành giải thích nói ôi vu trưởng lão ngươi thật đúng là hiệu lầm ta nếu là hai vị trí đầu ba năm Ta đấu vũ ớ i người một đấu c n liền g đấu m ộ trưởng t ậ n đánh không n g lại ờ giờ, i núi liền người người hại, sau sao. ta ta xấu xấu, lưng làm lẽ Nhưng Vương còn không Đông trên chúng những này, còn chẳng có cho cho thêm đem thể bây t r dợ lão nghe vậy mặc kệ tin hay là không tin lúc này cũng không muốn cùng trương uy nhiều lý luận chỉ hư lạnh một tiếng đối diện sắc gâm chầm như nước chầm mặc không nói kinh tư v i ê nói n đại trưởng lão bây giờ chỉ có thi triển lôi đình thủ đoạn đem cắm vào ta tần quốc hát thủ một lần chặt đức thật làm cho bọn họ đến cơ hội làm cản x u dưới chỉ sợ hậu quả so t ề quốc khái thị chi loạn càng đáng sợ kinh tư v i ệ n dương mi mắt nhìn xem vu trưởng lao trầm giọng nói trưởng lao chi ngôn có lý chỉ là bây giờ thánh nhân không tại núi bản tọa không thể tự ý rời việc này chỉ có thể làm phiền vu trưởng lão đồ trưởng lao đến phụ trách lão này cũng không phải loại người sợ phiền phức lĩnh mệnh về sau kêu gọi hơn mười người xuống dưới thương nghị bọn người sau khi đi trương y đi đến kinh tư v i ệ n trước mặt nhỏ giọng nói đại trưởng lão mấy cái này đều là cậy già lên mặt quen mấy ngày nay không ít ở sau lưng nói ngồi t r ầ trọc nói những ngày này thất bại đều là bởi vì đại trưởng lão ngươi tuổi trẻ không đáng tin cậy làm việc không vững im ngay kinh tư viễn khách quát một tiếng để trương uy im lặng về sau n h e o lại mắt đến thản nhiên nói ngươi lời nói mới rồi nói không phải minh m ạ c h chưa lúc này lại kéo chuyện này để làm gì bữa bữa lại nói dưới mắt chính là thời buổi rối loạn có chuyện gì chờ sau này rồi nói sau trương uy nghe vậy đầu tiên là vô cùng thất vọng có thể nghe được sau cùng lại mừng rỡ không thôi rất hiển nhiên đối với mới vu trưởng lão hương ngạnh bá đạo còn có mấy ngày nay lời đ ả m g tiếu vị này đại trưởng lão cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả thanh vân trại tụ nghĩa đường một đám công sư tụ tập nghị sự lâm ninh nghe hầu ngọc xuân dứt lời tần quốc tin tức về sau cười nói xem ra tác hạ học cung cùng hoàng thành tư quả nhiên không có nhàn rỗi phái người lẫn vào nghĩa quân bên trong tùy thời ám sát tần quân đại tướng để tần quân tại nghĩa quân trước mặt ngay cả ăn mấy cái đại bại cầm ha h a tần quốc các quận nhân tâm lưu động à. t r ư ờ n g quản thanh vân trại ngoại bộ tình báo hầu ngọc xuân cười nói tác hạ học cung cùng hoàng thành tư đều không phải người lương thiện nhất là tác hạ học cung hướng tần quốc đi không ít người ngay cả tông sư đỉnh phong cấp bậc cường giả đều xuất hiện h á c băng thai phái đi tiêu diệt tám sát trưởng lão co vẫn là sao cái nếu không phải sau cùng đồng phương thanh diệp bên người lão bộc lại xuất hiện này việc vui m ớ i lần đâu bây giờ lại thành rằng có giai đoạn một bên hoàng hồng nhi có chút không vừa ý nói sao không có hình thành càn quét chi thế những nghĩa quân kia b ổn g công một đám tông sư đi theo lâm ninh cười nói c ầ u thí nghĩa quân tuy nhiên một đám người ô hợp nếu không có tác hạ học cung cùng hoàng thành tư tông sư kiêng bọn họ làm không xinh đẹp như vậy có thể rằng co liền tốt rằng có càng lâu càng tốt chu tức nói lan quân là nghĩ kéo đổ tần quốc lâm ninh gật đầu nói là nghĩ kéo lấy tuy nhiên kéo khoa đảo không đến mức có thể tận lực tiêu hao tần quốc quốc vận liền tốt đông phương Y nhân nói vậy chúng ta không làm chút gì sao lâm ninh mời hầu ngọc xuân mặc phỉ hai vợ chồng giúp hắn hát một lần biểu diễn tại nhà về sau bởi vì lúc trước lâm ninh giấu giếm tin tức mà tức giận đông phương Y nhân n g u i giận lại chuyển về thanh vân trại lâm ninh khi một đêm trâu ngựa về sau ngày thứ hai đông phương Y nhân liền thương thế chỉ càng lâm ninh lắc đầu nói chúng ta có thể làm đ ề u làm làm tiếp nữa ý nghĩa không lớn không thể so với tác hạ học cùng cùng hoàng thành tư làm càng tốt hơn không bằng làm chút càng hữu hết hơn sự tỉnh chuyện gì lâm ninh ha ha cười nói nên cày bừa vụ xuân trung nguyên thiên hạ còn có đất thục liên tục mấy năm đại hạn hán lớn đúng lụt năm nay nhìn lại là một cái không sai năm chúng ta phải nắm chặt thời gian khởi công xây dựng thủy lợi trợ giúp chỉ hạ bách tính đem giống thóc gieo trồng xuống trên thảo nguyên thảo nguyên châu sỏ mũi sự tình một mực không có dừng lại qua mấy ngày này đến góp nhặt không ít châu cày những n à y châu phải nhanh một chút đưa đi đất thục trợ giúp thục trung bách tính trồng trọn cày bừa vụ xuân nặng như núi mọi người có một cái quên một cái đều muốn tự mình xuống đất lao động một năm này khác đều mắc kệ liền hào hào trồng trọn dù là có châu cày một trăm cái bách tính cộng lại cũng không sánh bằng một cái tông sư khi lao lực dưới mắt tuy nhiên còn xa xa không cách nào tiến hành cơ giới hóa đại s i n h s i n h có thể một cái tông sư liền tương đương với một đài đại hình máy g e o hà ta lấy thanh vân c h ạ y trước mắt tông sư số lượng hóa thành nông phu trồng trọt này sức sản xuất đem có chút khả quan nhất là thục chung bây giờ quá nhiều người quá ít đem tông sư cường giả phát động đứng lên tăng thêm một chút một hai lưu cao thủ cùng một chỗ tạo thành một cái có một không hai sản xuất đại binh đoàn lâm linh tin tưởng đợi đến thu hoạch quý sẽ có một cái to lớn kinh hỷ lại thêm châu cày sung túc dân chúng sản xuất lao động một năm sau lâm ninh cười ha ha gật gật đầu nói nghĩ bị tiêu diệt tật quốc ưu ưu đọc sách nghĩ bị tiêu diệt hắc băng thai không thể nào làm một sớm một chiều sự tình gấp không được chỉ có chính chúng ta đem nội công luyện tốt luyện mạnh mới có thể triệt để đánh bại cường địch như thế nào đều không có ý kiến à mới nhậm chức kim cương tự phương trượng pháp c h ắ c đại sư một tay nắm lấy đầu chọc cười hắc hắc nói ta lại không nghĩ rằng cái này s ô n g s á o giang hồ hôn đến hôn đi sau cùng hôn thành đám dân quê nông phu bất quá đã ngay cả tiểu ninh cùng đại đương g i a đều muốn xuống đất làm ruộng ta tự nhiên không lời nói lâm ninh ngượng cười âm thanh giải thích nói đại sư có thể có chút hiểu lầm ta cùng ngũ nương còn có một số chuyện trọng yếu hơn muốn làm mọi người lâm ninh lý trực khí chẳng nói các ngươi liền không muốn chúng ta sơn trại sớm này xuất hiện thứ hai tôn võ thánh mọi người lâm ninh ha ha cười nói được được đến lúc đó các ngươi liền biết chúng ta khẳng định không thể so các ngươi thanh nhàn tóm lại chỉ cần tiếp xuống trong ba năm tất cả mọi người cần cụ tại sự tình ta có thể hướng mọi người c a m đoan tận quốc tất vong chương 419, m ộ t năm này lại là một năm đông tiểu hàn thanh vân trại mặc trúc viện cả sành đường chúc mừng âm thanh cười không r ứ t m à t h ô i so với năm ngoái năm nay thanh vân trại nhiều quá nhiều hoàn thành t i ể u ngữ mệt nhọc một năm vô số mồ hôi thậm chí nước mắt đổi về ngày mùa thu thu hoạch lớn v ợ lúa bên trong chồng không xuống lương thực từng toa ốc trạch san sát dân chúng trên thân cũng đều xuyên tới bộ đồ mới thiện phòng bên trong lâm linh kêu gọi tam đại bà người cười nói đã sớm nghị xin mọi người ăn bữa ngon có thể vất hôm nay rốt cục đạt được nhà đến ta tự mình xuống bếp làm như thế một b à n lớn thức ăn ngon khao khao các ngươi thủ bàn là xuân di cùng một chút sơn trại lão hỏa kế nhóm như trước nhị đương gia phương lâm tam đương gia hồ đại sơn tứ đương gia tuyết di b á t đương gia chu thành bọn người còn có biện pháp khắc đại sư vợ chồng bàn thứ hai thì là điền ngũ nương hoàng hồng nhi chu tước nốt viện đông phương y nhân chu ni ni h linh l u n g tiểu l ạ o cô tiểu kiểu nương ninh nam nam còn có hầu ngọc xuân mặc phỉ bọn người thứ ba bàn lại là yến trọng phương trí bảo lập nhĩ hồ tiểu sơn chu thạch tăng u lý hiên chờ ở trên thảo nguyên bận rộn một năm người nghe nói lâm n i n h chỉ ngôn hồ đại sơn tức giận nói ngươi làn nên h ả o h ả o khao khao ngươi tứ thúc thay ngươi q u ấ y một năm h ồ phân đến bây giờ trên thân hay là thối thoát mọi người nghe vậy cười to không thôi nhưng mà chuyện như vậy đối lâm n i n h có á n n i ệ m tuyệt không chỉ hồ đại sơn một cái ngay cả pháp khắc đại sư t i ế n trọng cùng cả bản sơn tặc hai đời nhóm đều nao n h a o nhìn hàm hàm lâm n i n h một năm này lâm n i n h vì để cao thổ địa sinh lương khiến người đào ra dòng giã ba mươi tám cái hóa h ồ phân cổ vũ thậm chí yêu cầu tất cả bách tính không thể tùy ý đổ bô nhất định muốn rót vào hóa trong hầm phân lên men thành mập chỉ là mấy chục vạn mẫu đất mấy vạn người không biết ngày đêm kéo cũng không đủ. cho nên liền để y ế n trọng mang theo thổ hành cờ từ trên thảo nguyên kéo trở về dê bò ngựa phân trở về b ó n phân lúc trước đề nghị này cơ hồ nhắc lên vô số phản kháng nhưng toàn bộ bị lâm linh vô tình chấn áp tất cả phản đối vô hiệu thế là thanh vân trại liền thành thời đại này cái thứ nhất nông g i a mập thi khu vực hiệu quả lại là rõ rệt căn bản không cần ngày mùa thu hoạch chỉ xuất mầm sau không bao lâu các nông dân liền phát hiện năm nay mạ so quá khứ bất luận cái gì một năm đều khỏe mạnh hơn nhiều đợi đến ngày mùa thu hoạch thời điểm càng là vô cùng ngạc nhiên đã từng giấu ở trong lòng phàn nàn thậm chí là thầm h ậ n tại thu hoạch lớn trước mặt toàn bộ hóa thành cảm kích cùng vui sướng lúc này mọi người lời oán giận bên trong đều lộ ra hỉ khí hầu ngọc xuân ha ha cười nói ai có thể nghĩ đến những cái kêu bận t i ể u ngũ cốc luân hồi chi vật tại tiểu ninh trong tay có thể hóa phế vì bà bối chúng ta nơi này thổ địa đến cùng tắn c i chút hiệu quả dù cũng không tệ nhưng cùng thục chúng so ra lại kém chút hôm tiêu ta đi cầm thành nhìn thấy tiểu hiến phát hiện hắn một mặt ý cười liền không từng đứt đoạn lâm ninh cười nói tam đệ thành địa chủ lao tải kho lúa tràn đầy hắn có thể không cười sao nói đến cực kỳ nên c à n tạ hay là ta mấy vị này n ư tự trước kia những tông sư kia một cái hai cái còn nắm lấy thân phận không chịu làm những này thấp hèn n ồ n g sự là nương tử của ta nhóm vì ủng hộ ta tự mình hạ đ i ể n lôi kéo cày cày ruộng lao động gieo hạt đ ổ cỏ những người kia mới bỏ lòng kiêu ngạo bắt đầu làm việc cho nên chén rượu thứ nhất này ta đến kính ta vĩ đại nương tử nhóm nói lâm ninh đối bàn thứ hai người d ơ chén lên xuân di ở bên cạnh một b à n cao giọng cười nói nên chớ nói ngũ nương các nàng ngay cả a viện dạng này kim chi ngọc diệp cùng ngươi về sau đều nắm sắt lê đất cày mấy lời chưa ăn qua khổ đều ăn lượn ngươi không nên hào, hào mời rượu ha u y t một Di bên ha n cũng g ha n mọi người nghe vậy cười to phương trí hồ tiểu sơn bọn người trách trách hô hô phụ họa bàn thứ hai thê thiếp trên bàn chúng nữ mỉm cười nhìn xem lâm ninh lâm ninh tiếng ho khan nghiêm mặt nói chư vị chư vị tuyệt đối đừng hiệu lờ Ta lâm ninh là hạ người như vậy sao hả không phải chính ta k h e n công nông hợp pháp là ta nghiên cứu ra được a còn có quan trọng hơn ngũ nương tơ lụa xa cơ là ta dẫn người lấy ra a cái khác không nói liền cái này tơ lụa xa cơ cải chế quả thực công đức vô lượng lúc trước một khung tơ lụa xa cơ một lần chỉ có thể tơ lụa một cây xa nhiều mệt mỏi a hiện tại thế nào một lần tơ lụa tắm cái các ngươi biết điều này có ý vị gì thanh vân dưới trướng người người có áo mặc không đề cập tới còn có thể đại lượng đối ngoại buôn bán phương trí so lúc trước trầm ồn rất nhiều ngoài miệng một vòng thậm chí còn lưu lên sợi dâu hắn hỏi tiểu ninh ta nghe nói trong s â n trại đối ngoại bán vải phần lớn bán cho tần quốc cũng là thông qua lúc trước cùng chúng ta kết minh cái k i a m ô n g ra bán đi mà lại giá cả vẫn còn so sánh tần quốc b u ồ n quốc vải tiện nghi ba phần đây là vì cái gì chúng ta cùng tần quốc không phải đối địch ta rất nhiều người nghe vậy đều nhìn qua phương lâm nắm bắt sợi dâu lắc đầu nói ngay cả ta cũng náo không rõ tiểu ninh tại dùng cái gì mưu kế lâm ninh ha ha cười nói việc này dăm ba câu khó nói rõ bạch nói như vậy chúng ta p h ả i người đi tần quốc sở quốc cùng tể quốc thu cây dâu tảm đại lượng thu tớ lụa xạ ổ thị vải về sau lại bán đi sơn trại tại thương quên một đạo rất có thiên phú hồ tiểu sơn khó hiểu nói có thể chúng ta thu cây dâu tằm tơ sống cũng không so người khác tiện nghi tơ lụa xạ ô gì v ả i sau bán dễ dàng như vậy hà không lỗ vốn lâm ninh buồn cười nói làm sao lại lỗ vốn đâu bán đi vải lại thế nào quên cũng so cây dâu tằm đặt ta hồ tiểu sơn k h ô n g phục thế nhưng là so người khác vải tiện nghi người khác kiếm n h i ề u chúng ta chẳng phải thua thiệt lâm ninh lắc đầu nói chúng ta vải tiện nghi đó là bởi vì chúng ta tơ lụa xa so người khác hiệu suất cao tám lần cây dâu tằm biến thành vải vải muốn đắt tại sao phải đắt là bởi vì đem cây dâu tầm biến thành vài quá trình này đ á n tiền có phụ gia giá trị chúng ta đem quá trình này biến đơn giản nhanh hơn người khác tám lần lại chỉ so với người khác tiện nghi ba phần đã là kiếm bột vải dù tiện nghi nhưng bán nhiều bán nhanh cho nên chưa nói tới ăn t h i t thòi về phần vì sao lựa chọn tần quốc là bởi vì đại lượng tiện nghi vải bán nhập tần quốc có thể phá hủy tần quốc bùn quốc dễ sản nghiệp để tần quốc vải vóc nhận thanh vân trại k h ô n g chế mà lại bán vải đạt được văn bạc lại đổi thành lương thực đồ sắt thậm chí binh khí b u n lậu vận g a tê n quốc cực lớn móc sạch tần quốc, quốc lực đáng tiếc loại này buôn lậu chỉ tiến hành hơn nửa năm liền bị tần quốc p h o n g sát không phải vậy chỉ này một hạng liền có thể để tần quốc sụp đổ mất hơn phân nửa hầu ngọc xuân xoa xoa mi tâm cười khổ nói tuy nhiên nghe không hiểu ngươi cái này còn con q u ấ n q u ấ n nhưng giống như rất có đạo lý quá phức tạp tuy nhiên ngươi cũng không cần não não tựa như ngươi nói có như thế lớn lợi ích tần quốc nghĩ ngăn chặn cũng ngăn chặn không hết bây giờ không phải là còn tại không ngừng hướng tần quốc buôn lậu lại nói tần quốc nội loạn đến bây giờ còn không có triệt để lắng lại nếu không phải đồng phương thanh diệm này lao tặc không muốn mặt tự mình hạ tràng lý hiếp tắc hạ học cùng cùng hoàng thành tư người q u ố ra khỏi tần quốc sợ tần quốc lúc này đã triệt để suy sụp dù là bây giờ còn chưa đủ có thể đi qua một năm nội loạn tác động đến vượt qua năm mươi c u ậ n phản loạn cũng làm cho tần quốc nguyên khí đại thương quốc vận suy yếu đến đáy cốc những n à y đều bái ngươi b a n g tạo tiểu ninh một năm này ngươi dù không chút lao động nhưng thanh vân trại lớn nhất công thần hay là ngươi đến đại ca kính ngươi một chén rượu nói với ngươi một tiếng vất vả lời vừa nói ra trừ bàn thứ nhất mấy một trưởng đ ố i bên ngoài những người khác nhau nhau đứng lên cùng một chỗ n â n chén đối lâm ninh đạo câu tiểu ninh vất vả lâm ninh nghe vậy mặt mày hớn hở nâng chén hoàn lê nói ôi k h á c h khí k h á c h khí tới tới tới năm nay tất cả mọi người vất vả cùng một chỗ ăn chén rượu này sang năm không ngừng cố gắng nên trồng trọt trồng trọt nên q u ấ y phân q u ấ y phân mọi người một trận cười mắng về sau mọi người đang muốn uống rượu c h ậ t nghe một đạo không ổn thành â m chuyển đến hẹn h ì n xem chu tức nằm ở bên cạnh b à n nôn khan mấy cái người từng trải nhao nhao mở to hai mắt đây là làm sao chương bốn trăm hai mươi hóa duyên trở lại trở về trang sách nguyên nhi a người đây là xuân di dù không có võ công nhưng thời khắc này tốc độ lại là nhanh nhất một chút liền vọt đến chu tức bên người cẩn thận thay nàng vô lưng quan tâm nói chu nhi nhi cùng linh lung tiểu đạo cô gần hai ba năm qua ngày ngày nghiên tập nữ t ử phụ khoa lúc này cũng tới trước thay chu tức một bắt mạch liền lộ ra tươi cười nói chu tước tỉ tỉ có tin mừng xuân di run giọng nói thật chứ lâm ninh đi theo tiến lên tiếp nhận hai gò má ửng đỏ chu tức cổ tay trắng nghe một chút mạch tượng gật đầu khẽ cười nói là có tin mừng lần này xuân di bọn người liền cười nở hoa ngay cả điền ngũ nương ánh mắt tuy có chút phức tạp nhưng khỏe miệng cũng là công lên nàng vì trở thành、thánh. tuy ố t nhất đừng tại thánh trước nợ, để tránh bên trên đừng sinh nợ, bên để q nhiên n h nhưng thật ư ra lâm à là ninh sùng ái nàng duy trì nàng không có buộc nàng tại thánh trước mang thai trong lòng nàng cảm kích cho nên cũng tha thứ người nào đó một phòng lại một phòng hướng trong nhà tiếng người dưới mắt rốt cục có tin mừng tin tức nàng thân là thê tử trong lòng vị chua sau khi cũng thờ phào dù sao xuân di bọn người coi như không mở miệng trong mỗi ngày trong ánh mắt tẩn chứa tâm h ý cũng làm cho người như ngồi bàn trông hầu ngọc xuân phát khắc y ế n trọng bọn người tự nhiên cũng là liên tục chúc mừng lâm ninh để không ngậm m i ệ n g được ngay đêm t h y t h ấy vất vả siêu năng cho tới hôm nay rốt cục có thu hoạch hai thế là người còn là lần đầu tiên có loại này huyết mạch kéo dài cảm giác để lâm ninh xuất phát từ nội tâm cao hứng gặp hắn dạng này mấy nữ nhân trong lòng đều có chút ghen ghét ai cũng không phải t h á n h nhân nhất là nữ nhân ngay cả hoàng hồng nhi lúc này thành thánh tâm lý đều nhạt rất nhiều nghĩ thầm nàng nếu là cũng có thể mang lên một cái bà bảo lâm ninh có thể hay không cũng như vậy cao hứng lớn nhất thanh thuần yên tĩnh nô viện cũng khát vọng có một đứa bé cho hải tử một cái rời xa quyền lợi tranh chấp nhà tề quốc từng có thiên gia thái tử bị phế trước khi chết phát ra nguyện đời đợi kiếp kiếp không rơi đế vương ra nguyện vọng nô viện cũng không hy vọng chỉ là canh đồng vân trại dưới mắt trở t h ế tựa hồ lại rơi trong hố duy nhất may mắn chính là cái nhà này được cho lương thời đệ nhất có tình vị nhà nhiều như vậy nữ nhân ở cùng một chỗ dù cũng khó tránh khỏi có chút va va chạm chạm trong lòng bao nhiêu sẽ lên chỗ sót nhưng ít ra cho đến trước mắt nàng còn không có, có thấy vạch mặt thời điểm lớn nhất không thích sống trung đông phương y nhân hoa điền ngũ đương chu tước đều có chút gia o tình bởi vì ngày đó gặp rủi ro lúc chu tước từ đầu đến cuối không có từ bỏ nàng một mực che chở nàng điền ngũ nương vì cứu nàng cũng thụ trọng thương cho nên người một nhà coi như hòa thuận chỉ mong về sau cũng có thể một mực tiếp tục như vậy thì phu ngươi phải có bảo bảo sao tiểu cựu nương nương đến lâm ninh bên người ngẩng lên cái hốt ba ba nhìn xem hắn hỏi trong mắt to ánh mắt trừ vui mừng bên ngoài lại còn có che giấu không ngừng lo lắng lâm ninh đợi nàng minh vì cô em vợ nhưng lại cùng nữ nhi không có gì khác biệt sủ ái chi cực chính là hắn thân biểu nội i n h nam nam đi vào trên núi cũng xa xa không kịp đối nàng tốt thế nhưng là lâm ninh bây giờ phải có mình thân sinh b ả o bảo sẽ còn lại yêu thương nàng a lâm ninh vuốt tiểu cựu nương tóc ôn nu cười nói đúng vậy à tỷ phu phải có con cái của mình bất quá tỷ phu cùng tỷ tỷ ngươi các nàng bật quá chỉ sợ không có rất nhiều thời gian bồi b ả o bảo ngươi là bảo bảo cô cô có thể hay không giúp đỡ tỷ phu cùng xuân di cùng một chỗ chiếu cố bảo bảo đâu tiểu cựu nương nghe vậy con mắt đều t r ậ t to ta là cô cô nàng cho tới nay đều là trong nhà nhỏ nhất tiểu nha đầu nha làm sao là được cô cô mọi người nhìn chăm chú lâm ninh ha ha cười nói đương nhiên là à ngươi là mội mội ta h ả không cũng là bảo bảo cô cô tiểu cựu nhi cũng trưởng thành bối đâu tiểu cựu nương nghe vậy sắc mặt nháy mắt đoan trang thần thánh đứng lên chinh trọng nói tỷ phu ngươi yên tâm đi ta sẽ là một cái tốt cô cô một bên linh nam nam nữ môi nàng đã mười một tuổi loại l ờ i này hống không ngừng tuy nhiên nhìn thấy lâm linh ánh mắt mình đến hay là khuất phục tại cái này vô lương biểu ca dưới dâm uy p h ù hòa nói ta cũng là ta cũng thế chu tước lúc đầu thẹn thùng vui sướng lòng tràn đầy thế nhưng là thấy xuân di muốn đích thân nâng nàng đi hầu hạ vội vàng đứng dậy từ chối nói gì còn sớm đâu không đến mức như thế xuân di không thuận theo nói nữ nhân lúc này thân thể là lớn nhất dễ hỏng ta nhớ được phu nhân mang thai về sau ba tháng trước ngay cả đi đường đều muốn cẩn thận chu tước không cách nào chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía lâm n i n h lâm n i n h tiếng ho khan cười nói xuân di nguyên nhi là tổng sư đ ỉ n h phong đương thời có ít tuyệt đỉnh cao thủ cho nên chỉ cần không cùng người ta đậu thủ không b a chạm cái khác đều không ngại sự tỉnh như thường có thể xuống đất làm việc phi phía trước mà nói nghe liền không cao hứng sau cùng càng làm cho xuân di giận tí mặt trách mắng linh nhi người điên hay sao vợ ngươi có thai ngươi còn để nàng xuống đất dắt cày làm ruộng chu tước nói khẽ xuân di không ngại sự tình lâm ninh cười nói nhìn chính nguyên nhi đều nói không ngại ôi ta hôm nay không phải đánh ngươi tiểu tử ngu ngốc này không thể xuân di cầm một cây vịt hoang tử lông cái phát trần đuổi theo lâm ninh rào hần đứng lên cảnh tượng này thấy mọi người cười lên ha hả hồ tiểu sơn chu thạch bọn người càng l à ăn no thỏa mãn ngay cả hầu ngọc xuân đều vỗ tay cười to không thôi trong lòng cũng c ả m thán đương kim trên đời sợ cũng chỉ có người thị nữ này xuất thân nữ nhân có thể như vậy truy đánh lâm ninh đi đổi một người chính là đương kim tam đại thánh nhân nếu là phổ thông phụ nhân đi một chút đường tàn tàn bộ liền tốt có thể theo nguyên nhi võ công thân thủ nếu không nhiều vận động chút ngược lại đối với con không tốt người nghĩ a ta là hải tử cha ruột chẳng lẽ còn sẽ hại hắn xuân di nửa tin nửa ngờ nói quả thật lâm ninh cởi nói thiên chân văn xác không tin ngươi hỏi ni ni cùng linh lung chu nhi nhi cũng gật đầu nói là như thế cái lý nhi di dân chúng tầm thường nhất là nông dân trong nhà rất nhiều phụ nữ mang thai đều là làm lấy việc nhà nông làm lấy làm lấy hải tử liền sinh ra tới xuân di không nghe được cái này nói người bên ngoài ta mặc kệ trong nhà chúng ta đoạn không thể dạng này ninh nhi nghe được không lâm ninh vội vàng gật đầu cười nói nghe được nghe được nguyên nhi cũng không đốc như thế nào sinh ở trong đất con cười tại lâm ninh mi tâm điểm điểm về sau xuân di không để ý đến hắn nữa đối liền n g ũ nương nói ta ban đầu nghĩ đến ninh nhi đứa bé thứ nhất là người kiếp sau dạng này cũng miễn cho ngày sau xuất hiện con trai trưởng không phải dài trưởng tử không phải đích cục diện lời vừa nói ra rất nhiều người đều sắc mặt thay đổi dưới mắt cứ việc thanh vân trại vẫn chiếm một cái trại tên nhưng chính là tam đại hoàng t r i ề u tam đại thánh địa cũng không có người dám cầm thanh vân trại chỉ coi một tên sơn tặc ổ sáng loáng một cái siêu cấp thế lực thế gian đệ nhất lưu m ô n thiệt dạng này gia tộc truyền thừa vấn đề cho tới bây giờ đều không phải vấn đề nhỏ nhưng mà lại nghe xuân di tiếp tục nói tuy nhiên tiểu ninh cùng ta nói tương lai các ngươi đều là có thể thành thánh từng cái có thể sống hai ba trăm tuổi đến lúc đó cháu của các ngươi đều có tô tử ai có có thể vì ai không năng lực cũng thấy rõ ràng cho nên trong nhà chúng ta không có những cái kia loạn thất bát tạo sự tình chỉ là ta vẫn là không yên lòng có thể ta bất quá là phu nhân bên người nha đầu tuổi tác cũng lớn không chừng có thể sống bao lâu cũng quản không cho phép nhiều chỉ có thể từ chính ngươi nhìn nhiều chú ý chút không thể loạn chứng pháp điền ngũ nương khẽ vất cảm nói ta rõ rất nhiều người nghe không hiểu những lời này là có ý gì cũng có người chỉ nghe minh bạch mặt ngoài ý tứ số ít mấy người nghe rõ lại tại vì điền ngũ nương ấm ức lâm ninh vốn muốn nói thứ gì tuy nhiên bị điền ngũ nương dùng ánh mắt ngăn lại đang lúc hoàng hồng nhi cười làm lành chuẩn bị viên viên trận sinh động sinh động bầu không khí lúc đ ỗ n g nhiên mười hai thanh quan nhân một trong sở quân luyện tiến đến cùng lâm ninh nói công tử các hạ học cùng khương thái hư cùng hoàng thành tư hạng bình đến muốn lên núi thấy công tử lâm ninh nghe vậy đầu lông mày v ậ y một cái đối đ i ể n ngũ nương bọn người cười nói bọn họ lúc này đến lại không biết lại vì cái kia đ i ể n ngũ nương thản nhiên nói hơn phân nửa sẽ không là chuyện tốt hầu ngọc xuân gật đầu nói tề quốc tần quốc tuần tự buộc phát thế g i a chi loạn sở quốc trong nước cũng không dễ chịu ẩn ẩn bất ổn tề quốc bên ngoài đã diệt k h o i thị chi loạn nhưng nhân tâm từ đầu đến cuối chưa định lại thêm thương thái hư một mực không có yên tĩnh thỉnh thoảng rút ra phạm pháp thế g i a thế lực một năm này thể quốc cùng sở quốc đều không thể như thanh vân trại như vậy nghỉ ngơi lấy lại s ứ c thanh vân lương thực thu hoạch lớn tin tức không g ạ t được ta suy đoán bọn họ có thể là đến hóa duyên hóa duyên lâm ninh sắc mặt có chút c ổ quái không đến mức đi chương bốn trăm hai mươi một bán lương trở lại trở về trang sách một năm không thấy thương thái hư cùng hạng bình khí chất trên người càng thêm lắng đ ộ n g xuất chúng bất quá một cái là nho ra công chính nhã hỏa một cái thì là tràn đầy bá đạo vương khí hoàn toàn khác biệt hai loại khí độ cũng đại biểu cho hai người thánh đạo khác biệt ngược lại là lâm n i n h hay là bộ kia nhẹ nhàng khoan khoái tùy ý bộ dáng phản phất chưa bao giờ thay đổi nhưng khương thái hư cùng hạng bình đối đại thái độ của hắn lại so hai vị trí đầu ba năm càng khác biệt bởi vì không đề cập tới tần quốc đã cất b ư ớ c khó khăn quốc vận đại suy chính là tề sở hai nước đều m ư ờ i phần chật vật lúc trước trung nguyên thiên hạ mấy năm liên tục đại hạn hán lớn lúng lụt vốn là hao hết tam quốc nội t ì n h hết lần này tới lần khác lại thừa cơ khai triển trung nguyên đại chiến tử thương vô số hao phí quốc lực càng là tác ao bắt cá như không có thanh vân trại đây hết thể kỳ thật không quá nặng phục từ ngàn năm nay tuần hoàn chết đi người cùng thế gia võng t sẽ chống đi đại lượng sản xuất sinh hoạt tư nguyên thí dụ như thổ địa cùng phong úc không cực thì thái lai lợi dụng lớn thai về sau đại trị hương thịnh có hy vọng nhưng mà lần này tuần hoàn lại ra tam đại ngoại ý m u ố n đầu tiên là bắc thánh hốt c h a nhị thanh thánh thứ hai là k h ó i thị thế hệ trâm anh tri tộc vậy mà không chịu an tâm đi chết bước lên thế g i a tri l o ạ n vì trung nguyên thiên hạ lên một cái cực lớn xấu tấm gương mà lớn nhất ngoại ý m u ố n thì là ra một cái kiếm thánh thanh vân trại tam đại ngoại ý muốn đồng thời xuất hiện để bánh xe lịch sử xuất hiện sai lầm n g o ặ ra tuần hoàn quỹ đạo nguyên bản cường thịnh nhất tân quốc bây giờ cơ hồi thoát cứ việc hắc băng thai còn tại cứ việc thánh nhân vẫn còn cứ việc đại tần s á t tốt chiến lược vẫn là thiên hạ đệ nhất thế nhưng là quốc lực sụp đổ đại tần gần như một nửa quận thành quấn vào phản loạn tần quốc cùng tề quốc lại khác biệt tề quốc phản loạn phạm vi thậm chí so tần quốc càng rộng nhưng mà tề quốc thi mang nhân chi đạo bình định về sau cũng bất quá chỉ chu đầu đảng tội ác người đi theo vô tội mà tần quốc lại thi liên lụy khốc pháp p h a m tham dự kẻ phản đ ị n h kẻ nhẹ chu tam tộc nạn thị di cựu tộc kể từ đó có thành trì thậm chí bị giết chóc chống không tần quốc mình liền đem mình giết nguyên khí đại thương quốc vận há có thể không lùi về phần tề quốc cùng sở quốc sở quốc một mực chú binh sở bờ sông trong nước thế gia ẩn ẩn bất ổn nhân tâm lưu động tề quốc lại càng không cần phải nói một năm qua này khương thái hư thủ đoạn tề xuất đem t á c hạ học công t r ư ở n g lão viện bên trong tất cả t r ư ở n g lao phía sau thế gia mang ra cái thất linh bắt lạc tóm lại đ ề u bận rộn đấu tranh giai cấp lại vô ý quản lý sản xuất dân chúng ngược lại là nghĩ an tâm trồng trọt có thể ngay cả giống thóc đều thu thập không đủ thủy lợi nông cụ trâu cày cái gì liền càng không cần nhiều lời cho nên thu hoạch cũng có hạn như thế liền tạo thành rõ ràng là năm mưa thuận gió hòa tam quốc cảnh nội thế mà vẫn nào thiếu lương thực thậm chí không thể so mấy năm trước chiến loạn lúc tốt bao nhiêu liệu dân vô số khương thái hư nhìn xem lâm ninh trầm giọng nói lâm lang quân hôm nay đến đây diên hóa duyên mà tới ước b ạ n lê dân nạn đói không có lương thực thậm chí đã xuất hiện dễ tử tướng ăn t h ẳ n g tướng lâm ninh gật gật đầu lại không mở miệng đáp ứng cái gì hạng bình thấy chi nhắc nhở tiểu tử đ ừ n g trách ta không có nhắc nhở người đông vương thanh diệp lão quỷ kia đã cùng hai nhà chúng ta thương nghị qua mấy lần muốn liên thủ diện các người sau đó chia cắt các ngươi lương thực cùng tục chung nếu không phải chúng ta trợ nghĩa không chờ hắn nói xong lâm ninh liền ha ha cười nói hạng huynh xem ra hay là t r ư ớ n g mắt ta thanh vân trại à, liên thủ gì t a lần sau đông phương thanh diệp lại như vậy đề nghị ngươi một mực đồng ý là xong hạng bình nghe vậy mắt nhỏ trợt tròn uy hiếp nói tiểu lâm tử đông phương thanh diệp nói là thánh nhân tự mình xuất thủ cầm xuống các ngươi bước hầu vạn thiên hiện thân lại diệt hắn không có hầu vạn tiên h các ngươi thanh vân trại còn có thể nhấc lên sóng gió gì lâm ninh cười ha ha nói thứ nhất ta có thể minh bạch nói cho ngươi ta thanh vân trại thả làm vỡ không làm nói lành giết chúng ta có thể bắt sống chúng ta tuyệt đối không thể thứ hai Các n g ư từ đó về sau tam đại hoàng triều tam đại thánh địa có một nhà có thể được kết thúc yên lành ta lâm linh xem như sống uổng phí một thế này hạng bình nghe vậy lông mày trội đều đứng đấy đứng lên đây con mẹ nó cũng là một khối lưu m a n h a thương thái hư khoác tay đối hạng bình nói đừng bảo là nói nhảm đông vương thanh diệp tri tâm người qua đường đều biết tần quốc đến nước này hắn là nghĩ kéo hai nhà chúng ta xuống nước phu tử cùng hoàng thân vương như thế nào lại mắc ngựa của hắn bất quá lời nói xoay chuyển thương thái hư đối lâm linh nói phu tử nói đông vương thanh diệp là thật có chút gốc tần quốc quốc vận suy yếu đã ảnh hưởng đến hắn thánh đạo lần này gặp mặt liền cảm giác ra hắn thánh đạo bất ổn nếu như thật lại chuyển biến xấu xuống dưới không bài trừ hắn có chó cùng r ấ t dậu thời điểm ngươi hay là muốn làm tâm điểm lâm ninh cười ha ha con mắt nhắm lại nói ta một mực h ế u kỳ cái này thánh đạo cùng quốc vận đến cùng quan hệ thế nào ta hỏi qua hầu thúc hắn cũng không lớn rõ ràng. Hắn đi lâm à h ninh t đạo á nói h a Muốn người các ta chút, cho ta hiểu nghe á i Hư c nói g hạng bình h người dùng nhìn h、si、lúc trước đối với phản lịch quận thành xử trí tần quốc trên triều đình có khác biệt thanh nhâm rất nhiều đại thần đều đề nghị khoan thứ bị quấn mang máy tính dù sao trong phản quân đại bộ phận người đều không phải tự nguyện b ị tặc dù cho phải phạt không bằng phạt những người này vì lao dịch lao lực chép không có gia sản cũng chính là nhưng loại này đề nghị lại bị tần hoàng quả quyết tự tuyệt hắn lời nói tần luật chính là tần quốc cường thịnh gốc dễ tuyệt không cho phép thỏa hiệp tiếp theo thiết huyết hạ chỉ sẽ nghiêm trị từ trọng sử quyết phản quân đến tận đây tần quốc mới hướng phía khuynh đảo thâm viên triệt để t r ư ợ xuống vừa đi khó quay đầu thương thái hư sắc mặt ngưng trọng nói có lẽ tần hoàng là vì giữ gìn tần quốc lập quốc căn bản lâm ninh lắc đầu nói không có đơn giản như vậy Ta xem Tần xem Hoàng đăng cho ơ n ữ n năm này hành động, không phải cổ hủ hồ đầu người, ngược lại, cực kỳ anh minh. Dạng này một cái đế vương, sẽ không làm như g một làm phải hủ hồ thế h đầu đế kỳ lại, cái cổ cực sẽ a nên g đường quyết định. Người đều chết xong, gì định. đều còn nói cái gì bản. n quyết chết Cho cái cắt ngay cả tiểu bá vương hạng bình đều vì lâm linh loại này suy đoán chấn kinh hít sâu một hơi nói ngươi nói là tần hoàng là cố ý suy yếu quốc vận mục đích là vì không thể nào không có khả năng loại này kinh dị ý nghĩ theo hạng bình không hề có đạo lý thánh nhân chấn áp một nước khí vận như không có thánh nhân hoàng triều sớm tối đoạn tuyệt tần hoàng làm sao có thể cố ý đối phó đông phương thanh diệp lâm linh lại cười ha h a nhìn về phía trầm mặc khương thái hư nói có hay không loại khả năng này khương minh nghĩ đến rõ ràng hơn chút một năm qua này tề hoàng cơ h ồ n g u y ệ t nguyệt đều có ban thưởng đưa tới thanh vân trại đủ kiểu kỳ chân còn có phục thị người c u n g nhân ngự chủ thợ tiểu hoa còn cùng ti áo tượng v v vì cái gì cũng là hướng thế nhân hoặc là trực tiếp điểm nói hướng khương mỗi người biểu hiện ra tề hoàng thiên ra cùng thanh vân trại quan hệ đề phòng c h i tâm đến loại tình trạng này trầm mặc một lúc lâu sau khương thái hư có chút khó hiểu nói lấy tần hoàng tri lực sợ là khó đôi đông phương thanh diệp làm cái gì à hắn cũng không có khả năng cùng nó đồng quy v u tận lâm ninh ha ha cười nói tần hoàng nhân kiệt như vậy lòng có lớn khát vọng cho dù không thể chịu đựng được trên đầu có cái thái thượng hoàng cũng không có khả năng đồng quy v u tận bất quá hắn tuy nhiên không động được tay chẳng lẽ còn không thể mở lực hạng binh vẫn là không hiểu không nói đến có thể hay không trừ bỏ đồng phương thanh diệp coi như thật trừ bỏ nhưng nếu không có thánh nhân toa c h ấ n tần quốc có thể sống sót lâm ninh h i ế u kỳ tần quốc không có thánh nhân phu tử cùng hoàng thân vương sẽ đích thân xuất thủ đối phó tần quốc hạng binh lắc đầu nói thế thì sẽ không bất quá lâm ninh cười ha ha nói đã sẽ không như vậy tần hoàng sợ cái gì dù cho tình thế lại xấu còn có thể làm hỏng trên đầu ngồi sồn một người đ i ị hay sao ta suy đoán tần hoàng đối đông phương thanh diệp thậm chí đối ký sinh trên người tần quốc tùy tiện hút máu tùy ý làm bậy lại không cách nào ư ớ c thuốc hát băng thai đã tha thứ tới cực điểm khương h i n h hạ h i n h các ngươi n ế u không tin không ngại đi về hỏi hỏi phu tử cùng hoàng thân vương nghe một chút cái nhìn của bọn hắn ta đoán chừng bọn hắn cũng đều mơ hồ cảm ra được nghĩ đến cũng cảm xúc rất nhiều hai vị tận dụng thời cơ a tần hoàng sẽ không cho phép tần quốc lâu dài suy yếu đi xuống hắn thậm chí đã phái xử giả đến đây cầu tà bàn l một khi các ngươi bỏ lỡ cơ hội này các loại tờ hở nn quốc quốc vẫn khôi phục đông phương thanh diệp vượt qua suy yếu kỳ lại nghị trừ bỏ so với lên trời còn khó hơn bán lương hai người rốt cục nhớ tới hôm nay đến đây dự tính ban đầu hạng bình đi dạo con ngươi hỏi lâm ninh nói ngươi sẽ bán lương cho tần quốc ha ha đương nhiên chương bốn trăm hai mươi hai ba năm trong vòng trở lại trở về trang sách cho mượn khương thái hư cùng hạng bình đều khiếp sợ không tên nhìn xem lâm ninh làm không rõ ràng hắn đang dợ trò quỷ gì tần quốc từ đệ nhất cường quốc rơi xuống hôm nay tình trạng này không thể nói đều từ lâm ninh tạo thành nhưng hiển nhiên lâm ninh ở trong đó chiếm rất lớn nguyên lý do lúc này không phải nên ngồi chờ chết sao nhưng mà lâm ninh lần này nhưng không có cho hai người giải thích trí tứ hỏi khương h i n h hạ huynh hai người các ngươi lần này đến đây mục đích là các ngươi thế nhưng là có gần một năm không có đến nhà lần này sợ cũng là vô sự không đến cửa a khu khu hạng bình ngay vậy một gương mặt vậy mà đỏ đứng lên quả thực c h ấ n kinh lâm ninh một thanh thấy lâm ninh kinh ngạc nhìn xem hắn hạng bình thẹn quá thành giận nói nhìn cái dám a nhìn lâm ninh ha ha cười nói chính như hạng n h lời nói tại hạ đang xem cái dám thương thái hư dạng này trang trọng người giờ phút này cũng n h ị n không được cười ra tiếng hắn có chừng một năm không có cười qua t ế quốc cải cách đại nghiệp cùng thế g i a vọng tộc hoàng thân quốc thích cùng tác hạ học cùng trưởng lao viện đấu tranh để trong lòng hắn từ đầu đến cuối để ép vạn cân gánh nặng dưới mắt hai cái này người cùng thế hệ vô luận từ thân phân địa vị hay là năng lực cá nhân đến xem đều xem như cùng hắn tương đương hạng bình nhìn kém chút nhưng bằng hắn có thể thay hoàng thân vương ra mặt liền biết hắn không phải biểu hiện ra ngoài như thế dễ d ậ n bao cỏ cho nên ba người lại có chút bình đẳng luận giao tình nghĩa ngưng cười thương thái hư đối lâm linh nói lâm lan quân tuy khó lấy mở miệm nhưng vì ức vạn lê dân thương m ộ i hôm nay hay là giày d a mặt đến đây xin giúp đỡ đến nghe lâm lang quân giới trướng đất thục cùng du lâm các loại thành đều thu hoạch lớn ngu m i n h xấu hổ hổ thẹn tề quốc một nước chi địa năm nay lại thiếu lương nghiêm trọng chuyên tới để cầu viện lâm linh nghe vậy gật gật đầu lại không nói mượn hay là không mượn hỏi hạ n g bình nói tề quốc là bởi vì trước có khoái thị chi loạn lại gặp trung nguyên đại chiến sau đó lại có triều chính đ ả n g tranh tề quốc lương thực không đủ cũng liền thôi các ngươi sở quốc chiếm hữu vùng đất phì nhiều phía nam địa phương một năm ba quen đều có cũng sẽ thiếu lương hạ bình ho khan hai tiếng nói dù sao cũng loạn thật lâu cho dù có lương thực cũng đều tại đại thế gia trong tay triều đình kỳ thật không có nhiều lương thực chủ yếu thiếu quân lương lâm linh bất đắc dĩ nói ta chiếm đoạt c h i địa không đủ tệ sở hai quốc tam thành nhân khẩu càng là không đến một thành mà lại chỉ loại một năm lương có thể tự cấp tự túc cũng rất không tệ cho dù có có dư cũng có dư không cho phép nhiều sao đủ các ngươi hai quốc chi dùng tề quốc không nói đến hạ n huynh đã các ngươi sở quốc thế gia có lương thực triều đình vì sao không điều động hạng binh cảnh cáo nói ngươi chớ có hô ta khương tử huyền tin ngươi tả cùng triều đình thế gia náo sinh tử bất lưỡng lợm dối tinh dối mù ta cũng không bị ngươi lừa lâm ninh nghe vậy thương hại nhìn xem hắn nói n g ư ơ i biết khương h u n h một khi vượt qua cửa này ý vị như thế nào sao mà ngươi coi như về sau có thể đi theo ta đến hải ngoại nhặt chút d ư ơ n g rơi đều không đủ nhồi vào những cái tia thế ra hàm răng ngươi đây không phải bằng bạch cho người khác làm áo c i à. hạng bình nghe vậy sắc mặt một trận biến ả o sau cùng cắn răng nói bớt nói nhiều lời hôm nay bản vương đến cửa mua ngươi lương thực n g ư ơ i bán hay không lâm ninh lắc đầu nói n g ư ơ i bên kia cũng là hang không đáy mua lương coi như bán giá cao bán giá thấp đều không thích hợp tuy nhiên có thể cầm tơ sống cùng cây dâu tắm đến đổi ngươi yên tâm liền theo giá thị trường đến đổi lại đối khương thái hư nói khương huynh bên này cũng giống như thế không phải ta lâm ninh tham tài chỉ là muốn cho dưới trướng bách tính một cái công đạo muốn để bọn họ dùng lao động đổi lấy ngày sống dễ chịu khương thái hư nghe vậy sắc mặt có chút ngưng trọng nói liền sợ còn thiếu rất nhiều lâm ninh ha ha cười nói không sao có thể dùng nhân khẩu đến đổi lương thực t h ụ c trung bị h o a h ỏ a mười năm thật không có quá nhiều nhân khẩu đã cắt ngơi ư nhiều người lương ít chúng ta tạm thời lương nhiều người ít có thể rời trung nguyên t r ì dân nhập t h ủ kỳ thật chúng ta đều nói nhã nói nhận chính tự đọc đồng dạng sách thánh hiển ta một mực không hiểu rõ tại sao phải chia vài quốc gia khương thái hư cười khổ lắc đầu nói dùng đại lượng bách tính đến đổi lương thực không ai dám làm như vậy cái này cùng bán mà bán nữ không có khác nhau hạng b ì n h cũng liền liền lắc đầu ai dám lâm ninh ngẫm lại nói theo ta được biết tượng tịch tại tể sở đều là tiện tịch đã lương thiện bách tính các ngươi không dám như vậy tiện tịch dù sao cũng nên dám đổi a ta không chọn công tượng thợ xây bùn tượng thợ một thợ rèn cho dù là đầu bếp đều được pham là có thành thạo một nghề ta đều muốn khương thái hương nghe vậy bất đắc dĩ nhìn xem lâm ninh nói việc này không phải một mình ta có thể đoạn còn muốn trở về lại thương nghị một hay hạng binh phụ họa gật, gật đầu lâm linh nhữ nhữ mày nhọn nói đương nhiên có thể việc này không coi là chuyện lớn các ngươi trở về chậm rãi thương nghị ngược lại là bên ta mới nói có quan hệ tần quốc sự tình các ngươi trở về nhất thiết phải cùng hai t h á n h nói rõ mau chóng làm ra quyết định nếu như các ngươi có thể định ra đến ta sẽ phái người đi cùng tần hoàng đàm trung nguyên không phải dung không được một cái đại tần thế giới như thế lớn đại tần nếu có hồng tâm thiên điệu rộng lớn rất có triển vọng nhưng đông phương thanh diệp nhất định phải chết phu tử trên núi trong nhà tranh lại qua một năm phu tử tựa hồ càng cái gì hơn chia thật dài bạch mi g á n tạc khóe mắt thân hình cũng nhiều không người mới phần hắn nhìn xem khương thái hư nói việc này thử viên như thế nào nhìn khương thái hư trầm mặt một lúc lâu sau c h ầ m rãi lắc đầu nói việc này chi hiểm không phải đệ tử có thể vọng đoán như đánh h ổ không chết khương thái hư quả thực không cách nào tưởng tượng nếu là giết đông phương thanh diệp không thành mất ly chi đông phương thanh diệp sẽ tạo ra chuyện gì nữa nếu là đông phương thanh diệp là cái bản phận tốt biết bao nhiêu có thể hắn không phải bởi vì đông phương thanh diệp g a tâm khuấy động thiên hạ đến một bước này tác hạ học cung cùng hoàng thành tư gặp phải lớn nhất nan đề là như thế nào tại thanh vân trại cùng hắc băng thai ở giữa lựa chọn nếu là phu tử sẽ không đoàn m ệ n h m ộ ư ơ i năm nếu là khương thái hư có thể thuận lợi tiếp nhận phu tử đại vị đang lâm thánh cảnh như vậy t á t hạ học cùng cùng hoàng thành tư ngay cả do dự cũng sẽ không do dự khẳng định lựa chọn duy trì hát băng thai tam thánh hợp nhất chân áp thanh vân trại đáng tiếc chu hốt cha nhi lúc đông phương thanh diệp liền toắt ra giã tâm đến cố ý để phu tử một người độc nhận hốt cha nhi trước khi chết một kích khiến cho phu tử thọ nguyên đại giảm đến mức không cách nào thuận lợi giao ban cái này cũng ảnh hưởng đến phu tử cùng hoàng thân vương đối đông phu thanh diệp cảnh giác cùng không tín nhiệm nhìn đấu gia tâm của hắn cho nên làm tại tần quốc thế suy lúc bỏ đá xuống gi đồng thời bất đắc dĩ lựa chọn cùng thanh vân trại hợp tác cái này nhất tầm nhất trác chẳng lẽ tiền định phu tử trầm dại nói tử ự uyên ngươi đi nói cho lâm tiểu hữu để hắn trước cùng tần hoàng đàm tần quốc quốc vận dù đã sụp đổ nhưng còn chưa đủ tần hoàng thắng a n là cái có đại phách l ự c hoàng giả ngươi để lâm tiểu hữu chuyển tạo hắn túng nhất thời văn g quốc cũng có thể phú quốc đây là ta một cái hứa hẹn cái này nói có thể rơi vào mặt giấy khương thái hương nghe vậy t r ấ n kinh hỏi phu tử quả thật có khả năng này có cần thiết này sao phu tử thở dài một tiếng nói nếu vị sư có thể sống lâu m ư ơ i năm chờ ngươi thuận lợi thành thánh Từ không cần thiết、này. Khương Thái Hư cao mày nói, coi như、đông、Phương Thanh diệp có hùng Đông cần này. nói cao coi có Diệp mày bá việc ũ n ộ giã giờ cảnh, hắn cũng không người hội lại thi hành đi. Phu tử lắc đầu nói, i tâm, thể Tần Tử Thử viên, người hay là chưa thấy bây có Quốc cảnh có cơ lắc chưa hoàn hắn hành Phu hay đầu Duyên, là rõ. v này đã không phải đông phương thanh diệp có thể hay không áp dụng g i ã tâm đơn giản như vậy là thanh vân trại nhất định muốn cùng hắc b a n g thai thấy cái chết sống cho dù chúng ta bất động thanh vân trại cũng nhất định sẽ tiếp tục thi thủ đoạn suy yếu tần quốc quốc vận đợi đến đông phương thanh diệp không thể nhịn được nữa lúc nhất định sẽ liều lĩnh xuất thủ đồng thời sẽ còn uy hiếp chúng ta theo hắn cùng nhau xuất thủ người cho rằng là đến ngày ấy bị ép bị đông phương thanh diệp kéo lên thuyền đối phó một cái như mặt trời ban chưa thanh vân trại dễ dàng hay là cùng thanh vân trại cùng tay đối phó một cái vô cùng suy yếu hắc băng thai c à n g hợp thời nghi đông phương thanh diệp một khi thong thả lạ ý sức hắn có thể hay không tái sinh d ạ tâm thương thái hư gật gật đầu lại thỉnh giáo nói phu tử lâm lang quân chưa hẳn không có d ạ tâm phu tử tiếng cười khẽ nói vị này lâm tiểu hữu hoàn toàn chính xác có d ạ tâm nhưng ta coi d ạ tâm giống như trong mắt ban đầu đại chiến vì nội đấu hắn giống như k i n h thường vì đó mà chính là đem dã tâm đặt ở hải ngoại tóm lại vị này lâm tiểu hữu tuy được học với thiên nhân n h u trí cao tuyệt nhưng hắn làm việc hay là có nguyên tắc không giống đông phương thanh diệp như thế làm việc không kiêng nể gì cả từ huyên ngươi đi nói cho lâm tiểu hữu nói cho hắn lấy ba năm trong vòng đi ai đời trước hắc băng thai người cùng ta quen biết trăm năm từng chỉ điểm tại ta lại không muốn đông phương thanh diệp sẽ đi đến tuyệt lộ chương bốn trăm hai mươi ba đồng dao trở lại trở về trang sách năm mùi vị càng đậm từ thanh vân c h ạ y lên phụ cận mười mấy dân trong trại khắp nơi đều là hoàn thành tiểu n ữ nồng đập mùi thịt dài phiêu không rời năm n g lúc đến chỉ còn nửa cái mạng đám trẻ con bây giờ ráng dấp lại rắn chắc lại có d ầ u sắc m ặ c mới v ả i làm tốt y phục khắp núi điên chạy khắp nơi quanh quần khoái hoặc tiếng cười đ ù a cái này thịnh thế c h i tượng a trên tây sơn hầu ngọc xuân nhìn xem từng cảnh tượng ấy cảm thán thán thôi đối bên cạnh lâm n i n h cười nói tiểu ninh có giúp đỡ thiên hạ trí năng lâm n i n h ha ha cười nói giúp đỡ không giúp đỡ không quan trọng ta đối quyền lực không có hứng thú đối danh lợi cũng không hứng thú mấu chốt là có thể làm thành một chút việc chớ có không sống một thế liền tốt nếu như chỉ nghĩ hưởng phúc hương thụ rất sớm trước đó ta liền có thể mang theo người trong nhà vượt qua nhàn hạ phú quý sinh hoạt chỉ là như thế ngơ, ngơ ngác, ngác sống hết、đời. không có tí sức lực nào người đâu vẫn là muốn nhảy ra an vui ổ nhiều phấn đấu phấn đấu mới kỳ nhạc vô tận hầu ngọc xuân nghe vậy giật nhẹ khoe miệng nói nếu không phải là trước mặt biết n g ư ờ i người ai sẽ tin ngươi lời nói này ngươi biết ở trong mắt thế nhân ngươi là d ạ n gì g nói đến đây hầu ngọc xuân sắc mặt dần dần đặc sắc cố nén ý cười lâm ninh h ắ t cẩm thành nói hắc băng thai đám kia vương bắt đ ạ n cũng không cũng là l i ề u mạng xấu hổ ta còn nữa thiên hạ thế gia đều e ngại chúng ta thanh vân một bộ này bọn họ nắm trong tay thế gian quyền nói chuyện có thể nào nghe được ta lời hữu ích đơn giản cũng là tham danh háo sát chút không quan trọng hầu ngọc xuân cười nói ngươi có thể nhìn thoáng được liền tốt đối tiểu ninh ngươi đồng ý bán lương cho thần vì cái gì lâm ninh nói vừa đến yêu b á c h tính vô tội thứ hai cũng là trọng yếu nhất cho tần hoàng doanh a n một bộ mặt hầu ngọc xuân nghe vậy sắc mặt ngưng trọng lên lắc đầu nói ta vẫn là không cách nào tưởng tượng thần hoàng muốn trừ bỏ đồng phương thanh diệp cùng h ắ c băng thai thực tế không thể tưởng tượng tiểu ninh chỉ bằng doanh a n hạ chỉ đ ồ thành cùng p h ả i người đến mua lương ngươi liền có thể xác định hắn muốn đối phó đồng p ư ơ n g thanh diệp cùng hát băng thai lâm ninh cười ha ha nói cũng không thể xác định chỉ là suy đoán nhưng chỉ suy đoán liền đủ dù là có vạn nhất khả năng không có đạo lý a tam đại thánh địa dù lâu dài đối địch giao thủ nhưng cha ta từng nói qua giữa bọn hắn vụ trộm là có ăn ý dù sao thiên địa tam tài trận cần ba nhà cùng một chỗ đ ộ g thủ lâm ninh nghe vậy con mắt ngưng lại nói khẽ như không có thứ tư thánh xuất hiện như đông vương thanh diệp không có như thế lớn gia tâm như hầu thúc không có đi xa hoặc là ngũ nương chưa thể trở thành t ô n g sư đình phong s ử suất có thể so đo t h á n h nhân một k í c h như thanh vân trại không ta phu tử cùng hoàng thân vương có lẽ sẽ không làm này niệm nhưng là hiện thực vừa vặn t ư ơ n g phản cùng nó nói là chúng ta muốn tuyệt s á t đông phương thanh diệp không bằng nói là chính hắn đi tuyệt con đường của hắn đông phương thanh diệp coi là một đời ngon nhân bất quá hắn duy nhất không có đó ra chính là ta thanh vân lâm ninh h á c băng thai cùng ta thanh vân trại đã đến không chết không thôi cục diện t ắ c h ạ học cùng cùng hoàng thành tư sớm muộn cũng sẽ tại giữa chúng ta lựa chọn đứng đội mà tại sớm đã cho thấy lập trường nhìn ra xa hải ngoại chi địa chúng ta cùng một cái khi thắng khi bại vốn lại g ã tâm bao thiên đông phương thanh diệp ở giữa phu tử cùng hoàng thân vương không khó làm ra lựa chọn s á n g s u ố t đương nhiên chúng ta khả năng không lớn trông cậy vào hai bọn họ động thủ chung kết đông phương thanh diệp chỉ cần hai bọn họ có thể xuất thủ vây khốn đông phương thanh diệp phòng bị hắn đào tẩu liền là đủ hầu ngọc xuân sắc mặt nghiêm túc tri cực không có chút nào ngày bình thường thoải mái không bị trói buộc nhẹ nhõm thực tế là việc này có chút sai lầm hậu hoạn vô thận hắn nặng người nói tiểu ninh phu tử cùng hoàng thân vương sẽ ra tay lâm ninh ha ha cười nói chỉ cần bọn họ tham dự việc này liền nhất định sẽ xuất thủ không phải vậy quả thật để đ ô n g phương thanh diệp trốn này đ ô n g p h ư ơ n g thanh diệp hận nhất chưa chắc là chúng ta mà chính là hai nhà bọn họ đại ca chớ h o à n g sợ từng bước một đến dẫn bọn họ xuất thủ không có sai hầu ngọc xuân cười khổ nói n h ự tình thanh nhân thiên cổ không có sự tình a tiểu đ i n h vậy kế tiếp chúng ta làm gì lâm ninh nụ cười trên mặt dần dần thu lại nhìn xem hầu ngọc xuân nói đại ca c h ờ thêm năm ngươi liền ra biển đi tìm hầu thúc liền sẽ rõ ràng mặc trúc viện t h y sương chức mang bầu chu tức đã không còn cùng hoàng hồng nhi nhét chung một chỗ xuân di mang theo tiểu cựu nương cùng linh nam nam cùng một chỗ đậu thủ cho chu tức thu thập ra một gian phòng ngủ tới vào buổi tối lâm ninh đến tận đây thấy chu tức đang cùng xuân di đặng tuyết nương diệu thu sư thái cùng một chỗ học may t ả lót cùng em bé p h ụ chu nhi ni h cùng linh lung tiểu đạo cô thế mà cũng đang giúp đỡ trông thấy hắn đến chu nhi ni h cùng linh lung tiểu đạo cô còn có chút ngượng ngủ đặng tuyết nương nhìn lâm ninh hay là không vừa mắt lúc trước là bởi vì hắn họa họa nàng q u ê n ữ hiện tại là bởi vì cái thằng này họa họa lâu như vậy thế mà cũng không cho nàng họa họa ra một cái ngoại tôn tới lâm ninh cũng không quan tâm vị này mẹ vợ thái độ dù sao nhìn hắn cho tới bây giờ không có t h u ậ n mắt qua đặng tuyết nương sau khi đi diệu thu sư thái cười hỏi lâm ninh nói tiểu ninh cũng nhanh ăn tết linh lung cha nàng bọn họ lúc nào có thể trở về núi ăn tết lâm ninh nghe vậy gượng cười âm thanh nói cũng nhanh cũng nhanh một bên xuân di đều cảm thấy da mặt nóng lên thẹn hoảng sáng rộng quanh năm suốt tháng cũng không thấy n g ư ờ i để người nghỉ mấy ngày cái này đều nhanh tiến thắng riêng còn để người tại đất thục bận rộn nhanh để người trở về đi pháp khắc đại sư tuy là người xuất gia lại không phải tứ đại gia không vợ con đều tại ngươi không khiến người ta về nhà thông gia gặp nhau quên chuyện gì xảy ra lâm ninh bất đắc dĩ nói hắn là kim cương tự phương trượng nhà muốn dẫn dắt kim cương tự chúng tăng phổ độ i chúng sinh thì vô lượng công đức mới có thể tu thành chính quả nghe hắn miệng đầy n ạ pháo xuân di nhịn không được cười mắng thiếu đánh r á m nói nghiêm chỉnh lâm ninh tiếng ho khan giải thích nói thục chung cùng chúng ta cái này khác biệt đất thục có thể một năm hai quen loại một mùa lúa nước còn có thể lại quả chĩa tháng cuối đông mạch nếu không phải như thế chúng ta cũng không thể chỉ loại một năm địa liền bội thu thành n n không hết pháp khác đại sư mang theo kim cương tự trư trưởng lão cùng bảy tăng còn có làm nhân sư thái mang theo tinh nguyệt tam chư sư thái lại thêm phái nga mi trên biên d ư ớ i những người này cộng lại cũng chưa tới một ngàn người lại so mười vạn người làm còn nhiều còn nhanh hơn lại thêm có thủ hành cờ khởi công xây dựng thủy lợi có một hành cờ kiến tạo thủy lòng xe lại có mới mập phong thổ tất cả mọi người cùng một chỗ nỗ lực bọn họ có thể chống đỡ trăm vạn nhân chi công mới khiến cho chúng ta than hát vân c h ạ y thoát khỏi thiếu lương trí lo nhưng vẫn không đủ muốn vượt qua tốt hơn thời gian muốn để thiên hạ thái bình lại không chiến sự để chúng ta đời sau cũng không còn loạn thế trí lo chỉ có cực khổ nữa nỗ lực chút hy vọng sư thái thông cảm dứt lời v ố i người hành lễ gặp nàng như thế diệu thu sư thái còn chưa kịp né tránh một bên linh lung tiểu đạo cô liền có chút lo lắng lôi kéo và t á o của nàng diệu thu sư thái có chút bất đắc dĩ nhìn nhà mình ngốc khuê nữ liếc một chút âm thầm lắc đầu lúc trước nàng cũng không phản đối linh lung cùng với lâm n i n h nhưng bây giờ cũng không phải phản đối cũng là lo lắng thực tế là lâm n i n h nữ nhân bên cạnh đều quá mức xuất sắc luận xuất thân ngay cả kim chi ngọc diệp thánh nhân độc nữ đều có luận võ công càng là một cái so một cái yêu nghiện bài trừ chu ni ni bên ngoài kém nhất đều là trung phẩm tô sư luận tướng mạo vô luận là chu tức hay là hoàng hồng nhi đ ề thường thường thế nhưng t đ là diệu thu cũng biết linh lung tiểu đạo cô nhất tâm đều hệ trên người lâm l i n h tình căn thâm trùng sống đã không cách nào vắt hồi húng chi bọn hắn một nhà người thụ lâm ninh đại ân quá nặng cũng không có khả năng đi làm ác nhân cưỡng ép chia rẽ cho nên đành phải nhận bệnh cười nói nơi nào nói lên được thông cảm hai chữ linh lung cha nàng làm cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp đến lấy cảm thấy an ủi sư phụ hắn trên trời có linh thiêng bây giờ kim cương bất hoại thần công trở lại sơn môn chính là một cái công lớn các loại cố gắng nhịn chút năm góp đủ ba vị tông sư đ ỉ n h phong cao thủ t v ệ thế t có thể bày ra kim cương phục ma trượt có thể ngự thánh nhân hắn mới tính chân chính hoàn thành tâm nguyện tiểu ninh ở nhà ta nhiều như thế chúng ta không làm được cái đại sự gì ra chút khí lực lại đáng cái gì xuân di ở một bên cười nói đều người một nhà nói những n à y ngoại đạo lại hỏi lâm n i n h nói ngươi cùng linh lung sự tình chuẩn bị lúc nào xử lý linh lung nghe vậy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng xấu hổ mà đi lâm linh ha ha cười, cười nói toàn nghe xuân di cùng sư thái làm chủ rứt l ờ bốn trăm hai mươi bốn cao nhạc trở lại trở về trang sách tân hoàng cung thủy hoàng điện tân hoàng doanh an cùng hắc băng thai thánh nhân đông phương thanh diệp tướng đối m à ngồi doanh a n dù là cao quý tri tôn giờ phút này nhưng cũng mang theo mấy phần tôn kính thở dài nói không phải chấm không biết thanh vân trại chính là cường đạo cùng nó giao dịch chính là tranh ăn với h ổ chỉ là triều đình thực tế thiếu lương một trăm linh tám quận trừ những cái k i a tội nghiệt phản lịch c h i quận còn chưa dám hướng triều đình đưa tay bên ngoài còn lại các quận cơ hồ từng cái hướng chấm đưa tay cần lương ăn muốn bạc chớ nói bên ngoài quận cũng là hàm dương thành nội đều có đói đánh chết tri dân sờ hai thúng nước, thế mà không sánh bằng một tên sơn tặc ổ làm cho trẫm không thể không cùng một đám lịch tặc cầu lương dê chấm thẹn với thiên địa thẹn với liệt tổ liệt tông chấm hận không thể mình phế mình nói xong lời cuối cùng doanh an nhất trưởng đánh vào trước mặt long án bên trên phát ra phanh một tiếng giống như đang phát tiết trong lòng của hắn mọi loại nội hỏa đông phương thanh mặt lá sắc đạm mạc nhìn xem đây hết thảy nhưng mà dù hắn là võ thánh tri tôn ở trong gầm trời bên trong quý nhất nặng nhất mấy người một trong giờ khác này cũng n g h ĩ không ra biện pháp tới bởi vì hắn vo công lại cao cũng thay đổi không ra lương thực tới doanh an thấy đông phương thanh diệm như thế đôi mắt bị mị chầm mặc một chút hỏi thánh nhân chấm nghe nói thanh vân trại sở dĩ trong một năm sinh lương vô số trừ khởi công xây dựng thủy lợi mở rộng ruộng tốt bên ngoài điểm trọng yếu nhất là thanh vân trại tông sư cừng giả toàn bộ vứt bỏ đao kiếm mà chấp nông cụ xuống đất cày ruộng khai hoang gieo hạt thu hoạch tuy nhiên hơn ngàn người lại cày cấy đến trăm vạn mẫu ruộng tốt quả thực nghe rợn cả người không biết việc này là thật là giả nhìn xem doanh an chờ mong ánh mắt đông phương thanh diệp tâm bên trong cũng có phần mệt mỏi hắn lúc này thậm chí cũng không biết nên như thế nào đáp lại đông phương thanh diệp cũng biết việc này nhưng muốn bắt trước lại tuyệt đối không thể nếu như thế hát băng thai không phải vừa tan băng không thể. bữa bữa đông phương thanh diệp rủ xuống tầm mắt trầm rãi nói vậy hạ đây là thanh vân vô quân không trà, q u y ế n mất tôn ti t ả pháp doanh a n nghe vậy ánh mắt tảm đạm coi như trong lòng đã sớm biết không có khả năng nhưng nghe nói đông phương thanh diệp nói như vậy đến trong lòng cũng liền triệt để hết hy vọng doanh a n là ngàn năm qua tần quốc hoàng tộc hiếm thấy anh tài đế vương nhưng là hắn không nghĩ ra thế gian tồn tại tam đại thánh địa tất yếu tam đại thánh địa trường tồn là năm tác dụng duy nhất tựa hồ chính là bọn họ ba nhà lẫn nhau kiềm chế nhưng nếu là đều không tồn tại há không tốt hơn chỉ vì bọ ba nhà lẫn nhau kiềm chế triều đình một năm cơ hồ một nửa quốc khố đều bị ba nhà móc làm nếu là lại tính đến trong thánh địa các giải lao đệ t ử các loại phía sau gia tộc quốc khố hai phần ba đều vì thánh địa một mạch chỗ tiêu hao nhưng mà trừ làm phòng ngự cái khác hai nhà thánh địa bên ngoài càng lại không khác tác dụng nhất làm cho doanh a n không cách nào dễ dàng tha thứ cũng là đông phương thanh diệp tại hãn vị này tần quốc trí tôn trước đ ạ m mạc thái độ vô quân không t r a hắn dám bởi vì triều đình hướng thanh vân trại mua lương đến đây chất vấn c h â m chính là thiên tử làm việc không cần hướng nhị bối giải thích giống như cảm nhận được tần hoàng doanh ăn trong lòng thất vọng cùng nội hỏa đông phương thanh diệp dương mi mắt nói, Ta tử, thân trong thiết sát thiên. thiên một trừ, thì thanh vân chạy hết thảy, đều là ta đại tấn tất cả, bao quát đất thủ. bao đã định, đều đại cùng phục chạy hoàng vương nghị vòng năm, vạn vạn vân phu hầu Hầu là kế cả, doanh an nghe vậy chấn động trong lòng trên mặt lại lộ vui mừng nói ồ có chắc chắn hay không hay không đông phương thanh diệp thản nhiên nói chỉ cần phu tử chịu ra tay liền tám chín phần m ộ ư ơ i doanh an trong lòng mỉm cười một cái trên mặt lại mừng lần ư nói nếu như thế chính là xã tắc chi phúc tần hoàng cung nội bầu không khí dần dần hòa hoãn phu tử trên núi lại là một mảnh túc sắt chi phong phu tử núi trưởng lão viện một thái thượng trưởng lão nhắc nhở từ uyên người hai năm qua thụ thanh vân trại mê hoặc trắng trận thanh tra học cùng trưởng lão viện phía sau gia tộc bức bách lệnh cưỡng chế bọn họ giao ra liền trang phục dịch nạp ngân nể tình ngươi là phu tử thân truyền về sau phải vì học cùng phu tử phân thượng chúng ta những ngày lao xương cốt đều không nói gì chỉ cần có lợi cho ngươi nói có thể sớm ngày thành thánh những ngày đều không có gì có thể ngươi lại không thể ép một cái lại b ư ớ c lại để chúng ta lão hủ b u ô n g xuống sử sách bút xuân thu sách đi trong ruộng làm trâu làm ngừa canh tác ngươi không cảm thấy quá mức c h ú n ta k h ư ơ n g thái hư lạnh nhạt nói thích giáo dụ tể h quốc vạn dân phụng dưỡng h ọ c cùng phụng dưỡng chúng ta bây giờ xã tắc gian nan lê dân đói khổ chúng ta có đại lực người thêm ra chút khí lực có gì không thể liên đ ệ tự biết thanh vân trại tự đại đương ra điển ngũ n ư ơ n g lên đến mới nhập bọn kim công tự tinh người tam thậm chí ngay cả ban đầu ma giáo hộ giáo pháp vương cùng thành nữ có một cái quên một cái đều tự mình không người tại lũng mâu ở giữa coi là bách tính có đầu được sống bọn họ làm được ta tác hạ học cùng lấy nhân lễ là trời rất nhiều quân tử giáo dục nhóm lại không làm được ra bọn họ khi đó tạp pháp lại một trưởng lao thấy khương thái hư bộ dáng này càng thêm tức giận nghiêm nghị nói như ngay cả chúng ta cũng muốn hạ mình đi làm châu làm lập tức đi khổ lực sự tình về sau ai còn đọc sách tập v õ không bằng trực tiếp làm n ô n g phu tội gì lại đi ăn nhiều như vậy khổ thụ nhiều như vậy tội lâu dài dĩ vãng ai đi truyền thánh nhân đạo chính là bên đường tiểu nhi đều nên bố chi ta bây giờ tiện đúng vậy cái này sự thực tại hoang đường không hiểu thấu nha không căn bản là nghe rợn cả người từ ngàn năm nay chưa từng nghe qua cách làm này từ viên a người đọc sách chính là thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh vì hướng thánh kê tuyệt học vì vạn thế mở thái bình vì thánh nhân truyền đạo chúng ta có chết không hối hận nhưng lại cũng không thể chạy đến trong ruộng q u y phân môi cày ruộng a phàn nàn âm thanh nổi lên một phía to như vậy một tòa t á t hạ học cúng tính ra hàng trăm tôn g sư lại không một người duy trì khương thái hư dù là ngày bình thường nâng hắn vị này đợi sau phu tử theo hầu người cũng tuyệt không cách nào tiếp nhận hạ điển trồng trọt bực này thô bị thấp hẹn sự tỉnh khương thái hư trong lòng mọi m ệ n trên mặt càng thêm đạo mạng t r m g i i nói sự cấp toàn quyền nhược minh tuổi tề quốc vẫn có đại lượng ruộng đất hoang vu lương thực chi nạn liền vẫn như cũ khó giải quốc vẫn đáng lo một trường lão n ử a là đoán trách n ử a là đề nghị thực viên khoái thị chi loạn về sau ta đại tề chống đi vô số ruộng tốt những n à y ruộng tốt sao không lấy ra bản án ra một bên là rất nhiều thế gia cầm bạc không có mua đất một bên là bỏ c h ố n g ruộng tốt chỉ có thể mặc cỏ thực tế là đáng tiếc cũng thực tế là hoang đường à. nhìn xem vị này đau lòng nhức góc trường lão thương thái hư trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ép nói khâu giáo d ụ thế gia sắp nhập thôn tính chi họa còn muốn đệ tử nhiều lời sao huống hồ thế da trắng trợn s á p nhập thôn tính r u ộ n g đất về sau lại không tỉ mỉ c à y t h u phóng trồng về sau qua loa thu hoạch toàn bộ nhờ nhiều s á p nhập thôn tính r u ộ n g đất kiếp sau phát đáng hận c h i cực tuy nhiên nha nói đến tận đây thương thái hư chuyện bỗng nhiên nhất chuyển nói năm tới xác thực sẽ bán ra một bộ phận r u ộ n g đất lời vừa nói ra không ít tông sư đều là nhãn tình sáng lên trong bọn họ rất nhiều người kỳ thật đã sớm tự biết võ đạo tiềm lực hao hết khó tiến thêm một bước quang đời còn lại sở cầu không nhiều trừ tự tại nhàn hạ bên ngoài cũng là có thể chăm sóc một chút phía sau gia tộc có thể để cho gia tộc nhiều đến chút đồng ruộng luôn luôn tốt nhưng mà lại nghe k hương thái hư thản n h i ê nói n năm tới lên triều đình sẽ không còn lấy đầu người đinh miệng luật thuế mà chính là đem bộ phận này thuế bình lấp tại đồng ruộng bên trong nhiều đến địa làm sao loại cùng triều đình đều không liên quan chỉ cần theo đồng ruộng nộp thuế liền có thể qua tết á thanh vân c h ạ y trên đỉnh núi mặc một thân mới hoa áo điển cửu nương c ơ i thật lớn một đầu hắc cầu phía sau hướng về phía phiêu đã ngùi m thịt bầu trời đ e m la lớn tiểu cựu nương hô thôi lớn cho b ụ i cũng không cam chịu yếu thế ngựa đầu gâu gâu gâu a n h minh vài tiếng trêu đến tiểu cựu nương cười to không thôi tại hai người cách đó không xa một cái c h a y c h a y nhà đầu i m hai đầu đuối tóc đem một khối vạn cân tảng đá xanh khi cầu đồng dạng lật đi lật lại hô hô rung động không phải ninh nam nam lại là người nào đột nhiên khối này tảng đá xanh ông một tiếng cao cao bay về phía bầu trời đêm sau đó tiểu cửu nương cùng tiểu hôi hôi một người một chó quay đầu nhìn thấy ninh nam nam đột nhiên g i ấ m một cái địa sau đó thử lấy răng v ặ n lấy mắt cùng tiểu lão hổ gầm t h é t phóng lên tận trời ta giết ẩm to như vậy một khối cứng rắn thanh thạch liền bị n à n g ở giữa không trùng s i n h s i n h đánh nổ đá vụn bay vụn không đợi bị hù m ặ t không chó sắc tiểu hôi hôi trở đi tiểu c ử u nương đ ặ m mệnh liền g ặ p ninh nam nam ha ha cười lớn ngăn tại các nàng trước mặt một bên vất tay đánh bay vụt đến đá vụt một bên cùng thì nói tiểu c ử u nhi nhanh về nhà chuẩn bị y phục b a o khỏa ta thành t ô n g sư à, đến mai mang ngươi cùng di về lâm truy chúng ta lại đi cao nhạc cao nhạc hoa ha ha ha chương bốn trăm hai mươi lăm giao thừa trở lại trở về trang sách h ắ c h ắ á c ha h a h a h phanh phanh phanh phanh phanh a đánh ngâm miệng thanh vân trại hậu sơn hai thân ảnh quyền qua cướp lại đánh quên cả trời đất đánh hồi lâu lớn một chút thân ảnh bỗng nhiên về sau nhảy một cái nghiêm m ặ t quát ngươi có mau bệnh à? luận võ liền luận võ ngươi quỷ kêu cái gì mọi người nghe vậy cười to hoàng hồng nhi đôi mắt đẹp linh động h ỳ hì cười nói tiểu nam lợi hại mới nhập sơ phẩm tông sư liền có thể cùng biểu ca ngươi đánh c á i ngang tay đánh giám lâm ninh tức giận mắng ta kia là sợ làm bị thương nàng thu được đâu mọi người sắc mặt vi d i ệ u liền nghe ninh nam nam đĩu n ô i nói biểu ca ta cũng thu được đâu chỉ dùng tám phần lực lâm ninh nghe vậy sắc mặt gọi là một cái đẹp mắt h ắ n thu cái giám a cái này b i ể u mội liền cùng cái hình người bảo lòng động thủ n i ê n dại cái gì gọi là tập võ thiên tư chứ căn cốt bên ngoài còn coi trọng động võ võ thường v ậ t vị cùng một bộ quyền pháp có người xử x u ấ t liền thường thường thường có người vào tay về sau lại uy lực vô tận liền giống với lâm ninh t i ế p trước lao sư giáo cùng một số lượng học công thức có thiên phú học sinh có thể suy một giá ba xào rượu vận dụng có thể giải áo số đề có hiểu biết lớp học luyện tập cũng khó khăn có lẽ là thấy lâm n i n h sắc mặt thật không dễ nhìn ninh nam nam cũng trung thực xuống tới đừng nhìn nàng ngày bình thường giống như dám khiêu khích lâm n i n h nhưng kỳ thực tại trong sơn trại sợ nhất lâm n i n h chính là nàng đối sư phụ điển ngũ nương đều không có như vậy sợ tựa hồ cảm thấy nếu là lâm n i n h sinh khí liền sẽ đuổi nàng đi mà nếu như bị đuổi đi nàng cũng không biết còn có thể đi nơi đó lâm n i n h gặp nàng trung thực xuống tới tiếng ho khan nói về nhà không phải không được nhưng bây giờ không được ninh nam nam nghe x u n g gấp nói biểu ca không phải nói ta đột phá tông sư liền có thể mang xuân di cùng tiểu k i u nhi về nhà a ta còn nghĩ trở về ăn tới đâu lâm n i n h n h í u m à y quát ngầm miệng đây không phải nhà ngươi sao linh nam nam nghe vậy lập tức an tính lại nói đây cũng là nhà ta thế nhưng là thế nhưng là ngươi cùng sư phụ còn có xuân di đều rất tốt không cần ta chiếu cố đại tỷ các nàng rất khó mọi người nghe vậy đều mỉm cười biết hiếu đ ê hải tử đều khiến người thích một bên ngô viện khẽ cười nói không cần lo lắng ngươi t ỷ mỗi nhóm ta một mực để người chiếu cố đâu lại nói biểu ca ngươi cùng khương thái hư giao hảo hắn cũng chiếu cố qua lâm truy thành nội không ai dám khi dễ ngươi những cái kia tỉ mỗi nhóm các nàng qua đều rất tốt linh nam nam nghe vậy nước mắt đổ rào rào chảy xuống làm cho đau lòng người nhìn ra nàng cực nhớ nhà người nô viện bọn người nhìn về phía lâm n i n h dùng mắt hỏi có thể hay không thả người lâm n i n h đau đầu nói thế cục trước mắt vẫn rất có chút khẩn trường không ngừng hắc băng thai ngay cả tắc hạ học cung nội bộ đều là dối bời cựu thị khương thái hư người không biết có bao nhiêu cùng hắn sát bên bên cạnh đi tần quốc không có gì tốt chỗ chờ một chút đi chờ thêm cái này năm thế cục có lẽ sẽ khoan khoái chút t h ấ ninh nam nam còn khóc lâm linh lại không thể mắng liền cho tiểu cựu nương nháy mắt tiểu cựu nương đi dạo mắt to từ bên hông một cái tiểu hoa túi vải bên trong tìm đòi hạ Thế mà cho mà ninh à n g lục l ra một khối thịt khối khô bò đ ế tại i n nam nam dưới mùi lát v nước g Rắt. Ninh Nam Nam nước mắt nháy mắt rừng băng nhớ nhà trong mắt chỉ còn lại một khối thịt bò khô b ó n g dáng các loại nhìn thấy tiểu cựu nương đ i ề m nhiên như không có việc gì ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn thịt làm lúc t r ợ n cả mắt lên g ạ t ra vẻ mặt vui cười tiến tới lấy lòng nói tiểu cựu nhi hôm kia không phải nói đều đã ăn xong à sao còn có một khối tiểu cựu nương có chút kiêu ngạo nói ta giấu một khối ninh nam nam phân biệt rõ hạ miệng tiếp tục cười làm lành nói cho ta cắn một cái được hay không quay đầu ta trả lại ngươi một con lợn tiểu cựu nương đĩu môi nói không cho đánh trở về giá chư cũng là chính ngươi ăn ninh nam nam nhìn xem phiêu tán mùi hương thịt khô một chút xíu biến mất tại tiểu cựu nương trong cái miệng nhỏ nhắn thèm có c h ú t g ấp nói vậy ta cho ngươi thêm sở một tổ thọ con trở về được hay không tiểu cựu nương có chút tâm động đi dạo con ngươi nói này liền một ngụm ninh nam nam gật đầu như giá tỏi biên độ lớn để người lo lắng điểm rơi đầu tiểu cựu nương đưa trong tay lớn cỡ bàn tay thịt bò khô hướng phía trước đưa đưa sau đó đồng tử đột nhiên phóng đại giật mình tại nguyên chỗ bởi vì nàng nhìn thấy ninh nam nam cái miệng đó thế mà mở đầu so bình thường lớn mấy lần nàng cảm thấy tựa hồ có thể nhìn thấy ninh nam nam cái h ó sau đó ninh nam nam thế mà một ngụm đem hơn phân nửa khối thịt làm toàn bộ cho nước vào miệng t r ố n g cùng cốc đồng dạng còn đắc ý rào rạt miệng lớn ngay lấy một mặt hưởng thụ biểu lộ nhìn lại mình một chút trong tay này một t ú n t ú n thịt khô cùng lưu lại một điểm vụ n thịt tiểu cựu nương sắc mặt tinh chuyển nhiều mây nhiều mây lại muốn chuyển mưa xuống ba ba quay đầu nhìn về phía lâm ninh xẹp lên miệng đến liền muốn khóc cái này thịt bò khô là lâm ninh dùng kiếp trước thủ pháp trước nấu lại xào lại nướng để lên hạt vừng cùng bí sau cùng lại hòng khô làm thành ăn ngon c h i cực là cho tiểu cựu nương làm đồ ăn và ăn vốn là chỉ còn một khối ai nghĩ lại bị ninh nam nam cho hố đi như thế đại nhất miệng lâm ninh tại ninh nam nam đầu bên trên trục được giao hấn chỉ biết khi dễ tiểu cựu nhi như thế lớn còn gạt người ăn ngon lại đối tiểu cựu nương nói đ ừ n g khóc quay đầu tỷ phu cho người thêm làm tiểu cựu nương hay là thương tâm đối ninh nam nam nói ngươi lúc nào về nhà tới ninh nam nam nghe vậy do dự suy nghĩ kỹ một chút lại giống là tại dư vị thịt bò khô hương vị sau cùng lắc đầu nói về nhà về cái gì nhà đây chính là nhà t a t tất tất ba ba lâm ninh u ư nam nam tự mình xuống bếp làm tràn đầy một bản dài thức ăn ngon những người khác cùng một chỗ làm sủi cạo hoan thanh tiếu ngữ không dứt bên thay đợi đồ ăn đều lên bàn về sau đậu đốt trước hầu ồ ngọc xuân cười nói tiểu ninh nói hai câu đi hoàng hồng nhi mang theo tiểu kiểu nương ninh nam nam chu nhi nhi bọn người ồn ào nói hai câu nói hai câu lâm ninh như thế nào luôn u ố n g nâm chén đứng dậy nhìn quanh mọi người cười nói vậy liền nói hai câu quanh năm suốt tháng đến dạng này chỉnh tề gặp nhau thời gian có thể đến được trên đầu ngón tay tối nay là một năm sau cùng một đêm là ngày đại hỷ càng là đoàn viên này trong lòng ta đã cao hứng cũng thẹn với mọi người đã qua một năm để mọi người bôn u ba vất vả một chén rượu này ta mời các ngươi dứt lời ngửa đầu uống cạn mọi người mỉm cười uống rượu pháp khắc đại sư cái này ăn t h ị uống rượu sinh con hòa thượng phá giới đại thủ nắm lấy đầu chọc cười hắc hắc nói lời nói này ngoại đạo v ộ i bận b i ể u điểm có thể thông khỏe ta khổ cái này nửa lời người bên trên xin lỗi sư phụ hạ xin lỗi vợ con để các nàng cùng ta chịu nhiều đau khổ lại tại cái này thanh vân trại sống ra nhân dạng ba bốn mươi năm duy ở đây ta qua thông k h ó i nhất ngay cả nhất là trầm muộn n i ế n trọng thế mà cũng gật đầu mở miệng nói gặp qua trong đại môn phái tự giết lẫn nhau âm mưu h ã m hại chính là tam đại trong thánh địa cũng nhiều là tranh quyền đoạt lợi trên đời như thanh vân trại dạng này giảm đạo nghĩa hay là đầu hẹn gặp lại đều là công tử có tốt lâm ninh cười ha hà nói không phải ta có tốt là có thể đến sơn trại tụ nghĩa đều là có tỉnh có nghĩa hảo kiệt Tốt, lẫn nhau thổi phồng không nói nhiều đi qua thành tích cũng thuộc về đi qua năm nay sắp hết tân xuân ban đầu chỉ mong sang năm mọi người vẫn có thể đồng tâm đồng lực vượt qua lớn nhất nắng quan ta hy vọng ngày này sang năm mọi người chúng ta vẫn có thể tổng hợp này đường ta lại cho mọi người làm một bản thức ăn ngon chúng ta một cái cũng không thể thiếu mọi người đều cười xuân di càng là vui vẻ nói không chỉ có không thể thiếu còn nhiều hơn đấy mọi người cùng nhau nhìn về phía chu tước chu tước trên mặt đã có ngại ngủ nhưng g n càng nhiều hơn là ý mừng ma giáo chu tước pháp vương từ ngàn năm nay có thể được như thế cảnh ngộ người duy một mình nàng đặng tuyết nương nhìn trông m à t h è m đào lấy chu ni ni nói thầm rất lâu tụ nghĩa đường bên ngoài tuy không minh nguyệt lại có ước vạn tinh thần tranh nhau phát sáng lâm ninh nhìn ra phía ngoài chỉ mong niên niên t u ế t u ế có tối nay chương bốn trăm hai mươi sáu t i ể u phong ba trở lại trở về trang sách chật chật chật nam nhân không dễ d à n g a một đám liền là một m năm t h â n lên thấy điển ngũ nương tại b à n trang điểm trước quán phát lâm ninh hai tay gối lên sau đầu huệ và nói gần son thì đỏ gần mực thì đen gần lao tài xế người coi như không biết lái xe tổng cũng có thể minh bạch chút kỹ thuật lái xe đ i ề n ngũ nương mắt phượng nhắm lại liếc mắt tới bất đắc dĩ vừa b u ồ n cười tính toán tựa hồ thật đúng là có thể nói như vậy nàng đứng dậy đi hướng bên giường lâm ninh thấy chi h ã i nhiên rung g i n g hỏi nương tử ngươi ngươi muốn làm gì đ i ề n ngũ nương khẽ gắt miệng nói năm mới bắt đầu liền nói năng bậy bạn đối tiểu ninh hôm nay đầu năm mùng một ngươi thật muốn nhập tục ta sợ xuân di sẽ không cao hứng lâm ninh lắc đầu nói hôm qua mười cái trại ta đã bái sông năm hôm nay muốn nhập tục ể đến bọn họ bây giờ còn tại tục chúng ta nếu không đi thăm hỏi một phen không hợp thích lắm đến chúng ta vị trí này năm Nhi Nhi, người, người cùng nhau cho lâm linh cùng điền ngũ nương làm lễ chào hỏi tuy nhiên thanh vân trại không giảng rất nhiều lễ nghi phiền phức nhưng hôm nay là năm mới ngày đầu tiên nên có quy củ vẫn là muốn sáng sáng lên lâm linh nhìn xem sáu cái thiên kiệu bách mỹ thế thiếp trong lòng này phần đắc ý thỏa mãn kình đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái giữa lông mày không cầm được tràn ra ý cười c h ư nữ thấy chuyện tốt cười hoàng hồng nhi nghiêng đầu qua cười hỏi thấy chúng ta hành lễ cứ như vậy nước mỹ ngày ấy sau chúng ta mỗi ngày cho ngươi làm lễ không vậy lâm ninh nghiêm mặt ồn nắn không phải là bởi vì xem lại các ngươi hành lễ trong lòng mới đẹp là bởi vì xem lại các ngươi dạng này đẹp mới cao hứng Dừng dù ừ n g A. d khinh thường âm thanh nhưng hoàng hồng nhi gương mặt xinh đẹp hay là cười n ở hoa cái này diễn xuất để đồng phương ý nhân rất khinh bỉ một đoàn người đến tây sương lại không tới kịp nói nhiều liền bị đã sớm chuẩn bị kỹ càng xuân di dẫn tiến chính đường đi vào lâm ninh lão tử nương trước bài vị xuân di trước cùng ninh nam nam đem, đem qua cung cấp đi lên sủi c ả o rút lại sẽ cống phẩm dọn xong để lâm ninh mang theo điển ngũ nương bọn người quỳ tốt về sau cũng quỳ gối một bên thân phận của nàng không tốt quỳ chính giữa xuân di đối hai tấm m ộ t linh vị cười làm lành nói lao r a phu nhân hôm nay là năm mới ninh nhi cùng ngũ nương các nàng đến cấp ngươi hai vị chúc tết các ngươi trên trời có linh thiêng nhất định muốn phù hộ người một nhà bình an bọn họ đều là hảo h ả i tử các ngươi ở trên trời yên tâm đi nói xong lại đối lâm ninh bọn người nói nhanh cho các ngươi cha mẹ dập đầu lâm n i n h dẫn điền ngũ nương các loại thê thiếp cùng một chỗ dập đầu sau cùng hướng phía trước thắp n é n hương bận rộn xong thấy xuân di nhìn xem linh vị lại mắt đỏ lâm n i n h ha ha cười nói ai n h a cuối năm sao lại muốn khóc a hôm qua ban đêm không phải khóc quá à. xuân di đi âm thanh chú ý từ dập đầu ba cái về sau đứng dậy cùng mọi người ra đi thiệt phòng xuân di đối chu tức bọn người cười nói không phải ta nhiều chuyện chỉ là nghĩ đến nếu là lao già phu nhân bây giờ vẫn còn vậy bọn hắn hẳn là cao hơn à. chúng nữ cũng không biết nên như thế nào đáp lời lâm linh giải vây nói di n g ô nhi hồng nhi các nàng cùng ta đều là một loại người không có mấy cái còn có cha mẹ có ngược lại là có còn không bằng không có cho nên lời này khó mà nói tóm lại qua tốt chính chúng ta đem bọn hắn này phần cùng một chỗ sống chính là xuân di lúc này mới kịp phản ứng nguyên lai toàn ra đều là cô nhi chuyện này là sao c h ờ ở thiện đường dùng xong điểm tâm về sau lâm ninh đối xuân di nói gì ta còn muốn hướng đất thục đi một lần cho phía dưới người bái niên xuân di nghe xong quả nhiên không vui lòng dựng thẳng lên lông mày nói ôi đây là có chuyện gì nào có cuối năm đi xa nhà mà đạo lý lâm ninh kiên nhẫn giải thích nói ta cũng chính là đi, đi một vòng mà bái niên có thể tiểu yến từ p h ậ t tô thanh bọn họ đến bây giờ còn tại cẩm thành bên trong cho ta bán mạng chứ hôm qua tiểu yến cha hắn không phải nhắc tới trước c h ú t tết ta nói là nghĩ nhi tử nghĩ lợi hại muốn đi đất thục tiểu yến lo lắng bọn họ đi gặp làm hỏng việc của ta một mực cán l ấ y không cho phép bọn họ đi xuân di ngươi nói dạng này trung tâm thủ h ạ cuối năm ta không nhìn tới nhìn không thích hợp a xuân di nghe vậy lại nói không ra một cái không chịu đến chỉ là nghi ngờ nói tiểu yến đứa bé tiên là cái t ố ta t tuy là nam hải tử lại dáng dấp so cô nương trả hết xuất sắc ngày bình thường nhìn thấy luôn luôn n h n g cười ha, ha sao còn không cho hắn lão tử đi xem hắn hoàng hồng nhi ở một bên cười nói di tiểu yến hắn lao tử ca ca không phải dễ sống chung nhất là hắn ca ca còn có một số các tộc nhân tại giới mỹ mắt chúng ta còn có thể chung thực chút nếu là đi cẩm thành không phải bày ra hoàng t h ầ n quốc thích phổ đến thật dẫn xuất đại hòa đến tiểu ninh là dết là không dết tiểu yến đây là tại bảo hộ nhà hắn người đâu xuân di nghe vậy lúc này mới coi như tôi h vừa buồn cười nói rõ ràng là nam hải tử l ệ lấy cái cô nương tên cũng khó trách sinh như vậy thanh tú tuy nhiên lại thanh tú cũng là nam nhân luận số tuổi có phải là nên kết hôn lời này liền có chút cổ quái hoàng hồng nhi chu tước bọn người nhìn xem xuân di như có như không cảnh cáo lâm ninh ánh mắt từng cái sắc mặt cổ quái nhao nhao nhí cười xem ra lâm ninh tìm cái mỹ nhân đem huynh đệ nghe đồn cũng chuyển vào xuân di trong t hai lâm ninh giận cười nói cái này nhất định lại là tuyết di nhai đầu lưỡi không phải vậy ai dám ở trước mặt ngươi đ ẩ y ta thị phi chán sống xuân di thấy lâm ninh nói t o ạ n ngược lại không che lấp cảnh cáo nói ngươi cái này một phòng tiểu thêm mỹ thiếp thiên hạ mỹ nhân nhi đều để ngươi hống vào nhà bên trong đến cũng nên thỏa mãn cũng đừng thu xếp một chút cổ quái người nếu dám hồ đồ ta liền để ngũ nương chạm đầu của hắn lâm ninh im lặng nói ta là cái loại người này sao tiểu yến chính là ta tam đệ làm người thông minh c h i cực có thể phụ chi tài giúp ta bao lớn bận đ i ệ u loại lời này ngươi có thể tuyệt đối đừng nói lung tung xuân di cũng cảm thấy có chút không ổn trần trờ nói thế nhưng là ngươi còn tự thân xem bệnh cho hắn cách ba tháng liền đi một lần lâm ninh không khỏi nói hắn thân thể yếu đuối còn chưa tốt lưu loát ta xem bệnh cho hắn có vấn đề à? xuân di hừ hừ lạnh leo cười dùng ánh mắt điệp danh từ điền ngũ nâng lên có một cái quên một cái có bao nhiêu là bởi vì người nào đó xem bệnh cho nhìn vào trong trăn lâm ninh xấu hổ nói di ta lúc này sắp đều là làm cha người ngươi nhanh đừng có lại nghe người ta nói v ừ a nói láo đầu nói xong quay đầu đối chu ni ni nói trở về cho tuyết di nói sang năm h ô g i á c bên kia tứ thúc một người gánh không được cực khổ nàng đi phụ một tay chu ni ni mặt đ ề u bạch thật an bài đặng tuyết nương đi h ô g i á c nay mẹ nàng còn không náo h lật trời lâm ninh nếu như thật tức giận không hé miệng nay mẹ nàng sợ là muốn tâm muốn chết đều có cũng may điện ngũ nương hướng về nàng nếu mày chừng lâm ninh nói không nên nói lung t u n g tuyết di giúp chúng ta còn thiếu sao lâm ninh nhìn chu ni ni tội nghiệp bộ dáng bất đắc dĩ cười nói vậy rằng này ngươi trở về cho ngươi nương nói để nàng an p h ậ n chút đừng có lại nói bậy chèm gió năm sau ta để nàng ôm ngoại tôn quanh mình một chút cười lên đối đặng tuyết nương tâm tư tất cả mọi người lòng dạ biết rõ tuy nhiên không người để ý tới a đương nhiên chủ yếu là bởi vì chu nhi nhi bản thân t h u ầ lương chưa từng có bất luận cái gì ý đồ xấu một lòng chỉ cùng linh lung cùng một chỗ trị bệnh cứu người để người yêu thích tôn k í n h chu nhi nhi nghe vậy lúc này mới coi như tôi h xấu hổ giận lâm linh liếc một chút một trận tiểu phong ba về sau lâm linh đối xuân di nói vậy ta đây liền đi cũng thật sớm đi về sớm xuân di hỏi ngươi mang mấy cái đi lâm ninh cười nói ngũ nương không tốt tùy ý rời núi bây giờ là chúng ta chấn sơn thần minh có nàng tại sơn trại liền không lo nguyên nhi có thai cũng không tốt đi l i ê n để hồng nhi y nhân cùng a viện cùng ta cùng nhau đi đi đi ề n ngũ nương khẽ nhũ mày nói ta cũng đi một lần a lâm ninh cười nói không cần yên tâm có ngươi ở phía sau đứng dám giết ta người không nhiều xuân di cũng nhịn không được cười ra tiếng nói ninh nhi ngươi thật sự là tốt lâm ninh cười ha ha một tiếng từ biệt người nhà dẫn tam mỹ nhập tục h ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy thục chung sự tình trở lại trở về trang sách cầm thanh dù lớn nhưng làm sao cảm giác còn không có sơn trại vui mừng lần đầu tiên trước kia xuất phát đến xế chiều giờ thân sơ k h á c lâm ninh một đoàn người đi vào cầm thành phong trần mệt mỏi ở giữa hoàng hồng nhi đánh giá cầm thành khí tượng không khỏi đ i ể u môi ghét bỏ nói đông phương y nhân n h ị n không được nói sơn trại này mấy gian bùn cỏ phòng có thể cùng cầm thành so hoàng hồng nhi nhìn xem nàng t a mị cười một tiếng quay đầu đối lâm ninh tố cáo tiểu lan quân nghe không nàng ghét bỏ nhà chúng ta là b u l n quân nghe không nàng ghét bỏ nhà chúng ta là bùn cỏ phòng tiểu bộ dáng g i o hoạt g i o hoạt dù biết rõ là hoàng hồng nhi đang trêu trọc t ú đông phương y nhân không phải người t Tam đại trong thánh địa, hát thai cùng ma giáo tổ địa tiếp gần nhất, huyết thâm địa, ma địa hai đại giáo giáp hải băng cùng gần nhà có huyết hải thâm cứu. lời ú c trước cùng chưa được cách cũng chưa có. mặt, trộm thủ từng rằng, Phương nhưng Hoàng Hồng Nhi nhân không không phải chưa từng có. Lại không nghĩ giao hoan Đông vụn năm g Lại đối i dù đó đầu, y bây qua l ạ thành người một nhà. người Nô vừa i giải cười nói, bây giờ nơi này cũng là sơn trại chi địa đầu. Lời ệ n này, cũng sơn hòa khẽ địa bây là đầu. v nói ra hoàng hồng nhi liền ngưỡng mộ nhìn xem lâm n i n h nói tiểu lan g quân ngươi thật rất có thể làm hai năm trước ai có thể nghĩ tới nho nhỏ một cái thanh vân trại bây giờ cũng có thể có được vạn dằm giang sơn lời này để ngô viện đều không cách nào hướng xuống tiếp ẩn ẩn có chút xấu hổ lông gà vạn giảm giang sơn a đông phương y nhân thì dễ cợt nhìn xem mặt hiện đắc ý sắc lâm linh khinh bị nói ngươi thích này chủng loại hình vậy ngươi nhưng g ư ơ i n vì khó ta uy ngươi có ý tứ gì hoàng hồng nhi khiêu chiến nói lâm linh buồn cười nói chẳng lẽ ngũ nương không tại các ngươi liền đều thả tự mình ngô viện ở một bên ha ha cười lên lời này ban đầu cũng không sai đ i ề n ngũ nương ngày bình thường tuy nhiên không thế nào nói chuyện luận xuất thân cũng còn lâu mới có thể cùng các nàng mấy người so sánh cứ việc võ công cực kỳ xuất chúng nhưng cũng không phải chủ yếu trọng yếu nhất chính là điền ngũ nương quanh thân khí độ túc nặng lạnh thấu xương coi như cơ hồ chưa hề lấy vợ cả thân phận để các nàng đã đứng quy củ ngay cả giáo hấn cũng không thế nào giáo hân qua nhưng tại trước gót chân nàng dù là kim chi ngọc diệm xuất thân cùng phía sau đứng cái v õ thánh cha đông phương y nhân trong lòng đều có chút cảm giác c áp bách hoàng hồng nhi cái này ma giáo thánh nữ càng làm mất hết cha nàng ma giáo giáo chủ mặt hoàn toàn thành một cái tiểu chân chó tử lâu dài đình ngọt bây giờ một màn này đến thoát khỏi này vô cùng cường đại khí chàng cũng không liền đều vung lên dạ đ ì n a nô viện khuyên giải nói còn ở bên ngoài chớ để người nhìn lại trò tại cẩm thành trên địa đầu ai dám trò cười ta phốc phốc vừa dứt lời cách đó không xa liền truyền đến một đạo rêu cợ tâm t h à n h hoàng hồng nhi nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình lập tức giận giữ chừng mắt đi qua chỉ thấy một cái ăn mặc lộng lây thư sinh chính diện mang khinh thị nhìn xem nàng bất quá sắc mặt tuy nhỏ xem trong ánh mắt lại không che đậy tàn niệm hắn nhìn hoàng hồng nhi liếc một chút ánh mắt lại lướt qua đông phương y nhân cùng nô viện trong mắt tàn niệm càng thiếu đốt sau cùng nhìn về phía lâm ninh ấn xuống tâm tư đố kỵ chắp tay hỏi vị nhân huynh này có p h ư c lớn như thế mỹ t i ế p bạn thân thể d u n loạn được không thông khoái tại hạ gia các Ngọc, là, không chờ hắn nói xong lâm ninh hiếu kỳ nói ngươi là da cắt ra người thế mà không biết ta da cắt ngọc nghe vậy sắc mặt cổ quái nói da cắt ra người liền đều m u ố nhận n biết ngươi chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là tề tổn quản da cắt ngọc sau lưng mấy người bạn khi bắt đầu chỉ điểm lên lâm ninh đến để hắn thức t h ờ i chút đến chút bạc nhanh lên đem m ị tiếp lưu lại không phải vậy ra không được cầm thành vân vân lâm ninh quả thực cao ước lên bọn họ đến đối bên người sắc mặt khó nhìn lên tam nữ nói các ngươi không biết lúc trước ta mới tới nô lại hướng phía chút chút ta niên kỷ còn nhỏ lúc liền rất nghĩ tới loại này cả ngày mang theo cho săn ra đường khi nam phách nữ cuộc sống tốt đẹp cảm thấy đây mới là nhân sinh niềm vui thú làm sao mình nghĩ thời điểm thống k h o á i như vậy nhìn thấy người khác làm như thế thời điểm buồn nôn như vậy đâu hoàng hồng nhi mười phần khẳng định nói đó là bởi vì tiểu l a n quân sinh tốt cái thằng này lại là cái người quái dị để người nhìn xem liền buồn nôn lâm ninh điểm tán đối với gia cát ngọc nghe vậy lại tức điên hắn thừa nhận đối diện k i a tiểu t ử giáng d ấ p không tệ có thể bản thân hắn cũng coi như được ngọc thụ lâm phong nhất biểu nhân tài a thế nào lại là người quái dị mắt thấy mấy cái bang nhàn hùng hùng hổ h ổ lên muốn thay chủ tử xuất khí đông vương y nhân mặt lạnh lấy vung tay lên bốn năm cái bang nhàn trên mặt các biểu lộ liền ngưng kết ở trên mặt đông vương y nhân lại lăng không hư nắm một thành có không kém võ công trong người ra c á t ngọc muốn chạy đều không có cơ hội chạy như là gà con mà đồng dạng bị đông vương y nhân cơ ư n g khí biến thành chi thủ sách giữa không trung lâm ninh thấy chi không thú vị nói có thể là lão đối với loại này giả heo ăn thịt hổ sự tình thế mà cũng không làm sao có h ứ n g nổi đi thôi đông vương y nhân tiện tay phong ra các ngọc cầu xin tha thứ thanh âm một đoàn người hướng thục vương cung trong đất đi huynh trưởng có danh nhân. tuy nhiên giam lòng hắn này thiên vị ấu tử lão tử quyên góp ra cắt gia tài nhưng cầm thành tứ đại thế gia bây giờ chỉ có gia cắt thế gia vẫn còn cứ việc lúc trước gia tài hao hết có t h thụ vị kia thiết h ể ra kia cắt cực riêng vị u y ế thế t tề tổng coi trọng, nghề trọng hắn quản lý đất thủ.、Kể、từ đó, ra cắt ra thanh thế lại、so、lúc trước chút. Tế nghề quản hắn quản còn lớn mạnh coi lúc so lại ra lý đó, Kể ra yến dẫn mọi người mỉm cười hướng lâm ninh làm lễ về sau lâm ninh gật đầu đ á p lễ cười nói hôm nay là đầu năm m ù ờ i một ta cố ý sớm từ sơn trại xuất phát đến đem cho các ngươi chúc tết như thế nào trong cái này ăn tết còn t h í c h r ứ n g đều nhớ nhà hay không tây ế n cười nói huynh trưởng thục vương cũng là thiên hạ mỹ lệ nhất xinh đẹp một tòa hoàng cung lại có mỹ thực lại có mỹ tiểu khỏi phải s á c sảng khoái đến mức nào đâu còn sẽ không thị trứng lâm ninh cười ha ha nói ngươi nói như vậy vậy ta coi như thật tuy nhiên tam đệ ngươi khí sắc hay là không tốt xem ra lại thức đêm văn phòng một hồi lại nói ngươi lại đối thanh long cùng linh tố trưởng môn nói cũng cùng các ngươi chúc tết linh tố trưởng môn mỉm cười đáp lễ đôi mắt đẹp dịu dàng thanh long thì ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem lâm n i n h ma giáo tứ đại hộ giáo pháp vương bên trong không toàn bộ trong ma giáo hắn tự nhận là là nhất là hùng tài đại l ư ợ n g người tay cầm một hành cờ kinh lược đất t h ủ ý đồ tranh bá thiên hạ chuyện g i a hồ đều không bị hắn để vào mắt hắn cũng hoàn toàn chính xác quấn lên không nhỏ thanh thế từng một trận tụ tập trăm vạn nghĩa quân chỉ là về sau những cái kia thất bại không đ ể cập tới cũng được sau khi hắn lo lắng hết lòng bận rộn nhiều năm từ đầu đến cuối không cách nào mở ra càng lớn cuộc diễn lúc một cái nho nhỏ sơn trại đã từng bị hắn trong nháy mắt có thể diệt sơn tặc trong ổ đi ra một thiếu niên thậm chí ngay cả nửa tháng công phu cũng không dùng tới liền lấy quỷ dị thủ đoạn cầm xuống toàn bộ đất t h ủ nếu chỉ như thế cũng còn thôi dù sao lâm ninh lúc trước lấy binh quyền thủ đoạn có thể xưng quỷ thần c h i kỹ thanh long tuy nhiên làm không được nhưng minh bạch cái này tuyệt không phải bình thường thủ đoạn bởi vậy cũng không chịu phục có thể đi năm một năm lâm ninh dùng các thủ pháp hoặc uy hiếp hoặc lợi d ụ hoặc thuyết phục để kim cương tự tinh nguyện tam cùng phái nga mi tam đại đương thời danh môn bên trong rất nhiều tông sư c a m nguyện hóa thân đám dân quê lấy tông sư chi lực thay hắn trồng trọt dụng đất loại bản lanh này lấy thanh long chi ngạo cũng không thể không cam bái hạ phong mà những tông sư này năm ngoái một năm thành cựu càng làm cho thanh long mở rộng tầm mắt ngươi lai、like, tông sư còn có thể dạng n à y dùng đang lúc thanh long suy nghĩ lấy nên như thế nào đáp lời lúc đã thấy đông phương y nhân tiện tay đem ra cắt ngọc nhét vào ra cắt diên dưới chân ra cắt diên sắc mặt nhất thời khó nhìn lên huynh trưởng đây là có chuyện gì t â hiến tuy có mấy phần suy đoán, nhưng vẫn là dò hỏi lâm ninh buồn cười nói vị tiểu huynh đệ này nghĩ dùng tiền mua ta mấy cái lao bà ta tuy nhiên thiếu tiền l i dùng có thể lao bà vẫn là không thể bán lời vừa nói ra tê yến sắc mặt đột nhiên trầm xuống một bên khác gia cắt diên đã động thủ lâm ninh lại khoát tay nói dẫn đi điều tra thêm nhìn có cái gì khi nam p h á c h nữ v i ệ c xấu có mà nói liền điều tra không có lời nói lại để cho gia cắt diên mang về nhà đánh gãy hai cái đùi hôm nay tết ta là tới chúc tết ăn cơm không phải đến thẩm án đi đi đi hôm nay lại đến nếm một chút thục trung mỹ vị đều vất vả một năm hôm nay hảo hảo uống một chén bầu không khí một nháy mắt lại nhẹ nhàng đứng lên tề hiến lưu cho ra cắt diên một cái ánh mắt về sau nhìn cũng không còn nhìn nhiều cười cùng mọi người một đạo phục lấy lâm linh một đạo tiến thục vương chính điện chương 428, t h i ê n mệnh trở lại trở về trang sách huynh trưởng bây giờ lớn nhất khó xử hay là thiếu người đồ ăn qua ba tuần cựu qua ngũ n g vị không khỏi còn nói đứng lên chuyện đứng đắn tề hiến cùng lâm linh nói ra dù có tông sư dốc sức tương trợ nhưng mà vẫn có mảng lớn hoang vu nông điền bỏ trống quá đáng tiếc nếu có đầy đủ m á c tính tuấn cẩm thành ngàn dặm bình nguyên không so được giang nam màu mỡ nhưng cũng đủ để nuôi sống ngàn vạn m á c tính linh tố trưởng môn giống như không thắng tự lực gương mặt h ù n g n h u ậ n nhưng lúc này cũng lên hứng thú nói chuyện mỉm cười nói cầm thanh bách tính muốn cảm tạ công tử đất thục bách tính cũng muốn cảm tạ công tử ngay cả mặt phía nam những cái kia trong rừng mọi rợ đều bởi vậy được lợi công tử công đức vô lượng lâm ninh nghe vậy cười ha h a công đức vô lượng hắn tự nhiên biết công đức vô lượng từ khi đánh xuống cái này ngàn dặm thuốc quốc hắn thật lâu không có động t ĩ n h lớn điểm công đức liền cùng đập thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng một đường tăng vọt tuy nhiên khoảng cách thăng cấp cao phẩm tông sư lấy ngàn vạn kế còn có chút khoảng cách nhưng theo tốc độ như vậy xuống dưới nhiều nhất một năm sang năm l theo ể trở thành trình nghiêm c lâm linh câu nói này tuyệt đối là có đạo lý như thiên hạ không thánh liền sẽ không để tam quốc cắt cứ trạng thái trường tồn ngàn năm mỗi hai ba trăm linh năm qua liền phát sinh một lần cố ý hao tổn nhân mạng thảm liệt chiến tranh Coi như tại hắn kiếp trước xã hội phong kiến bên trong cũng là dạng này một cái luân hồi mỗi cái triều đại những năm cuối phát sinh chiến tranh không thua gì trung nguyên đại chiến thậm chí còn hơn nhưng là chí ít tại cái này hai ba trăm n ă m bên trong tiền kỳ trung kỳ bách tính tổng còn có thể vượt qua hơn trăm năm ngày tốt lành mà trung nguyên thiên hạ vô luận phát sinh không phát sinh chiến tranh tầng dưới chót bách tính qua cũng không bằng heo chó chứ muốn phụng dưỡng triều đình bách qua ngọn n núi lớn này còn muốn phụng dưỡng thánh địa thánh địa tri hại còn tại trên triều đình nếu là lâm linh quả thật có thể tự tay chung kết một cái thánh nhân chung kết một cái thánh địa này công đức tuyệt đối gấp mười lần so với quản lý một cái người ở thưa thất đất t h ủ không sai biệt lắm đi chính đang cân nhắc lâm linh chợt n g h e bên thai chuyển đến băng lánh cảnh cáo âm thanh lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn lại liền gặp đông phương ý nhân hận nghiến răng n g h i ế n lợi hắn không khỏi nói làm sao đông phương ý nhân tiếng hử không để ý tới lâm linh kinh ngạc quay đầu lại nhìn những người khác lúc này mới phát hiện linh tố trưởng môn đẩy mặt v à bừng giữa lông mày lại nhiều rất nhiều bờn bực xác hoàng hồng nhi cười có chút t â m hiểm nô viện thì trên mặt không giảng hòa không vui về phần những người khác, tự a hồ cảm thấy không có gì ngoài ý mớn lâm ninh lúc này mới kịp phản ứng trước đó linh tố trưởng môn chính cùng hắn nói chuyện hắn lại lâm vào suy nghĩ chẳng lẽ con mắt một mực tại nhìn xem người ta k h u k h ú ho khan hai tiếng lâm ninh đối linh tố trưởng môn nói t ỷ t ỷ trớn nên h i ể u lầm mới ta không phải không tôn trọng chỉ là đang nghĩ một chút chuyện trọng yếu một mực tại xuất thần nghĩ đến t ỷ t ỷ cũng nhìn minh bạch ta vừa rồi hai mắt vô thần linh tố trưởng môn ngẫm lại tự hồ đúng là như thế lại nhìn lâm ninh thần sắc đẻ xuống trong lòng tìm đập nhanh cười nói là bần đạo hiểu lầm công tử lâm ninh khoát tay cười nói không sao sau đó xếp hợp lý yên nói ta vừa rồi tại nghĩ ngươi trước đó nói lời thiếu người vừa vặn vài ngày trước ta cùng tác hạ học cung khương thái hư còn có hoàng thành tư tiểu bá vương hạng bình t h ư ờ n g nghĩ qua lấy lương thay người một chuyện ta xem chừng vấn đề không lớn tề y ế n nghe vậy lại hỉ nhưng lập tức cau mày nói huynh trường thế nhưng là đất thuộc cửa vào nghĩa nguyên quận còn tại tần quốc trong tay lâm ninh ha ha cười nói việc này không tính trở ngại tần hoàng phái người hướng ta mua lương ta đáp ứng điều kiện một trong chính là bông ra nghĩa nguyên quận bây giờ nghĩa nguyên quận bản thân liền thành tần quốc nhất đại gánh vác ta nhìn bọn họ có chút không chịu nổi gánh nặng ý tứ nếu là ta chịu lấy lương đội ch nói không chừng tần hoàng thật đúng là có thể đáp ứng chỉ là đối nội không cách nào bàn giao cho nên chỉ có thể thả đường thanh long nhắc nhở ngươi không sợ bọn họ dở trò xấu tần hoàng nói lời có khi chưa hẳn làm đúng lâm ninh ha ha cười nói bọn họ nếu là dở trò xấu hại người đắc tội cũng không chỉ là ta thanh vân t h ế quốc sở quốc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ nếu như thật như thế chưa chắc là chuyện xấu thanh long nghe vậy rút rút mặt mò nói ngươi sợ không phải ướt gì bọn họ dở trò xấu a lâm ninh cười ha ha nói ta có như vậy âm hiểm yên tâm đông p ư ơ n g thanh diệm không phải người ngu sẽ không làm thấp như vậy cấp sự tình thanh long như thế nào một năm này xuống tới có cái gì cảm thụ không có thanh long đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch thở dài nói lúc trước ngươi cho ta nói biện pháp đều là đúng chỉ là ta không làm được ngươi làm được nhưng coi như như thế ta vẫn là k h ô n g phục nếu ngươi không có những cái k i a quỷ dị tuyệt luân thủ đoạn ngươi chưa hẳn có thể thành tựu lần này cơ nghiệp ngươi có thể hay không nói cho ta những thủ đoạn kia đến cùng là chuyện gì xảy ra mệt hoặc tâm thần người biện pháp ta cũng đã được nghe nói nhưng làm đến như như ngươi loại này tình trạng lại nghe cũng không nghe đến lời vừa nói ra đại điện nội khí phân bỗng nhiên lạnh lẽo mọi người sắc mặt đều lộ ra mất tự nhiên đứng lên dù sao lâm ninh lúc trước bị tiêu diệt cầm thành tứ đại gia tộc thủ đoạn thực tế làm cho lòng người bên trong phát lệnh kinh khủng nhất chính là những cái kia bị khống chế nhân tâm người mình chưa hề cho rằng bị người khống chế mê hoặc qua loại sự tình này có phải là cũng phát sinh trên người bọn hắn lâm ninh nghe vậy lại cười mắng ta nếu như thật có loại này như là thần quỷ thủ đoạn trực tiếp chui vào tam quốc hoàng cung khống chế tam hoàng hạ chỉ vây công tam đại thánh địa chẳng phải xong việc hoặc là dứt khoát ý nghĩ xử lý tam hoàng hủy diện tam quốc thánh nhân chẳng phải trực tiếp sụp đổ thánh đạo còn cần như vậy ủ y khúc cầu toàn tuy nhiên cũng hoàn toàn chính xác dùng một ít thủ đoạn nhưng những thủ đoạn này chỉ lên phụ trợ tác dụng nguyên nhân trọng yếu nhất đại khái là bởi vì ta có thiên quyến đi thiên mệnh tại ta nếu không ta cũng sẽ không học y thuật một học liền thông một trận liền tinh học võ cũng giống như thế chính ta cũng không biết cái này võ công là thế nào nhanh như vậy t h ă n g lên đến thanh long ta lời này ngươi tin hay không thanh long nghe vậy nhìn lâm ninh sau một lúc lâu cười khổ gật đầu nói cũng chỉ có thể như vậy giải thích thiên mệnh thở ra tốt một cái thiên mệnh a nhìn hắn mặt mũi tràn đầy vừa tranh thân sắc lâm ninh cười nói ta đây coi là cái gì thượng cổ lúc sau có một hoàng giả tại gia lúc cùng ngay lúc đó triều đình đại quân tác chiến lấy một vạn binh mã đối chiến bốn mươi ba vạn lâm công kích trước trên trời rơi xuống thiên thạch rơi vào triều đình đại quân trong quân doanh tử thương vô số hoàng giả bởi vậy chiến chống đỡ định vương triều căn cơ quá ngàn năm lại có một hoàng giả khởi binh tạo phản bị triều đình đại quân đoàn đoàn về công ngay lúc sắp bị thua lúc chật nổi lên đại phong phá gây triều đình đại quân chủ xoái xoái kỳ hoàng giả mượn gió thổi lấy l ử a phản công chuyển bại thành thắng cuối cùng được thiên h ạ so với loại này đến thiên địa tạo hóa tương trợ thành tựu đại nghiệp người ta điểm ấy thuyết phục nhân tâm bản sự, lại tính được cái gì? phá đại phong thổi đoạn xoáy cờ mọi người miễn cưỡng còn có thể lý giải trên trời rơi xuống thiên thạch trợ hoàng giả giết địch kéo kiệt bảo b ố i c h ứ n g a lâm ninh thấy không có một người tin tưởng cũng lười giải thích nói người này à nhất mệnh hai vận ba phong thủy bốn tích â m đức nằm đọc sách mệnh cung vận xếp tại thủ vị thông tục điểm nói người cả đời này đương nhiên cần nhờ tự mình phân đấu nhưng cũng muốn cân nhắc tiến trình của lịch sử đại thế biến hóa càng muốn cân nhắc t h i ê n mệnh ta biết thanh long ngươi không phục cảm thấy vô luận tài năng võ công khí độ hay làm l u l ư ợ n đều không dưới ta hai mươi năm trước ngươi chính là vang danh thiên hạ ma giáo thanh long pháp vương lúc ấy ta nô、no, cha ta cũng còn chưa thành thần chỉ là một tên tiểu sơ tặc có thể ngươi phấn đấu hai mươi năm làm sao còn không bằng ta một cái giang hồ hậu bối lung tung dày vào mấy năm nữa nhưng đây chính là m ệ n h ngươi đến em ngờ hận m ệ n h ngươi như cưỡng ép nịch tiên mà đi sợ khó được kết thúc yên l à n h a thanh long cười khổ nói ngươi yên tâm như là đã ước định cẩn thận cho ngươi bán mạng m ộ ư ơ i năm liền sẽ không đổi ý lâm ninh ha ha cười nói như thế liền tốt vừa v ẫ n có một chuyện muốn thanh long đại thúc đảm nhiệm thanh long nghe nói đại thúc hai chữ thiên truy bách luyện tâm đều rung động hạ ngờ tới tất không có chuyện tốt quả nhiên liền nghe lâm ninh chân thành tràn đầy nói đại thúc là liên quan tới phân chuồng sự tỉnh chương bốn trăm hai mươi chín tự giải quyết cho tốt trở lại trở về trang sách nơi này thật rất thoải mái dễ chịu mùa đông cũng không lạnh mùa xuân đến lại sớm hoa nhi cũng đẹp mắt nô viện đứng tại thục t r u n g trong sân giã từ trên đồng cỏ lấy xuống một đoá bị gió thổi gây ra mai cười k h a nói thục t r u n g sơn thủy như h o ạ mà nàng thì là người trong bức h o ạ bức tranh này chớ nói lâm linh chính là cùng đi hoàng hồng nhi đông phương Y nhân cùng linh tố trưởng môn đều coi là cảnh đẹp ý vui nguyên bản thanh long cũng nên đến ngồi thuận tiện mang lên tể yến chỉ là bởi vì lâm linh phó thác chi nhâm thái qua nặng nghề t h a nghe h l o n giờ p ú nàng đ luyện toát n ra một câu thục trung tiếng địa phương đến linh tố trưởng môn ha ha cười lên nô viện khác biệt yêu nữ này cãi nhau chỉ cùng lâm linh nhàn nhạt cười một tiếng liếc nhau về sau lại tiếp tục đi về phía trước gặp nàng như vậy hoàng hồng nhi nỗ biễu ngôi nhưng cũng không nói thêm cái gì cũng làm cho linh tố trưởng môn có chút g i ậ n mình trưởng môn một năm qua này núi nga mi bên trong có nhiều lời oán giận a nô viện thích nơi này đi ở trước nhất đông phương Y nhân cùng hoàng hồng nhi thỉnh thoảng trộn lẫn một câu miệng đi theo ở giữa lâm linh thì cùng linh tố trưởng môn đi tại sau cùng đ n g chút chính sự linh tố trưởng môn dịu dàng cười một tiếng nói cũng còn tốt mới đầu thật có không ít tiếng phản đối thậm chí còn có người hy vọng tần quốc tiến đến tuy nhiên bần đạo để các nàng hướng trung nguyên đi nhìn một cái hỏi thăm một chút thiên hạ lại thế đợi các nàng rời núi về sau đến ngay hắc băng h a i mấy lần thảm bại tại thanh vân tri thủ ban chính tông chính là bần đạo người trưởng môn này cũng kể rất nhiều ruộng đất đâu lâm ninh nghe vậy cất tiếng cười to nói xảo thanh vân trại từ nương tử của ta lên có một cái quên một cái đều trồng qua địa chớ nói chúng ta chính là thiên kiếm thánh nhân lúc trước cũng vì lưu dân sống yên ổn vận qua lương rời qua vải trưởng môn trồng chót lúc trong lòng nhưng có cảm giác nhục nhã linh tố đôi mắt đẹp nhìn xem lâm n i n h nói việc này bần đạo cũng biết vậy đương thời có thể để cho thánh nhân tri tôn đi như thế khổ lực sự tình người nghĩ đến chỉ công tử một người lâm n i n h cười ha ha nói nhưng thật ra là ta làm k h ó trưởng môn kim cương tự tinh n g u y ệ t tam là phật môn phật môn coi trọng xá thân tự hồ phổ độ chúng sinh đã bọn họ có dạng này chưa bài như vậy liền không thể treo đầu dê bán thịt chó vì thiên hạ thường sinh làm chút sự tình là b u ồ n phận của bọn hắn nhưng đạo gia khác biệt đạo gia coi trọng thanh tĩnh vô vi không độ chúng sinh độ chính là bọn ngươi mình cầu là vũ hóa phi thăng ta cưỡng ép đem các ngươi mời đến làm việc vốn có chút bá đạo linh tố trưởng môn hé miệng cười nói công tử cũng tự biết bá đạo bất quá phật môn phổ độ chúng sinh cũng không phải công tử bây giờ độ pháp bọn họ muốn phổ độ chúng sinh là muốn chúng sinh đều thờ phụng bọn họ cung p h ụ c bọn họ cho bọn hắn tô kim thân điểm vô số phật đăng muốn chúng sinh khổ đương thời lấy đổi lấy thế phú quý loại này hôn t r ư ớ n g pháp môn tàn hại ngàn vạn bách tính bách tính tin bọn họ tự thân bụng ăn không no áo không đủ che thân lại muốn đem một điểm cuối cùng lương ngân hiến cho bọn họ lấy đổi đồ bỏ đời sau phú quý bình an quả thực tác động ta nói môn không dạy người tu kiếp sau tu chính là kiếp này thanh tính vô vi tu bản thân là khuyên quân vương triều đỉnh thanh tĩnh vô vi chớ có quái dày bách tính chớ có nền chính tsr ỵ hà khắp ư ự c dân để chính bách tính sống qua ngày công tử ngươi cho rằng phật môn như thế nào cùng ta nói môn lâm linh nhìn linh tố trưởng môn một hồi lâu chỉ nhìn đến đạo này cô gương mặt xinh đẹp phi hà phương lại cười nói trưởng môn tỷ tỷ nguyên lai cũng là một miệng lanh lợi người l ờ i nói này nếu để phật môn nghe qua sợ muốn thành t h ủ linh tố trưởng môn tuy thẹn nhưng liên quan đến đất thục giáo nghĩa chính thống thuộc về nàng vẫn kiên cường nhìn xem lâm linh hai mắt nói vốn là là đại địch phật môn vốn là phiên quốc tông phái ngàn năm trước chuyển vào trung、nguyên. kỳ thật phật môn tại phiên quốc đã sớm bị d i ệ t lại tại trung nguyên mê hoặc nhân tâm yêu ngôn hoặc chúng nói phật tại tây thiên có thể tây thiên căn bản đã không rõ ràng lâm ninh gặp nàng tế r a đại sắc khí h i ế p k híp mắt cười nói xem ra nga mi tiên hiển đã từng đi xa qua không nớt c h ú c đều đi qua linh tố trưởng môn nghe nói lâm ninh nói ra thiên c h ú c hai chữ cũng khiếp sợ trở nên thất thần kinh ngạc nhìn lâm ninh lâm ninh ha ha cười nói phật môn đến cùng, là thật là giả, trên đời đến cùng có hay không rõ ràng với ta mà nói cũng không trọng yếu ta mặc kệ phật môn giáo nghĩa đến cùng là khuyên người hướng thiện Phổ đối h n với n đến h cái thằng này trở mặt không h q h e n biết linh tố trưởng môn đều có chút chết lặng chân trước còn tỉ tỉ kêu thân mật đảo mắt liền đằng đằng sắc khí ngược lại là phía trước nhìn như phối hợp đi đường ba nữ hải tử nghe nói lời ấy sau từng cái khỏe miệng cong lên thật sự cho rằng tùy tiện mê hoặc hai lần liền có thể bắt được một cái người xấu không thành linh tố trưởng môn đắng chát cười một tiếng nói chẳng lẽ ta nói nhà muốn một mực tiếp tục như vậy hay sao lâm ninh lắc đầu nói thế thì không đến mức vô luận phật môn hay là đạo môn đều là người xuất gia là ngoài vòng giáo hóa c h i địa sao có thể lâu tại hồng trần bên trong rèn luyện linh tố trưởng môn nghe vậy bản ảm đạm con mắt đột nhiên sáng lên hấp tấp nhìn về phía lâm ninh lại nghe lâm ninh ha ha cười nói đợi đến trời yên biển lặng thiên hạ lê dân đều có thể an cư lạc nghiệp lúc các ngươi có thể tự trở lại thanh tính tự tại đến lúc đó đến cùng là phật giáo vì thiên hạ tông môn chính thống hay là đạo gia vì thiên hạ tông môn chính thống liền nhìn các ngươi bây giờ biểu hiện xem ở quen biết một trận phân thượng ta mới đưa những lời này nói rõ sự thật linh tố tỷ tỷ ngươi tự giải quyết cho tốt tần quốc đông vương núi trường lao trong các kinh thư viễn quả thực ngạc nhiên đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên lớn tiếng nói ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa h á c băng t hai bên trong phụ trách tình báo tin tức một vị trưởng lao trầm giọng nói đại trưởng lão không sai thanh vân trại nội tuyến chuyển đến tin tức khẩn cấp vị kia lâm ninh mang theo ba nữ nhân tiến về đất h ụ lần này Võ Viện công cao cùng tức có chỉ có cùng không Đông Ngô nhất điển ngũ nương cùng tổng、sư、đỉnh phòng Chu tức đều không có đi, chỉ có Hoàng Hồng Nhi,、Đông、Phương、Ý、Nhân cùng Ngô Viện người. Bọn ba họ tru đều đi, sư Ý liền à đ đất thuộc Trúc Tết, chậm nhất thuộc kết, trở chúc chậm mai ngày v Tốt, tốt, tốt. l i nói ba tiếng tốt kinh tư viễn đi vội mấy bước lớn tiếng nói lập tức triệu tập nhân thủ chuẩn bị bắt sống lâm ninh chỉ cần đem yêu nghiệt này bắt sống tới tay hát băng thai chắc chắn nhất cử thay đổi xu hướng suy tàn lần này quyết không cho phép có bất kỳ sai lầm ây ư ơ n g bốn trăm ba mươi phục sát trở lại trở về trang sách sáng sớm hôm sau tại thục vương cùng trong ngủ một đêm lâm ninh sáng sớm dậy eo đầu gối bổng rùn thay cái hoàn cảnh hay là rất không tệ hoàn cảnh tất cả mọi người có chút hưng ơ phấn một đêm đổi ba cái phòng để lâm l i n h có loại đỏ chót đèn lồng treo thật cao cảm giác sáng sớm đứng lên nhìn xem lẫn nhau sắc mặt kiểu diễm nhìn nhìn lại cái nào đó ra vẻ vất vả ủy khuất lắc đầu thở dài h ư n đản ba người đều là vừa tức vừa xấu hổ vừa b u ồ n c ư ờ i tuy nhiên ăn điểm tâm về sau lâm l i n h dự định lại khiếp sợ mọi người thanh long không nghĩ ra ta đi thanh vân trại làm gì lâm ninh nói hố rác công việc trong ngắn hạn không có cách nào làm lớn năm ngoái lao động một năm bây giờ vốn liếng xem như tích lũy chút năm nay lại nghĩ để thục nhân như năm ngoái như thế l i ề u mạng lao động khả năng không lớn cho nên muốn chuẩn bị chút n g o ngọt n năm ngoái vào đông lên ta cũng là người ta tại trên thảo nguyên giết đại lượng dây b ò lại dùng muối ướp hoa khô tích lũy rất nhiều pháp vương đi xem một chút như thế nào trở về năm nay làm được tốt không chỉ có cơm ăn còn có thể có t h ị t ăn muốn điều động bách tính tính tích cực liền phải để bọn hắn nhìn thấy sinh hoạt có chạy đầu linh tố trưởng môn thì kinh ngạc nói nay để bần đạo đi thanh vân lại là cái kia lâm ninh cười nói bây giờ thanh vân trại người lãnh đạo tối cao hay là nương tử của ta nàng là đại đừng già nga mi đã gia nhập đội ngũ chúng ta bên trong tổng không rất thấy linh tố trưởng môn nghe vậy trần trờ sơ qua về sau gật đầu nói cũng tốt có khác tinh nguyệt tam hai vị cao phẩm tông sư trưởng lão muốn về sơn trại cùng sư môn trực luân phiên năm nay muốn đổi mặt khác hai cái cao phẩm trưởng lão đến đây đất thuộc tòa c h ấ n cùng đạo môn liều cái cao thấp lâm ninh đối thanh long bốn người nói các người đi trước ta còn có chút sự tình cùng tề tổng còn nói ghi nhớ trên đường hơn phân nửa sẽ không quá bình tĩnh hắc băng thai người nói không chừng sẽ ngăn lại nói nhưng là bọn họ sẽ không liều chết chặn đường các người cho nên quả thật gặp được ngăn lại nói không muốn liều mạng muốn lách qua bây giờ chúng ta chiếm ưu thế cùng bọn hắn đổi quân tính không ra các ngươi đều là cao phẩm thậm chí có đỉnh phong tông sư thực lực muốn trốn bọn họ ngăn không được các ngươi thấy thanh long không quá chịu phục cười lạnh lâm ninh điểm tình nói hắc băng thai tôn kia thánh nhân lớn nhất không muốn mặt ngươi nếu là đại phát thần uy xử lý hắc băng thai mấy cái tông sư ta đoán chừng đồng phương thanh d i ệ p chắc chắn sẽ tự mình xuất thủ xử lý ngươi đến lúc đó chớ có trách ta không có nhắc nhở thanh long nghe vậy sắc mặt trì trệ lúc này mới từ bỏ cao ngạo tâm tư lấy mạng sống làm đầu tuy nhiên lập tức hắn liền kịp phản ứng có chút không đúng xem hắn bên này muốn đi thanh vân nhân số cùng nam nữ nhìn nhìn lại lâm n i n h bên này đây rõ ràng là để bọn hắn đi trước d ò đường nha mẹ ngươi cái thằng này quả thật lại âm lại xấu huynh trưởng quả thật hắc băng thai sẽ có mai phục thanh long một hàng xuất phát về sau tê yến sắc mặt ngưng trọng hỏi lâm n i n h cười nói nếu nói hắc băng thai không có nhìn chằm chằm chúng ta người tin hay không tê yến b ậ n lên lông mày đến lắc đầu nói đâu chỉ nhìn chằm chằm lấy hắc băng thai nội tình coi như thẩm thấu đến bên người chúng ta đều không đủ là lạ huynh trưởng việc này không thể không đề phòng muốn để đại ca tinh tế cha ra mới là lâm linh gật đầu cười nói đã đăng t r a cũng t r a ra mười cái bây giờ tuy nhiên cố ý giữ lại bọn họ vì về sau đại sự tiểu y ế n tiếp xuống một năm ngươi nhiệm vụ không thể so với năm nói nhẹ tố khổ đại hội muốn tại toàn bộ đất thuộc hát vang muốn để dân chúng biết m ộ ư ơ i năm hạo kiếp đến cùng vì cái gì dạng n à y thảm vì cái gì vất vả cần cù chăm chỉ bọn họ sẽ tao nộ g thảm như vậy cảnh đây đều là ai tạo thành mặt khác liên quan tới tuyên truyền thanh vân làm chuyện tốt cũng đừng buông l ò n g tây ế ê n ứng tiếng nói cái này hiển nhiên tuy nhiên huynh trường tổng gọi thanh vân trại tựa hồ không phải rất thỏa đáng chúng ta những n à y biết sơn trại nội tỉnh tự nhiên sẽ không, không hiểu có thể đại bộ phận bách tính đến nghe thanh vân trại chỉ là một tòa sơn trại về sau trong lòng thực tế khó bắt đầu kính nể ý người nhìn có phải là đổi cái xưng hô lâm ninh ngẫm lại cũng đúng thế nhân ai sẽ đ ố i một tên sơn tạ quất t ư c sinh ra sự kính trọng cho dù là thanh vân trại cứu bọn họ trong lòng bọn họ sợ cũng sẽ lấy xem thường vì nhiều cái này không thể chắc h a i nhân tính cho phép nhưng là muốn đổi tên lại nên gọi tên gì đâu thanh vân môn không được t ông phái sắc thái quá nặng cũng không phải lăn lộn giang hồ thanh vân nước quá lo vạn thanh vân đảng ha ha ha bốn cảnh cáo hiểu biết một chút nhẹ nhàng thở ra một hơi lâm ninh nói đối ngoại tuyên truyền t i ể u thanh vân x a đi tiểu yến nhớ lấy tuyên truyền sự tình như làm tốt có thể chống đỡ trăm vạn h ù n g binh tuyên truyền miệng quyền chủ động nhất định muốn một mực nắm ở trong tay huynh trưởng ngươi yên tâm đi tề yến đáp ứng về sau lại có chút không thôi giữ lại nói huynh trưởng sao không lưu thêm một ngày lâm ninh lắc đầu nói hôm qua gặp qua rất nhiều quan viên cũng thấy tứ đại doanh vũ quan nên làm sự tình đều làm liền không ở thêm trong nhà còn có thật nhiều đại sự phải xử lý tiểu yến quả thật không cần tiếp ngươi thân tộc tới lấy thủ đoạn của ngươi ngăn chặn bọn họ không có vấn đề t h lâm ninh n gặp hắn nói kiên quyết cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài nhưng lại cười nói lại qua một năm người tuổi t á c cũng không nhỏ nên thành thân sang năm lúc này hải tử của ta đều xuất sinh tây ế n dù đã biết việc này nhưng lúc này vẫn là không nhịn được cao hứng nói như thế chúng ta căn cơ mới tính chân chính vững chắc chỉ có chút đáng tiếc không phải đại đương gia chị dâu lâm linh ha ha cười nói không ngại sự t ì n h chúng ta đều có thể sống thật lâu đoạt đích thảm sự phát sinh không đến trong nhà của chúng ta bây giờ nói chính là ngươi sự t ì n h ngươi khi ta thể tướng ngươi nắm chắc chút công phu về sau ngươi hải tử cũng có thể làm ta hải tử thể tướng tây ế n nghe vậy hướng tới nhưng ánh mắt lại có chút t h ảm đạm nói khẽ huynh trưởng cũng không phải không biết tiểu lệ ta thân thể suy yếu lâu này dù có huynh trưởng thần tiên diệu thủ thật có chút sự tình cũng không thể cưỡng cầu lâm ninh vô v ô b ả vai hắn nói không muốn đủ rũ ẩn lúc an ta kê đơn thuốc nhiều nhất nửa năm nhất định có thể khôi phục lại tề y ế n n g h e vậy cười cười nói chỉ hy vọng như thế ta tin huynh trưởng nói đến tận đây cũng không rất nhiều dư c h i ngôn lâm ninh thấy hoàng hồng nhi ba người còn tại cùng từ phật tô thanh các loại nữ nói chuyện nhân tiện nói nên lên đường có rất lời nói để nói sau năm nay đến đất thuộc số lần định so với trước năm còn nhiều nhiều cơ hội chính là chứ cô nương ngay vậy v u chi không hết hoàng hồng nhi đông vương y nhân cùng ngô viện ba người cùng đám người cáo biệt về sau cùng lâm ninh một đạo trở về sân trại đi lại không phải lúc đến con đường cũng không phải lần trước tay hướng lại bác trải qua thảo nguyên sau cùng về núi con đường mà chính là xuôi nam từ thuộc nhập sở lại từ đủ trở về về núi bốn ban đầu núi đất thuộc ra cẩm thành không đến hai trăm dặm một chỗ sơ g ố c kinh tư viện dẫn đầu mười tám tông sư đợi ở chỗ này thần thì sơ khắc liền có ngóng nhìn cẩm thành mật đàm phi tốc để báo có một nam ba nữ bốn vị tông sư từ cẩm thành mà ra hối hả đến đây kinh tư v i ê n nghe vậy vui mừng quá đỗi lại không kịp hỏi nhiều cái gì bởi vì phía trước cách đó không xa hắn đã có thể nhìn thấy xa xa đến đây bốn người vạn tiễn diệt thần nỗi chuẩn bị phóng chương bốn trăm ba mươi mốt nát tô n kép trở lại trở về trang sách lâm ninh đã sớm từ đông phương y nhân trong miệng biết được hắc băng thai có một cái thần binh ti vơ vét thiên hạ kỳ tài chuyên môn nghiên cứu chế tạo đại sát thương tổn lực thần binh vũ khí độc t r ư ờ n g lão đã từng cũng là thần binh ti tứ đại trưởng lão một trong thí dụ như thi tiên tán thí dụ như tuyệt tiên tiễn lại thí dụ như vạn tiễn diệt thần nỗ đều là trong thiên hạ cực thiểu số có thể uy hiếp được tông sư vũ khí cái này vạn tiễn diệt thần n ỗ là gần hai mươi năm qua thần bình t i góp lại người vương bài b i n h khí đương nhiên còn làm không được một tiễn xử lý cao phẩm tông sư nhưng tuyệt đối có thể thương tổn chi càng là lúc này hát băng thai cũng liền càng tự trách lúc trước làm sao lại phóng độc trưởng lão đi đất t h u ộ c giải sầu nếu là độc trưởng lão còn tại như vậy không đề cập tới có thể ngộ nhưng không thể cầu thánh thi tán chỉ cần thi tiên tán vẫn còn lại thêm mấy loại khắc kiến huyết phong hầu kỳ độc phối hợp vạn tiễn diệt thần ỗ đen như vậy băng đài thực lực sẽ thực hiện nổ tung thức tăng trưởng đáng tiếc đáng hận tuy nhiên mặc dù như thế, vạn t i ễ n diệt thần nô phát sạn tính ra hàng trăm cường nô bắn trụm cũng là một trung phẩm tông sư cũng phải trọng thương về phần sơ phẩm tông sư bực này c ặ t bã tuyệt khó thoát sinh theo kinh tư viễn đối diện lâm ninh b ọ n người hẳn là đều có thể trốn qua nhất m ệ n h nhưng tất nhiên sẽ có người gặp trọng thương lấy hắn đ ố i lâm ninh hiểu biết lâm ninh tuyệt sẽ không bông xuống bất kỳ một cái nào nữ nhân một mình chạy trốn cũng liền có thể t ậ n diện chỉ là hắn không nghĩ tới bị hắn ký thác trọng vọng vạn tiến diện thần nô vậy mà vô công rơi xuống v ạ tiến diệt thần nô có thể chu sơ phẩm có thể trọng thương trung phẩm có thể đả thương cao phẩm có thể đối tông sư đình phong, liền bất lực. thanh long tuy không phải tông sư đình phong nhưng luận chân thực chiến lược tuyệt đối không kém cỏi bất luận một vị nào tông sư đình phong cho nên khi đột nhiên bị tập kích lúc thanh long chỉ vung ra một quyền đi to lớn quyền cương liền sinh sinh đem mấy trăm c h i cường n ổ đập vỡ nát lúc này bốn người rơi xuống đất nén giận nhìn chăm chú đối diện bốn ban đầu s â n g ố c mà lúc này kinh tư viễn cũng mặt đen rốt cục phát hiện mai phục lầm người trong lòng giận dữ ánh mắt như đao nhìn xem thanh long bốn người mang theo bát đại trưởng lao chậm rãi đi ra khỏi sơ cốc nhìn xem bốn người lạnh giọng nói đây chính là các ngơi đầu nhập tốt chủ tử đội các ngươi đến đây giả mạo bọn họ chịu chết thanh long thấy kinh tư viễn khí thế. trong lòng cũng là trầm xuống tông sư định phong hắn tuy nhiên không sợ nhưng nếu nói có thể thắng người này nhưng cũng không có khả năng huống chi kinh tư viễn đi theo phía sau bát đại tông sư lại thêm cách đó không xa ẩn ẩn truyền đến động tĩnh không hề nghi ngờ đây là một cái thiên la địa v o n g thanh long không nói nhiều nói trầm giọng nói chúng ta lâm công tử liệu định ngươi sẽ đến chiêu này cho nên c ũ ố ý để bản tỏa mang cho ngươi câu nói hát băng thai như muốn chơi đổi quân trò chơi thanh vân vui lòng phục bồi hôm nay giờ thân ba khác chúng ta như chưa về sân trại quý quốc một trăm linh tám quận bao quát hàm dương thành bên kia liền bắt đầu điểm số từ quận trường bắt đầu đương nhiên nếu có tông sư tọa chấn tốt nhất điểm số là có ý gì n g ư ơ i biết không